chương hai trăm chín mươi cao đuôi ngựa chương hai trăm chín mươi cao đuôi ngựa hẹn cố thần hy ăn cơm khổng lưu rời giường tắm rửa một cái thay quần áo khác sau đó an vị tại trước bản chờ lấy cố thần hy cho hắn phát tin tức thừa dịp thời gian này khổng lưu hỏi thăm một cái xuyên cắt công trường sự t ì n h đêm qua lâm chi đồng ý khổng lưu hỗ trợ sau đó hắn liền lập tức tìm được nhà mình công ty trước đó phụ trách qua xuyên cắt bên kia hạng mục giám đốc để hắn giúp mình điều tra mạnh đại hải sự t ì n h một ngày này đi qua quản lý còn không có cho mình hồi âm hắn liền chủ động phát tin tức đi qua hỏi sự tỉnh có tiến triển sao giám đốc khổng thiếu gia còn tại điều tra thời gian khoảng cách so sánh lâu cho nên điều tra độ khó có chút cao ngài rất gấp làm sao khổng lưu ngã vội không phải rất gấp ngươi từ từ sẽ đến a giám đốc tốt thiếu ra ngài lại cho ta nhiều một chút chút thời gian ta nhất định cho ngài đem sự t ì n h điều tra tốt đi khổng lưu cùng người phụ trách trò chuyện x o n g sau liền thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm giao diện hắn nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh muốn sáu giờ rưỡi khổng lưu đưa di động nhét vào trong túi đứng dậy đi lên cái nhà vệ sinh rời đi ký túc xá hắn chậm rãi từ từ đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới t r ư n g hợp lúc này cố thần hy cũng phát tới tin tức bà bảo ta hóa trang xong ngươi bây giờ tới tìm ta sao khổng lưu ta đã tại ngươi dưới lầu cố thần hy thật giả khổng lưu ngươi đến bên cửa sổ bên trên vài giây đồng hồ sau đó cố thần hy từ bên cửa sổ nhô ra nửa cái đầu nhìn xuống l ư ớ t nhìn khổng lưu quả nhiên đã đợi tại dưới lầu còn hướng nàng phất phất tay cố thần hy cũng không kéo dài thay xong màu trắng dày thể thao mang theo ba lô nhỏ đi xuống lầu nàng hôm nay cách ă n m ặ c so sánh thường ngày phong cách màu trắng áo lóc bên ngoài ném một kiện phục cổ sắc màu lam nhạt thiên điệu âm dương chi đỏ dị vô cùng bộ hạ thân là một đầu g i ả lược nhàn nhã bên trong lại dẫn một chút thanh xuân rào rạc khí tức quan trọng hơn là nàng hôm nay còn đâm cao đôi ngựa k h ổ n g lưu từ chân đến đầu đánh giá liếc nhìn nàng hôm nay xuyên vác ánh mắt cuối cùng đứng tại nàng cao đôi ngựa bên trên chi chi cho ta đâm bím bóc có đẹp hay không cố thần hy nói đến lắc lắc cái đầu nàng gật gù đắc ý bộ dáng tại k h ổ n g lưu xem ra có chút ngây n g ố c nhưng là cũng rất đáng yêu k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói ra đẹp mắt nhưng còn ít một chút đồ vật ít đi cái gì cố thần hy có chút hoài nghi hỏi khẩn lưu đi lên trước dắt cố thần hy tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình nói ra vừa rồi ít đi ta. hiện tại cái gì cũng không thiếu a bờ nôn cố thần hy nói đến dù n g một cái khác không có bị dắt tay che có chút nóng lên khuôn mặt xem ra ngươi đối với ta hôm nay cái này tạo hình rất hài lòng nha cố thần hy có chút tiêu ngạo vểnh lên cái mùi nói chi chi vừa rồi cho ta đâm tóc thời điểm cùng ta nói cao đôi ngựa là các nam sinh trong suy nghĩ vĩnh viễn bạch mười quang khổng lưu vừa cười vừa nói nàng một cái không có nói qua bạn trai người ngược lại là rất hiểu nam nhân nội tâm a kỳ thực liên quan tới nam sinh vì sao lại đối với cao đôi ngựa nữ hải tử có tình cảm nguyên nhân này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cấp hai cấp ba sinh học sinh quy tắc bên trong quy định ngoại trừ quý tộc trường học bên ngoài toàn quốc đại đa số trường học đều không cho phép nữ sinh tóc thai v ù s ù hoặc là lưu tóc dài đến trường học cho nên cấp hai cấp ba nữ sinh đại đa số buộc đôi ngựa hoặc là giữ lại vừa vặn sóng vai tóc ngắn lúc kia chính là các nam sinh mới biết yêu niên kỷ cái tuổi đó nam sinh thích một cái nữ hài tử thật biết nhớ một đời không quản nữ hài ngày sau biến thành bộ rắn gì tại hắn thanh xuân ký ức bên trong nữ hài vĩnh viễn là ghim cao đôi ngựa hoặc là tóc ngắn mặc đồng phục thanh xuân rào dạc mạnh nguyện quang lực sát thương chính là bản thân nàng đến cũng không sánh nổi năm đó nàng đương nhiên trên cái thế giới này kỳ thực còn có so b ạ c h nguyệt quang càng có lực sát thương đồ vật mục nát bạch nguyệt quang cố thần hy nghiêng đầu một chút nhìn khổng lưu hỏi cho nên ngươi cũng ưa thích ta đâm cao đôi ngựa bộ dáng không phải khổng lưu lắc đầu nói kỳ thực đối với ta mà nói có phải hay không cao đôi ngựa đều không trọng yếu rồi cố thần hy có chút mơ hồ nàng hỏi có ý tứ gì quên ta đem qua trong điện thoại cùng ngươi nói sao khổng lưu hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ cần là ngươi bất kể như thế nào ta đều ưa thích cố thần hy mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến đỏ sau đó bắt đầu bốc k ó i nàng lập tức đưa tay bộ mặt nói ra ai n hai n h người giờ làm sao vườn nôn phút ư vậy, há này không? Không biểu tình tiện hề hề nói ha ha ha ta chỉ đùa một chút ngươi thật đúng là tức giận nha hai người giờ phút này biểu tình như đổ sở bày ra cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn sau đó hỏi đi na tra cơm khẩn g lưu dùng hỏi t h ă m ngữ khí hỏi gần đây kim lăng đường bên kia mở một nhà tân phái ẩm thực thượng hải đi từng một cái cố thần hy nhẹ gật đầu đi nông vậy ta đi lái xe kỳ thực cố thần hy bình thường rất ít đi ra ngoài đi ra ngoài cũng là đi theo người khác đi cho nên nàng cũng không biết có cái nào ăn ngon cửa hàng có cái bạn trai cho mình làm quyết định là tốt nhất chuyện liền tránh khỏi nàng lại đi trên mạng tìm tiệm cơm ta đi chung với ngươi khẩn g lưu đi theo cố thần hy nhị bước vừa ngồi lên xe cố thần hy lại hỏi ngươi đây bằng lái lúc nào có thể nắm bắt tới tay t khẩn lưu nhìn một chút lịch n à nói ra nhanh nếu như để hai cùng để ba đều một thanh quan nói cái kia hẳn là tháng sau t r u n g tuần trước đó liền c ó thể lấy được bằng lái tốt ta cố thần hy vui vẻ nói chờ ngươi lấy được bằng lái chúng ta đi ra ngoài chơi liền có thể ngươi đến làm tài xế ta phụ trách ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi điện thoại khổng lưu nhìn cố thần hy cái kia có vài ngày thật bộ dáng cười đáp ứng t ố t cuối tuần nội thành hơi buồn phiền nửa giờ lộ trình quả thực là hoa sắp đến một giờ mới đến còn tốt khổng lưu sớm điện thoại hẹn trước đời hảo hai người đến cửa hàng liền có chỗ ngồi tiệm cơm món ăn làm rất có đặc sắc tại dự chế món ăn tràn lan n i ê đại trong quán ăn dụng tâm làm một món ăn ngon chi phí quá cao muốn ăn đến đường đường chính chính ẩm thực thượng hải không có một nghìn tám trăm là ăn không được nhà này tiệm cơm chủ đánh đó là một cái ổn định giá nhưng cũng không rẻ hai người tám trăm khối tăng thêm một cái mười phần trăm phí phục vụ cuối tuần người tương đối nhiều ăn cơm no sau đó hai người cũng không có tại nội thành bên trong đi dạo sớm trở về khổng lưu nói chúng ta đi đi đi hiện tại mới chín giờ không đến trong trường học còn rất náo nhiệt sớm như vậy trở về cũng không có, có ý tứ gì chủ yếu là k h ổ n lưu suy nghĩ nhiều củng cố thần hy đợi một hồi cố thần hy cũng nghĩ như vậy Nàng hai ô m n y b người à y t tới thao ô n g có làm nhìn trường lưu, c tàn bộ tám i suy n mươi u chín giờ trên bãi tập chạy bộ người biết đến tàn bộ tiểu tình lữ trở nên nhiều hơn còn có một số người top năm top ba tụ tại thao trường trung gian trên bãi cỏ ngồi ở nơi đó chơi bài hoặc là một chút cái là một khổng á c chơi, tiếng cười, trò huyên tiếng náo đủ loại âm thanh lẫn trong đó. Không lưu suy đoán có lẽ là bởi vì đêm qua p h ù n g n ó n g ánh nàng ban nhạc tạo thành ảnh hưởng so sánh nghiêm trọng hôm nay trên bãi tập có trường học bảo an đang đi tuần còn có học sinh hội người cũng dán người tình nguyện y phục tại trên bãi tập đi dạo khổng lưu c ù n g cố thần hy tựa như một đôi phổ thông tiểu tình lữ một dạng tay nắm đi tại trên bãi tập ngẫu nhiên câu được câu không nói c h u y ệ n t i ế m khổng lưu cố thần hy hai người đang đi tới đâu sau lưng đột nhiên chuyển tới một dọc nam hô hai người bọn họ danh tự quay đầu nhìn lại là hội sinh viên trường phó hội trường chu lương hắn tay trái trên cánh tay mang theo một cái màu đỏ cánh tay huy xem ra cũng hẳn là học sinh hội tuần tra một thành viên cố thần hy nhàn nhạt nói một tiếng châu phó biết khổng lưu cũng hướng hắn vây vây tay nói ra n g ư ơ i hôm nay đây là tới trên bãi tập đừng nói nữa chu lương thở dài nói đêm qua thao trường ca hát sự t ì n h n g ư ơ i hiểu được ca khổng lưu nhẹ gật đầu hỏi ân thế nào chu lương tiếp tục nói đêm qua động tinh nào quá lớn trường học hiện tại cưỡng chế chúng ta học sinh hội thứ bảy và chủ nhật buổi tối tới trên bãi tập hiệp trợ bảo an tuần tra ta buổi tối thời gian đều bị đây phá sự cho chiếm dụng phiền đều phiền chết ha, ha, ha. khổng lưu cười một cái hắn đưa tay vỗ nhẹ chu lương bả v a i nói thiên tương h à n g đại nhiệm vụ tư nhân trước phải đăng kỳ tâm trí chu học trưởng xem xét đó là cái người thành đại sự đây là thượng thiên tại ma luyện ngươi đ â u tiểu t ử ngươi a duôn định hót bản lĩnh vẫn rất mạnh ta cũng không ăn ngươi bộ này chu lương ngoài miệng nói đến không ăn bộ này cái k i a khỏe miệng đều nhanh t u é t đến sau t h a i đi khổng lưu hôm qua cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm liền biết tiểu t ử này rất dính chiêu này cho nên hắn sẽ có loại phản ứng này khổng lưu cũng không kỳ quái ngược lại là cố thần hy đứng ở một bên trong mắt mang theo một v ẹ t v ẻ n g h i hoặc nhìn một chút k h ổ n g lưu lại nhìn một chút chu lương nàng đang suy nghĩ hai người này không phải hôm qua mới quen biết sao làm sao cảm giác rất quen bộ dáng cùng chu lương hàn huyên vài câu sau đó k h ổ n g lưu liền lôi kéo cố thần hy tiếp tục tại thao trường tàn bộ đi dạo mệt mỏi k h ổ n g lưu liền mang theo cố thần hy đi tới thao trường đằng sau bên dòng suối nhỏ đỉnh bên trong ngồi nghỉ ngơi cái này đ ỉ n h bình thường không có người nào đến trước đó đại nhất buổi tối không có việc gì thời điểm k h ổ n g lưu cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ tại trên bãi tập tàn bộ xong cũng tới nơi này ngồi nghỉ ngơi một chút sau đó tới bên trên một thanh khẩn trương kích thích đối kháng lại quay về ký túc xá tắm rửa đi ngủ về sau đại nhị nói chuyện đối tượng liền rất ít cùng bạn cùng phòng cùng ra ngoài đi dạo chính yếu nhất là lên đại nhị đã đối với cái này trường học không có cảm giác gì mới mẻ có trên lớp h ó a không có lớp ngay tại ký túc xá nằm ai không có việc gì đi ra ngoài à xuống lầu cầm cái thức ăn ngoài đều ghét mệt mỏi cố thần hy đánh giá đây bốn phía vây nói ra ngươi làm sao còn biết nơi này có cái cái đình nhỏ trước đó cùng đ i hoành viễn bọn hắn đã tới nơi này khẩu lưu một bên cầm khăn tay lau sạch lấy có chút cho bụi băng ghế đá một bên nói nơi này phi thường yên tính n n nấp là làm chuyện xấu nơi tốt、làm. làm chuyện xấu xa gì cố thần hy nghe khổng lưu nói trong đầu không khỏi nghĩ đến một chút xấu hổ sự tình nếu như ngươi muốn hỏi là cái gì xấu hổ hình ảnh cố thần hy khẳng định là sẽ không nói cho ngươi làm chuyện xấu khẳng định là khổng lưu một mặt cười xấu xa trong túi tìm tòi một cái sau đó móc ra điện thoại khẳng định là điện thoại a trong túi ngoại trừ điện thoại còn có thể móc ra cái gì khác đồ vật sao đánh một thanh khẩn trương kích thích hiệp đối kháng trò chơi cố thần hy n h t miệng nói liền liền chơi game a đúng a không phải đâu khổng lưu nhìn cố thần hy biểu tình hỏi ngược lại ngươi có vẻ giống như rất thất vọng bộ dáng k h u c khúc ố thần hy vội vàng phản bắt nói ta không có cố thần hy đương nhiên sẽ không thừa nhận mình vừa rồi trong đầu đang suy nghĩ gì kỳ quái sự t ì n h tựa như đại bộ phận nam sinh sẽ không ở nữ sinh trước mặt thừa nhận mình nhìn qua phiến một dạng sự thật chứng minh thế giới trên 99% n a m sinh đều nhìn qua màn ảnh nhỏ nếu như ngươi hỏi ta còn lại một phần trăm đâu còn lại một phần trăm tất cả đều là mạnh miệng không thừa nhận mình nhìn qua nam biến thái ăn kẹo sao k h ô n g lưu h à o thuật giống như từ trong túi móc ra hai cái kẹo que đặt ở cố thần hy trước mặt ngươi làm sao luôn là mang theo trong người kẹo a cố thần hy nhìn khổng lưu đặt ở nàng trước mặt hai cây kẹo que nhớ tới trước đó khổng lưu xuất viện ngày ấy cũng đưa một cây kẹo que cho nàng cái kia căn kẹo que nàng một mực không có bỏ được ăn liền đặt ở ký túc xá cái bàn trong ngăn kéo vẫn là cầm hộp chứa trâm hà còn tưởng rằng nàng giấu bảo bối gì đâu kết quả phát hiện là căn kẹo que ta a khổng lưu suy nghĩ một chút nói khi còn bé hạ đường huyết k é xịu qua một lần về sau ta mẹ liền mua cho ta rất nhiều kẹo để ta thả hai cái ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng kỳ thật ta không thích ă n kẹo đã nhìn ra ngươi uống trà sữa đều chỉ uống nửa kẹo cố thần hy từ hai cái kẹo que bên trong chọn lấy một cái vị ô、oh、mai còn lại một cái sữa chua vị trả lại cho k h ổ n g lưu không nghĩ đến ngươi còn có hạ đường biết đâu k h ổ n g lưu một bên lột ra kẹo que một bên nói khi còn bé từng có sau khi lớn lên giống như liền không có xuất hiện qua té xịu tình huống người yếu nhiều bệnh đại thiếu ra có đúng không cố thần hy c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn k h ổ n g lưu k h ô n g đại thiếu thật đúng là trời sinh tiểu thuyết vai nam chính mệnh đâu k h ổ n g l ư u khoát tay h à o nói kéo đến ngươi cũng đừng t r e o cho ta ha ha ha cố thần hy che miệng cười lên năng cũng học khẩu lưu bộ dáng đi lột kẹo que giấy gói kẹo nhưng là bởi vì móng tay quá dài nàng lột giấy gói kẹo có chút khó khăn khổng lưu thấy thế trực tiếp đưa tay đưa tới nói ra cho ta đi ta giúp ngươi lột t a ơn bà bảo cố thần hy đem kẹo que đưa cho khổng lưu sau đó hai tay chống lấy cái cằm ngoan ngoan trở lấy khổng lưu cho hắn lột kẹo que cho ngươi kẹo que lột tốt khổng lưu đem nàng đưa tới cố thần hy thật vui vẻ đem kẹo nhét vào miệng bên trong kẹo tại trong miệng theo nước bọt một chút xíu hòa tan sau đó ngọn lịm hương vị tại vị giác bên trong nở rộ tại đây ngọn nào trùng tích vào tâm tình cũng không biết chưa phát giác trở nên tốt hơn cố thần hy đối với khổng lưu nói ăn kẹo có thể khiến người ta trở nên vui vẻ không vui thời điểm liền muốn bao nhiêu ăn chút kẹo không cần cùng với ngươi ta đã đủ ngọt khổng lưu nhìn cố thần hy cười nói lại ăn kẹo nói sẽ hầu h ắ c h ắ cố c thần hy che miệng n ở nụ cười tiếng cười có chút u n g ngơ một lát sau cố thần hy t r o n g mắt nhỏ g i ọ t đi lòng vòng tựa hầu nghĩ tới điều gì đùa dỡn người trò chơi chỉ thấy nàng dơ đã bị nàng n ế m qua kẹo que đối với khổng lưu nói vậy ngươi nếm thử ta cái này kẹo que có phải hay không rất ngọt kẹo que bên trên dính lấy từng tia trong suốt nước bọn cố thần hy đang đánh cược nàng cược khổng lưu chắc chắn sẽ không ăn mình nếm qua kẹo sau đó nàng liền có thể nhìn thấy khổng lưu thẹn thùng lắc đầu bộ dáng sự thật chứng minh cố thần hy c ư c sai chỉ thấy khổng lưu bắt lấy nàng thủ đoạn hướng chính hắn trước mặt kéo một cái sau đó đem kẹo que một n g ụ m nhét vào miệng bên trong toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng thậm chí đều không có từng tia do dự giống như, sợ cố thần đổi ý giống như... tấu chương song chương hai trăm chín mươi hai hạng mục định ăn chương hai trăm chín mươi hai hạng mục định ăn người thật t ă n nha cố thần hy mở to hai mắt nhìn nhìn đã bị khổng lưu ăn vào miệng bên trong cái k i a cái vị ô mai kẹo que sửng sốt mấy giây không thật ăn chẳng lẽ còn g i ả ăn à khổng lưu ngậm lấy kẹo que khoe miệng nâng lên một cái đẹp mắt đường cong ngươi khoan hay nói nhập k h u kẹo que hương vị thật đúng là không giống nhau s á c thực so với bình thường ở ta ngươi ngươi lưu manh cố thần hy che có chút nóng lên mặt có chút xấu hổ nhìn đối phương rất kỳ quái rõ ràng hai người bọn họ đều hôn qua miệng cũng cùng uống qua một ly trà sữa nhưng nhìn đến khổng lưu đem mình ném qua kẹo que không chút do dự nhét vào miệm trong thời điểm cố thần hy trong lòng vất là thật nhảy một cái ta chỗ nào lưu manh không phải ngươi để ta ăn sao khổng lưu thân thể hướng cố thần hy bên kia nhích lại gần sau đó thấp giọng tại bên thai nàng nói vừa rồi vẫn là ngươi nuốt ta ăn đâu ai ai đừng nói nữa cố thần hy cúi đầu thẹn thùng không được ha ha ha khổng lưu cười đem mình khỏa kia sữa chua vị kẹo que cho cố thần hy ngươi ăn cái này à cái này ta còn không có n ế m qua đâu cố thần hy lắc đầu nói không được ngươi đem vị â mai còn cho ta được a có bản lĩnh ngươi đến ta miệng bên trong cướp khổng lưu nói đến quên mồm một bộ muốn hôn cố thần hy tư thế nếu không phải miệng bên trong còn mang theo một nửa kẹo que tây vậy thật đúng là dễ dàng để người hiểu lầm thành là tại yêu cầu hơn ngôi đại lưu manh không m u ố n cố thần hy ra m ặ t không có k h n g lưu dày như vậy nàng đưa tay đẩy ra k h n g lưu mặt sau đó đem hắn trong tay cái kia cái còn không có nếm qua sữa chua vị kẹo que đ ọ t lại sữa chua vị kẹo que hương vị cũng cũng không tệ lắm cũng là chua chua ngọt ngọt ăn m ă n không k h n g lưu hỏi nàng ừ cố thần hy nhẹ gật đầu cũng ăn rất ngon ai khẩu thở dài nói lần này ta cảm giác có chút không công bằng a cố thần hy không hiểu hỏi cái gì không công bằng Khổng lưu cố h phía nhìn, hai khẩu chỉ hay không, chút không ỉ về vị vào vị ta mai, nàng miệng bên trong kẹo que nói, ngươi nhìn, ngươi ăn ăn ngươi nói có đúng hay không? Có chút không công bằng. mà loại kẹo kẹo que que, có có c ô thần h i nghe khổng lưu nói có chút cạn lời l i ế mắt sau đó hỏi vậy ngươi muốn như thế nào rồi khổng lưu mí môi cười nói ngươi đem kẹo que từ miệng bên trong lấy ra ngươi muốn làm gì cố thần h i một bên hỏi một bên ngoan ngoan r ử a theo khổng lưu nói đem kẹo que từ miệng bên trong đem ra ngươi sẽ không phải còn muốn đem ta viên này kẹo que cũng ăn đi nàng nói đến đem kẹo que hướng sau lưng vừa để xuống sợ đối phương lại như vừa rồi một dạng dắt lấy nàng tay đem nàng kéo ăn nhưng lúc này đây cố thần hy lại đ o á n sai khổng lưu đưa tới nhanh chóng tại nàng trên môi hôn một cái nàng chưa kịp kịp phản ứng khổng lưu liền nhanh chóng lui trở về hắn liếm liếm khoe miệng sau đó nết miệng c ư ờ i một tiếng ân điềm điềm cố thần hy cắn môi có chút tức giận bất bình nói ra ngươi làm tập kích ngươi quá xấu rồi vừa rồi cái kia thân thân có chút đột nhiên nàng chưa kịp phản ứng nhưng là giờ phút này trên môi còn có một tia nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ thừa đây nhiệt độ thừa từ khoe miệng lan c h ẳ n ra cố thần hy chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên nàng rất may mắn cái đình nhỏ bên trong tia sáng rất tối k h ổ n g lưu thấy không rõ lắm nàng bởi vì thẹn t h ù n g mà biến đỏ khuôn mặt vì làm dịu giờ phút này xấu hổ cũng vì để k h ổ n g lưu chẳng qua ở chú ý mình mặt cố thần hy nói chúng ta tới xem phim a được a nhìn cái gì ta đến thả k h ổ n g lưu nói đến lấy ra điện thoại cố thần hy hỏi ngươi có bóng xem hội viên sao lời mới vừa nói ra miệng cố thần hy đã cảm thấy mình vấn đề này có chút dư thừa thế là nàng còn nói thêm ngươi đến chọn đi k h ổ n lưu suy nghĩ một chút nói xem phim kinh dị ngươi sẽ biết sợ sao đây đêm hôn k u y ế t khát xung quanh không có bất kỳ a y hai người ngồi tại cái đình nhỏ bên trong hoàn cảnh bầu không khí đều tô đậm rất đúng chỗ liền thích hợp xem chút phim kinh dị cố thần hy vốn muốn nói không nhìn nhưng là k h ổ n g lưu đằng sau câu kia có thể hay không sợ hãi lập tức liền khơi dậy thiếu nữ không hiểu thắng bạn m u ố n thế là nàng lập tức gật đầu nói nhìn ta mới không sợ đi k h ổ n g lưu nghe được cố thần hy trong giọng nói của t ư ờ n g nàng rõ ràng là tại mạnh miệng vì chiếu cố cố thần hy tên hèn nhất này k h ổ n g lưu tại một đống phim kinh dị bên trong tìm một bộ tương đối chẳng phải khủng bố điện ảnh tinh ra hồi hồn ban đêm bộ phim này thuộc về là mang khủng bố sắc thái hoang đường hài kịch đây cũng là khẩn lưu khi còn bé tiếp xúc bộ thứ nhất phim kinh dị. lúc ấy trong nhà có một tấm tinh gia tác phẩm toàn tập cd là bắt đầu từ lúc đó khổng lưu thích không rời đầu h ả i kịch tấm k i a cd bên trong để khổng lưu ấn tượng sâu nhất ngoại trừ hồi hồn ban đêm bên trong răng hô tinh gia đấu quỷ hình ảnh bên ngoài còn có đại thoại tây du bên trong chi c h u tinh cùng bạch quất tinh biến thân cái kia hình ảnh lúc ấy khổng lưu vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu h ả i tử nhìn thấy những cái kia khủng bố hình ảnh liên tiếp làm mấy cái bởi tối ác ngộng về sau lớn tuổi một chút lại đi hai soát ba soát những này đ i ệ ảnh những cái kia đã từng không dám nhìn hình ảnh lại nhìn cảm thấy cũng liền như vậy là hồi cho nên vẹn vẹn phiến đầu vừa ra tới liền lập tức biết là cái gì đ ị a ảnh thấy là hồi hồn ban đêm cố thần hy ở trong lòng lén lút thở dài một hơi nhìn qua đ ị a ảnh tối thiểu có chút chuẩn bị tâm lý sẽ không dọa quên biểu tình quản lý nhìn thấy một nửa thời điểm khổng lưu trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ hắn đối với cố thần hy nói tết thanh minh có phải hay không thả ba ngày nghỉ tuy tuy đ ồ n g học chú ý ngươi tìm tử cố thần hy cải chính không phải nghỉ gọi là điều đừng chúng ta đến lúc đó còn muốn đem khóa bù lại đúng rồi a nghỉ cùng không có thả một dạng cho nên ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì a đúng khổng lưu tiếp tục vừa rồi chủ đề nói ta vừa mới nghĩ nói chúng ta tết thanh minh đi sông sáo nhà ma a thần kinh cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn cự tuyệt nói ta mới không đi n g ư ờ i sợ ta mới không có chúng ta tết thanh minh không phải đã nói chơi d i ề u sao ban ngày chơi d i ề u buổi tối đi nhà ma rất hợp lý a tuyệt không hợp lý tốt ta ta không đi n g ư ờ i chính là sợ ta mới không có vậy ngươi không sợ chúng ta liền đi nhà ma chơi nhà, nhà ma hẹn hò giống như cũng là không tệ hẹn hò địa điểm cố thần hy mặt không biểu tình nói ra bác bỏ hẹn hò thình cầu vì cái gì khổng lưu kháng nghị nói ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao mới không cần ai hẹn hò đi nhà ma a chúng ta nha ngươi sợ hãi ta không có ngươi chính là sợ hãi thấy phép khích tướng hữu dụng khổng lưu bày ra một cái tiện hề hề biểu tình nói ngươi sợ hãi liền trực tiếp nói n h a ta lại không phải nhất định phải đi ta không sợ cố thần hy chừng mắt khổng lưu đôi tay chống lạnh một kích động trực tiếp đáp ứng đi thì đi、Tốt. bà đát khổng lưu nắm lấy cố thần hy bàn tay đánh cái trưởng nói ra nhà ma hẹn họ hạng mục hoàn mỹ định ăn cố thần hy nội tâm đáng ghét bị hắn xáo lộ t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi ba gấu túi chương hai trăm chín mươi ba gấu túi xem hết phim cũng nhanh đến m ộ ư ơ i một giờ hai người vội vàng ký túc xá đóng cửa trước đó từ đại thao trưởng đằng sau cái đình nhỏ đi vào trong đi ra mặc dù hồi hồn ban đêm không tính là đặc biệt khủng bố điện ảnh đối với khổng lưu mà nói thậm chí không tính là phim kinh dị nhưng là cố thần hy sau khi xem xong đi tại đây không ai trên đường nhỏ trong lòng vẫn là có chút nôn, nôn nóng, nóng. trường học đường nhỏ đèn đường mười một giờ liền đúng giờ tắt đi chỉ còn lại có mấy đầu đường cái còn giữ đèn hai người từ nhỏ đỉnh sau khi đi ra còn muốn đi một đoạn l ờ mở đường nhỏ cố thần hy chăm chú ôm lấy k h ổ n g lưu cánh tay bước chân nhanh chóng giống như sợ đi chậm một điểm k h ổ n g lưu liền sẽ đem nàng bước xuống không quản mở dạng trên thực tế nàng đi có chút quá nhanh k h ổ n g lưu có chút theo không kịp nàng như bước cho nên cũng chỉ có thể tăng tốc bước chân hai người đều tăng tốc bước chân tình hộp dưới tốc độ liền càng lúc càng nhanh hô cuối cùng đi ra đường nhỏ đi vào trên đường lớn thời điểm cố thần hy thật g i i thở pháo nhẹ nhóm k h ô n g lưu nhìn cố thần hy cái kia lòng còn sợ h ã i bộ dáng cười đến một câu ngươi không phải nói ngươi không sợ sao đi nhanh như vậy làm gì không sợ a cố thần hy n g h n h đầu phi thường mạnh miệng nói ta không phải nhìn ngươi đi nhanh như vậy cho nên vì đuổi theo ngươi bước chân mới ra tốc sao k h ô n g lưu trên đầu t o á t ra ba cái dấu hỏi lớn hắn chỉ chỉ mình mặt ta làm sao còn trách đến trên đầu ta k h ô n g lưu nghĩ thầm rõ ràng là ngươi trước r a tốc ta làm sao còn ác nhân cáo c h ẳ n g trước bất quá lời này hắn không nói ra miệng vốn chính là người sai cố thần hy nói đến đưa tay tại k h ổ n g lưu trên bờ vai chọc chọc ngươi lại đi nhanh như vậy đem ta ném làm sao làm cố thần hy một câu đem ta làm mất rồi làm sao làm đối với k h ổ n g lưu mà nói đơn giản đó là tuyệt sát k h ổ n g lưu cũng lười quan tâm là hắn trước gia tốc vẫn là cố thần hy trước gia tốc chuyện này tình l ư a giữa không thể quá phận xoắn suýt đúng và sai không phải liền phải mỗi ngày cãi nhau sinh hoạt lại không phải thi biện luận mình bạn gái dù sao cũng phải nhường một chút sao tốt tốt tốt ta sai ta sai k h ổ n g lưu ôm lấy cố thần hy tại nàng mềm mại phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng vỗ, vỗ. lần sau ta đi chậm một chút cam đoan ngươi theo kịp ta、à. khổng lưu đang vô cố thần hy phía sau lưng đ ầ u chỉ nghe được cố thần hy đột nhiên hét lên một tiếng thanh âm kia kém chút không cho khổng lưu m ả n g nhĩ bị phá vỡ ngay sau đó cố thần hy tựa như một cái gấu túi một dạng siêu một cái chui lên khổng lưu thân dùng cả tay chân chăm chú ôm lấy hắn khổng lưu chỉ cảm thấy nửa người dưới chim xuống nếu không phải luyện qua hạ bản vừa rồi cái kia lập tức hai người bọn họ đều phải quăng xuống đất khổng lưu sợ cố thần hy rơi xuống cũng không có nghĩ quá nhiều đưa tay nâng nàng hai đầu b ắ p đ u ổ i đây không phải khổng lưu lần đầu tiên sợ cố thần hy b ắ p đ u ổ i nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ nói một câu thật mềm à đương nhiên l ờ i này ở trong lòng nói một chút là được rồi bị sợ b ắ p đ u ổ i cố thần hy thân thể giật mình vô ý thức bật tốt lên ngươi ngươi làm gì vấn đề này không phải là ta hỏi ngươi sao khổng lưu nhìn trong ngực cố thần hy hỏi ngươi v ọ t ta trên thân tới làm gì cố thần hy biểu tình có chút khẩn t r ư n g lên nói chuyện cũng mang theo thanh em rung động vừa rồi có cái gì tại cọ ta mắt cá chân a khổng lưu nghe vậy nghiêng cái đầu nhìn thoáng qua hai người dưới chân cái gì cũng không có khổng lưu nói ra không có đồ vật ta ngươi đây là phim kinh dị di chứng về sau chứ cố thần hy ngữ khí đột nhiên kiên định nàng nói không có khả năng khẳng định có đồ vật tại cọ ta chân ta đều cảm thấy khổng lưu nhẹ nhàng bấm một cái nàng b ắ p đùi nói ra ngươi trước từ trên người ta xuống tới chúng ta cẩn thận tìm xem nhìn là cái gì hừ hừ không muốn cố thần hy thở hồn hển thở hồn hển vặn mẹo một cái thân thể mở miệng cự tuyệt khổng lưu đề nghị được được, được ngươi đừng n ú c ních đừng n ú c ních vừa rồi sờ bắt đùi thời điểm khổng lưu kỳ thực cũng có chút cái kia phản ứng cố thần hy không xoay còn tốt đây ồn éo động k h ổ n g lưu có chút ép không được mèo một tiếng mèo kêu mười phần đột một cắm vào hai người nói chuyện bên trong k h ổ n g lưu d ư ơ n g mắt xem xét cố thần hy sau lưng trong bụi cỏ một đôi đen t u i phản lấy bạch quanh con mắt đang âm thầm quan sát hai người Tốt, phá án k h ổ n g lưu mí môi cười cười nhẹ nhàng vỗ cố thần hy phía sau lưng nói vừa rồi là trong trường học mèo hoang tại cọ ngươi mắt cá chân à. nô để k h ổ n g lưu tiểu nói này cố thần hy tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác kia còn giống như thật sự là tiểu m i ê cọ chân cảm giác sau khi nghĩ thông suốt tâm lý ngược lại là cũng chẳng phải sợ hãi cố thần hy nói cái kia vậy ngươi thả ta xuống a khổng lưu b u ô n g lòng tay ra cố thần hy cẩn thận từng ly từng tí đem m u i chân điểm đến bên trên cuối cùng mới bình ổn hai chân đứng trên mặt đất nàng quay người nhìn thoáng qua sau lưng cái kia trốn ở trong b ụ i cỏ bí mật quan sát tiểu miêu tiểu miêu con mắt giống ô tô trước đèn xe một dạng phản lấy b ạ c h quang nó cảnh giác nhìn đối diện hai cái hai chân thú vừa rồi cố thần hy cái kia rít lên một tiếng đem tiểu miêu dọa đều x ù lông nó vốn là muốn hữu hảo cùng hai chân thú dán dán nào biết được đối phương sẽ có như vậy đại phản ứng nếu như không phải đêm nay nhìn phim kinh dị nguyên nhân cố thần hy kỳ thực cũng sẽ không nheo nheo mau tới cố thần hy từ á o khoác trong túi móc ra một cây mèo đầu xé mở trong nháy mắt một cỗ nồng đ ậ m mặn vị tươi liền bay ra hưng ơ k h í có điểm giống cá đậu hũ đồ ăn vặt lại có chút giống không c â y kình từ tiểu ngư mùi m è o đ ầ u loại vật này đừng nói là mèo người nghe đều chảy nước miếng trốn ở trong b u i c ỏ tiểu miêu ngửi được đây mê người mùi thơm đương nhiên cũng là không nhịn được dụ hoặc cẩn thận từng ly từng t í từ trong b u i c ỏ đi ra k h ô n g lưu hỏi ngươi làm sao còn mang theo t r o người n g mèo đầu a cố thần hy một bên lấy tay quạt lấy mèo đầu để mùi thơm dụ h o c cái kia tiểu miêu tới vừa hướng nàng trước đó xuyên ta bộ y phục này liền rơi xuống một cây tại trong túi ta buổi chiều đi ra ngoài thời điểm ta liền phát hiện một mực thả trong túi không có lấy ra không nghĩ đến buổi tối còn phái bên trên rụng chẳng a k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu cố thần hy nói tiếp nàng mua mèo đầu cũng đều là rất đắt loại kia đem trong trường học miệng mèo đều cho ăn kèn ăn nữ sinh túc xá lầu dưới miêu miêu chỉ ăn nàng cho mèo đầu cái kia tiểu miêu đi tới cố thần hy trước mặt dùng đầu lưỡi liếm lắp một cái mèo đầu chỉ là một bụng miêu miêu liền triệt để bông xuống đề phòng còn phát ra một tiếng vui sướng mèo cố thần hy đưa tay sờ một cái con mèo kêu mèo phía sau lưng miêu miêu dùng cái đầu cọ sát nàng thủ đoạn đầu lưỡi tiếp tục liếm láp mèo đầu đây là một cái thon thảm è o mướt cái đầu tròn con mắt to còn có một thân s i n h đẹp vằn khổng lưu ngồi s ổ m ở cố thần hy bên người cũng đưa tay sờ sờ nó một bên sờ mèo hắn còn vừa nói nói, trầm hà vẫn rất ưa thích mèo sao ta cũng ưa thích nha cố thần hy nhìn khổng lưu liếc nhìn nói ta thích ba mèo mướt khổng lưu nói ra ta ưa cậu cậu càng có ý tứ không có chuyện còn có thể kéo lấy xuống lầu lưu lưu không được ta thích mèo ta vẫn là cảm thấy cậu càng tốt hơn. thấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi bốn già tương lai có n g ư ờ i chương hai trăm chín mươi bốn già tương lai có n g ư ờ i mẹo càng tốt hơn mẹo không ổ n ào không não cậu càng tốt hơn cậu trung thành đáng tin ta muốn nuôi mẹo không được nhất định phải nuôi chó hai người không hiểu thấu liền tranh luận lên chờ chút tranh nhau tranh nhau khổng lưu đột nhiên cắt ngang cố thần hy lại nói nói nhà chúng ta lớn như vậy mở cửa hàng thú cưng đều được tại sao phải tranh luận nuôi mẹo nuôi chó vấn đề toàn bộ đều nuôi không phải càng tốt sao giống như cũng đúng cố thần hy cảm thấy khổng lưu nói rất có đạo lý thế là nhẹ gật đầu nhưng nghĩ lại lại có chút không đúng lắm c h ờ một chút cái gì gọi là nhà chúng ta cố thần hy trắng non trên mặt trong nháy mắt treo lên một vệ trắng sắc nàng phản bác đó là ngươi già lại không phải nhà ta k h ổ n g lưu hướng cố thần hy bên kia nhích lại gần nói ra ngươi không phải sớm tối muốn gả tới sao đến lúc đó không phải liền là nhà chúng ta cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu nói tâm lý đương nhiên là trong bụng n ở hoa nàng hận không thể hiện tại liền hô gả lập tức gả ta hiện tại liền về nhà trộm hộ khẩu vốn nhưng thiếu nữ thận trọng vẫn là chiến thắng đại não không lý trí để nàng nói một câu có chút trái lương tâm nói ai ai nói muốn gà cho ngươi à khổng lưu thở dài nói cái k i a thật là đáng tiếc ta còn kế hoạch đến lúc đó ngươi cùng ta kết hôn ta nuôi mấy con tiểu miêu mấy con tiểu c ậ u sau đó lại sinh hai cái tiểu h à nhi chúng ta hạnh phúc mỹ mãn cả một đời đâu cố thần hy có chút khẩn trương nàng nói ngươi ngươi kế hoạch như vậy lâu dài à? nhìn cố thần hy bởi vì thẹn thùng mà cả làm bộ dáng khổng lưu ở trong lòng cười mớn đầy ngốc ni tử nàng đỏ mặt tiếp tục nói cái k i a đã ngươi đều đem ta kế hoạch đến ngươi tương lai ta liền ta liền cố mà làm đáp ứng gà cho ngươi a kỳ thực ta cũng không có rất muốn gả cho ngươi chủ yếu là ngươi đều nói như vậy ân phốc phốc nghe cố thần hy cái này ngạo kiều q u ỷ nói khổng lưu nhịn không được cười ra tiếng cố thần hy hỏi ngươi đang cười cái gì ngươi chế rêu ta không có làm sao lại thế khổng lưu đưa thay sờ sờ cố thần hy cái đầu ta làm sao lại cười ngươi đâu ta bảo m h e o m h e o m h e o ngước như đầu nhìn hai cái này nhơn nhất méo mó hai chân thú phát ra một tiếng nghi hoặc meo m h e o gọi có lẽ m è o con cũng không hiểu vì cái gì hai chân thú biểu đạt yêu thương phương thức sẽ như vậy thận trọng lại trực tiếp à mẹo con chỉ biết là hôm nay mẹo đầu ăn thật ngon cho mèo ăn xong thời gian cũng không sớm khổng lưu đem cố thần hy đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới ngủ ngon khổng t y túy ngủ ngon cố quỷ quỷ hai người nói chuyện ngủ ngon sau đó cố thần hy tại nữ sinh túc xá lầu dưới đưa mắt nhìn khổng lưu qua đường sau đó biến mất tại đường cái đối diện mới quay người lên lầu tối nay cố thần hy có chút mất ngủ nàng vừa nhắm mắt đó là trong phim ảnh những cái kia khủng bố hình ảnh thế là nàng cho khổng lưu đánh tới giọng nói điện thoại khổng lưu đại khái cũng đoán được cố thần hy gọi điện thoại nguyên nhân hắn nhẹ giọng hỏi thế nào bảo đêm nay chúng ta gọi điện thoại ngủ đi không có lý do、gì. k h ô nàng g c u đêm nay nguyện chỉ c là một ý xem phim kinh dị cũng không hoàn toàn là bởi vì thắng bại mướn còn có một bộ phận nguyên nhân là theo nàng cùng một chỗ xem phim kinh dị người là k h ổ n g lưu có đôi khi cố thần hy đang nghĩ có phải hay không khẩn lưu tại bên người nàng nàng liền cái gì đều không sợ đêm nay k h ổ n g lưu trong cộng hắn cầm lấy ghi ta hát một ca khúc đêm nay cố thần hy trong động nàng nghe được khổng lưu tiếng ca trước kia mọi người tại tháng tư bắt đầu thu hoạch n a m g tại cao cao cốc t r ồ n g lên mặt cười chờ chúng ta đều đã lớn rồi liền sinh một cái hoa h a hắn sẽ tự mình lớn lên đi xa chúng ta cũng riêng phần mình đi xa bài hát này gọi nếu có kiếp sau cố sự bối cảnh là người yêu qua đời sau đó ca sĩ tưởng tượng lấy kiếp sau hai người lại lần nữa gặp nhau ca từ mỗi một câu ý cảnh đều là tốt đẹp nội hạch lại là bi kịch đây là khổng lưu trước kia thích nhất một ca khúc khi đó hắn liền thường xuyên đang nghĩ ca từ bên trong những cái kia tốt đẹp ý cảnh thật có thể thực hiện sao một g hai cài yêu nhau người sinh con dưỡng cái cùng qua một đời tại gặp phải cố thần hy trước đó khổng lưu cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này tại gặp phải cố thần hy sau đó khổng lưu bắt đầu suy nghĩ vấn đề này mang theo phần này tốt đẹp hai người nặng nề t i ế p đi ngày mai là thứ hai một tuần mới bắt đầu ta phi thường ưa thích một câu gặp phải trước người ta không có nghĩ qua kết hôn gặp ngươi sau đó ta kết hôn không có nghĩ qua cùng các người cũng mong ước ta tiểu các độc giả có thể gặp phải mình một đời yêu thương có được khổng lưu củng cố thần hy một dạng tốt đẹp h ã tình cố sự thời gian tiến nhanh tuyến trung hải liên tục hai ngày mưa dầm sau đó cuối cùng tại thứ tư ngày này trời trong hôm qua xin phép nghỉ đi quen thuộc trường thi thời điểm còn mưa rơi lắc đắc trời mưa xuống quen thuộc trường thi ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn là có chút rất nhỏ ảnh hưởng khổng lưu rất lo lắng thứ tư chính thức kiểm tra lại bởi vì trời mưa chịu ảnh hưởng cũng may hôm nay là cái ngày nắng thay đổi chạy bộ sáng s ớ m phục khổng lưu đi tới thao trường chờ cố thần hy cố thần hy giống như ngày thường mang theo một đỉnh m ũ sáng sớm hai người lẫn nhau chào hỏi không có lại nói tiếp sau đó hết sức ăn ý bắt đầu làm vận động nóng người nửa giờ sau vận động kết thúc làm kéo rôi thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi có phải hay không hôm nay kiểm tra đ ể h a y khổng lưu nhẹ gật đầu nói ân sắp xếp thời gian là một giờ dưới chiều huấn luyện viên để ta giữa t r ư a sau giờ học liền nhanh đi trở lấy ta cùng đi với ngươi cố thần hy làm xong một tổ kéo rôi sau đó đổi cái động tác nói tiếp đến lúc đó ta ngay tại bên ngoài chờ lấy ngươi khổng lưu b ù mặt có chút xấu hổ nói ngươi vẫn là không cần chờ ta đi cố thần hy không hiểu hỏi vì cái gì khổng lưu xoa xoa trên c h á n mồ hôi nói ra nếu như ngươi tại trưởng thi bên ngoài chờ lời của ta ta có thể sẽ phân tâm a nha hình như cũng đúng cố thần hy che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi làm một cái kiểm tra qua bằng lái người nàng đương nhiên biết nếu có cha mẹ người thân tại trường thi bên ngoài chờ lấy nói là thật biết phân tâm đặc biệt là kiểm tra để ba đại lộ kiểm tra thời điểm ven đường nếu như đứng thân thích bằng hữu rất dễ dàng liền sẽ quên bức kế tiếp muốn làm gì đương nhiên loại tình huống này vẫn là rất ít phát sinh cố thần hy nói ra vậy ngươi đã thi xong gọi điện thoại cho ta ta đi đón ngươi ân đi đề hai luyện thế nào có năm chắc không khổng lưu có chút khiêm tốn nói ân tạm được làm xong kéo rui sau đó hai người cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng Cố thần hy buổi sáng hôm nay nhiều điểm cái thịt bò bánh, điểm nay đĩa cái bò khóa ế t quả ăn xong o à n thánh cùng bánh h bao sau đ đ ĩ bánh kết h tách ra hơn phân nửa cho khổng thùng chương chương thanh chương thanh khóa ô n ăn nửa Bạn xong, sáng g được, lưu. rác, trai, tấu ra qua, qua. k Buổi thúc về sau k h ổ n g lưu ngay tại cố thần hy chuyến đặc biệt hộ t ổ n g d ư ớ i đi tới trường thi bởi vì đến tương đối gấp hắn cũng không có quan tâm ăn cơm cố thần hy ngay tại ven đường cửa hàng bánh bao bên trong mua cho hắn hai cái bánh bao cùng một ly đậu sữa chờ khẩn lưu đến trường thi thời điểm buổi sáng thí sinh đã kiểm tra không sai biệt lắm còn cái các chấm cơm. chút đang quan ăn Khổng nhìn trường thi nhấp nô màn hình lớn, phía trên đang lại lưu tại đợi thi thi kiểm phía tra một dãy số vương ị cuối cùng số khổng là huấn luyện viên ở đây bên ngoài nhìn hắn hôm nay mang đồ đệ bên trong ngoại trừ k h ổ n g lưu bên ngoài còn có ba cái cũng kiểm tra đ ể hai nhìn thấy k h ổ n g lưu sau khi đến vương huấn luyện viên vẫy vây tay đem mặt khác ba cái thí sinh cùng một chỗ kêu tới tập hợp sau đó cho mấy người giảng một chút kiểm tra đề hai thời điểm phải chú ý trọng điểm hạng mục công việc kể xong sau đó huấn luyện viên lần lượt vô vô mấy người bà vai ngựa khí khó được ôn nhu nói ra có hai lần cơ hội đừng có áp lực cứ dựa theo bình thường huấn luyện thời điểm như thế mở là được rồi bất quá cũng không có sự tình dù sao còn có lần sau cơ hội đương nhiên tốt nhất vẫn là một thanh q u a mọi người cố lên bốn người cùng kêu lên nói ra cố lên cố lên động viên sau đó bốn người liền trở về trường thi chờ thất bên trong khổng lưu móc ra cố thần hy cho hắn mua bánh bao cùng đậu sữa bánh bao là nhân thịt bởi vì khổng lưu so sánh thích ăn nhân thịt bánh bao bất quá đây h á m liêu bên trong thịt heo phẩm chất đồng dạng đậu sữa là hút miệm mang đóng ó i cảm giác lạnh ngọn cũng không được khá làm uống hai thứ này đồ ăn cũng không phải rất khó ăn chính yếu nhất một điểm là hiện tại khổng lưu thân ở trường thi chờ khu tâm tình có chút khẩn trương cho nên khẩu vị không quá tốt nhưng vì không đói bụng bụng nhưng mà này còn là cố thần hy mua cho hắn cho nên hắn vẫn là nguyên lành đem đồ ăn ăn hết tất cả cùng một tổ một cái khác nam sinh nhìn khổng lưu bộ dáng cười hỏi tiểu lão đệ là lần đầu tiên đến kiểm tra a ân khổng lưu nhẹ gật đầu nhìn nam sinh kia phong khinh vân đ ạ m bộ dáng hiếu kỳ hỏi ngươi không phải lần đầu tiên ta a nam sinh cười một cái nói ta đều là để đề hai kẻ ra đời đây là lần thứ tư kiểm tra để hai n g ư ơ i thi ba lần đều không có kiểm tra qua đúng a luôn là xuất hiện sai sót nhỏ rất phiền vậy ngươi lần này bất quá nói chẳng phải là chỉ còn lại một lần kiểm tra để hai cơ hội đề hai cùng đề ba đều q u a chỉ có thể ghi danh năm lần năm lần đều chẳng qua nói liền phải một lần nữa giao tiền báo danh học lái xe nam sinh phong khinh vân đạm khoát tay h à o nói không quan trọng ta giao túi toàn bộ q u a học phí nếu như không có lấy được bằng lái thi lại cũng không cần ta dùng tiền trường dạy lái xe cho ra ách k h n g lưu nghe hắn nói có chút không phản bắt được nam sinh kia tiếp tục nói lần đầu tiên tới kiểm tra đều sẽ khẩn trương đến nhiều cũng không có cái gì cảm giác k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói a vậy ngươi trước đó đều là làm sao treo nam sinh suy nghĩ một chút nói ngoại trừ lần đầu tiên là bởi vì chuyển xe nhập kho thất bại cái khác mấy lần trên cơ bản đều là chết tại nửa sườn núi c u n g né quang ta cùng ngươi giảng nam sinh cùng k h ổ n g lưu trò chuyện lên một chút kiểm tra khoa hai dễ dàng phạm sai lầm địa phương phần lớn chi tiết huấn luyện viên đều nói qua nhưng còn có một số so sánh xảo trá vấn đề nam sinh tiệc ũ n g cùng khẩn lưu nói khẩn lưu nghiêm túc nghe xong nam sinh nói sau đó nhẹ gật đầu loại này tên giảo h o ặ c kỹ thuật lái xe khẳng định là không có vấn đề một mực không có lấy được bằng lái đại đa số tình huống là bởi vì sơ ý sơ s u ấ t hoặc là căn bản không coi trọng quy tắc cuộc thi hai người trò chuyện một chút rất nhanh liền đến bọn hắn tổ hắn cùng nam sinh kia còn có mặt khác hai nữ sinh bốn cái người đồng thời kiểm tra cùng hôm qua quen thuộc trường thi giờ trạng thái tương tự k h ổ n g lưu hôm nay tất cả hạng mục đều hoàn thành đến tương đương xuất sắc ngoài ra bởi vì không có trời mưa lộ diện vết tích có thể thấy rõ ràng đây để khẩn lưu cảm giác so với hôm qua dễ dàng rất nhiều có lẽ là tâm lý tác dụng a thi song sau khi xuống xe lập tức liền có an toàn viên lái xe khẩn g lưu đi ra trường thi giờ phút này hắn còn có chút ngộng không biết mình qua không bởi vì trong xe cũng không có thông báo kiểm tra thông qua thanh em nhắc nhở l i ê n giác huấn luyện viên tay háo hỏi một câu huấn luyện viên ta đây tính kiểm tra qua sao huấn luyện viên nhẹ gật đầu nói ân có thể trở về đi hai ngày nữa đến luyện khoa ba khẩn g lưu tiếp tục truy vấn nói vậy ta kiểm tra qua vì cái gì không có kiểm tra thông qua giọng nói thông báo à? huấn luyện viên giải thích nói khoa hai không báo ứng treo trực tiếp có người đến trước xe tìm người khoa tam tài có thanh em nhắc nhở a a tức huấn luyện viên gặp lại khẩn lưu nhẹ gật đầu cùng huấn luyện viên lên tiếng chào hỏi sau đó liền hướng phía ngoài cửa lớn đi đến vừa rồi cái kia cho hắn truyền dạy kỹ xảo nam sinh giờ phút này đang ngồi s ồ m ở cửa chính hút thuốc nhìn hắn cái kia u buồn bộ dáng hẳn lá treo nhìn thấy khổng lưu thời điểm nam sinh kia phất phất tay cùng khổng lưu chào hỏi kiểm tra q u a sao khổng lưu gật đầu cười nắm n g ư ơ i p h ú t một thanh qua nam sinh móc ra hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đưa cho khổng lưu nói ra rất tốt sẽ không rút tạ ơn khổng lưu mí môi cười cười khổng lưu rất t ứ c thời không có đi hỏi nam sinh kia thành tích c u ộ thi nói chuyện tào lao vài câu sau đó, liền chuẩn bị rời đi. quay người lại khổng lưu liền thấy đứng tại đường cái đối diện cố thần hy tại hướng hắn góc đã thi xong cố thần hy đem khổng lưu đưa tới sau đó liền không có đi xe một mực d ừ n g ở trường thi phía sau bãi đỗ xe nhìn thấy khổng lưu sau khi đi ra nàng liền đem lái xe đi ra nam sinh kia nhìn một chút cố thần hy lại nhìn một chút bên cạnh khổng lưu kinh hô một tiếng ngoa t ạ o anh em bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy á c h ha ha khổng lưu gái đầu cười cười sau đó hướng phía đường cái đối diện đi đến đã thi xong cố thần hy truy vấn một thanh qua khổng lưu nhẹ gật đầu một thanh qua ta liền biết nhà ta khổng tí túy bồng nhất cố thần hy nói đến một thanh nào vào khổng lưu trong ngực nàng điểm lấy chân tại khổng lưu trên môi hôn một cái hôn môi kết thúc khổng lưu kinh ngạc sờ lên bờ môi cười hỏi đây coi như là ban thường sao cố thần hy không có trả lời chỉ là ngạo kiều vểnh lên cái mũi nhỏ hỏi ngược lại không vui sao ưa thích còn muốn khổng lưu nói đến lại chủ động hôn cố thần hy một ngụm một màn này để cái kia đứng tại cửa chính rất tín chỉ anh em tức nghiến răng hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra trời đánh thi rất còn chưa tính còn mẹ hắn không có bạn gái thảo giờ phút này hắn tâm lý đã nhanh muốn gì máu cỗ này đau xót là rất tín chỉ bốn lần cũng không sánh bằng bi thương nếu như nhất định phải hình dung nói cái kia chính là bi thương đã ngược dòng thành sông đang tại bên đường tú ân ái hai người căn bản không phát hiện bọn hắn trong lúc vô tình đã thương tổn tới một cái độc thân c ầ u tâm a không đúng là hai cái k h n g lưu thi xong về sau hai người ở bên ngoài trường tìm cái tiệm cơm ăn một bữa đến trậm cơm trưa cơm nước xong xuôi sau đó hai người trở lại trường học nữ sinh túc xá lầu dưới giờ phút này tụ tập một đống người khẩu lưu quay đầu hỏi cố thần hy một câu đây là đang làm cái gì không biết cố thần hy lắc đầu muốn đi qua nhìn xem sao không lưu nói đi xem một chút thấu chương xong chương hai trăm chín mươi sáu vác ổ mèo chương hai trăm chín mươi sáu vác ổ mèo hai người nói đến cũng chen vào trong đám người trong đám người này còn có hai người bọn họ người quen tiêu sở sở cùng trầm hà đứng ở trong đám người ở giữa đang chỉ huy lấy cái gì chu lương mang theo mấy cái nam sinh tại chuyển đồ v ậ t bạch học châu cùng mấy người khác ở một bên xua tan lấy vây xem học sinh nhìn thấy trầm hà trong n y mắt cố thần hy lập tức đã nghĩ thông suốt cái gì nàng quay đầu đối với khổng lưu nói trước đó tiểu hà cùng hội sinh viên trường hội trưởng tiêu sở sở cùng với khác mấy cái học viện hội trưởng cùng một chỗ dốc lòng cầu học trường học thân thỉnh một nhóm tiền hoạt động dùng để mua ổ m è o cùng một ít động vật vật dụng xem ra hẳn là tài chính xuống khổng lưu có chút hiếu kỳ hỏi trường học cùng học sinh hội còn quản những chuyện này à? trường học đương nhiên không muốn quản nhưng là trong trường học mèo hoang hiện tại càng ngày càng nhiều có rất nhiều mèo hoang không có chỗ ở liền xông vào người khác trong túc xá nếu không liền tụ tập tại nữ sinh túc xá lầu dưới cố thần hy dừng một chút tiếp tục nói với lại gần đây có không thích mẹo đồng học bắt đầu phản ứng cái vấn đề này nhân viên nhà trường không thể không bắt đầu coi trọng trong trường học mẹo hoang khổng lưu nghe xong nhẹ gật đầu người nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý trường học khẳng định là không có thời gian tìm người để ý tới mẹo vừa lúc ở lúc này tiểu hà mấy người bọn hắn học viện học sinh hội liên hợp tìm trường học sinh tài chính việc này liền thuận lý thành t r ư ờ n g về mấy cái học viện học sinh hội cùng một chỗ quản hội sinh viên trường phụ trách dẫn đầu hai người đang trò chuyện đâu c h ồ n hà cùng bạch học châu chú ý tới hai người bọn họ t phất h phất Sở Sở họ. bạch học châu lôi kéo khẩu lưu trong miệng một lời nói ra vừa vặn chúng ta thương ư viện phái nhiều người như vậy cho các người chuyển đồ vật hắn nhất định phải lưu lại quản lý trật tự hiện trường chu lương cũng không cam chịu yếu thế nói ra khẩu lưu lại không phải học sinh hội hắn cùng ta mới là anh em hắn phải cùng ta cùng đi chuyển đồ vật hai người một trái một phải dắt lấy khẩu lưu tay ai cũng không nguyện ý bung ô tay cố thần hy cùng chầm hà tiêu sở sở hai người nhìn nhau một cái hai người cười khổ một cái tiến lên chia rẽ đang tại tranh đoạn khổng lưu thuộc về quyền bạch học châu cùng chu lương đem hai người họ giật ra sau đó chầm hà đối với cố thần hy nói chúng ta nơi này không cần các ngươi hỗ trợ ngươi cùng khổng lưu đi an trí ổ mèo a i cố thần hy nhẹ gật đầu cần chúng ta làm thế nào các ngươi đi sân vận động đằng sau lắp đặt hai cái ổ mèo một hồi ta đem vị trí phát cho các ngươi chầm hà vừa nói một bên từ chuyển phát nhanh trong hộp móc ra hai cái trồng chất lấy ổ mèo khổ tiêu sở sở ở một bên hỏi các ngươi sẽ vác cái này ổ mèo sao cố thần hy phi thường trực tiếp hồi đáp không biết trầm hà đưa một tấm sách thuyết minh cho cố thần hy một bên nói sẽ không nói nơi này có nói rõ khổng lưu nhìn thoáng qua trong sách hướng dẫn thành phẩm đồ vác t ố t ổ mèo cùng loại với một cái phiên bản thu nhỏ lều vải nhìn lên không phải rất khó hắn nói ta sẽ mắc lều đ ồ n g cái này hẳn là sẽ không so mắc lều đ ồ n g khó a vậy sẽ không rất đơn giản tiêu sở sở khoát tay nói ngươi sẽ mắc lều bồng cái kia vác ổ mèo đó là hạ bút thành văn sự tình khổng lưu nhẹ gật đầu đối với hai người nói đi vậy chúng ta đi c h ờ một chút t r ồ m hà gọi lại hai người sau đó hướng cố thần hy trong tay nhét mấy cây mèo điều hòa một cái túi nhỏ đồ ăn cho mèo nói các người v ắ t t ố t ổ mèo sau đó thả chút ăn tại ổ mèo bên trong liền có thể càng nhanh hấp dẫn tiểu miêu đi và o ở đi cố thần hy nhẹ gật đầu hai người cầm lấy đồ vật vừa đi ra nữ sinh ký túc xá không bao xa liền thấy đỗ hoành viễn cầm lấy quay chụp dùng điện thoại hướng phía nữ sinh ký túc xá phương hướng đi đến khổng lưu không có đi hô đỗ hoành viễn mà là nhìn hắn đi xa bằng lưng sau đó củng cố thần hy liếc nhau một cái hai người nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục hướng phía thao hai người có chút n g o à i ý lớn hai cái này ổ mèo sắp đặt vị trí lại chính là bọn hắn chủ nhật buổi tối cùng một chỗ xem phim kinh dị cái kia cái đình nhỏ phụ cận hai người đem đồ vật đặt ở cái đình nhỏ bên trong khổng lưu bắt đầu suy nghĩ làm sao vác ổ cố thần hy an vị ở một bên im lặng nhìn hắn ngẫu nhiên giúp hắn đánh một chút ra tay đưa cái công cụ cái gì rất nhanh khổng lưu liền đem hai cái ổ m è o toàn bộ vác tốt cố thần hy sợ h ã i than một tiếng nhanh như vậy thật là lợi hại bị bạn gái khen khổng lưu có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói đúng à cái này không phải rất khó lập tức liền làm xong rồi cố thần hy lắc lắc cái đầu nói ta có thể làm không đến ta quá ngung ố c đối với loại vật này nhất khiếu bất thông cảm giác ngươi thật lợi hại bộ dáng không khó rồi khổng lưu bị cố thần hy khen đều có chút bành trướng hắn nói cùng mắc lều đồng so cái này đơn giản đó là một bữa ăn sáng cố thần hy thuận theo khổng lưu lại nói nói ngươi nói chuyện đến mắc lều đồng ta liền nhớ lại đến trước ngươi đã đáp ứng ta muốn dẫn ta đi cắm trại cắm trại là khẳng định nha khổng lưu vô vô bộ ngực làm cam đo nói đừng nóng ộ i nhà chờ ta đem bằng lái cầm tới chúng ta kêu lên bằng hữu cùng đi cố thần hy nháy vô tội mắt to hỏi cái tia đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta mắc lều đồng sao khổng lưu gật đầu đáp ứng vậy khẳng định à đến lúc đó chúng ta làm cái lều vải lớn có cửa sổ mái nhà loại kia đến lúc đó buổi tối còn có thể kéo ra cửa sổ mái nhà ngắm sao Tốt. nghe khổng lưu nói cố thần hy vui vẻ nhẹ gật đầu sau đó khổng lưu càng nghĩ càng không thích hợp luôn cảm giác giống như bị cố thần hy xáo lộ nhưng là nàng cái kia chân thật biểu tình nhìn không giống như là diễn à. đáng thương khổng lưu bị đùa b ỡ tại cố thần hy bàn tay giữa đem ổ mèo dùng cố định đinh sắp xếp cẩn thận vị trí sau đó hai người lại phân đường cho ổ mèo bên trong một chút đồ ăn đồ ăn hưng khí rất nhanh liền hấp dẫn đến một cái tiểu miêu tư nhiên là chủ nhật buổi tối hai người cho ăn qua mèo đầu cái k i a mèo mướp xem ra cái này mèo mướp thường xuyên sinh động tại cái này phụ cận đâu mèo mèo cố thần hy sẽ mở một cây mèo đầu ngồi sổm người xuống hô hoán cái kia tiểu ly hoa có thể là bởi vì lúc trước cho ăn qua nguyên nhân mèo mướp đối với hai người không có gì lòng đề phòng rất nhanh liền chạy tới ăn mèo đầu với lại nó còn rất ngoan tuy ý khẩu lưu cùng cố thần hy vớt v e nó chờ mèo đầu đã ăn xong nó ngay tại bãi cỏ bay lên cái thân đem mềm mại bụng nhỏ rộng mở cho hai người lột không biết làm sao cố thần hy một bên sờ lấy mẹo một bên ước mơ lấy tương lai ước mơ lấy cùng khổng lưu ở chung sau đó nuôi một con mẹo một con chó tái sinh hai cái mập ba ba ai ai ai làm sao đột nhiên nghĩ đến ở chung sự tình cố thần hy đỏ mặt lắc đầu muốn đem trong đầu kỳ quá i ý nghĩ cho đổi đi lại phát hiện cái kêu ý nghĩ đã in dấu thật sâu khắc ở trong đại não ngươi mặt làm sao như vậy đỏ a khổng lưu đưa tay tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng nuốt ve một cái như vậy nóng phát xúc nhà ừ cố thần hy lẩm bẩm tức lắc đầu tại khổng lưu trong mắt nàng gật gù đắc ý bộ dáng cùng tiểu ly hoa một dạng đặc yêu cố thần hy ngoắc ngón tay ngươi qua đây thế nào khổng lưu đem mặt đưa tới ba cố thần hy tại khổng lưu trên gương mặt hôn một cái sau đó tại hắn bên thai nói ra hôn một cái liền hạ nhiệt độ lúc này đến v i ê n khổng lưu đỏ mặt tấu chương xong chương hai trăm chín mươi bảy video biên tập chương hai trăm chín mươi bảy video biên tập ai ai ai mau đến xem nhìn ta hôm nay đập tài liệu buổi chiều ra ngoài đập một ngày tài liệu đỗ hoành viễn lớn tiếng hét lớn mấy cái bạn cùng phòng sang đây xem hắn buổi chiều hôm nay quay chụp thành quả trần i trí thụy nhẹ gật đầu nói ra ý nghĩ này ngược lại là rất tốt vấn đề là đỗ ca ngươi vì cái gì liền bắt lấy trầm hà đồng học một người đập còn đem những người khác ống kính mơ hồ rơi đỗ hoành viễn tiếp tục tranh luận nói nói b ậ y ta không có ta rõ ràng đập là yêu miêu nhân sĩ cùng mẹo con tương tác chỉ là trầm hà cùng mẹo con tương tác so sánh hấp dẫn ánh mắt cho nên ta mới nhiều đập mấy cái nàng ống kính ngươi đập trầm hà coi như xong k h ô n g lưu chỉ vào trên tấm hình mơ hồ nhân ảnh nói ra vấn đề là ngươi đem trầm hà đập xấu như vậy nàng nếu là biết rồi không phải đánh chết ngươi À, đỗ Hoành Đỗ đập đầu kinh hô hát nhìn sao. Viễn tiếng, người tuyến một ta, ta đập rất, rất xấu ta k hắn ô n g có. h đây cũng không nguyện ý thừa nhận k h ổ n g lưu ba người đã không còn gì để nói đỗ hoành viễn tiếp tục nói ba các ngươi trước đừng trầm mặc các ngươi ai sẽ pê video à, giúp ta pê một cái cái video này ta còn cùng trầm hà hứa hẹn ngày mai cho nàng phát biên tập tốt video đâu k h ổ n g lưu liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn nói ra chính ngươi đều sẽ không sự tình còn dám cùng người khác ngủ hứa hẹn đỗ hoành viễn gãi gãi đầu nói vậy ta ta không phải nghĩ đến còn có các ngươi ba cái tốt h i n h đệ ai ai ai các ngươi đi cái gì hắn lời còn chưa nói hết khẩn lưu ba người liền nhấp chân hướng phía bên ngoài túc xá đi vương kỳ nói ngươi cũng đừng trông cậy vào ta thi đại học đã đem ta tế bảo nào ép ô hiện tại ta ngoại trừ việc tuân sức gì cũng không biết trần trí thụy ngay sau đó nói ra ngươi cũng đừng trông cậy vào ta ta máy tính bên trong ngoại trừ trò chơi bên ngoài chỉ còn lại học tập thông sẽ không tờ ép khổng lưu không nhìn thẳng đỗ hoành v i ê n nói vác lấy vương kỳ bả vai hỏi láo vương buổi tối hôm nay đội giáo viên không phải huấn luyện sao vương kỳ gật đầu đáp ứng đúng a ta hiện tại liền chuẩn bị đi đâu khổng lưu nói thật giả ta cũng đi nhìn xem trần trí thụy nói theo mang ta một cái ba người nói chuyện công phu đã chạy không còn bóng dáng chỉ để lại đỗ h à n h viễn một người độc thủ ký túc xá hai người chân trước vừa đi chân sau từ k h ô n liền ôm lấy bóng rổ đi vào hai trăm m ư ơ i làm ký túc xá vương kỳ nghe nói ngươi vào đội giáo viên ta không phục chúng ta đến đơn đấu một thanh đáp lại từ khôn là hoàn toàn yên tĩnh không ai a từ k h ô n đi vào một bên nói một mình nói không ai liền cửa túc xá đều không đóng không sợ có người tiến đến trộm đồ a đi vào trong nhà hắn liền thấy tê liệt ở trên ghế nhìn điện thoại đỗ hoành viễn từ k h ô n nhìn đỗ hoành viễn cái k i a c ó chút chán nản bộ dáng hỏi ngươi đây là cái gì biểu tình đỗ hoành viễn không có trả lời chỉ là hỏi ngược một câu ngươi x e p video sao từ k h ô n lắc đầu nói sẽ không ta một cái học tài chính lại không phải chụp ảnh chuyên nghiệp sẽ phải cái này làm gì cũng là đỗ hành o viễn cảm thấy từ k h ô n nói cũng có chút đạo lý từ k h ô n có chút kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nói với lại tiểu ra ta đọc sách chính là vì l a n lộn cái bằng cấp dù sao tốt nghiệp liền về nhà kế thừa gia sản học những vật này thì có ích lợi gì đâu ngươi đỗ hành o viễn nghiến răng nghiến lợi nói thật muốn cùng các ngươi những người có tiền này liệu mạng bình tĩnh rồi từ khôn miệng méo cười một tiếng ta nhận thức một cái học biên tập bằng hữu cần giao cho ngươi sao đỗ hành viễn lập tức tiến đến từ khôn trước mặt nói thật sao nhanh nhanh nhanh nhanh giao cho ta thư k h ô n lấy điện thoại cầm tay ra nói đi t a cho ngươi tìm xem hắn kéo video rất lợi hại chỉ là có chút tiểu quý một phút đồng hồ một trăm l a cái đồ chơi gì nghe được từ k h ô n nói đỗ hoành viễn kinh hô một tiếng hắn hoài nghi mình nghe lầm đặc biệt lại cường điệu một lần một phút đồng hồ một trăm đúng à, từ k h ô n nhẹ gật đầu hắn hiện tại là còn không có tốt nghiệp ta cảm giác hắn tốt nghiệp đi đ ạ i hắn làm hai năm tìm vàng sau khi đi ra hẳn là có thể ấn dây thu phí đắt như vậy đỗ h à n h viễn há to miệng lời đến khỏe miệng lại n ẹ n trở về hắn thở dài nói xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình nói xong hắn bật máy tính lên tại trên internet tìm lên miễn phí biên tập dạy học video per -e、dạy học từ k h ô n xích lại gần nhìn thoáng qua hỏi ngươi sẽ không muốn tự học thành t à i a đỗ hoành viễn khoát tay áo đeo ống nghe lên nói đ ừ n g quản đi một bên chơi ta ngươi từ k h ô n cắn răng cuối cùng hỏi một câu ngươi cái khác ba cái bạn cùng phòng đâu đi xem đội giáo viên huấn luyện đỗ hoành viễn lần nữa thúc giục nói đi mau đừng p h i ta ngươi liền học ca i có thể học qua ngươi à từ k h ô n nói đến quay người rời đi hai trăm mười lăm ký túc xá trường học sân vận động thất bên trong sân bóng bên trong k h ổ n g lưu cùng trần trí thụy ngồi tại thính phòng hàng thứ nhất nhìn trên sân bóng đánh hừng hực mấy người trần trí thụy trong lòng nghĩ vẫn là đỗ hoành viễn trần trí thụy hỏi k h ổ n g lưu k h ổ n g ca ngươi nói đỗ ca thật biết nghiêm túc học biên tập sao k h ổ n g lưu tùy ý dựa vào ghế liếc trần trí thụy liếc nhìn nói ra hắn không học cũng phải học hắn muốn dựa vào đập video kiếm tiền không có tiền thuê biên tập sư mình lại không muốn học biên tập ngươi cảm thấy khả năng sao trần trí thụy mỹ môi suy tư mấy giây nói ra giống như cũng là khẩu đưa ánh mắt chuyển hướng sân bóng vừa nói, Hắn không này làm video à, liền cùng ngươi cái video giảm béo không sai bị lắm. Không phải làm à, béo bị trần ngày hai ngày có thể thành công, nước mọn, thành châm, đến gậy gian. chảy chảy hai thể châm, chịu thời có sát, sắt t đá trí thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu nói lý là cái này lý kiên trì có chút khó a k h ổ n g lưu mí môi giống như cười mà không phải cười nhìn trần trí thụy nói ra không có việc gì hắn giống như ngươi trần trí thụy sửng sốt một chút hắn không có hiểu k h ổ n g lưu câu nói này ý tứ có ý tứ gì ta ý là hai người các ngươi phía sau đều có một cái nhất định phải thành công lý do với lại lý do còn rất giống đi ta đi đi nhà vệ sinh khổng lưu nói xong cũng không quản trần trí thụy nghe nghe không hiểu đứng dậy liền hướng phía sân bóng đi ra ngoài khổng lưu khổng lưu vừa đi ra nhà vệ sinh liền nghe đến có người gọi hắn quay đầu nhìn lại c ư nhiên là từ khôn tiểu tử này trong tay còn ôm lấy cái bóng rổ làm sao ngươi tìm đến chúng ta chơi bóng a khổng lưu cười nói hôm nay đỗ hoành viễn có thể là không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ đánh phải ta không tìm hắn từ k h ô n lắc đầu sau đó nhìn về phía khổng lưu nói cũng không tìm ngươi ta tìm v ư kỷ khổng lưu tóc miệng phát ra một tiếng a ta muốn cùng hắn đân đấu tấu trương xong chương hai trăm chín mươi tám lịch sử còn sót lại vấn đề chương hai trăm chín mươi tám lịch sử còn sót lại vấn đề bên ngoài sân bóng rổ mới vừa ở đội giáo viên huấn luyện xong vương kỳ tiếp nhận từ khôn khiêu chiến hai người tìm cái không ai sân bóng rổ dự định đến một thành công bằng công chính một đối với một k h ô n g lưu cùng trần trí thụy ngồi ở bên cạnh xem kịch ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài chu lương cũng tới vừa nghỉ ngơi tốt vương kỳ đối với từ k h ô n nói ra chúng ta bắt đầu đi từ k h ô n đối với vương kỳ nói ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một hồi miễn cho đến lúc đó bởi vì thể lực không đủ bại bởi ta làm giống ta thắng mà không võ một dạng không cần đến bắt đầu đi trên sân hai người trận đấu chính thức bắt đầu bên ngoài sân ba người một bên uống vào coca một bên nhìn cho vui coca là k h ổ n g lưu lắc lư chu lương mua nhìn trên sân vương kỳ một cái xoáy khí mang bánh qua người động tác chu lương mở miệng tán dương vương kỳ kỹ thuật bóng quả thật không tệ ta đêm nay còn cùng trường học đội bóng rổ đội trưởng tán gâu qua việc này trần trí thụy dớn cổ lên lược qua ngồi ở giữa k h ổ n g lưu hỏi chu lương cái kia châu hội trưởng cùng tài đại trận đấu vương ca sẽ lên trận đấu sao chu lương nhún vai nói cái này ta cũng không biết phải xem đội giáo viên ăn bài ta chỉ phụ trách quản lý huấn luyện cùng ra sân trận đấu sự tình không thuộc quyền quản lý của ta tốt ta đạt được chu lương giải đáp trần trí thụy lại đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng nói trở lại khổng lưu hỏi chu lương nghe nói trường học đội bóng rổ bên trong có nội ứng có phải là thật hay không làm sao ngươi biết chu lương nghe vậy t r ư ờ n g lớn hai mắt hắn hơi kinh ngạc nhìn khổng lưu có phải hay không trầm hà nói cho ngươi khổng lưu gãi gãi đầu hỏi ngươi làm sao lập tức liền đ o á n được nói nhảm chu lương có chút xấu hổ hắn nói ta liền cùng trầm hà tán gẫu qua để nàng đừng loại chuyển kết quả nàng hay là nói đi ra nàng chỉ nói cho ta nhóm mấy người mấy người chu lương lần nữa chừng t o m ắ t hắn nắm lấy khổng lưu bả vai hỏi ngoại trừ ngươi còn có ai biết chuyện này ách trần trí thụy cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên châu hội trưởng ta cũng biết chu lương mím ô i giờ phút này hắn có chút bó tay rồi hắn hướng khổng lưu xác nhận nói nàng hẳn là cũng chỉ nói cho các ngươi biết mấy người đi cái này ta không xác định đảo khổng lưu không dám tùy tiện khẳng định bất quá dựa theo trầm hà cái kia m i ệ n rộng tính cách nàng không phải chỉ cùng bọn hắn mấy người giảng vấn đề này được rồi đây cũng không phải là bí mật gì sớm tối đều phải biết chu lương khoát tay á o một bộ không cần thiết thái độ nói đội bóng bên trong s á t thực có nội ứng hơn nữa còn không chỉ một cái cho nên chúng ta mới vội vã huấn luyện người mới ra sân để ứng đ ố i trận đấu giờ đủ loại tình huống trần trí thụy dựng thẳng lỗ thai một bên nghe vừa nói minh tranh ám đấu nghe lên tốt kích thích bộ dáng kỳ thực tài đại nhằm vào chúng ta đều là lần trước học t r ư ở n g lưu lại còn sót lại vấn đề chu lương một mặt cười khổ một cái nói lần trước giao đại đội giáo viên đánh một điểm thể diện cũng không lưu lại trận đấu kết thúc về sau tài đại người còn cùng chúng ta giao đại đội bóng họ thờ l i n hẹn vào cờ sau đó thì sao sau đó thế nào châu hộ i trưởng đừng dừng lại a nói tiếp chu lương nói về bắc quái khổng lưu cùng trần trí thụy cũng không có tâm tư xem so tài bốn con mắt toàn bộ nhìn về phía chu lương thúc giục hắn tiếp tục rằng chu lương tiếp tục nói hai bên đội bóng người vẫn thật là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ ba tại nhân dân quảng trường chạm mặt bất quá không có treo lên đến bởi vì trên quảng trường nhiệt tâm quần chúng kiến giá thế không đúng trực tiếp báo cảnh sát liền đây liền đây khổng lưu nết miệng nói ta còn tưởng rằng có nhiều ý tứ đâu kết quả nhàm chán như vậy chu lương nhún vai nói mặc dù không có treo lên đến nhưng giao đại cùng tài đại cựu hoán kết lại như thế nha trần trí thụy theo sát lấy nói ra cái này thật đúng là lịch sử còn sót lại vấn đề a xem ra tài đại lần này sẽ có chuẩn bị mà đến đúng a khổng lưu ngươi nói chúng ta lần này tỷ số thắng đại sao chu lương nói đến nhìn khổng lưu l h ấ t nhìn kết quả khổng lưu vội vàng phát tin tức căn bản không nhìn chu lương chu lương đẩy một cái khổng lưu hỏi tiểu tử ngươi đang làm gì khổng lưu nhanh chóng g ọ điện thoại cho cố thần hy quay về cái tin tức sau đó đứng người lên nói ta bạn gái gọi ta các ngươi chơi a ta đi trước nói xong hắn cũng không cho hai người mang hắn thấy sắc quyên hữu cơ hội nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng đi đến cố thần hy buổi tối tắm rửa xong sau đó tại trong túc xá đợi có chút nhàm chán liền muốn xuống lầu tản tản bộ tắm rửa qua cố thần hy tóc làn lửa ướt khô trạng thái mặc trên người là một kiện tơ tằm nhung sợi tổng hợp áo ngủ bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu dài áo khoác cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ nàng trên chân còn mặc một đôi lông sủ đông vải dép lê khổng lưu vừa tới gần đã nghe đến cố thần hy trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm nói đúng ra là tắm rửa xưa cùng nước gội đầu mùi thơm h ắ t h ắ t cố thần hy nhìn vội vàng chạy đến khổng lưu che miệng n ở nụ cười khổng lưu nghiêng đầu nhìn một chút cố thần hy ngươi đang cười cái gì không có gì cố thần hy lắc đầu cười hi hi nói đó là có chút vui vẻ hỏi thử cô bé nào sẽ không thích một cái có bất kỳ cần đều có thể theo gọi theo đến bạn trai đâu a đúng ấm áp n h ấ p nhở theo gọi theo đến bạn trai cùng theo gọi theo đến liếm cậu là hai việc khác nhau mọi người có thể tuyệt đối không nên mơ hồ h khổng lưu đánh giá đang cười cố thần hy nói cố quỷ quỷ ta phát hiện một vấn đề cố thần hy ngửa đầu nhìn khổng lưu hỏi ngược lại vấn đề gì ta phát hiện ngươi cùng với ta sau đó làm sao trở nên đ ầ n đ ộ n khổng lưu vừa nói còn đưa tay vớt vớt nàng trên trán bị gió loạn rơi tóc xanh ngươi mới ngốc cố thần hy nghe khổng lưu nói nụ cười im b ặ t mà dừng sau đó bày ra bộ kia quen thuộc cao lãnh biểu tình đẩy ra khổng lưu tay nói ta tức giận ta vừa rồi nói đùa đâu nhìn trở mặt cố thần hy khổng lưu lập tức nhận sợ xin lỗi b ả o bảo đừng như vậy à ta sai rồi a cố thần hy nhàn nhạt đáp ứng nằm nói xin lỗi vô hiệu vậy như thế nào ngươi mới có thể không tức giận ta không có tức giận khổng lưu nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi động vật trên một giây còn nói tức giận một giây sau còn nói mình không có tức giận thật không có tức giận khổng lưu nghiêng cái đầu nhìn một chút c ố thần hy giờ phút này biểu tình nói vậy ngươi vì cái gì sụ mặt c ố thần hy lạnh lùng lường khổng lưu liếc nhìn tiếp tục nói ngươi không phải thích nhìn ta sụ mặt sao không có a ta vừa rồi không phải ý tứ kia ta khổng lưu có chút khóc không ra nước mắt sớm biết c ố thần hy tức giận hắn vừa rồi liền không nên miệng tiện trêu chọc một câu hừ cô thần hy nhìn khổng lưu biểu tình kia nạo kiều hư nhẹ một tiếng nói ra ta lên lầu đi ngủ đừng a ngươi không phải nói muốn đi thao trường dạo chơi sao hiện tại không nghĩ cố thần hy nói đến quay người muốn đi khổng lưu lập tức giữ nàng lại mang theo thỉnh cầu n g ư khí nói ra cái kêu bảo bảo ngươi bồi ta đi thao trường đi dạo một vòng thật sao đưa lưng về phía khổng lưu cố thần hy giờ phút này vụng trộm nợ nụ cười sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói tiếp được thôi cố mà làm cùng ngươi đi đi dạo một vòng a tạ ơn bảo bảo bảo bảo tốt nhất rồi khổng lưu nói xong câu đó luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ngay từ đầu chẳng lẽ không phải cố thần hy hẹn hắn đi dạo sao làm sao hiện tại biến thành hắn hẹn cố thần hy Tấu c h ư ơ người song, c h ơ n n g g 299. Yêu ư lý lý do. do. Chương ngươi Ngươi 299, yêu người lý do. Người đang nhìn cái gì mới vừa từ chúng ta bên cạnh đi qua có phải hay không giao đại giáo hoa cố thần hy n g ư ơ i nhìn l ầ m à, giao đại giáo hoa làm sao lại đ ê m h ô m khuya khoắt cùng nam sinh đi ra ngoài đi dạo thao trường nàng không phải đã nói yêu đường sao nghe nói vẫn là bạn học cùng lớp cái kia ấ n ngươi nói như vậy đứng tại nàng bên cạnh nam sinh kia đó là thương học viện k h ổ n g lưu doài k h ổ n g lưu cảm giác được phía sau có hai đạo ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn cùng cố thần hy bên này hắn rụt cổ một cái đem nửa gương mặt trôn ở áo giả kịp phía dưới cố thần hy nhìn một chút k h ổ n g lưu cũng học hắn bộ dáng đem mặt trôn ở áo gió phía dưới xong việc về sau cố thần hy nghịch ngợm nói một câu học nhân tinh a k h ổ n g lưu nghiêng đầu nhìn cố thần hy rất nhìn không phải ngươi đang học ta sao lược cố thần hy nghịch đầu thẻ lưới sau đó lại đem mặt g i ấ u vào áo gió bên trong k h ổ n g lưu cười nói một câu ngây thơ cố thần hy trở về hắn một câu n g â ơ c một ngây thơ người tại mình người thân nhất mặt người lúc trước thường, thường sẽ biểu hiện rất ngây thơ trong hiện thực những cái kia xoái ca họ mỹ nữ chớ nhìn hắn cao cỡ nào lạnh bao nhiêu khó mà tiếp cận bộ dáng chờ ngày nào thành ngươi đối tượng ngươi liền sẽ phát hiện hắn nàng thật siêu cấp ngây thơ đặc biệt là nam sinh ngây thơ trình độ đơn giản không đúng nam sinh mới không phải ngây thơ bởi vì nam nhân đến chết là thiếu niên phúc ha ha khổng lưu cười to lên cố thần hy méo một chút cái đầu nhìn khổng lưu hỏi ngươi cười cái gì khổng lưu sờ lên cố thần hy cái đầu nói không có gì đó là cảm thấy ngươi ngốc đáng yêu ngươi lại nói ta k h ở thử một chút cố thần hy nói đến sắc mặt lạnh lẽo đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái t rất đau nhưng khổng lưu vẫn là nhịn được không vì cái gì khác chỉ vì nam nhân tôn nghiêm thấy hắn mặt không biểu tình cố thần hy trên tay lại gia tăng mấy phần lựa đạo cuối cùng khổng lưu thua trận hắn nghe răng trợn mắt nói đau đau đau đừng đừng bóp bảo bảo ta sai rồi hừ nhìn khổng lưu bị đau biểu tình cố thần hy miệng bên trong phát ra vui sướng tiếng hư nhẹ vương lỏng ra bóp lấy hắn thật tay tiếp tục đi lên phía trước lấy khổng lưu xoay e o vừa nói ngươi làm sao che so ta còn kín cố thần hy ngữ khí lạnh nhạt nói ra đem mặt che k u ấ t tránh khỏi cùng vừa rồi mở d ạ n bị người nghị luận khổng lưu nói ngươi thật giống như so ta còn chán ghét bị người chú ý a đúng a cố thần hy gật đầu nói tại yêu trước n g ư ờ i ta cho tới bây giờ không có cảm thấy dung mạo xinh đẹp là một chuyện tốt khổng lưu không hiểu điều hỏi vì cái gì nói như vậy cố thần hy phi thường v ỡ x e o lẹt nói một câu bởi vì t r ư ở n g quá đẹp ta từ nhỏ đến lớn không có thiếu gặp phải phiền thức khổng lưu nghe vậy cười cười hắn nói lời này của ngươi nếu để cho những người khác nghe được nên bị người nói thành là cố ý khoe khoang cố thần hy nhét miệng lên một vệ đẹp mắt đường cong một đôi mắt p ư ợ n g hơi hít mắt lấy giờ khác này nàng trên thân tản ra một cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý nàng nói Ta cố ă n bản không cần khoang. Khổng lưu kéo lên khóe kéo c lưu thần hy tay, ta ra, nói cũng đúng, nhà ta bảo bảo căn bản không cần cùng bảo bảo bất lắc u ậ n nào khoang, ngươi vốn kẻ khóe là đẹp m t ố thần hy lắt đầu nàng nhìn về phía k h ổ n g lưu nói tiếp tại gặp ngươi sau đó ta bắt đầu may mắn may mắn may mắn ta đầy đủ xinh đẹp mới có thể để cho n g ư ơ i thích ta đồn đốc k h ổ n g lưu đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve cố thần hy mềm mại sợi tóc hắn nói ta yêu ngươi lý do bên trong xinh đẹp chỉ chiếm một cố thần hy truy vấn cái kia còn lại chín mươi chín lý do là cái gì còn lại chín mươi chín lý do khổng lưu n ắ m cố thần hy mềm mại bàn tay cơ hồ không do dự liền mở miệng nói là bởi vì ngươi yêu ta thắng qua yêu ngươi mình trên cái thế giới này ta cũng tìm không được nữa một cái so ngươi càng yêu ta cô gái cho nên ta tuyệt đối không thể mất đi một cái như vậy yêu ta nữ h ả i tử đây vội vàng không kịp chuẩn bị lời tâm tình tựa như một cái lựu i đạn một dạng đem cố thần hy cái đầu nổ thành trống r ỗ n g cố thần hy xứng sờ ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn qua khổng lưu b ị c h b ị c h giờ phút này nàng bên hai chỉ còn lại có nhịp tim âm thanh là chính nàng nhịp tim a vốn nôn chết rồi ta mới không có rất thích ngươi ta yêu nhất là chính ta Cố t h ầ ngủ hy quay đầu ngon khổng á c m i tí túy nữ sinh túc xá lầu dưới cố thần hy hướng phía khổng lưu khoát tay áo ngủ ngon quỷ quỷ đồng học khổng lưu cũng hướng cố thần hy phất phất tay sau đó nhìn cố thần hy ba bước vừa quay đầu lại biến mất hình bóng hắn cũng quay người đi hướng nam sinh ký túc xá vương kỷ cùng trần trí thụy so khổng lưu trở về sớm khổng lưu trở về thời điểm hai người bọn họ tắm đều tắm xong khổng lưu hỏi vương kỷ ngươi cùng từ khôn người nào thắng khẳng định là ta a vương kỷ có chút kiêu ngạo d ư ớ n g cái kia tráng kiện cơ ngược nói từ khôn g ầ y cùng con gà con giống như hắn bóng rổ có thể đánh thắng ta ha ha ha khổng lưu cười một cái nói giống như cũng đúng bất quá tiểu t ử này giống như không quá chịu phục đỗ hành o viên t r ê n miệng nói hắn nói chờ hắn trở về lại huấn luyện hai tháng rưỡi còn muốn tiếp tục khiêu chiến vương ca vương kỷ phi thường tự tin khoát tay nào nói không phải ta nói cái tia thân thể nhỏ bé lại huấn luyện hai n ă m d ư ớ i đều không phải là ta đối thủ cái gì hai n ă m d ư ớ i đ a n g t ạ i mang theo thai nghe học video biên tập đ ố i hoành viễn nghe được một cái từ mấu chốt hắn lập tức tháo xuống thai nghe hỏi ta vừa rồi có phải hay không nghe được có người đang nói cái gì hai n ă m d ư ớ i k h ô n g lưu liếc đ ố i hoành viễn liếc nhìn nói ra học ngươi p ờ chuyện không liên quan ngươi ta dựa vào lao lưu ngươi ngươi nói chuyện quá hại người tâm ý đồ gia nhập nói chuyện phiếm kết quả thất bại đ ố i hoành viễn một lần nữa mang lên trên thai nghe tiếp tục nghiêm túc học lên video biên tập vương kỵ cùng trần trí thụy nhìn thấy một màn này lập tức cho k h ổ n g lưu giơ ngón tay cái lên đ ố i hoành viễn tiểu tử này có thể thi đậu giao đại đầu góc khẳng định là không ngu ngốc đó là quá dễ dàng phân tâm hai n g ư ờ i đừng tìm tiểu tử này nói chuyện k h ổ n g lưu đối với hai người dặn dò một câu sau đó liền cầm lấy thay đi giặt ý phục đi vào ký túc xá trong phòng vệ sinh chờ hắn tắm rửa xong đi ra thời điểm vương kỵ cùng trần trí thụy đã lên giường chỉ còn lại đ ố i hoành viễn vẫn ngồi ở phía dưới mang theo thai nghe nhìn chằm chằm máy tính ngươi chuẩn bị nhìn thấy mấy điểm khẩn lưu hô đỗ h à n h viễn một tiếng hắn Ta v i d sáng sớm hôm sau khổng lưu rời giường chuẩn bị đi chạy bộ đâu vừa mới xuống giường liền thấy che phủ cùng một cỗ thi thể giống như nằm đang liều cùng một chỗ trên ghế đi ngủ đỗ hoành viễn điều này thực là đem hắn giật nảy mình hắn đi qua đưa tay tại đỗ hoành viễn trên mũi thử một chút còn tốt còn có hô hấp xem ra hẳn là không có cát tựa hồ là cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình đỗ hoành viễn mở ra cái k i a vằn vẹn tia máu con mắt hắn nhìn khổng lưu âm thanh suy yếu hỏi ngươi làm gì câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ khổng lưu liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn hỏi ngươi buổi tối không lên giường đi ngủ làm sao lại ngồi trên ghế ngủ t h i ế t đi đỗ hoành viễn xốc lên đắp lên trên người y phục ngồi dậy nói ra ta căn bản liền không có ngủ ta xem một đêm ê -E、giờ dạy học video con mắt q u á c h u a liền nhắm mắt lại híp mắt một hồi vừa híp lại đâu liền bị ngươi đánh thức còn học chợ a ngươi bộ dáng này cùng muốn chết giống như khổng lưu th một hồi còn có sớm tám ta là thật sợ ngươi lên lớp thời điểm chết phòng học bên trong chết thì chết ta ta hiện tại cũng không muốn sống đỗ hoành viễn mặt sám như cho nhìn khổng lưu hai mắt vô thần khỏe mắt tối đen v ờ môi trắng bệnh ngươi cũng không biết cái kia pe rờ đơn giản cũng không phải là người học quá khó khăn khổng lưu vỗ nhẹ đỗ hoành viễn bả vai nói vượt qua khó khăn ngươi có thể cố lên đi vậy ta lại học một hồi đỗ hoành viễn đeo ống nghe lên liền chuẩn bị mở máy tính khổng lưu vội vàng cản lại hắn nói đừng đừng, đừng. ngươi vẫn là ngủ trước một hồi a thân thể là cách mạng tiền vốn đi vậy ta ngủ một hồi đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu sau đó giống như làm mậu du một dạng đứng lên đến co mẹo đi hai bước kém chút coi là không có đứng bước quỷ trên mặt đất khổng lưu quan tâm hỏi người có thể chứ không có vấn đề ta có thể đỗ hoành viễn nói đến d â y cũng không thoát liền hướng phía giường trên bỏ đi khổng lưu đầu đầy hắt tuyến nhắc nhở cái kia tờ mở là ta giường người giường tại đối diện a à, à đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu sau đó lại quay người hướng phía đối diện thang c u ố n đi đến bỏ lên giường hắn cơ hồ là dây ngủ khổng lưu xuyên cái bít tất thời gian hắn tiếng lẩm bẩm liền vang lên đến nhìn ngủ thành heo chết đỗ hoành viễn khổng lưu bất đắc gì lắc đầu hắn thay xong quần đùi láo hai giây mặc vào giày thể thao rời đi ký túc xá gần đây thời tiết càng ngày càng nóng chạy bộ đã không cần giống mùa đông một dạng mà cáo khoác cùng tay áo dài thế là hắn đem năm ngoái hạ thiên những cái kia cũ ngắn tay lật ra đi ra chuyên môn dùng để chạy bộ sáng sớm thời điểm xuyên trên bãi tập đang tại làm làm nóng người cố thần hy nhìn thoáng qua đồng hồ nói k h ô n g tí túy buổi sáng hôm nay đến m u ộ n một phút đồng hồ à. quái đỗ hoàng viễn khổng lưu nói đến cũng bắt đầu làm lên vận động nóng người hắn thế nào khổng lưu xoay người lôi kéo chân một bên nói tiểu tử này đêm qua không ngủ nhìn một đêm video buổi sáng liền đặt ký túc xá hành lang bên trên cầm hai băng ghế liều mạng nằm ngủ thiết đi a cố thần hy kinh hô một tiếng nàng hỏi nhìn một đêm cái gì video pe -e、giờ dạy học video ách a ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng cái gì không có gì cố thần hy lắc đầu không lưu hiếp mắt nhìn chằm chằm cố thần hy m ặ t hỏi ngươi biểu tình vì cái gì nhìn có chút thất vọng bộ dáng không có đừng nhìn ta cố thần hy lập tức bộ mặt quay đầu sang chỗ khác nói thực ra nàng vừa rồi xác thực nghĩ sai nàng còn tưởng rằng là loại kia không quá khỏe mạnh video trâm hà trước đó cùng nàng tán g ố u qua nàng nói cho cố thần hy nam hải tử trên cơ bản đều nhìn loại kia video mà lại là chín mươi chín phần trăm nam sinh đều nhìn qua còn lại một phần trăm không phải chưa có xem mà là không nguyện ý thừa nhận muốn cái gì đâu khổng lưu dùng t u i t r ò nhẹ nhàng đụng một cái cố thần hy bà vai hắn nói nên chạy bộ a a t ố t cố thần hy không quan tâm đáp ứng giống như ngày thường đi theo khổng lưu một t r ư ớ c một sau bắt đầu chạy bộ chạy bộ thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu đỗ hành viễn lần này tới thật t hắn thật muốn làm từ truyền thông ân trước mắt đến xem hẳn là k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu nhưng là cũng có khả năng bởi vì học tê p r học tâm tính nổ tung mà từ bỏ ha ha ha khu khu khu cụ cố thần hy bị k h ổ n g lưu quyển này nghiêm chỉnh lại có chút buồn cười nói làm cười nàng nụ cười này kém chút cười đau sốc h ô n g do k h ổ n g lưu tranh thủ thời gian dừng bước lại giúp nàng thuận t h u ậ n khí thuận xong khí sau đó k h ổ n g lưu tiếp tục đi theo cố thần hy cùng một chỗ chạy bộ sau đó cùng thường ngày đi nhà ăn điểm cái tiểu hành thánh phần món ăn cố thần hy tựa hồ có chút không quan tâm nàng một bên khuấy động trong chén tiểu hành thánh một bên nhìn ngoài cửa sổ cái kia đã vì nên đón mùa xuân mà nở rộ u kiểu diễm bước tắt tuỵp k h ô n g lưu còn tưởng rằng nàng đang nhìn hoa liền nói ra bến tuỵp đã mở rảnh rỗi chúng ta đi dạo chơi à. cố thần hy không có trả lời ánh mắt vẫn là nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt có chút tan r ã k h ô n g lưu đưa tay tại cố thần hy trước mắt lắc lắc nàng mới hồi phục tinh thần lại à. thế nào k h ô n g lưu nhìn cố thần hy con mắt hỏi nghĩ gì thế muốn mất h n như thế không có không có gì cố thần hy che giấu bối rối đầu dù n g t h i a múc một viên tiểu hành thánh nhét vào miệng bên trong nhưng là bởi vì quá nóng rất nhanh lại nôn nửa viên quay về t h i a bên trên sau đó nàng miệng mở rộng hung hăng h à hơi khổng lưu nhìn nàng bộ dạng này vừa cười vừa nói ngươi ăn chậm một chút à, ta lại không cùng người cướp ân cố thần hy có chút xấu hổ lên tiếng sau đó đem còn lại nửa viên cắn qua tiểu hành thánh nhét vào miệng bên trong đây nửa viên đã n g ộ i nàng ngai ngai nuốt xuống sau đó ngẩng đầu nhìn khổng lưu lớp nhìn khổng lưu nhữu nhữu mày nói ra ngươi có lời cứ nói đừng nhìn ta như vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ. Quả nhiên, cố thần hy đó là có vấn đề muốn hỏi k h ổ n g lưu ngươi nói đi vấn đề gì nam sinh có phải hay không đều nhìn màn ảnh nhỏ khúc khựu khẩu lưu vừa uống xong một ngụm hành thánh canh nghe được cố thần hy vấn đề này vừa cửa vào hành thánh canh liền cho sặc đi ra hắn quay đầu có chút hoảng sợ nhìn cố thần hy hỏi ngươi nói màn ảnh nhỏ là loại kia màn ảnh nhỏ cố thần hy mặt có chút đỏ lên dù sao không phải cho tiểu hài t ử nhìn loại kia k h ổ n g lưu có chút xấu hổ gãi gãi đầu loại vật này là cái nam sinh hẳn là đều nhìn qua a cho nên ngươi xem qua sao khẩu cũng có chút đỏ mặt không cần thiết hỏi rõ ràng như vậy cố thần hy ngây ngốc nhìn qua k h ổ n g lưu nói ra cho nên ngươi cũng nhìn qua dài k h ổ n g lưu rất muốn nói hắn chưa có xem nhưng hắn nội tâm không cách nào làm cho hắn vung cái này nói dối chỉ có thể bộ mặt thừa nhận nói nhìn qua cố thần hy che đỏ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra một tiếng ý vị thâm trường a k h ổ n g lưu bị hỏi chút không có thể diện nhìn cố thần hy biểu tình hắn tức giận nói ngươi đ â y biểu tình gì a không có việc gì h ắ c h ắ c ngươi chưa có xem a không có Cố thần hy lắc đầu khi còn bé tao nộ qua bắt cóc nàng kém chút liền muốn mắc sợ nam chứng cho nên nàng là thật đối với loại kia vì do không hứng thú nhưng nàng vẫn tương đối hiếu k ỷ khổng lưu có hay không nhìn qua khổng lưu nghe vậy nói đùa nói ra rảnh rỗi cùng một chỗ xem phim cố thần hy đỏ mặt đến bên h a i nàng nói ra không muốn ta mới không nhìn loại đồ vật này khổng lưu tiện hề hề bổ sung một câu ta nói là đi dạp chiếu phim xem phim ngươi đang nói cái gì ngươi n g ư ơ i sáo lộ ta cố thần hy đỏ mặt thở hồng hộc tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái tấu chương xong chương ba trăm linh một thích thanh minh kế hoạch chương ba trăm linh một thích thanh minh kế hoạch khổng lưu cùng cố thần hy tại nhà ăn ăn điểm tâm xong về sau liền trở về nam sinh ký túc xá mới vừa đi tới lầu hai hắn liền nghe đến hành lang chuyển đến cưa điện cưa đầu gỗ đồng dạng âm thanh với lại cái kia trói hai âm thanh còn giống như là từ bọn hắn trong túc xá chuyển tới khổng lưu trong lòng sinh ra một tiếng n g h i hoặc vừa sáng sớm trong túc xá làm sao lại lắp đặt thiết bị đâu l i ê n tính hôm nay muốn giả sửa quản lý ký túc xá a di cũng biết thông báo một tiếng mới đúng khổng lưu chen vào chìa khóa mở cửa ra đi vào ký túc xá xem xét hắn hai mắt tối sầm nơi nào có cái gì lắp đặt thiết bị rõ ràng là đỗ h à n h viễn tiệu từ này ngáy ngủ âm thanh hắn tiếng lẩm vang đ ộ trời hơn nữa còn không phải phổ thông khỏ khẽ một dài một ngắn cao thấp p h ậ p phòng cách lấy cánh cửa nghe đơn giản cùng cưa đầu gỗ một thanh âm khổng lưu thật lo lắng s á t vách ký túc xá người bị đỗ hoành viễn đánh thức tới đánh hắn thế là vội vàng đem cửa túc xá đóng lại vương kỳ bị đỗ hoành viễn đánh thức hắn phi thường tức giận vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy đến nói ra tôi u ta đi không phải tiểu tử này miệng bên trong trang động cơ phúc ha ha ha khổng lưu bị vương kỳ nói làm cho tức cười hắn giơ ngón tay cái lên nói lão vương các ngôi người phương bắc nói chuyện bao nhiêu mang một ít hài kịch thuộc tính ở bên trong nhất định phải tấu nói tiểu phẩm nhìn đông bắc sao vương kỳ vớt mắt vừa nói tiểu tử này đêm qua làm t ậ t đi k h ô n g lưu chỉ chỉ đỗ hoành viễn cái kia cửa hàng đối với vương kỳ nói tiểu tử này học biên tập một đêm không ngủ đâu sáu vương kỳ cũng là không có gì để nói nhiều từ trên giường bỏ lên lên đánh răng rửa mặt hiện tại cách lên lớp còn có bốn mươi phút đây đối với vương kỳ mà nói thuộc về là dậy sớm dưới tình huống bình thường hắn đều là ngủ đến còn thừa lại hai mươi đến m ộ ư ơ i lăm phút thời điểm mới tỉnh đương nhiên cũng có thể cực hạ n thời điểm đó là ngủ quên mất rồi còn lại mười phút đồng hồ thời điểm đương nhiên cũng có ngủ quên trực tiếp đến trễ tình huống đối với sinh viên mà nói còn lại m ộ ư ơ i phút đồng hồ lên lớp cũng đã lên lớp m ộ ư ơ i phút đồng hồ là hai khái niệm nếu như đã lên lớp vượt qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ nói vương kỳ chọn đi nhà ăn mua phần đậu hủ não cùng năm cái bánh bao lớn ăn uống no đủ lại đi lên lớp rời đi nhà ăn thời điểm lại cho ba cái tốt bạn cùng phòng mang một ít đi phòng học tốt nhất tình huống chính là đi đến trường dạy học thời điểm một tiết khóa t r u n g tan học vừa vặn vang lên thời điểm hắn lại thừa dịp tan học thời gian lặng lẽ đi vào phòng học vương kỳ bên này đang rửa mặt đâu trần trí thụy cũng bị đỗ h à n h viễn tiếng lẩm bẩm đánh thức điên rồi điên rồi trần trí thụy nhìn thoáng qua đỗ h à n h viễn lắc đầu đối với cũng bởi vì đỗ ca đây tiếng lẩm bẩm ta tờ mờ nằm mơ ngộng thấy bị mọc ra góc b ò tây tạm cầm đầu đ u ổ i vẫn là hai cái ha ha ha ha lúc này đến phiên khổng lưu cùng vương kỳ cùng một chỗ cười các ngươi đừng cười ta nói thật trần trí thụy sắt trên c h á n mồ hôi một bên nói tiếp ngươi cũng không biết nhiều khủng bố ta liền sờ soạn bọn chúng thằng nhóc một cái hai người không đúng là hai đầu n ư u liền cùng như bị điên đục ta còn một mực ở nơi đó mu mu mu gọi kết quả tỉnh lại xem xét làm ngộng ha ha ha ha ha ha lúc này hai người tiếng cười lớn hơn nhưng đây vẫn như c ũ không ảnh hưởng tới đỗ h à n h viễn đi ngủ hắn vẫn là ngủ như vậy chết với lại tiếng lẩm bẩm còn từ cơ đầu gỗ âm thanh biến thành xe gắn máy phát động âm thanh mắt thấy cũng nhanh phải vào lớp rồi ba người bắt hắn cho cưỡng ép t ú n g lên cố thần h i cùng trầm hà các nàng đã cho k h ổ n g lưu chiếm tốt vị trí giờ phút này hai người đang chuyện trò tết thanh minh sự tình cố thần h i hỏi trầm hà tết thanh minh nghỉ ngơi muốn về nhà sao trầm hà gật đầu nói muốn cùng ngày ta muốn về cô tô tế tổ thế nào cố thần h i không có trả lời mà là ngay sau đó lại hỏi tế tổ kết thúc liền trở lại sao không biết phải xem tình huống trầm hà suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu những năm qua đều là ở nhà đợi ba ngày quay về trường học nếu như n g ư ơ i tết thanh minh muốn hô ta đi ra ngoài chơi nói ta có thể suy tính một chút tế tổ kết thúc liền trở lại cố thần hy tiến đến trầm hà bên hai nói ra ta nghĩ gọi các ngươi đến lúc đó cùng đi chơi diều chơi diều ân đúng thế cố thần hy đối với trầm hà giải thích nói đầu tuần mặt hưu tín hơi thở học viện người tại nghệ thuật học viện đằng sau mặt cỏ chơi diều nghe nói bọn hắn học viện muốn tổ chức chơi diều trận đấu trầm hà nói tiếp sau đó ngươi liền nhận bọn hắn dẫn dắt cũng muốn gọi ta đi chơi diều đúng thế đúng thế ngươi tới hay không không t r ầ m hà cơ hồ không có suy nghĩ liền dây cự tuyệt cố thần hy t h ỉ n h mời nàng nói đến lúc đó ta và các ngươi hai cái tiểu tình lữ cùng đi chơi r i ề u khẳng định lại muốn ăn đầy miệng cầu lương cố thần hy liếc trầm hà liếc nhìn không chỉ hai chúng ta t r ầ m hà xứng sở nhìn cố thần hy con mắt hỏi vậy còn có người nào cố thần hy đếm trên đầu ngón tay nói ra k h ô n g lưu bọn hắn một đêm bỏ tiểu nam cùng chi chi ta còn định đem bạch học c h â u bọn hắn học sinh hội trong kia mấy cái cùng một chỗ kêu lên đâu hừ h ừ tiểu hy ngươi đang gọi ta lâm chi đang tại xem mua sắm phần mềm ăn hạt kê đâu hạt kê là trò chơi hoạt hình xung quanh trậu dựa ch nghe được cố thần hy gọi nàng danh tự nàng liền mở đầu nhìn về phía cố thần hy trầm hà trực tiếp thay cố thần hy mở miệng hỏi n g ư ơ i tết thanh minh về nhà sao không quay về lâm chi lắc đầu nói hồi ra hai ngày đều trên xe ở nhà liền đợi một ngày thời gian có ý gì cố thần hy ngay sau đó nói ra cái kêu tết thanh minh ngày thứ hai cùng một chỗ chờ diều chúng ta ân được a lâm chi nhẹ gật đầu nhưng nàng cảm giác có chút không đúng tại sao là tết thanh minh ngày thứ hai có cái gì thuyết pháp sao trầm hà lắc đầu không phải chỉ là ngày đầu tiên ta muốn về lần ra cố thần hy nói đây chỉ là trong đó một nguyên nhân hai người đồng thời nhìn về phía cố thần hy chăm miệng một lời hỏi còn có cái gì nguyên nhân bởi vì ngày đầu tiên ta muốn cùng bạn trai đi nhà ma cố thần hy sắc mặt bình tĩnh n g ư ỡ khí lạnh nhạt nói đến trên thực tế trái tim đã bắt đầu công l o ạ n Trầm hà cùng lâm chi liếp nhau một cái hai nàng cái kia cạn lời biểu tình phảng phất đang nói đáng ghét để đây có đối tượng nữ nhân cho chứa vào Trầm hà chua chua nói một câu ai người tốt tết i thanh minh đi nhà ma à đây không phải chồng khủng bố bờ uff sao cố thần hy khỏe miệng bĩu một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói người ghét ta không có người gấp ta không có nhìn đã nghiến n g răng nghiến lợi tức h ổn hển trầm h ạ lâm chi lập tức ôm lấy nàng nói ra không có tức hay không chúng ta không cùng nữ nhân xấu chơi ba người trò chuyện đang hoan khổng lưu đi theo mặt khác ba cái bạn cùng phòng cùng một chỗ đi vào phòng học hắn mở miệng nói ra ba các ngươi trò chuyện cái gì đâu trò chuyện vui vẻ như vậy cố thần hy nhìn khổng lưu liếc nhìn nói ra đang nói chuyện tết thanh minh nghỉ đi ra ngoài chơi sự tình ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng nói sao không cần phải nói bọn hắn đều trốn không thoát khổng lưu nói xong quay đầu nhìn sau lưng ba người liếc nhìn lộ ra một cái làm xấu đủ cười vương kỵ cùng trần trí thụy đồng nói ngươi ánh mắt gì t r ầ m hà ánh mắt dừng lại ở đỗ hoành viễn trên thân nhìn hắn bởi vì chưa tỉnh ngủ mà đôi mắt ma quái bộ dáng t r ầ m hà hỏi một câu đỗ hoành viễn ngươi đem qua làm tật đi a không có không có nghe được t r ầ m hà âm thanh đỗ hoành viễn đột nhiên liền thanh tỉnh hắn nỗ lực mở to mắt nhìn t r ầ m hà nói một câu ta rất khỏe giờ khắc này tất cả người ánh mắt đều rơi vào đỗ hoành viễn trên thân t r ầ m hà nói ngươi thấy thế nào cũng không giống rất tốt bộ dạng a tấu chương song chương ba trăm linh hai tuyệt sát chương ba trăm linh hai tuyệt sát có đúng không đỗ hoành viễn cầm điện thoại di động lên mở ra trước đưa camera đối với mình chiếu một cái không nhìn con khá đây xem xét người khác đều nốc hắn con mắt đã lố vào con mắt xung quanh một vòng đều là thức đêm sau đó màu đỏ sợm bờ môi còn có chút trắng bệnh nguyên bản rất x ó á y một tiểu tử này lại giống như là bị hút k h ô n g nguyên khí một dạng đỗ hoành viễn hét thảm một tiếng ta dựa vào ta hôm nay làm sao xấu như vậy khổng lưu phi thường á c miệng đến một câu ngươi cuối cùng có tự mình hiểu lấy ta mẹ nó đỗ hoành viễn quay đầu l ư ờ n khổng lưu nhớt nhịn hắn tiến đến khổng lưu bên h a i thấp giọng nói một câu trầm ở chỗ này đây ngươi liền không thể đừ k hà n g l ư hà t mắt, xấu bụng n cười i đỗ ố i với đ hoành viễn xấu,、ah. xấu hổ cười cười bị hỏi thăm hắn như cái làm chuyện sai lầm tiểu hài hắn không biết làm sao gãi gái đầu không nói câu nào thấy đỗ hoành viễn không muốn nói trầm hà trực tiếp quay đầu hỏi khẩn lưu hắn tôi hôm qua làm cái gì khẩn lưu cùng đỗ hoành viễn l gại ớ t nhau lần này hắn cuối cùng không tổn hại đỗ hoành viễn hắn núi u b a i một mặt vô tội nói ta cũng không biết doài trầm hà lại nhìn một chút hai trăm mười lăm mặt khác hai tên nam sinh hai huynh đệ cũng phi thường ăn ý giữ yên lặng gặp bọn họ đều không nói lời nào trầm hà cũng lời hỏi ai kêu mấy tên này đều là một đám chỉ có lâm chi một bộ nhìn thấu tất cả biểu tình nhìn một chút trầm hà lại nhìn một chút đỗ hoành viễn bốn nam sinh ngồi ở b à nữ sinh đằng sau một loạt ngồi xuống về sau khổng lưu lần lượt hỏi thăm một lần lao vương tết thanh minh không trở về nhà a vương kỳ lắc đầu nói ta về nhà một cái vừa đi vừa về đều phải bốn ngày đâu không thể quay về tiểu trần tết thanh minh có trở về hay không ra trần trí thụy khoát tay hồi đáp mặc dù chúng ta dương thành người rất xem trọng tế tổ sự tình nhưng là ta là nhà chúng ta sinh viên không trở về nhà cũng có đặc xá quyền cho nên ta không trở về nhà lao đô a không quay về không đợi khổng lưu nói xong đỗ hoành viễn liền ốm đau bệnh tật nói một câu không quay về sau đó nằm ở trên bàn ba hỏi xong ba người khổng lưu vỗ bàn tay một cái nói ra t ố t đã các vị đều không quay về như vậy ta quyết định tết thanh minh ngày thứ hai chúng ta thành đoàn đi chơi diều vương kỳ nói chơi diều đúng chơi diều trần trí thụy t i ê n về điểm tại tại sao là thanh minh ngày thứ hai khổng lưu trực tiếp trả lời một câu tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy a trần trí thụy gãi gãi đầu ngồi phía trước sắp xếp trầm hà nghe xong khổng lưu nói sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy trầm hà đã nhìn ra cố thần hy túi đầu không nói một lời bộ dáng rõ ràng là đang cợi ư trộm không biết người còn tưởng rằng cố thần hy mím môi là tức giận chứ trần trí thụy ngây ngốc lại hỏi tới một câu vì cái gì không thể nói cho ta bị ta ta không phải tiểu hài tử khu k h đã nhận qua bạo kích trầm hà phi thường tốt tâm nhắc nhở trần trí thụy một câu hỏi quá nhiều đối với ngươi không phải một chuyện tốt a trần trí thụy ngược lại là cũng nghe khuyên lập tức liền không hỏi khổng lưu ba cái bạn cùng phòng bên trong liền đ ố i hoành viễn không có dị nghị vì cái gì đây bởi vì tiểu tử này đã triệt để ngủ như chết đi qua khổng lưu mặc dù nói móc đ ố i hoành viễn nhưng nhìn ngủ như chết hắn khổng lưu vẫn là phi thường tốt tâm giúp hắn đánh h i ể m trợ che chắn lấy lao sư ánh mắt trầm hà ngược lại là không có biểu hiện ra rõ ràng quan tâm chỉ là sau giờ học liền lôi kéo cố thần hy nhanh chóng chạy rời phòng học sau đó hai nàng lại dốc lên điểm t r ư ớ ở chung vào học vang trước đó trở lại phòng học bên trong khổng lưu nhìn thấy t r ầ m hà trong tay nhiều xuất hiện một túi đồ vật hắn không có nhìn kỹ chờ đến gần khổng lưu mới phát hiện đó là một túi bữa sáng t ỉ n h lại đi t r ầ m hà đẩy một cái đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn cùng chết một dạng không nhúc n í c h tí nào khổng lưu cười nói một câu để cho ta tới a sau đó hắn tại đỗ hoành viễn bên tai h thấp giọng nói một câu ta vừa rồi nhìn thấy một cái nam sinh cho t r ầ m hà đưa bữa sáng mẹ kiếp ai đỗ hoành viễn sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy bỗng nhiên đứng người lên kết quả cùng chầm hà đúng cái đối mặt hắn trong nháy mắt liền xấu hổ cúi đầu nhìn thoáng qua đang tại cửa đỗ hoành viễn liền biết mình đây là bị khổng lưu đồ nghịch tay trầm hà mở miệng nói vươn tay ra đến a a vừa tỉnh ngủ đỗ hoành viễn trong đầu còn một mảnh bột ngao mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng đối phương là trầm hà cho nên vẫn là trăm phần trăm tín nhiệm đưa tay ra đỗ hoành viễn vươn tay một khắc này trầm hà trực tiếp đem vừa rồi tan học tranh thủ đi theo cố thần hy cùng đi mua bữa sáng đặt ở hắn trong tay mặc dù chỉ là hai cái bánh bao một cái bánh cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật nhưng đỗ hoành viễn tâm lý lại là một trận ấm áp hai mươi năm qua đây là hắn lần đầu tiền cảm giác được trong lòng như thế ấm áp hắn cảm giác n g ư ợ c bắt đầu trên dưới phà p h ồ n g bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn đụng tới bịch bịch đây là nhịp tim âm thanh với lại đây vẫn chưa xong t r ầ m hà đem bữa sáng đặt ở đỗ hoành viễn trong tay sau đó lại từ trong túi lấy ra một túi ấm áp sữa đậu nành sữa đậu nành mua thời điểm liền không quá nóng vì không cho sữa đậu nành lạnh n à n g cố ý đặt ở trong túi nếu như nói đưa bánh bao là phím a nói một chén này sữa đậu nành đơn giản đó là tuyệt s á t giờ khác này đỗ hoành viễn cảm giác mình đêm qua làm ra tất cả tất cả đều là đăng giá học tập pê r là đăng giá làm từ truyền thông kiếm tiền là đăng giá chỉ cần có thể đổi kịp trầm hà bước chân tất cả đều là đằng giá k h ô n g lưu ngồi tại đỗ hành viễn bên cạnh rõ ràng cảm giác được đỗ hành viễn từ âm u đầy từ khí bộ dáng biến tươi c ư ờ i rạng rỡ giống như là dập đầu d ư ợ c mở dạng cả người trạng thái cùng trên một giây hoàn toàn là ngày đêm khác biệt trầm hà mở miệng hỏi không ăn bữa sáng a không có đỗ hành viễn ngu thuận lắc đầu trầm hà muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là thở dài không quản làm gì đều muốn chú ý thân thể về sau thiếu thức đêm đỗ hành viễn nhẹ gật đầu ừ về sau lại không thức đêm trầm hà còn nói thêm đem bữa sáng ăn đi đ ố i hoành viễn lần nữa gật đầu hồi đáp t ố t k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy liếc nhau một cái hai người gắn lâu như vậy cầu lương còn là lần đầu tiên ăn đến người khác cầu lương đầu loại cảm giác này còn rất kỳ diệu tấu chương s o n g chương ba trăm lẻ ba quả ớt thức ăn chương ba trăm lẻ ba quả ớt thức ăn tết thanh minh chơi diều kế hoạch gan bài tốt sau đó k h ổ n g lưu liền bắt đầu tìm sân bãi vấn đề này đối với k h ổ n g lưu nên nói ngược lại là cũng đơn giản ăn cơm buổi trưa thời điểm k h ổ n g lưu cầm điện thoại phát một đầu tin tức cho mình tư nhân quảng ra để hắn hỗ trợ tìm một cái chơi diều sân bãi người nhỏ giọng một chút khổng lưu cầm nón trò chống đỡ tại cố thần hy bên ngôi hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại mua cơm lấy người khác sau đó nhỏ giọng đối với cố thần hy nói đã kế hoạch đều đã xác định khẳng định phải bắt đầu tìm sân bãi a một hồi buổi tối chúng ta cùng ra ngoài mua rượu giấy a tốt lắm tốt lắm vừa nghe đến mua rượu giấy cố thần hy trong mắt lập tức có ánh sáng nàng vui vẻ nhẹ gật đầu nói ta muốn mua một cái cực lớn d i ề u giấy được được được chỉ cần n g ư ơ i muốn mua bao lớn d i ề u giấy đều được k h ổ n g lưu gật đầu đáp ứng xong cố thần hy còn nói thêm bất quá ta cũng có cái yêu cầu cố thần hy hỏi yêu cầu gì k h ổ n g lưu cười thần bí sau đó tiến đến cố thần hy bên thai nói ra đến lúc đó, ngươi ế u như bọn hắn n có ờ i hỏi đến, n g ư liền nói d i ề u giấy cùng sân bãi đều là ngươi làm đến đem ta p h i ế t sạch sẽ tốt tốt tốt ta biết ta biết cố thần hy đối với khẩn lưu liếp mắt nhẹ gật đầu nói ngươi làm việc tốt ta đến lĩnh công lao đúng không đây không phải rất tốt sao khổng lưu cười t ù m tìm nói ngươi một phân tiền không tốn còn có thể dẫn tới công lao đến lúc đó tất cả người đều cảm thấy ngươi người tốt đối với ngươi đ ộ thiện cảm bạo tăng tốt bao nhiêu à? b ạ n tiểu thư mới không cần đây điểm công lao cố thần hy một bộ không quan trọng thái độ nói ra ta lại không phải trò chơi nở cờ cờ tại sao phải cùng người khác tăng độ yêu thích khổng lưu nắm cố thần hy tay tại n à n g mềm hồ hồ trong lòng bàn tay ở giữa n h a u nhéo sau đó nói vậy ngươi liền khi giúp ta giải cố thần hy miết miệng dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói một câu được, được, được giúp ngươi vị này khổng đại thiếu che giấu tung tích giúp ngươi có chỗ tốt gì sao có a khổng lưu nói đến liền muốn tại cố thần hy ngoài miệng hôn một cái ai nha ngươi lại đến cố thần hy che bởi vì ăn cơm cho nên có chút chân như bôi dầu k h o e miệng đẩy ra khổng lưu nói ta miệng bên trong một cố món ăn vị đâu không cho ngươi hôn khổng lưu cười đưa tay nâng lên cố thần hy cái cằm nói ra không có việc gì ta lại không ngại ngươi đến tiểu hữu để ra hôn một cái ta ghét bỏ ngươi cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn nói ngươi vừa rồi có phải hay không ăn tỏi miệng bên trong một cố tỏi vị thú chết ngươi cách ta xa một chút nghe cố thần hy nói khổng lưu che miệng một mặt thương tâm nói tốt tốt mới cùng một chỗ bao lâu ngươi cũng đã bắt đầu ghét bỏ ta hơn ngươi không có yêu không có yêu à ta quá khó chịu ồ ồ ồ đừng giả bộ cố thần hy tức giận tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái mở miệng nói chỗ nào ghét bỏ ngươi với lại ngươi khóc một giọt nước mắt đều không có nhìn t u y ệ t không vô tội khổng lưu có chút r ở khóc r ở cười nói làm sao ngươi còn không phải để ta khóc thành tiếng âm cho ngươi nghe à đánh tốt cơm t r ầ m hà đi đến trước mặt hai người nói ra các ngươi hai cái tiểu tình lữ làm sao ở đâu đều có thể liếc mắt đưa tỉnh đỗ hoành viễn cực kỳ giống đại tiểu thư tiểu t h ủ tùng ở một bên phụ hò nói đó là đó là lâm chi phi thường tổn hại tại trầm hà bên thai nói một câu ngươi làm sao có ý tứ nói hai người bọn họ trầm hà để lâm chi một câu nói có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là mạnh miệng nói ra ta cùng trước mắt hắn vẫn là trong sạch quan hệ t ố a ta ngươi chớ nói nhảm trước đó ngươi không phải vẫn để ý thẳng khí t r á n g nói hai ngươi trong sạch sao lâm chi hít mắt nhìn trầm hà nói ra làm sao hiện tại còn muốn tăng thêm một cái trước mắt khổng lưu nghe được nàng hai nói chuyện với nhau âm thanh dùng trò đùa ngự a khí chen miệng nói theo thời gian chuyển rời tình cảm phát sinh một điểm biến chất cũng không có quan hệ thế nào a trâm hà có chút xấu hổ che mặt ngươi ngươi chớ nói nhảm ngồi tại khổng lưu đối diện đỗ h à n h viễn cũng đi theo nói một câu ai lao lưu ngươi cũng đừng l o ạ n nói đùa đây chính là nữ hải tử trong sạch ngươi đây nếu là chuyền ra ngoài đối với một cái nữ hải tử ảnh hưởng nhiều không tốt đỗ h à n h viễn nói xong câu đó sau đó lặng lẽ đem một cái tay đặt ở dưới đáy bàn sau đó giơ ngón tay cái lên khổng lưu còn không biết đỗ h à n h viễn trong lòng tiểu t ử này điểm này khó chịu ý nghĩ đỗ h à n h viễn một ánh mắt khổng lưu liền có thể đoán được trong lòng tiểu từ này đang suy nghĩ cái gì nếu như bây giờ không có những người khác hắn khẳng định phải đối với khổng lưu đến một c ca ngươi chính là ta thân các ca, ca ngươi là ta tối cường máy bay hiểm trợ cùng miệng t h ầ y ta yêu ngươi chết mất mua xong cơm vương kỳ cùng trần trí thụy cũng đi tới vương kỳ đối với đỗ hoành viên nói ngươi cùng lão lưu trò chuyện cái gì đâu trò chuyện vui vẻ như vậy đỗ hoành viên nói không không có trò chuyện cái gì liền tùy tiện hàn huyên vài câu vương kỳ cùng trần trí thụy buổi trưa hôm nay ăn b ú n thập cầm c a y chỉ bất quá trần trí thụy từ b ú n thập cầm c a y cửa sổ bưng tới không phải một b á t bốn thập cầm tay mà là một bắt nước sạch c ả trắng những ngày gần đây nhà ăn làm bốn thập cầm tay cửa sổ a di đều nhanh nhớ ký trần trí thụy ti vẫn để a di cho hắn bún thập cầm c â y canh ngọn nguồn đổi thành nước sôi để nguội sau đó vung điểm muối a di làm nhiều năm như vậy cũng rất ít gặp phải loại này phương pháp ăn trần trí thụy như vậy chọn a di ngược lại là cũng theo hắn nguyện vọng dù sao nước sôi để nguội so canh ngọn nguồn tiện nghi có thể tiết kiệm tiền còn không tốt sao trần trí thụy ánh mắt tại chỗ ngồi trước mấy người trên thân nhìn lướt qua sau đó mở miệng nói châu tiểu nam buổi trưa hôm nay không có ở đây không nha trầm hà mí môi một mặt cười xấu xa nhìn trần trí t h ụ nói ra nhớ nặng rồi không không, không. trần trí t h ụ vội vàng hấp tấp lắc đầu từ cái kêu hoảng loạn bộ dáng đều có trần h hắn nghĩ chẳng học chậm chút mà thôi.、Lâm、chi ể Tiểu đoán được đang cái Nam tan tâm Lâm mà lý là lộ qua gì. suy a di mẫu cười, mẫu chỉ chỉ t r trí thụy nghe vậy những nhữ mày nhìn lại hắn dọa khẽ run r u dày trong tay chén kém chút đều không có bắt lấy châu tiểu nam chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ xuất hiện ở hắn sau lưng châu tiểu nam đoán trách lâm chi nói ra chi chi tỷ ngươi cũng thật sự là ta còn chuẩn bị dọa hắn chơi đâu ngươi làm gì muốn sớm bại lộ ta vị trí ha ha ha Lâm là miệng, một cầm Chi che miệng, cười một cái cái chỉ nhìn hắn cái dạng kia, chỉ là nhìn thấy ngươi đều cầm không nói, ngươi ngươi dạng kìa, đều vậy ữ n trong tay chén, ngươi nếu là lại dọa hắn một cái, hắn chẳng phải là cơm chưa đều muốn ngã trên g tay một mặt đất. dọa chưa cái, cơm phải lại đều là là v cũng đúng ha ha ha châu tiểu nam nhìn một chút trần trí thụy cái kia có chút thẹn thùng bộ dáng lại nhìn một chút cái kia chén nước dùng quả nước nước luộc rau quả phía trên thế mà còn tung bay một chút xíu nước ép ớt n à n g hỏi ngươi làm sao hiện tại còn thích ăn hạt tiêu có thể ăn một chút xíu trần trí thụy đem chén ở xoa xoa trên tay nước canh nói chủ yếu là nước sôi lục món ăn hương vị quá nhạt sau đó ta phát hiện thêm điểm quả ớt lại càng dễ nuốt xuống miệng tốt dài tốt dài ta còn tưởng rằng ngươi là vì ta mới bắt đầu ăn quả ớt đâu ha ha ha châu tiểu nam nửa đùa nửa thật nói đến đưa trong tay sách đặt ở trên c h u ngồi ta đi mua cơm châu tiểu nam nói xong quay người liền rời đi trần trí thụy lặng lẽ ăn trong c h é n món ăn sắc mặt tăng đỏ bừng thêm quả ớt càng ăn ngon hơn chỉ là hắn lấy cơ tôi h tấu chương xong chương ba trăm linh bốn nghỉ trưa chương ba trăm linh bốn nghỉ trưa buổi chiều còn có đến chưa khóa sau cơm trưa k h ổ n g lưu muốn về trong túc xá mị mỹ ngủ một giấc nhưng cố thần hy lại bởi vì buổi tối muốn ra trường học mua rượu giấy sự tỉnh có chút chờ mong cùng ước mơ t â m tình so sánh kích động cố thần hy căn bản ngủ không yên bạn gái ngủ không yên tình hồ dưới bạn trai thì càng đừng nghĩ đi ngủ tít tít tít khổng lưu vừa nhắm mắt lại điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở liền vang lên lên hắn bỗng nhiên mở mắt là cố thần hy cho hắn phát tới tin tức và bảo ngươi đang làm gì khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức lập tức trả lời đang ngủ ngủ chưa bảo cố thần hy ngủ không được muốn cùng khổng lưu nói chuyện phiếm nhưng nhìn khổng lưu quay về tin tức lại cảm thấy quáy dậy bạn trai ngủ chưa không quá tốt thế là nàng quay về một cái à vậy ngươi ngủ đi khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức quay về một cái t ố t phát xong tin tức sau đó khổng lưu lần nữa nhắm mắt lại con mắt này vừa nhắm lại hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ hắn não b ổ một cái cố thần hy lúc nói những lời này đợi n g ự a khí khẳng định là loại kia không ngây vui vẻ nói đoán chừng là sụ mặt n g ự a khí lạnh lùng nói à vậy ngươi ngủ đi lời ngầm đó là ngươi ngủ đi ngươi nếu là dám so ta ngủ trước lấy ngươi liền chết chắc bởi vì cố thần hy cho hắn quay về tin tức thời điểm sẽ rất ít phát ân à t u t hành dạng này một cái chữ nếu như phát xác suất lớn là tại tức giận khổng lưu đoán đích xác thực không tệ nhưng không nghiêm trọng như vậy cố thần hy chỉ là đơn thuần ngủ không được nhàm chán mà thôi nhắm mắt lại khổng lưu bỗng nhiên mở mắt sau đó cầm điện thoại di động lên lần nữa nhìn thoáng qua cố thần hy vừa rồi phát tới tin tức a vậy ngươi ngủ đi ngắn ngủi năm chữ khổng lưu đã cảm giác được cảm giác c áp bách cố thần hy tuyệt đối tức giận khổng lưu phi thường chắc chắn nghĩ đến lập tức cho cố thần hy đánh tới giọng nói điện thoại cho khổng lưu phát xong tin tức có chút nhàm chán cố thần hy nguyên bản đều thối lui ra khỏi phần mềm trát mở ra mua sắm phần mềm không nghĩ đến khổ khổng u khu hừ hừ. h Cô t lưu, mơ mơ màng màng lưu thanh k ấm ếm dịu giống như là sợ hai ồn ào đến nàng một dạng hỏi bảo bảo ngươi có phải hay không phải ngủ đấy không có nha ta ta còn không khốn cố thần hy sợ mình trang qua giống khổng lưu cho là nàng thật muốn ngủ thiết đi sẽ tắt điện thoại thế là âm thanh cũng không giả bộ như rất lười biếng À, nghe cố thần hy đột nhiên biến hóa âm thanh khổng lưu sửng sốt một giây sau đó nói ra à à, ngươi không khốn à. cố thần hy nói không khốn có người bồi ta gọi điện thoại ta liền không mệt nhọc khổng lưu nghe xong ở trong lòng mắng thầm ta dựa vào qua loa quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều sớm biết liền không cứ gọi điện thoại không nghĩ ngợi thêm nói ta cùng nàng hiện tại hẳn là đều ngủ lấy đi khổng lưu còn tưởng rằng cố thần hy là bị mình đánh thức hiện tại không ngủ được cố thần hy trong lòng nghĩ như là ta đều không có nói ta ngủ không được muốn tìm hắn nói chuyện thím hắn còn chủ động gọi điện thoại cho ta xem ra hắn cũng rõ ràng ta nghĩ tìm hắn nói chuyện phim à đây chính là thần giao cách c ả m sao nhà ta bảo bảo thật tốt hai người nói chuyện gần nửa năm yêu đương mỗi lần não bổ thời điểm vẫn là dừng lại tại mình kênh một lần đều không có xếp hợp lý qua k h ô n g lưu vì phòng ngừa mình ngủ sớm cho cố thần hi đánh dự phòng châm bảo bảo nếu như ta một hồi cùng ngươi nói chuyện p h i m trò chuyện một chút ngủ t i ế p đi ngươi sẽ không tức giận à không biết nha cố thần hi nhỏ giọng nói vậy ta liền nghe lấy ngươi tiếng hít thở cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm vô số cái ban đêm hai người đều là gọi điện thoại ngủ vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm đều ưa thích đánh một đêm điện thoại đi ngủ chờ thời gian dài mới mẹ cảm giác đi qua nấu điện thoại cháo thời gian liền sẽ hiện ra sừng đổi thức ngã xuống cũng may trước mắt đến xem khổng lưu cùng cố thần hy còn ở vào một cái tình yêu cùng nhật trạng thái tình yêu cùng nhật trạng thái có thể bảo trì bao lâu cái này cũng nhìn yêu đương giờ song phương thái độ nếu như hai người đều nguyện ý duy trì nói cả một đời đều có thể là tình yêu cùng nhật kỳ tựa như khổng lưu phụ mẫu dù là sinh con dưỡng cái nhiều năm như vậy hai người vẫn có thể phi thường ân ái lưu n g ộ n h ã đều làm mụ mụ tuổi rồi, rồi vẫn còn có thể sống cùng cái vui vẻ tiểu nữ hai một dạng đây không thể rời bỏ nguyên sinh gia đình tính cách bồi dưỡng cũng không thể rời bỏ khổng thành vô điều kiện sùng ái cố thần hy tự nhiên cũng có thể như thế bởi vì khổng lưu cũng biết vô điều kiện sùng ái lấy cái này thuộc về mình nữ hải cố thần hy ngủ không được liền cùng khổng lưu trò chuyện buổi tối muốn đi mua cái gì diều giấy nàng nói bà bảo ta lần trước tại trên internet thấy được có thể bay lên trời cá voi diều giấy siêu cấp đại loại kia rông ruột đại kính ngư chúng ta cũng mua một cái à. khổng lưu nhắm mắt lại một bên đáp ứng t u t người ưa thích chúng ta liền mua cái kia vạn nhất vạn nhất như vậy đại rìa giấy cửa hàng bên trong không có bán làm cái gì k h ô n g lưu tiếp tục nói không có bán ta liền tìm người cho ngươi làm theo yêu cầu chỉ cần khổng thiếu ra phát động tiền giấy năng lực hắn đó là vô địch cố thần hy vui vẻ nói tốt ta bảo bảo tốt nhất rồi k h ô n g lưu tiếp tục nói ân đến lúc đó chúng ta lại bao xuống một cái cực lớn quảng trường chúng ta cùng một chỗ chơi rượu trận đấu nhìn ai thả cao nhất sau đó thua người muốn thay phiên mời quán quân ăn một cái tuần lễ cơm tối tại sao là cơm tối mà không phải bữa sáng đâu bởi vì sinh viên không có mấy cái có thể rời giường ăn điểm tâm chớ nói chi là rời giường cho người ta mua điểm tâm đề nghị này không tệ có thể thực tiễn một cái cố thần hy phi thường đồng ý khổng lưu đề nghị này nàng dự định một hồi rời giường thời điểm cầm sách nhỏ nhớ lại đến cái kia bà bảo, bảo chúng ta nhiều người như vậy muốn hay không lại túi cái tiểu xe b í t lộc cộc hô cố thần hy vấn đề còn không có hỏi xong khổng lưu bên kia đã truyền đến y ế u ớt tiếng lẩm bẩm cùng tiếng hít thở cố thần hy sợ đánh thức đối phương lập tức ngậm miệng lại sau đó ở trong lòng lặng lẽ nói một tiếng bữa chưa ăn khổng t ú y túy không biết qua bao lâu cố thần hy cũng ngủ t i ế p đi b u ổ chiều ánh nắng chiếu vào ký túc xá trường học đắm chìm trong yên tĩnh mà tốt đẹp thời gian bên trong thời gian giống như là một khối chậm rãi hòa c hai m dãi lướt q u đây tốt đẹp tốt t h ờ g i a người tấu ư n xong, u điệu thế nào? Chương 305, cao điệu thế h nào? Trường nào? cao c Buổi yêu đương khóa, tiết học đầu tường đầu sự sao. Hai người yêu đương sau đó giao đại yêu đương ngay thẳng trên đường thăng khổng lưu bọn hắn ban cản là tại đây kỳ diệu không khí bên dưới thúc đẩy sinh trưởng ra mấy đôi tình n ữ cũng may đại học không phải cao trung phụ đạo viên cũng sẽ không quản ngươi yêu sớm sự tình không phải nói súng bắn chim đầu đàn khổng lưu củng cố thần hy hai người này chỉ định muốn thay phiên lên đài niệm cái một nghìn tám trăm chữ kiểm điểm mặc dù không có để hai người bọn họ lên đài niệm kiểm điểm nhưng chủ nhiệm lớp trước đó cũng xác thực đi tìm hai người bọn họ để hai người bọn họ nói yêu đương điệu thấp một điểm đừng lao thượng tá vừa tưởng làm quá lộ liễu thương viện rất dễ dàng bị trường học lãnh đạo phê bình khổng lưu củng cố thần hy đối với cái này cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ hai người bọn họ cũng không muốn trương dương a nhưng là soái ca mỹ nữ cùng một chỗ nói yêu đương rất khói Dựa như cố thần hy từ dưới đất ga ra mở ra màu hồng hót chờ thời điểm hấp dẫn đến không ít ánh mắt còn chờ cái gì nữa đây lên xe cố thần hy đối với đứng tại trước cửa xe chậm chạp không có động tác khẩn g lưu hô một tiếng đừng nóng vội sao bảo khẩn g lưu mở cửa xe ngồi xuống ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đây cố thần hy một bên đem xe lái về phía cửa trường học vừa mở miệng hỏi suy nghĩ gì sự tình ta đang nghĩ phụ đạo viên trước đó tìm chúng ta nói chuyện để cho chúng ta nói yêu đương điệu thấp một điểm chuyện này đột nhiên muốn cái này làm gì khổng lưu xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn chăm chú ngoài cửa sổ người qua đường mà những người đi đường này ánh mắt rơi vào xe nhìn bọn hắn hơi có vẻ mộ sắc ánh mắt khổng lưu nói ta ý là chúng ta đây yêu đương nói giống như quả thật có chút trương dương cái này trương dương nha cố thần hy ngữ khi có chút t r e o chọc nói không thiếu g i a nếu n là đem mình thân phận công bố ra trường học kia chẳng phải là đến vỡ tổ ạch khổng lưu đưa tay ở sau gáy bên trên gãi gãi có chút xấu hổ nói thật không dám g i dếm kỳ thực chúng ta thương học viện có một tòa lầu đó là ta ra ra năm đó quên a cố thần hy nghe vậy kém chút một cái kích động đem chân ga khi phanh lại đ ạ m còn tốt nàng là cái lao tài xế mới không có phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này nàng liếc khổng lưu liếc nhìn nhìn cái kia bình tĩnh tự nhiên biểu tình không giống như là đang nói láo cố thần hy bị khổng lưu một câu nói kia cho cười giận dữ ta nói khổng đại thiếu làm sao không thích về nhà ở đâu nguyên lai trường học cũng là nhà ngươi một bộ phận a ngươi đến giao đại đến trường hẳn là cùng về nhà một dạng a khổng lưu xoa chắn đầu cười khổ một cái nói bảo đ ư n g lầm rộn ta ra ra liền góp một tòa lầu ta là đường đường chính chính cao khảo thi vào đến cố thần hy nhẹ gật đầu tiếp tục tổn hại nói tốt tốt tốt Chắc không được muốn che giấu tung tích đâu ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng nếu là biết bọn hắn anh em tốt tại thương viện có một tòa lầu còn không phải đi ngang a có thể hay không ở trường học đi ngang ta không xác định nhưng là bọn hắn hẳn là sẽ đem ta bắt lên công khai xử lý tội lỗi cái ba ngày ba đêm nói lên cái này khổng lưu thậm chí đã não bổ ra đ ố i hành viễn cái kia tức vạn mẹo biểu tình chỉ mình đến hơn mấy câu tiểu quốc túy không phải ngươi thờ m ở còn lên làm p h ú ca ngươi thờ m ở đến thật ta khổng lưu ngươi là phu ca ngươi cùng chúng ta bảy quỷ nghèo này cùng nhau chơi đùa vui vẻ như vậy ngươi t h mờ bắt chúng ta làm trò cười đây ngươi t h mờ thật đáng chết ta ngươi nói phú bà ta liền không nói cái gì ngươi làm sao vẫn là ẩn tàng phú nhị đại a ngươi còn không bằng tiếp tục giấu diếm chúng ta đây đây so với hắn mẹ g i ế t ta còn khó chịu hơn a cố thần hy có chút không vui nói không đại thiếu ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu diếm ta khổng lưu không dám nói tiếp hắn hỏi một đằng trả lời một n g è o nói chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện vừa rồi chủ đề a chúng ta đây yêu đương nói có phải hay không quá tiêu càng một chút thấy khổng lưu không nguyện ý tiếp tục trò chuyện tiền sự t ì n h cố thần hy liền cũng thức thời không có hỏi nàng nói tiếp cao điệu thế nào cố thần hy n g n đầu nhìn về phía trước con đường ngựa khí phi thường tiêu n ạ o cùng tự tin nói ra ta nói ta yêu đ ư ơ n g cùng người khác không liên quan bọn hắn nước ao kiến thị đó là bọn hắn sự t ì n h không quan hệ với ta khổng lưu nghiêng đầu nhìn cố thần hy i ê n tính nghe cố thần hy nói giờ phút này khổng lưu đóng vai là cái lắng nghe giả nhân vật tại khổng lưu trong mắt giờ phút này cố thần hy cực kỳ giống một cái tại trong vườn trẻ bị lao sư biểu dương về nhà hướng ba ba mụ mụ khoe khoan g tiêu n ạ o tiểu n ữ hải hắn không nói một lời trong mắt là đối với cố thần hy không che giấu được yêu t ư ơ n g khoe miệm kìm lòng không được hơi dâng lên người tại sao không nói chuyện cố thần hy đang lái xe Không cố ó nói cách nào một mực nhìn tay lái phụ, cho được chuyện còn lái nhìn phụ, nghe không được Khổng lưu thanh âm nói chuyện nào nên nàng, tưởng rằng một âm tay Lưu đ i nói chuyện, ngươi sẽ không phải là đang chơi điện phương không nghe mình chuyện, không đang có sẽ là thần o ạ i không hy nói xong tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua tay lái phụ k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu giờ phút này đang cười tủng tỉm nhìn mình ánh mắt kia bên trong sắp tràn ra tới cương triều c h i sắc chỗ nào giống như là đang nhìn bạn gái đơn giản đó là đang nhìn mình con gái ruột cố thần hy nhịu nhữ mày hỏi ngươi đây là cái gì ánh mắt không có việc gì khẩn lưu lắc đầu nói ra ngươi tiếp tục giảng ta nghe đây cố thần hy quay đầu đi có chút xấu hổ mở miệng nói ta ta nói xong ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn ảnh hưởng ta lái xe đ ề u tốt không nhìn không nhìn khổng lưu c ư ờ i quay đầu đi nói luôn nói một câu nói chuyện cái bạn gái đều không cho nhìn ta cái này bạn trai quá thẳng rồi cố thần hy lập tức giải thích nói ta ý là ta lái xe thời điểm ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta rồi ta sẽ khẩn trương khổng lưu k h o á t tay nói ra được rồi nhìn ngươi khẩn trương ta liền chỉ đùa một chút rìu giấy cửa hàng loại vật này đồng dạng chỉ xuất hiện tại một chút đặc biệt công viên hoặc là quảng trường xung quanh giống trung hải dạng này thành thị bên trong trên cơ bản rất khó coi đến có chuyên môn bán d i ề u giấy cửa hàng ai sẽ tại tấp đất tấp vàng trung hải thuê cái mặt tiền cửa hàng bán d i ề u giấy cái kia không may quần c ụ p đều không thừa bình thường muốn mua đến d i ề u giấy cũng chỉ có thể đi quảng trường hoặc là công viên nhỏ một chút quán nhỏ buôn bán cuối tuần thời điểm sẽ ở trên quảng trường bày sạp bán d i ề u giấy bày sạp cũng không có tiền thuê chi phí với lại cuối tuần quy tắc đô thị không quản bày sạp hai người lái xe tại nội thành bên trong đi dạo một vòng cuối cùng tại một người lưu lượng tương đối lớn công viên bên cạnh tìm được một nhà bán đ ó n quân giá ngoại trang bị cửa hàng cửa hàng bên trong ngoại, ngoại trừ cũng có bán d i ề u giấy đi ăn ném cùng đống cắt loại hình ngoài trời hoạt động đồ chơi cửa hàng bên trong d i ề u giấy chủng loại ngược lại là có không ít chỉ tiếc không có cố thần h y muốn loại kia siêu cấp đại cá voi d i ề u giấy dù sao loại kia d i ề u giấy chịu sân bại ảnh hưởng đồng dạng trong công viên nhỏ cũng thả không được mặc dù không có cá voi xanh d i ề u giấy nhưng phổ thông d i ề u h â u d i ề u giấy tiến t ử d i ề u giấy cái này cơ sở khoản đều là có cái này cái này còn có cái này k h ổ n g lưu chỉ chỉ trên tường mấy cái khó coi rượu giấy lão bạn còn tưởng rằng khẩu muốn mua mấy cái kia rượu giấy liền nói ra có mấy cái này đều có hàng không phải khẩu khoát tay nào nói mấy cái này xấu không muốn cái khác mỗi loại đều cho ta tới một cái đóng gói tốt ngày mai đưa đến nơi này khổng lưu nói xong cho lão bản lộ ra một cái địa chỉ ngài ngài là nói một dạng tới một cái lão bản giờ phút này đối với khổng lưu s ư n g hô cũng thay đổi đúng bao nhiêu tiền khổng lưu nói đến trực tiếp quét trên tường trả tiền mã tốt tốt không có vấn đề lão bản liên tục gật đầu đáp ứng nói ngài chờ một lát ta mà tính một cái đứng tại khổng lưu bên cạnh cố thần hy nhìn hắn đây giống như đã từng quen biết mua sắm phương thức đột nhiên nghĩ đến khổng lưu mụ, mụ. lần trước lưu ngọc nhã mua xa xỉ phẩm cũng là như vậy mua cố thần hy ở trong lòng nói ra đây tuyệt đối là thân mẫu t ử không thể nghi ngờ t ấ u chương xong chương ba trăm linh sáu mua sắm xe chương ba trăm linh sáu mua sắm xe mua d i ợ u giấy không tốn bao lâu thời gian hai người rất nhanh liền trở lại trên xe cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi vừa rồi cho lão bản cái kia địa chỉ là cái gì địa chỉ nông khổng lưu đưa di động lấy ra cho cố thần hy nhìn hoa kiểu quốc tế gôn câu lạc bộ cố thần hy nhìn khổng lưu điện thoại đem phía trên địa chỉ nói ra n h i ệ m xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía khổng lưu hỏi ngươi sẽ không phải định đem sân đánh gôn cho mướn đến chơi r ư ợ u à? khổng lưu khoát tay áo ngữ khí lạnh nhạt nói ra không cần thuê sân đánh gôn cũng là nhà ta nghe khổng lưu như thế phong khinh vân đ ạ m nói ra những lời này cố thần hy trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào tiếp cố thần hy đột nhiên nhớ tới trước đó khổng lưu còn không có cùng mình thẳng thắn thân phận thời điểm nàng còn muốn lấy muốn đối khổng lưu siêu cấp cực kỳ tốt nàng đem tự cho là tốt nhất đồ vật đều mua cho khổng l ư bây giờ suy nghĩ một chút khổng l ư lúc ấy khẳng định ở trong lòng vụ trộn trọ cười mình a khổng khẳng định sẽ hô to một tiếng ta nào dám chê cười ngươi mua cho ta đồ vật ta ta thân ái đại tiểu thư chân mắc p h ú t chốc cố thần hy nói ra không đại thiếu gặp ngươi trước đó ta vẫn cảm thấy trong nhà của ta điều kiện rất tốt khổng lưu cười cười hỏi gặp phải ta sau đó đây cố thần hy bộ mặt cười khổ một cái gặp ngươi sau đó ta đột nhiên cảm thấy nhà ta liền tiểu khang cũng không tính ngươi là đồ đần a khổng lưu tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng gõ một cái ngươi bây giờ là ta bạn gái tương lai còn sẽ là ta thế tử ta đồ vật đó là ngươi đồ vật không nghe không nghe cố thần hy lắc đầu nói n g ư ơ i đây là đang cấp ta vẽ b á n h nướng n g ư ơ i tại uf họ ta là dụ dỗ rồi n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i thừa nhận n g ư ơ i tại dụ dỗ ta đi n g ư ơ i đây ta ta không có a phấp cố thần hy nhìn cái kia có chút buồn cười biểu tình che miệng cười khẽ một tiếng nói ra không đùa ngươi quay về trường học trở về đường bên trên khổng lưu một mực đang nhìn điện thoại cũng không có củng cố thần hy nói chuyện phiếm cố thần hy có chút nhàm chán liền chủ động hỏi n g ư ơ i đang làm gì mua đồ mua cái gì đồ vật khổng lưu nói diều giấy diều giấy cố thần hy còn tưởng rằng mình nghe lầm Liên lập lại lần. hỏi một lần. ân diều giấy k h ổ n g lưu đang tại xe mua m sắm phần mềm hắn đang lục soát cột bên trong đưa vào cự hình cá voi diều giấy tại trong cửa hàng không có mua được gió lớn tranh k h ổ n g lưu vì tròn cố thần hy tiểu tiểu tâm nguyện quyết định tại trên internet tìm xem nhìn có hay không nàng muốn diều giấy quả nhiên vạn năng mua sắm phần mềm bên trong vừa tìm tắt liền xuất hiện đủ loại cự hình diều giấy ngoại trừ cự hình cá voi diều giấy bên ngoài còn có bạch t u ộ c diều giấy còn có long cùng hình rắn hình dáng diều giấy nhìn vẫn là rất vui khẩu đem những cái kia có ý tứ gió lớn tranh toàn bộ gia nhập mua sắm xe chờ cố thần hy đem chiếc xe chạy đến trường học ngừng xe sau đó hắn đem mình điện thoại đưa cho cố thần hy khổng lưu nói với nàng đây mua sắm trong xe đều là ta vừa rồi chọn d i ề u giấy ngươi nhìn lại một chút có thích hay không ưa thích chúng ta liền mua hoa có cá voi d i ề u giấy cố thần hy liếc mắt liền thấy được mua sắm trong xe xếp ở vị trí thứ nhất đưa cá voi d i ề u giấy nàng có chút tiểu tức nhảy hỏi ngươi sẽ không phải vì ta c ô ý chọn lấy cả buổi d i ề u giấy a nói vậy ta không có liền tùy tiện chọn mà thôi có lẽ là bị cố thần hy ngạo tiểu cho lây bệnh khổng lưu hiện tại cũng biến thành có chút ngạo tiểu lên rõ ràng là nghiêm túc chọn lấy đường này lại nhất định phải mạnh miệng nói mình là tùy ý chọn nhìn khổng lưu phản ứng cố thần hy ở trong lòng nói ra ngạo kiểu quái đã khổng lưu nghiêm túc chọn lấy cố thần hy đương nhiên cũng hết sức chăm chú đem khổng lưu mua sắm xe từ đầu lật đến đôi nghiêm túc nhìn hắn chọn tốt mỗi cái diều giấy lật đến phía dưới cùng nhất thời điểm cố thần hy đột nhiên nịu h nhữ mày không nghĩ đến nơi g ư còn tại trên mạng mua cái này a a cái gì khổng lưu bả đầu đưa tới nhìn thoáng qua điện thoại chỉ thấy mua sắm gầm xe bên dưới cuối cùng một dạng thương phẩm tư như là có thể bán ra làm ngo t không lưu lấy xét đ á nghe không nghe không nghe cố thần hy kỳ thực căn bản không quan tâm cái này c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t gạ dạ kít có phải hay không khổng lưu mua nàng chẳng qua là cảm thấy khổng lưu sốt ruột bận rộn h o ặ n giải g thích bộ dáng phi thường có ý tứ cho nên c ô ý dùng cái này phương thức đùa hắn đây khổng lưu gấp lôi kéo cố thần hy tay nói ta thật không thích gạ dạ kít ngươi nghe ta giải thích r a bà bảo cố thần hy hít mắt lặng lẽ cười lấy hỏi ngươi khẩn trương cái gì khổng lưu xoa xoa cái chán mồ hôi nói ra ta không có khẩn trương cố thần hy lập tức phản bác ngươi có ai khổng lưu thở dài nói t u t ngươi nếu là không tin ta ta cũng chỉ có thể đi nh cố thần hy cười lớn tại khổng lưu trên bờ vai đập hai lần nói đại đồ đẩn ta biết ngươi không mua những vật này đùa người chơi đây khổng lưu liếc nàng một cái nói lại đùa người ta lược cố thần hy nghịch ngậm thẻ lưới nàng cầm lấy khổng lưu điện thoại cuối cùng chọn lựa một cái cá voi d i ệ u giấy cùng một cái bạch thuộc d i ệ u giấy khổng lưu đặt đơn sau đó thêm tiền để thương gia đổi nhanh nhất khẩn cấp chuyển phát nhanh dù sao qua đêm nay liền đây còn có ba bốn ngày liền đến tết thanh minh vạn nhất chuyển phát nhanh không góp sức tết thanh minh thời điểm rượu giấy không đến vậy liền không chơi được tại tha trường t ặ n tản bộ lại đến mỗi lúc trời tối khó bỏ nhất khó phân khâu đứng tại n a sinh túc xá lầu dưới khổng lưu phất phất tay nói ngủ ngon cố quỷ quỷ cố thần hy đối với khổng lưu vê đốt y một cái nói ra ngủ ngon khổng tùy tùy tấu chương xong chương ba trăm linh bảy một đầu biên tập thành công video chương ba trăm linh bảy một đầu biên tập thành công video tại đ i hành o viễn không ngừng kiên trì dưới hắn cuối cùng dùng ve g phần mềm kéo ra trong đời đầu thứ nhất video hắn hưng ơ phấn đem đầu này video bày ra cho trong túc xá tất cả người nhìn video chỉ có hai phút rưỡi hắn lại dùng hai ngày rưỡi thời gian mới làm ra đến b ả n thân đập cũng không phải là rất tốt một cái phổ thông điện thoại theo đập video tại đỗ hành viễn nỗ lực bên dưới thành công làm ra làm cậu thả miếng quảng cáo cảm giác ngươi tại sao phải tại trong video thêm một cái xấu như vậy khung ngươi còn đem trầm hà trên mặt quê cái xấu như vậy hồ điệp ngươi là có chủ tâm muốn trêu tức nàng k h ô n g lưu chỉ vào hình ảnh xung quanh cái tiêm một vòng loạn thất bát tao hoa văn còn có trầm hà bị màu tím hồ điệp đặc hiệu che khuất nửa gương mặt bình luận ngươi nếu dám đem cái video này phát cho trầm hà ngươi liền đợi đến độc thân cả một đời a ân trần trí thụy mỹ môi nghiêm túc nhẹ gật đầu nhìn ra được hắn phi thường đồng ý khổng lưu đánh giá vương kỳ sau khi xem xong ôm bụng ngồi trồn h ổ m trên mặt đất cười nửa ngày mới đánh giá một câu ta sữa đập ít đâm đều không cần ngươi đ â y đặc hiệu ngươi đi đâu học pr n -E、g h e xong bạn cùng phòng đánh giá sau đó đỗ hành viễn lại đi nhìn hắn cái kia dùng hai ngày d ư ớ i thời gian kéo đi ra video đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác bị thất bại tự bê hắn ngồi trồn h ổ m trên mặt đất vẽ lên vòng vòng khổng lưu nhìn bộ dáng kia của hắn cảm giác có chút bờ cười mặc dù xấu là xấu xí một chút nhưng ngươi có thể tại ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đem pr -E、học cái nhập môn đồng thời kéo ra video. Vẫn là rất khổng lưu đưa tay tại đỗ hoành viễn trên lưng vô một cái tiếp tục nói đừng n g ư c trí lên tiếp tục đem cái kêu loạn thất bát tao đặc hiệu xóa bỏ một lần n ữ a kéo đỗ hoành viễn n g n g đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn túi đầu tiếp tục vẽ vòng tròn một bên nói mệt mỏi không muốn làm gian g d á c khổng lưu cũng không cùng đỗ hoành viễn nói nhảm trực tiếp đem hắn đây mất mặt bộ dáng vô xuống đỗ hoành viễn lần nữa n g n g đầu nhìn về phía khổng lưu hỏi láo lưu ngươi đập ta làm gì khổng lưu uy hiếp nói ra ngươi nếu là không lên ta liền đem ngươi ngồi trồm ảnh phát cho trầm hà nhìn ta dựa vào ngươi đừng làm rộn vừa c ò n nói mệt mỏi đỗ hoành viễn bị k h ổ n g lưu lời này do sợ hắn siêu một cái đứng dậy đưa tay liền muốn cướp k h ổ n g lưu điện thoại cho ngươi cho ngươi điện thoại cho ngươi k h ổ n g lưu cũng mặc hắn đi đoạn dù sao hơi thở màn hình hắn không có mật mã cũng mở không ra điện thoại đỗ hoành viễn thao túng hai lần lại trả lại cho k h ổ n g lưu thúc giục hắn ngươi nhanh cho ta đem tấm ảnh xóa k h ổ n g lưu đưa điện thoại di động nhét vào túi nói ra đ ư ợ c à, ngươi chừng nào thì đem video kéo đi ra ta liền lúc nào xóa tấm ảnh đỗ hoành viễn lập tức không vui ta dựa vào ngươi hết ta ân khẩn lưu nhẹ gật đầu. trần trí thụy lập tức hòa giải nói ra đỗ ca khổng ca đây cũng là tại đốc xúc người đâu người đều có thể đem video kéo đi ra đây đã thành công một nửa mặc dù một chút xấu siêu nhỏ r ộ n g đường từ bỏ a đỗ hoành viễn nhìn một chút trần trí thụy lại nhìn một chút k h ổ n g lưu hắn cắn răng một cái nói ra ai sợ ai kéo liền kéo lao tử đêm nay nhất định phải kéo n h ư ợ n g lại các người tâm phục khẩu phục video đỗ hoành viễn nói xong quay người ngồi xuống máy tính trước mặt vương kỳ hiếu kỳ hỏi lời miệng ta rất hiếu kỳ một vấn đề vì sao luôn đỗ ngươi không cần còn lại mấy cái bên kia video ngắn công ty khai phát biên tập phần mềm bên trong một khóa liên miên dùng rất tốt đỗ hoành viễn một bên mở ra pr vừa nói ta dùng qua những cái kia phần mềm quá mô bản hóa chỉ thích hợp cơ sở video biên tập ta không lạ gì học muốn học liền học tốt nhất ba ba k h ô n g lưu vô vô tay nói khó được nói một câu có trí khí nói bị khen đỗ hoành viễn tâm lý đương nhiên là vui vẻ nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng liền nói một câu đi ngươi đ ừ n g tổn hại ta đỗ hoành viễn tiếp tục cùng vương kỳ giải thích nói với lại pr học xong nói cái khác biên tập phần mềm học lên liền rất nhanh bởi vì đại khái công năng đều không khác mấy cho nên còn phải là học pr vương kỳ nghe xong đỗ hoành viễn nói sau đó d ơ ngón tay cái lên nói ra tính ngươi lợi hại ha ha ha đây một tiếng tính ngươi lợi hại thế nhưng là cho đỗ h à n h viễn sướng đến phát rồi rồi hắn cười miệng đều nhanh không khép lại được kéo video động lực cũng lớn hơn khi trong túc xa tất cả người đều lên giường đi ngủ thời điểm chỉ còn lại có đỗ h à n h viễn một người vẫn ngồi ở trên g h ế còn tại cắt video ban đêm là hắn sân nhà nỗ lực cuối cùng sẽ có hồi báo ngày thứ hai đỗ h à n h viễn đem mình biên tập tốt video cho lần nữa đưa cho k h ổ n g lưu bọn hắn nhìn thứ hai bản video so thứ nhất bản tốt không chỉ gấp đôi xóa bỏ loạn thất bát tao đặc hiệu sau đó hắn học cần làm video phương pháp cắt một đầu một điểm lẻ năm giây video video thiên về vu biểu đ ạ n học sinh đang học sẽ cùng trầm hà dẫn đầu dưới trường học xuất tiền cho mèo hoang thiết kế thêm mới ổ mèo đồng thời còn tại thiết trí cố định cho ăn địa điểm cái video này mặc dù mô phỏng vết tích rất nặng nhưng đối với một cái vừa học t e r -E、biên tập học nghề mà nói có thể làm thành dạng này đã là rất n g ư ỡ bức phải biết đỗ hoành viễn thế nhưng là tự học với lại tài học ba bốn ngày thời gian đỗ hoành viễn một mặt chờ mong nhìn ba người hỏi các ngươi cảm thấy thế nào không có gì để nói nhiều n g ư ỡ bức vương kỳ trực tiếp giơ ngón tay cái lên trần trí thụy cũng đi theo dơ ngón tay cái lên nói đô ca ngưỡng bức không tệ a tiểu đô khẩn g lưu vô vô đỗ hành viễn bà vai như cái l ã o phụ thân một dạng vui mừng nói thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm dạng này một cái video có thiên phụ a cái kia nhất định phải n g ư ơ i đô ca là ai đỗ hành viễn bị ba người khen cái mũi đều nhanh v ẩ n h đến bầu trời hắn cầm lấy cái video này chạy vào phòng học tranh công giống như tìm tới t r ầ m hà cho nàng phát hình một lần đây là ngươi kéo nha nhìn xong video chầm hà phi thường kinh ngạc nhìn một chút đỗ hành viễn nàng nói ngươi thật tài học video biên tập sao cảm giác n g ư ờ i kéo so thương viện trong tia chút chuyên môn làm công việc động tuyên truyền video lao sư đều tốt đỗ hoành viễn bị trầm hà một câu nói kia khen cả người đều có một loại lâng lâng cảm giác hắn khỏe miệng căn bản ép không được điên cuồng dâng lên tay trái gắt gao nắm đuốt góc áo tay phải hung hăng vào đầu rõ ràng tâm lý thoải mái đều nhanh bay lên đến còn nhất định phải giả bộ như phong k i n h vân đạm khoát tay nói ai đây đây chính là việc rất nhỏ rồi ta cũng không bao lâu thời gian liền làm được trầm hà hít mắt nhìn chăm chắm đỗ hoành viễn cái kia tiều tụy mặt nhìn hắn mắt đen túi đại đều nhanh rất xuống tuyệt không giống rất nhẹ nhàng làm được bộ dáng trầm h thật chẳng mấy chốc đỗ hoành viễn không chút do dự nói thật ngươi xem một chút ngươi mặt trầm hà đem mình tiểu hóa trang kính bày ở đỗ hoành viễn trước mặt nói ngươi đem ta khi tiểu hài lừa gần đây ách ha ha nhìn trong gương mình cái tia có chút chật vật bộ dáng đỗ hoành viễn xấu hổ cười ha h a trầm hà nói tiếp bất quá ngươi yên tâm đi ngươi video làm tốt như vậy khẳng định sẽ bị trường học t r ư n g dụng đến lúc đó sẽ cho ngươi phát tiền lương nói không chừng còn có giấy khen đây đỗ h à n h viễn lắc đầu nói ta ta kỳ thực kỳ thực cũng không phải vì đến tiền lương cùng giấy khen một bên lâm chi thấy đ ô i hoành viễn nhăn nhó như cái nữ hải tử giống như liền nhịn không được thay hắn nói ra nửa câu sau hắn làm những này không cũng là vì nghe ngươi khen hắn một tiếng sao lâm chi một câu nói t i a đem hai người họ đều nói không có ý tứ trầm hà cũng đột nhiên ý thức được mình vừa rồi chỉ khen đ ô i hoành viễn kéo video tốt cũng không có khen đ ô i hoành viễn bản nhân thế là trầm mặc vài giây đồng hồ về sau nàng mở miệng nói ra tạ tấu chương s o n g chương ba trăm linh tám cất giữ ý nghĩa chương ba trăm linh tám cất giữ ý nghĩa đinh linh linh trầm hà một cái tạ chữ vừa nói ra miệng đây á n là trâm chung hà t ậ viết phế đi mấy trang giấy mới cuối cùng xác định nói nàng ngay từ đầu viết khá dài một đoạn văn nhưng là luôn cảm giác viết quá nhiều có chút dáng vẻ cạnh cỡm hiểm nghi với lại mình nhìn mình viết những lời kia còn có chút không có thể diện thế là đồ xóa và sửa đổi sau đó cuối cùng tinh giản thành một câu nói như vậy cố lên phía trước cái kia im lặng tuyệt đối bên trong kỳ thực còn ẩn giấu rất nói nhiều tại thu được tờ giấy cũng đem mở ra nhìn thấy đoạn này nói cái kia một s á t na đỗ hành viễn cảm thấy mình mấy cái này đem hết toàn lực ban đêm làm ra ra nỗ lực tất cả đều là có giá trị nỗ lực đạt được thật hồi báo hắn sau giờ học liền đi trường học trong tiệm in đem tấm này tờ giấy cho tố phong tốt phiếu tại khung hình bên trong bày tại trên mặt bàn vương kỷ cùng khổng lưu quan sát lên hắn để lên bàn e o bum ảnh vương kỳ sờ lên cầm nói ra mặc dù ta có thể hiểu được lao đô đem v ừ a thích người viết tờ giấy cất giữ lên chuyện này nhưng là hắn làm sao đi theo ma giống như còn phiếu đi lên cái này a kỳ thực cũng rất dễ lý giải khổng lưu cũng đưa tay vịn cái cầm nói ngươi nhìn những cái kia truy tinh phan cuồng liền thần tượng ném đi rác rưởi đều nhặt lên đến làm bà bối hắn cái này cũng không tính quá điên cuồng a vương kỳ nhẹ gật đầu ngươi kiểu nói này ta cảm thấy cũng rất có đạo lý hai người liếc nhau một cái sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng trần trí thụy trên mặt bàn trần trí thụy trên mặt bàn bắt mắt nhất vị trí bảy biện châu tiểu nam đưa nước khoáng Cái bình nước khoáng vẫn còn chưa khoáng kia ra bình vẫn mở trong ạ lại n Vương không nói g thái. hỏi lưu, kỳ l a lưu, ư ngươi ơ i gái của ngươi nói cùng của bạn yêu đó ư như vậy, nàng hẳn là cũng cho ngươi đưa không ít à? Cái này sao? Không lưu tưởng ơ n nàng hẳn cũng không này Không cẩn thận hồi tưởng một cái, hắn cùng cố thần n g lâu là cho thứ hồi hy vậy, à. Cái cái, cố sao? ít một i yêu lâu đương n hắn ư vậy, coi trọng nhất đó là cố thần hy tự mình làm đầu kia khăn q u o ả n g cổ hắn liền ăn tết đêm hôm đó đeo một lần sau đó liền để tiểu thất cầm chân không túi trăng lên bỏ vào đơn độc a n toàn bày ra trong tủ khổng lưu nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác có chút không có thể diện dùng tay che mặt hắn đột nhiên ý thức được mình tựa hồ không có tư cách nổ nước b ọ t đỗ hoành viễn đem trầm hà viết tay tờ giấy tự tay biểu lên chuyện này cùng khổng lưu một dạng cảm thấy không có thể diện còn có vương kỳ thả nghị đông trước dương tuyết nhi cho hắn mua món kia áo tử hắn không nỡ xuyên mỗi lần xuyên thời điểm đều cẩn thận sợ làm bẩn một điểm xuyên qua hai lần hắn liền không có xuyên qua hiện tại liền đặt ở hắn tủ quần áo tận cùng bên trong nhất hắn còn cố ý mua cái chống đuổi túi bao lấy y phục đây là hắn trong tủ treo quần áo duy nhất một kiện bị chống đuổi túi phủ lấy y phục có thể thấy được hắn đối với bộ y phục này coi trọng trình độ độ cao tự hồ tất cả người tại vừa thích một người thời điểm đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn đối phương đưa bất kỳ vật gì dù là chỉ là một kiện phi thường bình thường đồ vật khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu điện thoại đột nhiên chấn động một cái hắn nhìn thoáng qua là cố thần hy phát tới tin tức cố thần hy bà bảo buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi khổng lưu dây trả lời t cố thần hy ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì đêm nay ra ngoài ăn lặc k h ô n g lưu chỉ cần n g ư ơ i m u ố n ta làm được không quản sự tình gì ta đều đáp ứng ngươi không cần lý do nhìn thấy đối phương phát tin tức nam ly ở trên giường cố thần hy vui vẻ lắc lắc bắp chân trong trắng lộ hầm ồ mu bàn chân nhẹ nhàng vớt ga giường phát ra c ộ n c ộ n c ộ n âm thanh cố thần hy nhanh chóng gõ hai chữ yêu ngươi sau đó lại cùng một câu nhưng là ngươi vẫn là hỏi một chút ta k h ô n g lưu nhìn cố thần hy quay về tin tức nhịn cười không được một cái hắn trả lời vậy ngươi nói vì cái gì cố thần hy trả lời ta rất ưa thích một nhà tiệm trà sữa hôm nay ra mùa xuân sản phẩm mới a còn có huy chương đưa nghiên cứu cho thấy nữ hải tử tựa hồ so nam sinh càng ưa thích thu thập đủ loại đồ vật k h ô n g lưu ưa thích chúng ta liền mua không thể bị khuất mình cố thần hy ha ha ha t ố t cơm nước xong xuôi đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy trở lại ký túc xá đỗ hoành viễn vào nhà câu nói đầu tiên là lao lưu ngươi kiểm tra để một thời điểm mấy lần kiểm tra qua một lần k h ô n g lưu đóng lại cùng cố thần hy nói chuyện phiếm giao diện n g ầ n đầu nhìn nhìn đỗ hoành viễn nói hỏi cái này làm gì đỗ hoành viễn bụ mà nói ta ngày mai cũng muốn đi kiểm tra để một nhưng là ta hiện tại trong đầu tất cả đều là pcr trước đó soát để mục quên không sai bị lắm khổng lưu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp hắn lời nói buổi chiều bên trên bài chuyên ngành đ ố i hành viễn tất cả soát đề một đề m ụ một chút cũng không có nghe xong tiết học về sau khổng lưu đi theo cố thần hy cùng rời đi trường học bởi vì trường học phụ cận cửa hàng liền có cố thần hy muốn mua nhà kia tiệm trà sữa cho nên hai người hôm nay không có lái xe đi ra ngoài mà là đi bộ từ trường học cửa sau rời đi trường học xuyên qua cửa sau quả vặt phố sau đó hai người đi vào cửa hàng vừa tới tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng liền cáo chi hai người huy trường không có tồn kho với lại không chỉ là bọn hắn đây một nhà cái khác cửa hàng tồn kho cũng đưa xong đều đang đợi nhóm thứ hai À. cái kia tốt a không có mua đến huy chương cố thần hy có chút thất vọng liền trà sữa đều không muốn uống khổng lưu như thế nào lại để nàng tay không mà về đây thừa dịp cố thần hy đi phòng vệ sinh công phu, khổng lưu trở lại cửa tiệm kia bên trong tìm được bọn hắn cửa hàng giám đốc một phen hiệp thương sau đó khổng lưu mua mấy cốc sữa trà thành công cầm tới bọn hắn cửa hàng bên trong bày ra cửa hàng cái viên k i a bày ra huy c h ư ơ n g còn có hai tấm nhang rán cố thần hy từ phòng vệ sinh sau khi đi ra không nhìn thấy khổng lưu liền phát tin tức hỏi ngươi đã đi đâu hồi đầu tin tức vừa phát ra ngoài khổng lưu tiếng nói chuyện liền từ nàng sau lưng chuyển đến cố thần hy vừa quay đầu liền thấy một cái xuân màu lục huy chương tấm ảnh liền không thả dù sao không cho tiền quảng cáo là nào đó nào đó trả cơ muốn nhìn vật thật có thể mình tìm kiếm hình ảnh trong mắt nàng hiện lên một vệ kinh h ỉ tiếp nhận huy chương nàng hỏi không phải cũng không có sao ngươi làm sao làm đến nha khổng lưu vừa cười vừa nói có thể là ta trưởng hơi đẹp trai cửa hàng giám đốc liền đem bày ra huy chương đưa ta cố thần hy nắm lấy huy chương vui vẻ tán dương soái khổng tùy t đẹp trai nhất thích không、Tôi、thích nhưng là nhưng là cái gì nghe được cố thần hy tiếng nói đột nhiên v ừ a chuyện k h ổ n g lưu còn tưởng rằng nàng có cái gì không hài lòng đây kết quả cố thần hy đưa tay ôm lấy k h ổ n g lưu nàng nói nhưng là ta càng ưa thích ngươi nha k h ổ n g lưu ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhẹ nhàng vớt ve cố thần hy thuận h o a t ó c nói ra ta cũng thích ngươi t ấ u chương xong chương ba trăm linh chín tình lữ tài khoản chương ba trăm linh chín tình lữ tài khoản thứ tư buổi sáng là đ ờ i khóa buổi sáng khóa kết thúc về sau buổi chiều cũng chỉ có một nhánh ban hội bởi vì ngày mai sẽ là tết thanh minh có ba ngày nghị kỳ rất nhiều học sinh đều vào hôm nay buổi chiều liền mua vé xe về nhà khổng lưu bọn hắn ban đạo viên phi thường tốt tâm đem buổi chiều hôm nay ban hội khóa đổi thành trên đường hội họp dạng này cũng không cần đi phòng học rất nhiều người biết tin tức về sau sáng sớm liền rời giường thu thập xong đồ vật có thậm chí trực tiếp cóc túi hành lý đi tới phòng học bên trong liền đợi đến bên trên xong buổi sáng khóa sau đó trực tiếp đi đánh xe khổng lưu một đêm bỏ bốn cái người tết thanh minh đều không trở về nhà cho nên bọn hắn buổi sáng rời giường thời điểm cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau nên làm gì làm cái đó lên lớp thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi buổi chiều có cái gì an bài nha thế nào khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy nàng đang dùng tay chống đỡ cái cảm nhìn mình buổi chiều trong nhà của ta không ai nha cố thần hy âm thanh rất nhỏ nhỏ đến chỉ có khổng lưu có thể nghe rõ ràng nàng vừa rồi nói cái gì cái gì gọi là trong nhà không ai câu nói này như cái móc giống như lập tức liền ôm lấy khổng lưu tâm để hắn không nhịn được nghĩ vào thà rằng không hắn nhìn về phía cố thần hy mặt cố thần hy nhét khỏe mạnh màu đỏ nhạt b ờ m ô i một đôi xinh đẹp mắt vượng hơi h í p mắt lấy một sợi nghịch ngậm sợi tóc chặn lại nàng trước mắt thấy khổng lưu không nói lời nào cố thần hy cố ý trêu chọc hắm giống như lại bổ nhà ta dường lại lớn vừa mềm n g ư ơ i đây đây không phải ta từ sao khổng lưu bị cố thần hy nói làm cho tức cười hắn từ dưới đáy bàn đưa tay tới nhẹ nhàng bóp một cái cố thần hy bàn tay đúng thế cố thần hy điểm một cái nói đó là ngươi cái này đại lưu manh trước đó dạy ta cố thần hy vừa nói trở tay giữ lại khổng lưu bàn tay hai người trực tiếp tại dưới đáy bàn đến một đợt m ư ờ i ngón đan sen khổng lưu đồng học ngươi đến niệm một cái đoạn này hắn lệ thật vừa đúng lúc là khổng lưu tay vừa bị cố thần hy cho rát hắn liền bị bài chuyên ngành lão sư cho điệp danh cũng may chỉ là niệm một cái ở vìn bên, bên trên xí nghiệp h n lệ không phải giải đáp vấn đề. Hán vô vô vấn giải đáp đề. cố thần hy không nói g n lời mình nào tay cầm ngược lại chặt hơn trên giảng đài lao sư thấy không ai đứng lên đến liền lại hỏi một câu khổng lưu đồng học không có tới lên lớp sau một giây sau phòng học bên trong vô số đạo ánh mắt rơi vào k h ổ n g lưu trên thân đỗ m à n h viễn còn phi thường tốt tâm chỉ vào k h ổ n g lưu đối với lao sư nói lao sư h ắ n tại k h ổ n g lưu ở chỗ này đây lao sư ánh mắt dừng lại ở k h ổ n g lưu trên thân hắn nói đến đồng học đứng lên mà nói một cái cái này hắn lệ á c h tốt. k h ổ n g lưu liếc đỗ m à n h viễn liếc nhìn giờ phút này hắn thật rất muốn hỏi lao sư có thể hay không ngồi giải đáp vấn đề nhưng là hắn sợ nói như vậy sẽ bị lao sư cho chụp điểm ấn tượng vậy liền được không bù mất thế là hắn kiên trì đứng lên đến hắn tay trái còn bị cố thần hy tay phải nằm đâu bởi vì tay g i u ở dưới bàn học nguyên nhân. k h ổ n g lưu đ ứ n g thời điểm nửa người vẫn là nghiêng về cố thần hy bên kia lao sư nhìn hắn kỳ quái tư thế cũng không có hỏi nhiều cái gì k h ổ n g lưu muốn tốc chiến tốc thắng liền cấp tốc nói về ở b ì n h bên trên án lệ cố thần hy tại dưới mặt bàn một cái tay khác cũng không thành thật nàng cố ý cầm móng tay nhọn tại k h ổ n g lưu tay trái mu bàn tay bên trên vẽ vòng tròn k h ổ n g lưu trên tay truyền đến một trận tê tê dại, dại ngỡ cảm giác, tê dại cảm giác giống như là điện giật mở dạng để hắn nhịp tim cũng bắt đầu ra tốc cũng không cách nào chuyên chú niệm a ở bỉn liên tiếp đọc sai mấy cái chữ đề nghị sinh viên lên lớp đều thử một lần chơi hắn nhữ mày nhìn cố thần hy lướt nhìn ra hiệu nàng không muốn làm loạn cố thần hy mặt không biểu tình nhìn khổng lưu giống như là không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng nếu không phải trong mắt một màn kiêng lịch ngậm dị sắc khổng lưu vẫn thật là bị nàng đây lạnh lùng khuôn mặt cho lửa gạt đến cuối cùng đập nói lắp ba niệm xong ở bìn sau đó lão sư để khổng lưu ngồi về vị trí bên trên ngồi xuống về sau khổng lưu lập tức bắt đầu phản kích hắn trực tiếp tại cố thần hy trên lưng cào hai lần、Phúc. cố thần hy che miệng có chút buồn cười nàng một bên ẩn n u t khổng lưu không cho hắn cào mình ngỡ t h ị vừa bắt đầu ta mới vừa cùng ngươi đùa dân đây ngươi rõ ràng đó là muốn nhìn ta xấu mặt xem chiêu khổng lưu dắt lấy cố thần hy cánh tay tại nàng thon thả trên eo nhỏ c ả mấy lần dù cho cách di phục khổng lưu cũng có thể cảm giác được cố thần hy cái tia mềm mại vào n g e o không có từng tia thịt thựa non cùng khối đ ầ u hũ giống như cũng trách không được cổ nhân hình dung tham luyến sắc đẹp người thời điểm muốn nói hai tám giai nhân thể giống như x ú c giòn bên hông cầm kiếm trạm phan phu đây đổi ai ai chịu nổi a trầm hà ở một bên mở miệng nói hai ngôi tại cố thần hy bên tay trái trầm hà sưng tại vừa rồi hai người mười ngón đan xen thời điểm nàng liền thấy này lại khổng lưu vừa ngồi xuống hai người lại dính cùng một chỗ rõ ràng là lên lớp đâu nàng lại cảm giác mình đã biến thành một cái một trăm vê đốt bóng đèn chiếu sáng cả thế giới trâm hà nói nếu không ta vẫn là ngồi xa một chút ta ta ta cảm giác ngồi các ngươi bên cạnh ảnh hưởng hai ngươi nói yêu đương cũng không phải không được không đợi cố thần hy nói chuyện khổng lưu mở miệng trước nói à đỗ hoành viễn bên cạnh còn có cái vị trí đâu ngươi nếu không ngồi nơi đó đi reng e n g e n trùng hợp lúc này chúng ta học v a n lên đi thì đi ngươi cho rằng ta không dám trâm hà nói đến bắt lấy sách vợ Đứng đi dậy trần ớ i Viễn Đỗ Hoành cùng t trí thụy nhẹ g gian. gật đầu xê dịch đánh ông nhường ra cái vị trí cho trần hà ngồi trần hà vừa ngồi xuống một trận tươi mát hương khí liền trôi giặt đến đỗ thành viên bên này ngươi ngươi làm sao ngồi lại đây tận đến giờ phút này đỗ hoành viễn mới phát hiện bên cạnh mình đã từ tháo hán biến thành một cái đại mỹ nữ t r ầ m hà chỉ vào k h ổ n g lưu cùng cố thần hy nói ra bị hai người bọn họ chạy tới đáng ghét đỗ hoành viễn để điện thoại di động xuống đứng d ậ y hắn đối với trầm hà nói ta liền tới đây đánh hắn a ngươi ngươi đừng được rồi làm ta không nói trầm hà còn không có kịp phản ứng đâu đỗ hoành viễn liền đã đi đến k h ổ n g lưu trước mặt nàng còn tưởng rằng hai người sẽ đánh nhiều kịch lên đây kết quả hai người tựa như hai tiểu hài từ một dạng bóp lấy bả vai cổ nói đùa ẩu nào hai lần đỗ h à n h viễn liền lại chạy về đến xong việc sau đó đỗ hoành viễn cười chạy về đến nói t ố t ta giúp ngươi báo thủ ngây tơ phúc trầm hà cười một hồi nàng hỏi ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì đây nhìn nghiêm túc như vậy ta đang nhìn một cái tình lữ loại hình từ truyền thông tài khoản cảm giác vẫn rất có ý tứ đỗ hoành viễn nói đến đem hắn vừa rồi nhìn video giao cho trầm hà nhìn ngươi không phải đang làm từ truyền thông sao trầm hà nhìn cái video kia vừa hướng đỗ hoành viễn nói ngươi cũng có thể làm loại này không sai biệt lắm đ ể tại à cái này cũng không làm sao an biên tập kỹ thuật ngươi học những cái kia không sai biệt lắm đủ ai để ngươi kiểu nói này đỗ hoành viễn đỗ nhiên g n vỗ bàn tay một cái nói ta cảm thấy đi đỗ hoành viễn dừng một chút còn nói thêm bất quá ta đi đâu đi thuê cái nữ chính tới đây chứ trầm hà đối với đỗ hoành viễn l ư ớ c mắt nói ra ngươi có phải hay không ốc a đỗ hoành viễn nghi hoặc kêu một tiếng nhìn bên cạnh trầm hà vài giây đồng hồ về sau hắn đông nhiên phản ứng lại a h a hắn vừa mừng vừa sợ hỏi cái kia vậy ngươi nguyện ý làm ta video hảo nữ chính sao vấn đề này ta đã vừa mới giải đáp ngươi lúc nào ngu xuẩn t ấ u chương xong chương ba trăm mười đề ba chương ba trăm mười Để b a b u ổ i sáng khóa kết thúc về sau khổng lưu cùng cố thần hy đến nhà ăn ăn cơm có thể là bởi vì sắp nghỉ duyên c ớ b u ổ i trưa hôm nay nhà ăn ăn cơm người rõ ràng ít đi rất nhiều mua cơm tốc độ đều biến nhanh nhà ta thật không có người ngươi buổi chiều thật không có thời gian cùng ta cùng nhau về nhà sao cố thần hy lôi kéo khổng lưu tay trông mong nhìn đối phương khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay có chút khó khăn nói ra bảo ta lên lớp thời điểm không phải đã nói rồi sao ta buổi chiều muốn đi trường dạy lái xe luyện đề ba ta sớm một chút lấy được bằng lái chẳng phải có thể sớm một chút lái xe dẫn ngươi đi chơi sao cái kia vậy được rồi cố thần hy bị khổng lưu lại nói động cũng liền không quấn lấy muốn nàng cùng mình cùng nhau về nhà khổng lưu suy nghĩ một chút nói ta hôm nay buổi chiều thiếu luyện một hồi tranh thủ sớm một chút kết thúc đi nhà người tìm người được thôi cố thần hy nghe vậy trong mắt tràn ngập chờ mong hỏi thật sao ân khổng lưu nhẹ gật đầu tốt ta ta liền biết khổng tí t ú tốt nhất rồi cố thần hy n ắ m khổng lưu tay nói vậy ta buổi chiều trước không về nhà chờ ngươi kết thúc tin cho ta hay ta đi đón ngươi khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra cũng được cơm chưa kết thúc về sau khổng lưu cũng không có để cố thần hy đưa mình hắn đi theo đô hành o viễn đi tàu địa ngầm đi trường dạy lái xe đi tàu địa ngầm thời điểm khổng lưu liếm nhìn nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngô đỗ hành o viễn hắn hỏi ngươi cười cái gì đây không không có việc gì đỗ hành o viễn lắc đầu ngoài miệng nói đến không có việc gì ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi điện thoại màn hình nhìn tiểu t ử này biểu tình khổng lưu không cần nghĩ liền biết khẳng định có mờ ám khổng lưu d ư ỡ n cổ lên đem cái đầu tiến tới nhìn đỗ hành viễn điện thoại liếc mắt liền thấy được tiểu từ này nói chuyện p h i m đối tượng là c h ồ n hà với lại hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện còn rất hưng cực ngươi ngươi được nhìn đỗ hoành viễn có chút xấu hổ đầy khổng lưu một cái sau đó đem điện thoại nhét vào trong túi khổng lưu hỏi hai người đây là đang nói chuyện gì đây phát như vậy một đại chuỗi dài tin tức đỗ hoành viễn đột nhiên liền không có ý tứ hắn túi lầu nói không không có gì tốt tốt tốt khổng lưu chỉ vào đỗ hoành viễn nói trước đó mỗi ngày gọi ta nghĩa phụ cùng ta không có gì giấu nhau hiện tại sự tình gì đều giấu giếm ta đúng không ai nha kỳ thực kỳ t h ự cũng c không phải cái đại sự gì à, chúng ta nhưng thật ra là đang thương lượng đập cái tình lưu yêu đương loại kê loại hình video ngắn đỗ hoành viễn không nhịn được hỏi khổng lưu hỏi nhiều hai câu hắn liền toàn bộ nhận tình lữ tài khoản ý nghĩ này không tệ à k h ổ n g lưu nghe xong đỗ hoành viễn nói cũng là hai mắt tỏa sáng hắn hỏi đây là ai nghĩ đến là trâm hà kỳ thực ta cũng có phần đỗ hoành viễn khoát tay á o nói tốt ta nên tính là hai người chúng ta cùng một châu nghĩ ra được không tệ k h ổ n g lưu giơ ngón tay cái lên nói đây tài khoản nếu là làm thành tiểu tử ngươi nhưng chính là ái tình sự nghiệp s o n g đội thu nha ngươi đừng vội khen đỗ hoành viễn khoát tay á o nói ra trong lòng sầu lo kỳ thực cùng trâm hà cùng một chỗ chụp hình trung vì đê ô ta vẫn là có chút bận tâm ngươi lo lắng cái gì ta chưa làm qua ta sợ làm không tốt ta sợ đến lúc đó sẽ thất bại ta sợ ngươi đều còn chưa làm đâu muốn nhiều như vậy làm gì khổng lưu vô đ ố i hoành viễn bạc vai chỉ vào tàu điện ngầm đoàn xe nói xe là hướng phía trước mở n g ư ờ i cũng muốn ngẩng đầu nhìn về phía trước một mực xoắn suýt sẽ chỉ làm mình do dự không tiến ân đỗ hoành viễn bị khổng lưu cưỡng ép cho ă n hai cái canh gà sau đó lập tức liền đem sầu lo ném c h í não hắn nói lao lưu ngươi nói đúng nhưng là đừng như là không có nhưng là nhất định phải thành công tuất nhưng là làm sao còn có nhưng là ta làm u ố n nói hai ta tàu điện ngầm ngồi qua đứng á cho h n không nói sớm đỗ hoành viễn đi để một trường thi k h ổ n g lưu nhưng là tại vương huấn luyện viên dẫn đầu dưới bắt đầu hắn đ ề ba học lái xe hành trình để ba đại lộ kiểm tra so với đề hai mà nói nhưng thật ra là lại càng dễ chỉ là phải nhớ chi tiết tương đối nhiều đương nhiên cái này cũng là bởi vì người mà dị có ít người cảm thấy đề hai tương đối dễ dàng đề hai một thanh qua đề ba kiểm tra cái bốn năm lần đều không có qua cũng có khối người k h ổ n g lưu đầu tiên là ngồi ở hàng sau nhìn người khắc luyện nhìn có ít người luôn c u ố n tay chân khẩng lưu tâm lý còn đang suy nghĩ có khó khăn như thế sao chờ chân chính đến hắn luyện thời điểm hắn mới biết được nhìn cùng mở thật là hai loại cảm giác huấn luyện viên tại bên cạnh chỉ cần mới mở miệng nói chuyện k h ổ n g lưu liền dễ dàng phân tâm đi xem trình tự xe liền dễ dàng đi l ệ n h ra vòng thứ n h ấ t mô phỏng luyện tập xuống tới xe tải trên màn hình cấp ra bảy trăm phân thành tích c ủ a thi bất quá k h ổ n g lưu cũng không phải điểm số thấp nhất bên trên một thanh cái kia tiểu nữ sinh mở hai vòng mỗi lần đều là một phân mở hai vòng sau đó k h ổ n g lưu rất nhanh liền tìm được cảm giác dựa theo thiết lập tốt lộ tuyến mở kỳ thực cũng rất đơn giản với lại huấn luyện viên mỗi lần cũng sẽ ở kiểm tra khoa mục đi ra trước đó báo ra kế tiếp địa điểm thi cần làm sự tính đến chưa chạy đại khái năm sáu vòng bộ dáng khổng lưu liền đã phi thường thuận buồn số gió đều không cần huấn luyện viên nhắc nhở liền có thể sớm làm ra động tác kế tiếp tiểu tử không tệ à vương huấn luyện viên vũ khổng lưu b ả vai sau đó đối với trong xe ba người khác nói ba các ngươi nhiều học thêm người ta hắn là mấy người các ngươi bên trong học nhanh nhất t ố t đã học mệnh mọi mấy người hữu k h í vô lực đáp ứng khổng lưu nhìn một chút thời gian nhanh năm giờ liền cùng huấn luyện viên nói mình còn có chút sự tỉnh sớm xuống xe tại ven đường cho cố thần hy phát đi tin tức để nàng đến đón mình khổng lưu tin tức phát ra ngoài không bao lâu cố thần hy liền mở ra nàng mỏ hồng phong cách chạy chậm xe đến tìm hắm cố thần hy mở ra xe mở mùi đối với k h ổ n g lưu nói ra lên xe k h ổ n g lưu mở ra tay lái phụ nhìn trên chỗ ngồi trà sữa túi nói ra nha còn cho ta mua trà sữa đây trà sữa vẫn là đêm qua hai người đi mua cái kia bảng hiệu bất quá là một cái khác khẩu vị cố thần hy nhẹ gật đầu ân bản tiểu thư đối với người ta t a ơn bà bảo k h ổ n g lưu cầm lấy trà sữa ngồi xuống hỏi chúng ta hiện tại trực tiếp quay về nhà ngươi sao đi trước siêu thị mua thức ăn a mua thức ăn cố thần hy không có giải thích một cước chân ga n g ê n ngang rời đi tấu chương xong chương ba trăm m ư ơ i một ăn lẩu chương ba trăm m ư ơ i một ăn lẩu trong nhà ngươi hôm nay vì cái gì không có người cha mẹ ta mang theo nội mội ta thăm người thân đi muốn tối nay trở về trong nhà người hầu cũng thả thanh minh giả trong nhà không ai nấu cơm ta mẹ để ta tại bên ngoài ăn xong lại về nhà để ngươi tại bên ngoài ăn xong lại về nhà ngươi làm sao còn muốn lấy đến siêu thị mua thức ăn khổng lưu nhìn mua sắm trong xe một đống đồ ăn vặt cùng món ăn hắn hỏi đêm nay ngươi dự định làm cái gì cố thần hy nhàn nhạt hồi đáp ta cũng sẽ không nấu cơm nàng nói đến một bên đem một hộp vừa rồi bị máy móc chia cắt liên miên mới mẹ không xương lát cá bỏ vào mua sắm trong xe k h ổ n g lưu đem xe đẩy đi theo nàng đi lên phía trước vừa nói ngươi không biết làm cơm còn mua nhiều món ăn như vậy làm gì có hay không ngươi sao cố thần hy nháy hai lần con mắt có chút nghịch n g m nói ngươi không phải biết làm cơm sao ta chỉ sẽ làm đơn giản một chút đồ ăn nếu không k h ổ n g lưu bộ mặt nói chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi k h ổ n g lưu biết làm cơm nhưng cũng chỉ là người bình thường trình độ với lại hắn có thật lâu không có xuống trụ đây đột nhiên để hắn tới làm cơm hắn lo lắng cho mình làm được đồ ăn sẽ không hợp cố thần hy khẩu vị không muốn có ố thần hy lắc đầu nói kỳ thực ta đêm nay muốn ăn nồi lẩu ăn lẩu à, nói s ớ m đi khổng lưu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải để hắn xào rau là được rồi nồi lẩu loại vật này cũng không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng hạ cái nồi lẩu đáy nồi đem món ăn rửa xếp trồng chất tại trong mâm là được rồi có cố thần hy vừa rồi những lời kia khổng lưu cảm thấy mình là thời điểm hảo hào luyện luyện trung nghệ cũng tốt lần sau tại bạn gái trước mặt bộc lộ tài năng tại trong siêu thị đi dạo một vòng hai người mua không ít rửa nổi lẩu món ăn nhưng là dê bỏ loại thị nguyên liệu nấu ăn không có ở siêu thì mua muốn mua thì mua mới mẹ hai người lái xe lại đi một chuyến phụ cận lớn nhất chợ thức ăn tại thịt b ò sạp hàng bên trên mua một cân ngưu lên nao cùng một cân treo thịt rồng sau đó lại đi thịt dê cửa hàng bên trong mua ba cân mới mẹ thịt dê những này chuyên môn bán thịt tươi cửa hàng bên trong có cái chỗ tốt đó là thịt có thể dựa theo ngươi yêu cầu cắt thành phiến hoặc là cắt thành tơ ngươi nếu là muốn đánh thành nhân thịt cũng được dù sao đều là máy móc cắt trả một chút thủ công phí là được rồi k h ô n g lưu bọn hắn về nhà đánh lựa nổi cho nên để l ự o ã o bản g đem thịt cắt thành phiến các gọn thịt toàn bộ chứa ở sạch sẽ hộp nghi lon bên trong một, hộp từ bên trong là một cân thịt v trực tiếp bên dưới món ăn là được rồi từ chợ thức ăn đi ra thời điểm khổng lưu mang theo hai cái cực kỳ túi một túi thịt bò một túi thịt dê chúng ta mua nhiều như vậy thịt có phải hay không có hơi nhiều khổng lưu nhìn trong tay cái kia hai đại túi thịt nghĩ đến phía trước xe trong giường chữa v ậ t còn nhét một đ ố n g món ăn bọn hắn hai người ăn nói khẳng định là ăn không hết t i ê n nào ăn không hết thả tủ lạnh bên trong ngày mai ăn là được rồi cũng sẽ không làm phí cố thần hy nói đến mở cửa xe ra hai người rất nhanh liền trở lại cố ra chính như cố thần hy nói nhà các nàng đêm nay thật không a y sân bên trong vắng vẻ trong phòng cũng tắt đèn cố thần hy vào nhà trước mở ra phòng khách treo đèn hướng dẫn khổng lưu đem xe trong mái hiên vừa rồi mua món ăn toàn bộ ô m đi ra đi vào phòng bếp phòng bếp bị đánh quét rất sạch sẽ trên mặt bàn cái gì đều không có thả thu sạch tiến vào trong thục này khổng lưu hỏi cố thần hy có luộc n ồ i lầu nổi sao có ta tìm xem cố thần hy tại phòng bếp trong ngăn tủ tìm kiếm lửa này g cuối cùng chỉ tìm được một cái phương bắc thịt dê nướng loại kia lưu đồng n ồ i lầu cố thần hy gãi gãi đầu nói ra giống như tìm không thấy điện nổi ngươi chờ chút ta gọi điện thoại hỏi một chút nấu cơm a di nàng bình thường cũng không tới phòng bếp đối với mình ra trong phòng bếp vật phẩm chỉnh lý kỳ thực cũng không rõ ràng được rồi liền dùng cái này a khổng lưu nhìn cái kia lưu đồng nồi l ẩ u cảm giác nếu như dùng để rửa thịt cũng cũng không tệ lắm vừa vặn bọn hắn b u ổ i tối hôm nay mua thịt cũng rất nhiều dùng cái này sao cố thần hy chỉ vào cái kia nổi nàng nói nhưng là đây là đốt than ân khổng lưu không hiểu hỏi trong nhà không có than tuổi sao có là có nhưng là ta không biết nấu nha cố thần hy một mặt chờ mong nhìn khổng lưu nàng hỏi người nàng điểm lấy sao khổng lưu nghe xong cố thần hy nói vừa cười vừa nói hại ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu đốt than còn không đơn giản sao trước đó tôn vũ tại k h ổ n g lưu nhà ra ra làm đồ nướng thời điểm liền dùng là k h ổ n g lưu châm lửa đốt than đốt than việc này với hắn mà nói đơn giản không nên quá đơn giản tốt ta cố thần hy từ gian tạp vật tìm tới một hộp đóng lại tốt than tuổi k h ổ n g lưu cầm cái bùn sắt trang mấy khối than hai người tới ngoài cửa sân bên trong k h ổ n g lưu đem than chi sừng sợ tốt đốt lên trước đó khoác lên phía dưới cái kia một khối nhỏ rượu cồn rượu cồn nổi lên đến thời điểm sân bên trong vừa vặn thổi lên, lên gió than tuổi rất nhanh liền bị bùng cháy rồi đốt một hồi khẩn lưu đem than dùng tập gấp than toàn bộ kẹp tiến vào lưu đồng trung gian l ử a than trong miệng không bao lâu nồi đồng liền đốt đỏ bên trong tấu bạch bốc hơi nóng chi sửng sơ tốt nồi lẩu sau đó còn lại sự tình liền thuận tiện lộc cộc lộc cộc trong nồi bốc hơi nóng nồng đậm mỡ bò nồi lẩu đáy nổi mùi thơm tràn ngập trong không khí cố thần hy hai tay chống lấy cái bản giống như là một cái hiếu kỳ bảo bạo mở dạng nhìn chằm chằm lưu đồng trong nồi bốc lên đỏ rực nước canh nước bọt đã ngăn không được ở trong miệng sinh đi ra nàng vốn là muốn giút khẩu lưu xử lý nguyên liệu nấu ăn nhưng là khẩu không cho nàng đi phong bếp cầm xong bát qua rất lâu k h ổ n g lưu mới bưng trình bảy món ăn tốt nguyên liệu nấu ăn từ trong phòng bếp đi ra hoa、wow. nhìn một bàn lại một bàn từ trong phòng bếp bưng ra bậy thật xinh đẹp món ăn mặn thức ăn cố thần hy giống như là nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình m ở dạo phát ra một tiếng sợ hai thác p h ụ sau đó vô tay tán dương lấy k h ổ n g lưu ngươi thật lợi hại nha bị cố thần hy khích lệ k h ổ n g lưu gái đầu giả bộ như rất bình tĩnh bộ rằng nói à cũng không có rất lợi hại à đó là tùy tiện đem món ăn đặt ở trong mâm mà thôi mới là lạ mặc dù nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là xử lý qua ví dụ như những cái tiết h ị t cũng đã là rửa sạ nhưng vì để cho món ăn lên bàn trước đó nhìn càng mỹ quan hơn một điểm k h ô n g lưu thế nhưng là cố ý đem hơi mỏng thịt chả bằng từng mảnh từng mảnh bẫy ở trên mâm rau quả cũng thế dựa sạch món ăn hắn một lần nữa gấp lại cùng một chỗ nhét vào trang món ăn tiểu viên trong ống còn có cái kia tiểu hương ấm hắn cố ý tại nấm mũ bên trên đánh xinh đẹp chữ thập l ư ỡ i dao vì đạt được cố thần hy cái này tán dương hắn tại trong phòng bếp thế nhưng là hoa không ít tâm tư bằng không thì cũng sẽ không để cho cố thần hy chờ hắn lâu như vậy cố thần hy tiếp tục tán dương rõ ràng rất lợi hại nhà ngươi còn cho nấm hương sửa hoa đao, còn có cố thần hy nhìn rất cẩn thận nàng có thể thấy được k h ổ n g lưu thái giao thời điểm là hoa tâm tư thân là một cái trù nghệ v u tài để nàng vào phòng bếp đơn giản đó là một loại tai h nạn cho nên nàng vô cùng hâm mộ những cái tiêu biết làm cơm người đao công tốt cũng là trù nghệ một loại biểu hiện cũng cũng không có bao nhiêu lợi hại a loại vật này rất nhẹ nhàng rồi k h ổ n g lưu sờ lên cái mũi khoe miệng đã nhanh vểnh đến bầu trời k h ổ n g đầu bếp siêu lợi hại cố thần hy giơ ngón tay cái lên nàng hỏi chúng ta có thể ăn cơm sao một câu khẩn đâu b ế t khẩn lưu lòng tự tin đạt được cực lớn thỏa mãn hắn trực tiếp không trang toét miệm cười ha hạ nói ra tốt tốt tốt ăn đi thấu chương xong chương ba trăm m ư ơ i hai ăn nhiều hầu sống chương ba trăm m ư ơ i hai ăn nhiều hầu sống cố thần hy trong nhà gia vị vẫn là rất nhiều khổng lưu dùng phòng bếp gia vị làm một cái hương tay đ ổ chấm cố thần hy cũng học khổng lưu bộ dáng cho mình điệu một cái đ ổ chấm khổng lưu nhìn cố thần hy từ trong phòng bếp bưng ra chén kia đ ổ chấm hỏi ngươi trong chén thả cái gì cố thần hy hồi đáp hai m u ỗ n g tương v ừ n g một m u ỗ n g lao mẹ nuôi một khối nhỏ đậu nhự còn có sinh rút cùng g ấ m thật kỳ quái tổ hợp ngươi cái này đồ chấm nhất định không có ta đồ chấm ăn ngon khổng lưu nói đến quấy một cái trong chén đồ chấm sau đó kẹp lên một đúa treo thịt rồng tại nồi lẩu bên trong rửa mười giây đồng hồ vất ra bọc một vòng t r ă m tương nhét vào miệng bên trong ân khổng lưu mèo khen mèo dài đôi nói ra mùi vị kia đơn giản tuyệt nói khoa trương như vậy ngồi đối diện hắn cố thần hy lường hắn một cái một bên rửa thịt một bên hỏi hắn ngươi chén kia thả cái gì ta cắt một thanh ớt c ư ợ gà một thanh tỏi giã một thanh hành thái hai muỗng nước ép ớt còn có một muỗng dầu vừng cùng một chút xíu đường trắng cái này đồ chấm rửa thịt đơn giản không nên quá ăn ngon tôi ta khổng lưu bưng chén tại mới không lạ gì chính ta có cố thần hy nói đến đem rửa tốt thịt chùm lên đồ chấm nhét vào miệng bên trong ai không an tính khổng lưu nói đến lại rửa hai mảnh thịt dê vừa chùm lên nước tương cố thần hy liền đưa đũa từ hắn trong chén cướp đi cái kia hai mảnh thịt dê sau đó lấy xét đánh chi thế nhét vào miệng bên trong a hô a hô một bên ai còn một bên a lấy hơi nóng khổng lưu nhìn nàng bộ dáng này ở trong lòng nợ nụ cười hắn nghĩ thầm chết nạo kiều quái nói một tiếng lại không phải không cho ngươi còn cùng ta cướp đi lên khổng lưu một tay chống đỡ cái cảm nhìn nàng hỏi ăn mà không cố ũ cũng n như vậy đi, người g cứ chấm cây chết c thịt vậy vị đi, đổ rồi, mất. bị dê thần hy nói xong phun ra c â y đỏ rực đầu lưỡi đưa tay nhanh chóng vô mấy lần ta đi lấy điểm uống khổng lưu nói đến đứng dậy đi tủ lạnh bên trong tìm đồ uống cố thần hy lập tức đối với hắn nói đi phòng khách tủ lạnh phòng bếp tủ lạnh không thả đồ uống Tốt. khổng lưu đi hướng phòng khách tại tủ lạnh một đống đồ uống bên trong hắn tuyển hai bình rượu trái cây khổng lưu dơ rượu trái cây hỏi cố thần hy uống cái này đi cố thần hy căn bản là không thấy khổng lưu cầm là cái gì chờ hắn cầm lấy hai bình rượu đi tới thời điểm cố thần hy mới ngẩng đầu nhìn hắn liếp nhìn hỏi như thế nào là rượu khổng lưu cười nói không thể uống à? không thể uống ta liền đi cho ngươi đổi một bình đồ uống ừ xem thường ai đây cố thần hy nắm lấy chai rượu dùng sức v ặ n một cái trực tiếp đổ nửa chén đi ra nàng dơ ly nói a a cạn ly khổng lưu cũng đổ ra nửa chén rượu cùng cố thần hy đụng phải cái ly rượu trái cây cảm giác rất sạch sẽ cũng rất n h u ậ n sẽ không giống rượu đế một dạng cây cúng họng cũng sẽ không giống đ i a n h ư thế rất nhiều khí uống song bụng c ă n g trướng đó là hậu kỉnh vi vi hiện cay đắng khổng lưu cầm rượu lên cái bình nhìn thoáng qua rượu này hương vị cũng không tệ lắm đây là hợp tác thương đưa trong nhà của ta còn có mấy dương đây cố thần hy rửa lấy thịt vừa nói ngươi nếu là ưa thích chuyển hai dương trở về u ố n g chứ đừng đừng đừng k h ổ n g lưu khoát tay h à o nói chúng ta đây còn chưa có kết hôn mà ta liền bắt đầu từ trong nhà ngươi thuận đồ vật đi nếu để cho cha ngươi biết rồi hắn làm như thế nào nhớ ta cố thần hy h é miệng cười một tiếng nói ra ngươi còn lo lắng cái này à. không đúng làm sao lại cho tới kết hôn đi cố thần hy đỏ mặt hơi có vẻ thẹn thùng lường liếc khẩn lưu liếc nhìn nàng nói ngươi lại xáo lộ ta khẩn lưu một mặt vô tội nhún vai nói không có a hắn nói đến lại đổ nửa chén rượu đến hai ta lại uống một cái cố thần hy nháy một cái con mắt trong mắt lóe lên một tia giảo hoạn nàng hỏi ngươi rót ta rượu không phải là có cái gì ý đồ xấu à. ta có thể có cái gì ý đồ xấu ngươi ngươi làm u ố n đem ta q u a chén à. đem ngươi q u a chén khổng lưu hát lên ngươi đem ta q u a chén ngươi để ta rơi lệ chống đỡ tất cả tội ta l i ề u mạng văn hồi phốc phốc cố thần hy che miệng cười nói ai bảo ngươi ca hát khổng lưu giả bộ hồ đồ nói ngươi vừa không phải tại báo ca tên sao ngươi liền giả ngũ a cố thần hy kẹp lên rửa tóc thịt thấm liệu một bên nói ngươi khẳng định đối bản tiểu thư ta mưu đồ làm loạn cho nên muốn đem ta qua chén thiên địa lương tâm ta thế nhưng là chính nhân quân tử khổng lưu che ngực một bộ đả thương tâm biểu tình nói ta làm sao lại mưu đồ làm loạn đây hay là tại nhà ngươi ai biết ngươi là nghĩ như thế nào lặc cố thần hy đem chám tốt liệu thịt nhét vào tiến vào miệng bên trong n g a i n g a i cảm giác mình đồ chấm s á c thực không có khổng lưu ăn ngon thế là cố thần hy để mắt tới khổng lưu trong chén gói ký lưỡng đồ chấm t h ị quyền khổng lưu nhìn hơi híp mắt lại cố thần hy hỏi ngươi nhìn ta chằm chằm trong chén làm gì ta muốn ăn ngươi trong chén thì thịt, thịt không cho không cho ta liền áo có cho hay không cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi khổng lưu trực tiếp thịt l i ề n tiếp đ ổ chấm chén cùng một chỗ cho cố thần hy h ắ c h ắ cố c thần hy vui vẻ bưng đã nóng tốt thịt ăn như gió cố u n lên rất cay nhưng cay đã nghiền còn có tỏi mùi thơm cùng hành thái tô điểm kỳ thực cố thần hy vừa rồi cũng muốn hướng mình trong chén thêm hành thái cùng tỏi nhưng là nàng không muốn đ ộ n g t h ủ cắt cũng không quá sẽ cắt cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này q u á cay uống một ngụm rượu trái cây vị cay h ò a tan rượu trái cây gắng chắc cảm giác để trong rượu vị ngọt cùng vị chua càng thêm rõ ràng chua chua ngọt ngọt giống như là tại uống đồ uống đồ cố ả m giác còn này r thần hy vừa đặt chén rượu xuống khổng lưu cũng đã đem một bát rửa nóng tốt thịt bò kẹp tiến vào nàng trong chén cố thần hy đỏ mặt k h o á t tay h à o nói ai nha ai nha ngươi đ ừ n g với ta tốt như vậy làm thật giống như ta đang khi dễ ngươi giống như không ta đây là tự nguyện đối với ngươi tốt cố thần hy kẹp lên một viên lộ sắc đại sinh hầu đặt ở trong nồi nóng nóng, đặt ở khổng lưu trong chén nàng nói vậy ta đây liền gọi có qua có lại thế nhưng là khổng lưu mí môi nợ nụ cười đây rõ ràng liền không có nóng con a cố thần hy đỏ mặt tranh luận nói ai nha hầu sống hầu sống mọc lên cũng có thể ăn rồi khổng lưu sợ hãi sẽ vọn trong n ồ i lại rửa rửa mới ăn mới mẹ đặc biệt lớn hầu sống thì đại bao đầy cửa vào giống như là đang ăn thạch rau câu m ở dạng tán một cái xuống dưới thơm ngon cảm giác ở trong miệng nổ tung đầy thơm ngon cảm giác không c h á m tương đều ăn siêu ngon cố thần hy nhìn qua khổng lưu hỏi ăn ngon không ân ăn, ăn rất ngon ăn ngon liền ăn nhiều một chút khổng lưu vừa dứt lời cố thần hy lại xuống mấy cái hầu sống vào nổi khổng lưu nhìn trong nổi bốc lên không công hầu sống thịt nói ra đây đây hơi nhiều a cố thần hy nháy một cái con m không có việc gì ăn nhiều một chút đối với thật tốt khổng lưu thân thể một mực tự tin nói ra ta vốn là thật tốt không cần bù a nha không tin nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa phúc ha ha thấu chương s o n g chương ba trăm mười ba lao công lao bà chương ba trăm mười ba lao công lao bà thịt bò chám tơ ư ớt lâu sống sưng tỏi tiểu tư vị không nên quá tốt khổng lưu dơ ly nói ra c ạ n ly c ạ n ly cố thần hy cũng lên chén rượu tại khổng lưu ly xuôi theo nhạt đụng nhẹ nàng n g ư ợ ngược uống một hốc rượu lớn trong miệng vị cay cũng bị hỏa tan rất nhiều khổng lưu nhấp một miếng rượu vừa hướng cố thần hy nói ngươi uống c h ậ m một chút uống quá mau cẩn thận say cố thần hy lắc đầu có chút kiêu ngạo nói đây là rượu trái cây mới sẽ không đây á c h khổng lưu rất muốn nói một câu trước ngươi tại cửa hàng lớn bên trong uống b i a thời điểm thế nhưng là vừa quát liền ngã nhưng lời này hắn ở trong lòng nói một chút liền tốt nếu thật là nói ra cố thần hy đến đánh chết khổng lưu cố thần hy nhữ mày một đôi xinh đẹp mắt vợn ư g nhìn chằm chằm khổng lưu khuôn mặt ngươi kia cái gì ánh mắt có phải hay không đang coi thường ta không làm sao lại thế khổng lưu dựng thẳng ngón tay cái nói ngươi là cái này hừ đó là đương nhiên cố thần hy nói đến liền uống hai n g ụ rượu tại rượu c ò n tác dụng dưới nàng sắc mặt dần dần nổi lên một vệt đỏ ứng sắc khổng lưu hỏi nàng ngươi tại nhận thức ta trước đó có phải hay không cho tới bây giờ không say rượu cố thần hy ăn món ăn một bên nói khi còn bé vụ n trộm uống qua ta ba ba đặt ở trong ngăn tủ rượu đế cay cuống họng uống một lần liền nổ ra ha ha ha người cái gì à ngươi cũng không biết lần kia là ta lần đầu tiên bị ta ba đánh cho nên từ đó về sau ta liền đối với rượu đế sinh ra trên tâm lý cùng trên sinh lý song trọng bóng mờ ha ha ha cố thần hy nói xong khổng lưu cười lớn tiếng hơn cố thần hy nắm chặt nắm tay nhỏ thở hồng hộc nói ra ngươi lại cười ta muốn đánh ngươi ha ha ha đáng tiếc hiện tại nàng căn bản uy hiếp không được k h ổ n g lưu còn cười cố thần hy nhấc chân tại k h ổ n g lưu bắp chân trên bụng đá một cước một cước này nàng không sao cả dùng s ứ c với lại xuyên vẫn là dép lê k h ổ n g lưu chỉ cảm thấy bị thứ gì đụng một cái trước đó ta biểu tỷ kết hôn thời điểm đều là bưng chén rượu lần lượt cái bản mời rượu ngươi nói nếu như tân lang tân n ư ơ n g đều là không biết uống rượu người kết hôn thời điểm làm cái gì nha cố thần hy nhìn trong chén rượu hỏi vấn đề này, này. khẩn lưu nhấc một miếng rượu nói uống trưởng cùng tân lang tân nương trưởng bối sau lưng. vạn nhất, vạn nhất cái biết uống rượu trưởng bối, giúp mời thôi, đi bối ra, rượu rượu sau vậy Vậy thì tìm một theo chỗ đỡ khổng ô n uống trưởng g có Phốc, biết bối rượu đây. ha ha. h k lưu bị cố thần hi vấn đề chọc cười cố thần hi liếc khổng lưu liếc nhìn ngươi cười cái gì ta là rất chân thành hỏi tốt ta khổng lưu suy nghĩ một chút nói thực sự sẽ không uống vậy l tình huống hiện trường quý khách hẳn là cũng có thể lập thứ cố thần hi tiếp tục hỏi vậy vạn nhất hiện trường quý khách có người cảm thấy không uống rượu là không tôn trọng làm cái gì ngươi đây ngươi nếu là nhất định phải hỏi như vậy nói khổng lưu suy nghĩ một chút nói vậy liền cầm nước khoáng làm r ư ợ u đế cái đồ chơi này ngươi kính một trăm b à n đều không mang theo say chỉ là có chút tăng bụng phúc ha ha ha cố thần hy nghe khổng lưu nói che miệng cười to lên như thế cái biện pháp tốt khổng lưu kẹp lên hai cái mới mẹ chân đều còn tại động tố bự ngâm vào nồi lẩu bên trong một bên nói ngươi bây giờ lại không kết hôn lo n g h ĩ vấn đề này làm gì ta ta liền không thể phòng ngừa chu đáo sao cố thần hy sợ lấy nóng lên mà nói ta là về sau suy nghĩ a không có việc gì khổng lưu mí môi cười một tiếng nửa đ ù a nửa thật đến một câu lão công ngươi ta biết uống rượu không cần ngươi quan tâm vấn đề này ngươi nói cái gì đó cố thần hy dưới đáy bàn chân lại tại k h ổ n g lưu trên bàn chân k h ẽ đá một cái nàng vụ mặt nói làm sao lại đột nhiên thành ta lão công k h ổ n g lưu đem nóng tốt tôm bự lột đi tôm đầu một bên nói s ớ m tối sự t ỉ n h rõ ràng còn không phải tốt ta ngươi nói như vậy ta ta sẽ thẹn thùng lặc cố thần hy mặt giờ phút này đã tại rượu cồn tác dụng dưới đỏ cùng đây nấu chín tôm thịt một dạng khẩn lưu đem lột tốt tôm chám chám nước canh nói ra a lạo bà ă tôm a cố thần hy miệm mở rộng chờ lấy khổng lưu cho ăn hé miệng thời điểm cố thần hy bờ môi nhẹ nhàng đụng phải khổng lưu đầu ngón tay khổng lưu chỉ có một cái cảm giác bờ môi rất mềm bạn trai lột tốt tôn ăn đơn giản không nên quá hương khổng lưu c i hỏi ngươi không phải nói ta còn không phải lão công ngươi sao vậy ta hô lão bà ă n t ô m ngươi đáp ứng làm cái gì vẫn chờ ta cho ăn ngươi cái kia cái kia mặc dù bây giờ không phải nhưng sau này sẽ là nhà cố thần hy đỏ mặt tranh luận nói khổng lưu hai tay chống lấy cái cảm nhìn cố thần hy nói ra nhưng là ta nghĩ để ngươi hiện tại liền gọi ta một tiếng lão công không muốn ta thẹt thùng Ai, ta quá khó chịu khẩn g lưu v ứ t ra trong nổi một cái khác tôn nói ta còn chuẩn bị đem cái này tôn cũng lột tốt cho ngươi đâu kết quả ngươi lại tổn thương ta tâm ta quyết định không cho ngươi cố thần hy q u y ệ mồm không vui nói ra sao có thể dạng này vậy ngươi gọi ta một tiếng lao công t r o n g m ặ t mấy giây sau đó cố thần hy giống như là làm ra to lớn tâm lý xây dựng nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra lao công âm thanh có chút tiểu nha lao công có lẽ là rượu cồn nguyên nhân cố thần hy lấy rút khí âm thanh lớn hơn rất nhiều vẫn có chút tiểu a nếu không ngươi lại hừ hừ t không nhỏ không nhỏ nghe được hai lần không đủ khổng lưu còn muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thức để cố thần hy lại hô một lần nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy nàng cái kia vi vi nhữ lên lông mày cùng cái kia mang theo hàn mang ánh mắt trong n h á n mắt h ắ n nhớ tới trước đó bị cố thần hy cao lãnh người thiết lập chi phối đoạn thời gian kia quá lâu không có bị cố thần hy dùng loại này lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đột nhiên như vậy chừng l g h ĩ nhìn đối với khổng lưu lực sát thương vẫn là rất lớn không phải sao khổng lưu một giây đồng hồ liền sợ khổng lưu cấp tốc lột t ô n cùng vừa rồi một dạng t r á n một chút nước canh đút cho cố thần hy ăn chờ ăn cố thần hy. g cố thần hy còn rất thích ăn t ô m khổng lưu liên tiếp lột mười mấy con t ô m hắn ăn hai ba cái còn lại đều cho ăn cố thần hy ăn cố thần hy vừa rồi ăn thật nhiều dê b ò thịt hiện tại lại ăn con t ô m còn uống rượu hiện tại có chút đã no đầy đủ khổng tư u thúy còn lại món ăn liền giao cho ngươi ta cũng ăn không hết nhiều như vậy a nhìn trên bàn còn lại cái kia lao chút món ăn khổng lưu cố ý chỉ bày hai người món ăn lượng chương ba trăm mười bốn cái chốt cái chốt điểm điểm chương ba trăm mười bốn cái chốt cái chốt điểm điểm khẩn lưu ra sức ăn món ăn cố thần hy liền chống đỡ đôi tay nhìn hắn ăn nóng hôi hổi nổi lẩu chiếu rọi nàng cặp kia đẹp mắt trong con ngươi đều phụ lên một tầng mù mịt hơi nước có lẽ là uống rượu nguyên nhân nàng nhìn khẩn lưu ánh mắt nhu hòa giống như là mẫu thân đang nhìn nhi tự ăn cơm giống như trong mắt kia sùng ái chi sắc đều nhanh muốn tràn đi ra ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta bị cố thần hy dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm k h ổ n g lưu ngược lại có chút ngượng ngùng hắn đem cái đầu thấp rất thấp nhỏ giọng nói ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta sẽ không thích ăn đây có cái gì không có ý tứ sao cố thần hy mỉm cười con mắt h i ế p lại thành tựa như như nguyệt nha đẹp mắt hai nửa ngươi ăn thôi ta chính là cảm thấy ngươi ăn cơm bộ dáng rất đáng yêu rồi chính như khẩn lưu cùng cố thần hy cùng một chỗ thời điểm thỉnh thoảng sẽ con u ô i con gái ảo giác một dạng cố thần hy có đôi khi nhìn khẩn lưu cái kia hoặc ngây thơ hoặc khả ái bộ dáng. cũng biết kìm lòng không được đưa vào mẫu thân thị giác khổng lưu lắc đầu nói không được nào có khen nam sinh đáng yêu đáng yêu làm sao không thể khen nam sinh rồi cố thần hy nhìn chằm chằm khổng lưu nói ngươi trong mắt ta vốn là rất đáng yêu thật sao đáng yêu đáng yêu liền có thể yêu à, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta ta đều không có ý tứ ăn cơm đi khổng lưu vừa nói còn một bên hướng miệng bên trong lay lấy luộc mềm n h ũ n đầu phụ trúc cùng đầu bì tuyệt không giống như là không thích ăn cơm bộ dáng ngươi nói tân lang tân lương đêm tân hôn buổi tối đều đang làm gì nha không biết làm sao cố thần hy lại trò chuyện quay về chấm dứ cưới cái đề tài này bất quá lần này nàng không phải xoắn suýt mời rượu sự t ì n h khẩn g lưu uống một hớt rượu nói tiếp nói ra cái kia đêm tân hôn khẳng định là vào động phòng a cũng không thể ngồi tại phòng cưới bên trong đánh một đêm song sắp xếp a cố thần hy nhẹ gật đầu nói cũng không phải không được ta chọn cái tiểu lộc cưới trên đầu ngươi khẩn g lưu nghe cố thần hy nói liền biết cô nàng này vừa rồi uống hết rượu đã đầy đủ tạo nên tác dụng này lại nàng đã có chút say khẩn g lưu hỏi ngược lại đêm động phòng ngươi thật đúng là dự định đánh một đêm trò chơi a ân ta biết còn có quan trọng hơn sự tỉnh cố thần hy giống học sinh tiểu học phát biểu một dạng giơ tay nói đêm đậu phòng chúng ta còn có thể cùng một chỗ ngồi ở trên giường hủy đi hương bao đến lúc đó chúng ta nhất định có thể cất ký tốt bao nhiêu nhiều hương bao hhh cố thần hy hướng về phía k h ổ n g lưu lộ ra một cái có chút hồn nhiên nụ cười k h ổ n g lưu nghe nàng nói nhìn nàng bộ dáng này vừa bực mình vừa buồn cười nói một câu đồ đẩn ta ta mới không n ố c anh cố thần hy bộ mặt phát ra một tiếng tiểu động vật một dạng đáng yêu tiếng gọi sau đó nói tiếp ngươi nói đậu phòng có phải hay không lớn muốn? muốn sinh tiểu bảo ha mặc dù cố thần hy uống say nhưng khổng lưu vẫn là rất chân thành giải đáp nàng vấn đề có thể là a đều đọc phòng cũng nên làm chút chính sự sao đầu năm nay đã sớm không phải trước kia xã hội hiện tại người trẻ tuổi hẳn không có mấy người là tại cưới sau mới làm chính sự đoán chừng rất nhiều người tại trước khi kết hôn liền đã làm qua chuyện chính có ít người còn không chỉ cùng một người làm qua chính sự khổng lưu liền không nghĩ như vậy hắn muốn tại sau khi kết hôn mới làm chính sự hắn muốn đối cố thần hy phụ trách cố thần hy suy nghĩ một chút lại hỏi cái kia làm chính sự có thể hay không đau như ta vấn đề này ách khổng lưu do dự vài giây đồng hồ nói ra Ta không phải nữ sinh ta cũng không có biện pháp giải đáp ngươi vấn đề này à ta chỉ có thể nói đây cũng là tùy từng người mà khác nhau a cố thần hy nhẹ gật đầu lại bưng c h é n l ư n rượu uống một ngụm k h ô n g lưu nhắc nhở nàng nói đừng uống tại uống một hồi ngươi liền nên say ta không có say k h ô n g lưu nhắc nhở chỉ có thể đổi lấy cố thần hy mạnh miệng thanh tỉnh thời điểm đó là ngạo kiểu mạnh miệng quái uống say vẫn là như vậy mạnh miệng khả năng chỉ có đốt thành cho mới có thể không mạnh miệng à h ả o h ả o ngươi không có say ngươi không có say khẩn lưu đứng người lên đi trong phòng bếp cầm người b i t nửa rời cùng nửa chén nước sôi đệ nguội hắn nói ngươi rượu không còn thở ta cho ngươi một lần nữa ngược lại điểm sau đó hắn liền đem cố thần hy chén rượu đặt lại một ngụm xử lý xong việc về sau hắn hướng chén rượu bên trong tăng thêm một ly lớn nước sôi để ngội u sau đó lại đổ một chút xíu giấm đi vào cảm giác màu sắc không đủ đồng hắn lại tăng thêm một điểm thêm xong giấm hắn cầm đũa pha trộn hai lần màu sắc cùng cái tia rượu trái cây màu sắc còn kém không nhiều lắm đến uống cái này k h ô n g lưu đem chén rượu bưng cho cố thần hy chỉ vào bên trong nước sôi để ngồi thêm giấm nói ra cái này dễ uống uống cái này cái này màu sắc làm sao không giống nhau cố thần hy hít mắt nhìn chằm chằm chén kia giấm nước hoài nghi hỏi ngươi sẽ không phải hướng trong rượu hạ rượu đi làm sao khả năng khổng lưu khoát tay nói ta là bạn trai ngươi còn có thể hại ngươi không thành cũng đúng a h ắ c h ắ cố c thần hy nhẹ gật đầu bưng ly kia giấm nước uống một ngụm dễ uống sao em chén rượu này không có cay đắng cái chốt cái chốt điểm điểm, dễ uống nặng p h ú c n g ư ơ i cười cái gì không không có việc gì khổng lưu giơ lên điện thoại chuẩn bị vụn trộm v u xuống nàng hiện tại đây khở không sững sờ đang bộ dáng người đang quay ta ách ách, ách. không có a khổng lưu c u ố n quýt muốn thu hồi điện thoại kết quả cố thần hy lại dựng lên hai cái ngón tay dựng lên cái atota uống rượu cố thần hy ã quy là không hắn căn bản cũng không cần sợ hãi khổng lưu một lần nữa mở ra máy ảnh đem nàng uống say bộ dáng vô xuống đối phương còn phi thường phối hợp bảy cái bỏ s ờ khổng lưu nhìn s a y k h ư ớ p t r ạ n g thái d ư ớ i vưng chén rượu bộ dáng có chút đáng yêu cố thần hy nói một mình nói ra thật tốt lại có m ư ờ i giấy dán từng dùng thu hồi điện thoại khổng lưu phong quyển tàn vân giải quyết trên mặt bàn còn lại đồ ăn cố thần hy ngồi tại khổng lưu đối diện đã ôm、um、lấy nàng ly kia đấu kỵ khổng lưu hướng nổi l ầ u bên trong tăng thêm nước nước sau đó đem vào đầu gió cho đắp lên trên mặt bàn đồ vật hắn một hồi lại thu thập hắn muốn trước tiên đem cố thần hy đ ỡ đến trên ghế s a lon đi nghỉ ngơi ngươi ngươi là ai không không cho chạm vào ta khổng lưu tay vừa đụng phải cố thần hy đối phương liền vô ý thức tránh ném ộ t cái là ta khổng lưu bạn trai ngươi cố thần hy mơ mơ màng màng nhìn khổng lưu liếc nhìn sau đó gật đầu nói a vậy được nàng đem hai đầu trắng non tinh tế tỉ mỉ như ngồi cùng bàn bên trên đầu hũ đồng dạng cánh tay trực tiếp k h á c lên khổng lưu trên cổ cái đầu cũng hướng hắn ních lại gần phốc ngu ngơ khổng lưu mí môi nợ nụ cười sau đó ôm lấy nàng eo cùng chân trực tiếp đem nàng ôm công chúa lên cố thần hy rất gầy thể trọng rất nhẹ khổng lưu mấy lần trước trên cơ bản đều là có nàng đây là lần đầu tiên dùng ôm công chúa đâu cùng con cảm giác hoàn toàn không giống bởi vì có thể thấy rõ ràng mặt khổng lưu nhìn trong ngực con mắt nhắm lại gương mặt p h í ế m h ồ n g khỏe miệng hơi dương lên cố thần hy thật cực kỳ đáng yêu ba hắn nhịn không được tại cố thần hy trên c h á n hôn một cái khổng lưu đang nghĩ hai người giờ phút này bộ dáng nếu như bị cố thần hy phụ mẫu gặp được nói vậy coi như muốn hỏng việc dài cũng may Loại t ì n h tiết này đồng dạng chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết. hiện này đồng dạng Bánh chỉ xe. khẩu ổ lưu nhẹ nhàng thở ra tiếp tục ôm lấy cố thần hy hướng phòng khách đi đến khẩu lưu đem cố thần hy đặt ở trên ghế salon muốn để nàng trước tiên ở đây ngủ một hồi mình đi đem bàn ăn thu thập một chút miễn cho một hồi cố thần hy phụ mẫu trở về nhìn thấy làm rối bởi phòng bếp cùng nhà hàng đối với mình giảm điểm ấn tượng cho cố thần hy dưới đầu mặt đệm c á i cài gối khổng lưu thẳng người lên chuẩn bị rời đi có thể một giây sau thủ đoạn liền bị cố thần hy cho kéo lại nàng mơ mơ màng màng mở miệng nói ra c h ớ đi khổng lưu nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng tay ôn nhu nói ta không đi ta liền đi tẩy c á i chén không được cố thần hy t i ể u kinh đi lên khí lực đều biến lớn nàng kết gấp rắt lấy khổng lưu thủ đoạn sợ hắn sẽ rời đi mình giống như âm thanh đức còn nói ngươi không thể bỏ lại ta khổng lưu không tránh thoát cố thần hy tay chỉ có thể ngồi ở nàng bên cạnh trấn an nàng nói ra ta không vứt xuống ngươi ta liền đi tẩy cái chén một hồi liền trở lại ngươi ngươi đừng đi ta ta tìm người hầu làm là được rồi cố thần hy chăm chú nắm lấy khổng lưu tay không muốn để cho hắn rời đi khổng lưu nhìn cố thần hy cái dạng này trong thời gian ngắn cũng là đi không được hắn dứt khoát liền bồi nàng ở trên ghế s a lon nhiều ngồi một hồi tốt khổng lưu nghĩ đến chờ cố thần hy triệt để ngủ t h i ế p đi nàng cũng liền nên nối lòng tay lộc cộc lộc cộc nửa mê nửa tình cố thần hy phát ra hai tiếng lộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc ngươi đang làm gì cố thần hy nhỏ giọng nỉ nó nói uống không được không uống một hồi còn muốn động phòng đây nghe nàng sau khi say rượu chuyện hoang đường khổng lưu có chút dở khóc dở cười nhìn nàng trên c h á n xuất hiện tinh mịn mồ hôi khổng lưu từ trên bàn trà rút trang giấy đi ra tại nàng trên c h á n lau sạch nhẹ nhẹ lên nàng mặt giờ phút này nóng có chút nóng lên trên gương mặt còn mang theo cái kia chưa tiêu lui hừng đỏ sắc nếu như không phải gặp qua nàng uống say sau bộ dáng khổng lưu đều nên hoài nghi nàng cái dạng này có phải là bị cảm hay không cuối cùng cố thần hy nhanh ngủ thiết đi cái kia gấp tốn cánh tay cũng có bông lòng dấu hiệu k h ô n g lưu thử đem cố thần hy tay tránh ra quả nhiên tránh ra khỏi hắn chuẩn bị đứng dậy cố thần hy lại tại lúc này ôm lấy hắn eo c h ở đi cố thần hy ôm lấy hắn eo âm thanh bên trong mang theo vài phần ý cầu khẩn tốt tốt tốt ta không đi k h ô n g lưu ngoài miệng nói như vậy l ấ y tâm lý cũng đã bắt đầu lo lắng lên bởi vì vừa rồi lại có mấy chiếc xe từ ngoài phòng chạy qua nói không chừng c h i ế c tiếp theo xe đó là cố thần hy phụ mẫu đâu nếu như bọn hắn mở cửa gặp được một màn này thật là liền không tốt giải thích khổng lưu nhìn cái đầu tựa ở cánh tay hắn bên trên đôi tay ôm chặt hắn eo cố thần hy khổng lưu đã có chút hối hận mang cố thần hy uống rượu với nhau hắn cũng không có nghĩ đến cố thần hy vậy mà uống rượu trái cây đều có thể say gian g d ắ c khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu biệt thự cửa lớn vội vàng không kịp chuẩn bị được mở ra là cố thần hy phụ mẫu cùng bội bội trở về ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon khổng lưu cùng đi ở trước nhất cố thiên hàn liếc nhau một cái hai người đồng thời ngây ngẩn cả người cố thiên hàn sau lưng lưu vân cùng cố thần huyên nhìn đột nhiên dừng b ư ớ c cố thiên hàn có chút không hiểu liền nghiêng cái đầu đi đến nhìn tho khổng lưu vừa định mở miệng cùng hai người chào hỏi thuận tiện giải thích một chút hiện tại tình huống miễn cho đây nhị lao hiệu lầm mình tại nhà hắn đối với hắn nữ nhi làm cái gì giống như kết quả cố thần hy lại trước tiên nói hắn một bước nói về chuyện hoang đường hừ hừ lao công một câu lao công trực tiếp đem ở đây mấy người cho kinh sợ đến khổng lưu con ngươi chấn động nhìn cố thần hy giờ phút này hắn đã tới không kịp đưa tay đi che cố thần hy miệng cố thần hy đôi tay ô m càng dùng sức lao công ta không uống say khổng lưu liên tục không ngừng cơ đôi tay nói ra không phải thúc thúc ca gì người các ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải như vậy trên ghế s a lon cố thần hy lại bồi thêm một câu lao công chúng ta lúc nào động phẳng a tại cố thiên hàn cùng lưu vân hơi có vẻ khiếp sợ ánh mắt bên trong khổng lưu che mặt t ố t không cần giải thích trực tiếp chết và hà a h -a, -a, -a, a cố thần huyên tại đây không đúng lúc thời điểm phát ra một tiếng không đúng lúc kinh hô sau đó nàng liên bị phụ mẫu trở thành chuyện di cựu hận mục tiêu người công cụ lưu vân n u lây nữ nhi lô thai nói n g ư ơ i hôm qua tác nghiệp có phải hay không không có viết xong chúng ta lên lầu hào hào tâm sự đau nhức đau nhức, đau nhức mụ, mụ ngươi nhẹ chút nàng giống như là không để ý đến khổng lưu một dạng n u lấy tiểu nữ nhi lô t hai đi lên lầu ai chờ c o n lưu tại hiện trường cố thiên hàn có chút xấu hổ hắn muốn hô lão bà mang theo mình cùng một chỗ trước tạm lánh một cái đây có chút xấu hổ chẳng diện nhưng hắn mở miệng chậm lao bà đã lên lầu ta ta đột nhiên nhớ tới trên xe còn giống như có cái gì không có lấy xuống cố thiên hàn nói xong lời này lại quay người đi ra biệt thự còn thuận tay đem cửa cũng đã đóng lại a đây cái này xong khổng lưu ở trong lòng nghĩ đến nhìn quanh một cái xung quanh phòng khách bên trong lại chỉ còn bên dưới hắn củng cố thần hy hai người vừa rồi còn nói nhiều cố thần hy lúc này lại như là bóp lại liên lạc hóa không rên một tiếng nằm ở nơi đó ngủ lao thơm khổng lưu nghiêm trọng hoài nghi cố thần hy căn bản không ngủ đó là cố ý v ừ ngủ muốn hố mình đây hiện tại tốt vừa rồi sự tình giải thích không rõ ràng cố thần hy phụ mẫu làm như thế nào nhìn hắn đây khổng lưu tâm lý có chút b ố i r ố i hắn tránh thoát cố thần hy c h ó i buộc cuối cùng từ trên ghế s a lon đứng lên đến hắn đi vào phòng bếp thu thập trên mặt bàn b ẩ n đĩa vừa bưng lên hai cái đầu lưu vân liền lập tức từ trên lầu chạy xu tới để hắn không muốn thu thập từ nàng có thể nhanh chóng như vậy xuống lầu đây điểm tới nhìn nàng vừa rồi khẳng định không có l ê n lầu đoán chừng là củng cố thần huyên trốn ở đầu hành lang nghe b ắ t quái lưu vân nói thả xuống thả xuống tiểu không ngươi là khác h nhân loại chuyện lặt vặt này sao có thể để ngươi đến làm đâu ngươi đi nghỉ ngơi à a di tới thu thập không có việc gì a di ta giúp ngươi cùng một chỗ khổng lưu đối với lưu vân xấu hổ không thất lễ mạo hơi cười tiếp tục bưng đĩa hướng phòng bếp đi không có việc gì nơi này thật không cần ngươi thu thập chờ khổng lưu đem đĩa đặt ở phòng bếp trên mặt bàn lưu vân liền đưa tay đem hắn túm ra phòng bếp thúc gi trong phòng bếp có máy r ử a bát đ ừ n g ở chỗ này bận rộn nhanh đi nhanh đi nghỉ ngơi tốt h u a khổng lưu cẩn thận mỗi bước đi rời đi phòng bếp khu vực trước khi đi hắn vẫn không quên nhắc nhở m ộ t câu a di cái kia trong nổi l ử a than còn giống như không có d i ệ n hiểu rồi ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi chờ khổng lưu đi đến phòng khách thời điểm cố thần hy còn nằm tại tại chỗ nghỉ ngơi cố thiên hàn ngồi ở bên trái trên ghế salon đang theo dõi nữ nhi cái kia say rượu bộ dáng nhìn hắn g h cho mày nhìn giống như là có chút tức giận bộ dáng khổng lưu trong lòng lúc ấy cực sợ tấu chương xong chương ba trăm mười sáu thời gian không còn sớm người đừng khẩn trương cố thiên hàn khoát tay nào nói ta nữ nhi cái dạng gì ta rõ ràng nhất nàng uống say thích nói mê sảng người trẻ tuổi cùng một chỗ trong nhà làm cơm ăn tốt bao nhiêu à uống chút rượu cũng bình thường ta cho tới bây giờ không cho nha đầu này ra ngoài uống rượu n g ư ơ i yên tâm ta nữ nhi cho tới bây giờ không đi qua ba nằng nghe lời đây à khổng lưu nghe cô tiên hàn nói có chút mơ hồ làm sao nhạc phụ tương lai còn cùng hắn giải thích đi lên kỳ thực cố thiên hàn s ợ dĩ giải thích như vậy là sợ nữ nhi uống say xấu hổ bị khổng lưu thấy được chuyển đến hắn phụ mẫu lỗ thai bên trong người nhà họ không sẽ cảm giác hắn dạy bảo vô phương nữ nhi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không muốn nữ nhi của hắn g ạ đi khổng lưu cái này kim quy tế để hắn bắt được hắn cũng không bỏ được bông tay có thể được hào hào giải thích giải thích cố thiên hàn tiếp tục nói tiểu hy bình thường cũng sẽ không uống say hôm nay có thể là cùng với ngươi so sánh vui vẻ cũng uống nhiều hơn một điểm việc này ngươi cũng đừng cùng ngươi cha mẹ rằng a tốt tốt, tốt. khổng lưu đại khái cũng là minh bạch cố thiên hàn trong lời nói ý tứ hắn n h ẹ gật đầu nói tốt tốt tốt loại sự tình này ta không cùng cha mẹ ta giảng ngươi yên tâm đi ai như vậy cũng tốt sao cố thiên hàn vui vẻ vô ý thức hỏi lên câu kia lâu như vậy không gặp hai ta uống chút không a đây khổng lưu trận tròn mắt hắn không nghĩ đến cố thiên hàn còn có thể hỏi ra loại vấn đề này hắn sở dĩ lâu như vậy cũng không tới cố thần hy trong nhà cũng là bởi vì lần trước hắn cùng cố thiên hàn hai người uống này làm ra x ư minh gọi đệ chuyện m u xuẩn cho tới hắn không mặt n u i đến hôm nay lại uống một lần hắn cũng không dám nghĩ hai người i lúng túng hàn huyên vài câu sau đó khổng lưu phát tin tức cho cố thần huyên để nàng đi ra cứu tràng cố thần huyên nhận được tin tức sau đó nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống tới đồng thời lấy đem tỷ tỷ đỡ trở về phòng đi ngủ lý do này đem khổng lưu cũng cho gọi đi khổng lưu đi theo cố thần huyên cùng một chỗ vị cố thần hy nhanh chóng chạy lên lầu đi hắn sợ mình chạy chậm một điểm cố thiên hàn đem hắn cho gọi lại chạy lên lầu sau đó cố thần huy trực tiếp bị hai người mang tới cố thần huyên trong phòng bởi vì cố thần huyên gian phòng cách đầu hành lang gần hơn một chút hô đem cố thần h u y đặt lên giường sau đó khổng lưu trong phòng thở dài nhẹ nhõm cố thần huyên lôi kéo khổng lưu ống tay á o nói ra khổng lưu ca từ khi ngươi không cho ta làm dạy kèm tại nhà sau đó ngươi cũng không tới nhà ta chơi khổng lưu bất đắc dĩ nhún vai nói ta đây không phải có chút bận rộn sao bận rộn cái gì cố thần huyên một mặt bắt quáy nhìn khổng lưu lại nhìn một chút nằm ở trên giường ngủ chính hương vội vàng cùng tỷ tỷ của ta nói yêu đương sao đúng thế khổng lưu sờ lên cố thần h u y ê n cái đầu lâu như vậy không có sờ cố thần h u y ê n cái đầu thật đúng là có điểm hoài niệm mỗi lần nàng đối đầu đề mục thời điểm mình sờ đầu một cái làm ban thưởng cái kêu đoàn ra dạy thời gian đây khổng lưu hỏi cố thần h u y ê n gần đây ở trường học có hay không học tập cho giỏi tô nhã tỷ tỷ dạy thế nào cố thần h u y ê n lôi kéo khổng lưu tay nói tô nhã tỷ tỷ người rất tốt cũng rất ônu nhưng là nàng không biết đánh trò chơi ta vẫn là càng ưa thích khổng lưu ca ha ha ha khổng lưu bị cố thần viên nói làm vui vẻ hắn đưa tay bóp một cái tiểu nhi từ này mềm hồ hồ khuôn mặt、nhỏ. hắn nói tết thanh minh ngày thứ hai ca ca bao hết một cái rất lớn sân bãi đến lúc đó mang ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi chơi diệu không vậy thật sao đương nhiên là thật ngươi khổng lưu ca lúc nào lửa qua ngươi khổng lưu phi thường tự tin vô vô bộ ngực tốt tốt tốt cố thần huyên kích động nhảy lên cao ba thước vậy thì tốt quá cái kia đến lúc đó chúng ta đem tô nhã tỷ tỷ cùng một chỗ kêu lên a khổng lưu nhẹ gật đầu đương nhiên có thể bất quá ngươi phải hỏi một chút người ta tô tỷ có nguyện ý hay không vậy ta hiện tại liền phát tin tức hỏi nàng một chút khổng lưu che nàng điện thoại nói ra ngươi đáp ứng trước ta một sự kiện ừ cố thần h u y ê n hung hăng gật đầu nói ngươi nói chuyện gì k h ổ n g lưu đối với cố thần h u y ê n dặn dò đến lúc đó có người hỏi ngươi rượu giấy sân bãi là ai túi ngươi muốn đ ố i bên ngoài tuyên bố là tỷ ngươi biết không Tốt! cố thần h u y ê n mặc dù không biết k h ổ n g lưu làm như vậy mục đích là cái gì nhưng là có chơi là được rồi quản n h i ề u như vậy làm gì ân thật ngoan k h ổ n g lưu sờ lên cố thần h u y ê n cái đầu k h ổ n g lưu ca ngươi có thể bồi ta chơi game sao k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say trạng thái cố thần hy liền gật đầu nói đi khẩn lưu ca nếu không ngươi đêm nay ngay tại nhà ta ở tính hai người đây đánh liền đánh nhanh hai tiếng trò chơi khổng lưu nhìn một chút thời gian s á c thực cũng không sớm hắn đứng dậy nói ra không được ta nhận ở giường ta vẫn là về nhà ngủ đi cố thần huyên lôi kéo khổng lưu tay không cho hắn đi một bên nói không nha không n h a ngươi lại bồi ta đánh hai thanh trò chơi sao khổng lưu bị cố thần huyên quấn lấy cũng đi không được chỉ có thể bồi tiếp nàng lại đánh hai thanh trò chơi hai người chơi lấy chơi lấy nằm trên giường cố thần hy liền tình nàng mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên l ê nàng n t r ư ớ c quét một vòng xung quanh hoàn cảnh cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào khổng lưu cùng mình mội mội trên thân cố thần hy hỏi các ngươi đang làm gì cố thần huyên nói chơi game a ngươi đã tỉnh à khổng lưu để điện thoại di động xuống đi đến cố thần hy u trước mặt quan tâm hỏi t ỉ n h r ư ợ u không đầu còn đau không đau còn có một chút điểm đau ta vừa rồi có phải hay không uống say nói mê sảng cố thần hy u nắm khổng lưu tay một đôi xinh đẹp chồng con ngươi tràn đầy mê ly thần sắc nhìn hắn hỏi khổng lưu ca ngươi làm sao không đánh a đánh đòn đâu đừng phân tâm cố thần huyên nhìn thoáng qua để điện thoại di động xuống khổng lưu thúc giục một tiếng sau đó nàng một bên ơn kỹ năng vừa hướng tỷ nói nào chỉ là nói mê sảng nhà ngươi vừa rồi ngay trước ba mẹ ta mặt ôm lấy khổng lưu ca cố thần huyên nói về tỷ tỷ hai nạn xấu hổ đến c ư ờ i so chơi game thắng liên tiếp đều vui vẻ a cố thần hy u nghe xong mội mội nói sau đó hét thảm một tiếng giống con đà điệu mở dạng d ú i đầu vào trong chăn ha ha ha ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa một giây sau lưu vân âm thanh vang lên tiểu không ở bên trong à ôi a di ta tại tiểu không a thời gian cũng không sớm nếu không ngươi đêm nay ngay tại bên này ở lại a t ấ u chương xong chương ba trăm mười bảy sơ một cái xem chương ba trăm mười bảy sơ một cái xem a di vẫn là không được ta bởi tối mới về khổng lưu lời còn chưa nói hết hắn cũng cảm giác được e o giống như là bị người bóp lấy quay đầu nhìn lại cố thần hy đã đứng ở hắn sau lưng cố thần hy bên cạnh còn đứng lấy cái cố thần huyên trông mong nhìn hắn tại hai người bước hiếp dưới khổng lưu cuối cùng vẫn thoả hiệp khổng lưu mở cửa ra đối với đứng ở cửa lưu vân nói đêm nay xác thực hơi trễ vậy liền p h i ề n p h ứ c cá di giúp ta dọn dẹp phòng ở không p h i ề n p h ứ c phòng khách đều là thu thập xong lưu vân cười nói ngươi ngay tại đây ở à ngày mai buổi sáng ta để tiểu hy đưa ngươi trở về tốt a di các ngươi chuyện vẫn đi ta đi xuống trước lưu vân rời đi về sau k h ổ n g lưu quay đầu nhìn qua hai tìm hội hỏi hai ngươi tại sao phải giữ ta lại đến cố thần huyên lôi kéo k h ổ n g lưu tay nói k h ổ n g lưu ca ngươi không đi nói chúng ta liền có thể chơi nhiều một hồi cố thần huyên là bởi vì chơi game k h ổ n g lưu ngược lại là cũng lý giải hắn quay đầu nhìn về phía cố thần hy hỏi cho nên ngươi muốn ta lưu lại làm cái gì ta cố thần hy nháy một cái xinh đẹp mắt to mang theo vài phần nghịch nóng nói ta cũng muốn để ngươi mang ta chơi game a k h ổ n g lưu lắc đầu không tin ngươi cố thần hy trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác khẩn lưu cố thần huyên t ú c giục nói hai ngươi đ ư n g hàn huyên trò chơi bắt đầu cố thần hy gia nhập trò chơi sau đó để vốn là rất khó đánh trò chơi trở nên càng khó đánh khổng lưu một dãy hai thật tâm có chút lực bất t ò n g tâm cũng may mỗi cuộc xứng đôi đến mặt khác hai cái đội hưu thực lực không tệ lúc này mới không có liền q u ỷ mười giờ hơn thời điểm lưu vân lại nổi lên một chuyến tại n à n g dẫn đầu dưới khổng lưu đi tới cố ra cho mình ăn bài phòng khách căn này phòng khách so lần đầu tiên khổng lưu qua đêm gian kia phòng khách càng lớn cũng càng xa hoa gian phòng thì ở lầu một chỗ góc cua trong phòng có phòng vệ sinh phòng tám đối diện giường phương hướng còn có một khối rất lớn rơi xuống đất thủy tinh có thể nhìn thấy cô ra hậu viện cảnh sát đi ra ngoài đó là phòng khách gian phòng này còn có thể a lưu vân chỉ vào gian phòng nói nếu là ngươi không thích căn này còn có cái khác phòng khách không cần làm phiền a di liền gian này đi ta thật thích khổng lưu khoát tay áo hắn hỏi đó là cái này cửa sổ sát đất lưu vân lập tức nói ra cửa sổ sát đất là điện sương mù trên tủ đầu giường có thể k h ô n g chế chạy bằng điện màn cửa cũng có thể ở giường đầu cửa hàng nhấn khổng lưu nhẹ gật đầu nói vậy được tạ ơn a di không cần cảm ơn lưu vân chỉ chỉ trong phòng tủ quần áo nói trong ngăn tủ có đồ rửa mặt có chuyện gì n g ư ơ i liền cho a di phát tin tức cho tiểu hy phát tin tức cũng được Tốt. lưu vân dặn dò xong sau đó liền xoay người rời khỏi phòng khổng lưu ngồi ở mép giường thao túng hai lần trên tủ đầu giường bên trong khống màn hình điện sương mù thủy tinh hắn quen thuộc bởi vì hắn chính mình ra phòng tắm liền tất cả đều là loại này điện sương mù thủy tinh mở điện liền rõ ràng minh c á c điện đó là loại kia đánh bóng cảm nhận đoạn xong điện sau đó khổng lưu lại nhấn xuống chạy bằng điện mặn cửa lần này liền không thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong làm xong sau đó khổng lưu từ trong ngăn tủ lấy ra khăn h ởi quần áo ra đi vào phòng tắm trước khi ngủ tắm nước nóng thư thư phục phục a tắm rửa xong k h ổ n g lưu vừa đi ra phòng tắm liền bị giật n ả y mình ngươi chừng nào thì t i ì n đến k h ổ n g lưu nhìn ngồi ở giường bên cạnh đối với mình cười xấu xa cố thần hy lập tức dùng khăn tắm bao lấy thân thể ôi nha còn không có ý tứ cố thần hy mí môi cười khúc khích ngươi ngươi cùng cái nữ s ắ c lang giống như tìm ta trong phòng đến ta sẽ biết sợ tốt ta k h ổ n g lưu nói đến bắt lấy ném lên giường y phục lại chạy vào trong phòng tắm mặc xong y phục khẩn lưu lần nữa đi ra đến phòng ta làm cái gì cố thần hy cơ trắng non đẹp mắt chân nhỏ chân một bên nói ta buổi chiều uống rượu xong ngủ quá lâu hiện tại không ngủ được đến gian phòng tìm ngươi chơi không được ca không được khổng lưu lúc này nói ra cha mẹ ngươi còn tại ra đâu bọn hắn nếu là biết hai ta cô nam quả nữ chung sống một phòng bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào sợ cái gì chúng ta trong sạch cố thần hy nói xong đối với khổng lưu nháy một cái con mắt đây tràn ngập sức hấp dẫn ỵ để khổng lưu không hiểu đến kỳ diệu cảm giác loại này kỳ quái cảm giác rất nhanh lại bị khổng lưu đẻ xuống đây chính là tại cố thần hy trong nhà tuyệt đối không thể tìm được chết ân khẩn g lưu trực tiếp đem cố thần hy từ trên giường ôm lên nói ra đừng làm rộn ngươi mau trở lại phòng ngươi bên trong đi cố thần hy lại lần nữa ngồi về trên giường nói ra không n h a ngươi khó được ở nhà ta một đêm chúng ta cùng một chỗ chờ lâu một hồi sao khẩn g lưu từ chối thẳng thắn nói không được tuyệt đối không được câu nói này kỳ thực còn có nửa câu sau hắn không nói cô nam quản ữ chung sống một phòng chờ lâu một hồi liền muốn xảy ra chuyện rồi ai nha ai nha ngươi sợ cái gì nha cha mẹ ta cũng sẽ không phát hiện hai ta tại một cái phòng cố thần hy một đầu tựa vào trên giường mở ra điện thoại một bên quay về lấy tin tức một bên nói vừa vặn chúng ta thảo luận một chút ngày mai hẹn h ọ kế hoạch nàng thân thể là nằm nghiêng quần ngủ ống q u ầ n vi vi c n lên một đoạn trắng non bắp chân trần trụi bên ngoài nàng áo cổ áo nút thắt không có toàn chế trụ ôn nhu xương quai xanh đường c ò n phi thường m ê người nhìn cố thần hy cái kêu mềm mại tư thái lấy một loại như thế lười nhác b u n g lòng nằm ở hắn trên giường khổng lưu càng cầm giữ không được khổng lưu hiếp mắt nhìn chằm chằm cố thần hy nói ra ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại sắc dụ ta nào có cố thần hy kỳ thực chỉ là trong nhà mình trạng thái so sánh b u n g l ỏ n g mà thôi nàng ngay từ đầu còn không có chú ý đến khổng lưu có cái gì không thích hợp thẳng đến khổng lưu nói ra câu nói này nàng vừa định phản bác ngầm đầu nhìn lên khổng lưu biểu tình tự hồ có chút thẹn thùng cố thần hy tâm lý sinh ra một cái chơi vui ý nghĩ nàng nói đúng thế ta cố ý cố thần hy vung lên chân trái ông quần lộ ra bạch cùng đ ầ u hủ non một dạng thủy linh đôi chân dài nói ra muốn tới sở một cái xem sao kỳ hỉ cố thần hy sở dĩ dám như vậy đùa dỡn khổng lưu là bởi vì nàng biết khổng lưu trong nhà mình thật không dám làm càn nàng liền muốn nhìn k h ổ n g lưu bị mình đùa dỡn mặt đỏ tới mang thai bộ dáng còn rất đáng yêu nếu như đổi lại tại cái khác địa phương hoặc là k h ổ n g lưu trong nhà cố thần hy cũng không dám làm như vậy cái kia thuộc về là dê vào miệng cọc ngươi thật sự cho rằng ta không dám đúng không k h ổ n g lưu tại cố thần hy trong nhà quả thật có chút c â u n ệ nhưng là cố thần hy đều trắng trận dụ hoặc mình hắn một cái huyết khí phương cương tiểu tử đây nếu là không có điểm biểu thị thì còn đến đâu hắn lại không phải hậu cung tiểu thuyết nam chính khẩn lưu đi lên trước đưa tay ngay tại cố thần hy chân trắng bên trên bấm một cái xúc cảm rất mềm mại, ngươi. cố thần hy u cũng làm mở to hai mắt nhìn một mặt giật mình quên đi nên nói cái gì nàng cũng không có nghĩ đến khổng lưu thực có can đảm sợ a khanh khách một tràng tiếng gõ cửa về sau cửa phòng đột nhiên chuyển đến cô thiên hàn âm thanh tiểu khổng đã ngủ chưa t ấ u chương xong chương ba trăm m ư ơ i tám nói đính hôn chương ba trăm m ư ơ i tám nói đính hôn thời gian trở lại vài phút trước cố thiên hàn đi tới cố thần huyên trong phòng tiểu huyên buổi tối hôm nay làm rất không tệ cố thiên hàn sờ lên tiểu nữ nhi đầu hỏi người muốn cái gì ban thưởng không sai cố thần huyên sở dĩ phí hết tâm tư muốn đem khổng lưu để ở nhà qua đêm nhưng thật ra là thu và o phụ thân chỉ thị nàng chơi game thời điểm thu và o phụ thân phát tới tin tức phụ thân hứa hẹn nàng đem khổng lưu lưu lại liền có thể thỏa mãn nàng một cái tiểu nguyện vọng về phần cố thiên hàn tại sao phải lưu khổng lưu trong nhà qua đêm đó là đương nhiên là lôi kéo hắn thảo luận đính hôn sự t ì n h lần trước ăn năm mới cơm thời điểm hai người đều uống say rồi vấn đề này cố thiên hàn cũng không cách nào cùng hắn giảng nhoáng một cái liền mấy tháng đi qua khổng lưu hôm nay thật không dễ tới nhà làm khách hắn muốn tóm lấy cơ hội đem đây đính hôn sự tỉnh cùng nói tốt cho nên mới phí tâm tư đem khổng lưu lưu lại qua đêm cố thần huyên hồi đáp ta cho chơi thẻ đi bà cho ngươi mua cố thiên hàn tại cố thần huyên trong phòng quét một vòng hắn hỏi tỉ ngươi đây t a tỉ cố thần huyên suy nghĩ một chút nói khả năng về phòng của mình tắm rửa đi a i cố thiên hàn rời đi nữ nhi gian phòng sau đó liền hướng phía dưới lầu đi đến nghe được cố thiên hàn âm thanh giờ k h ắ c này cố thần hy chân đẹp phản phất biến thành cái gì có gai đồ vật một dạng khổng lưu tay khẽ run dậy cấp tốc rụt trở về a suýt cố thần hy cũng là dọa thân thể giật mình kém chút liền gọi lên tường đến cũng may khổng lưu kịp thời đưa tay che đối phương miệng lúc này mới không có để nàng tiếng thét chói thai chuyển tới cố thần hy một mặt kinh hoàng chỉ vào cửa gian phòng nhẹ giọng đối với khổng lưu nói ta ba làm cái gì vừa rồi còn nói trong sạch không sợ phụ mẫu cố thần hy này lại đã triệt để hoảng hồn bắt đầu xin giúp đỡ lên khổng lưu không có việc gì chúng ta nếu không ta trước trốn trong ngăn tủ tốt khổng lưu câu kia trong sạch còn chưa nói ra miệng đâu cố thần hy liền trốn vào gian phòng trong tủ treo quần áo đừng, đừng trốn a nguyên bản cũng không hoảng khổng lưu nhìn trốn vào trong ngăn tủ cố thần hy cũng là có chút hoảng nguyên bản hai người thật không có cái gì cố thiên hàn vào nhà bọn hắn đơn giản giải thích một chút là được rồi hiện tại cố thần hy cùng làm tặc một dạng trốn vào tủ quần áo cố thiên hàn vào nhà nếu là phát hiện nữ nhi trốn ở trong tủ treo quần áo vậy coi như thật giải thích không rõ ràng ngươi mau ra tiểu khổng ta nghe được ngươi thanh âm ngươi hẳn là còn chưa ngủ à. khổng lưu không kịp đem cố thần hy lôi ra ngoài bên này cố thiên hàn đã bắt đầu vặn chốt cửa g i a n g giác. không ngại thúc thúc vào đi mắt thấy cửa gian phòng đã mở ra lại đem cố thần hy lôi ra ngoài cũng không kịp khổng lưu giờ khắp này đầu góc cũng làm mộng、động. dứt hoắt trực tiếp đ khổng lưu nói ra thúc thúc ngài vào đi cố thiên hàn sau khi vào nhà đầu tiên là cười cười sau đó nói không có q u á i dày đến ngươi đi khổng lưu khoát tay h à o nói không không có ngài ngồi cố thiên hàn ngồi ở gian phòng trên đế đối với khổng lưu nói kỳ thực thúc thúc là có một chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện chút ai thúc thúc ngài nói khổng lưu gật đầu nói có chuyện gì ta có thể giúp chút gì không ta khẳng định bang không không không cố thiên hàn khoát tay h à o nói việc này không quan hệ với ta là ngươi cùng tiểu hy sự tỉnh khổng lưu đầu tiên là xứng sở sau đó hỏi ta cùng cố thần hy thứ ú Thúc c c ũ gì k h nghe được cửa tủ đang văng lên cố thiên hàn bị giật nảy mình không không có việc gì có thể là gió t h ổ i k h ổ n g lưu trong lòng căng thẳng vội vàng đánh lấy đ i ể m hộ nói thúc thúc chúng ta tiếp tục trò chuyện cố thiên hàn hiện tại có quan trọng hơn sự tình cho nên cũng liền không có suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục nói cái kia ngươi nhìn nếu không để thúc thúc cùng a di gặp ngươi một chút phụ mẫu chúng ta ra trưởng hai bên ngồi xuống tâm sự các n g ư ơ i đính hôn sự tình đính hôn sao được a k h ổ n g lưu suy nghĩ một chút nói mẫu thân ta ngược lại là rảnh rỗi phụ thân nói khẩu lưu phụ thân gần đây bận việc ra tộc xí nghiệp bận rộn bó tay toàn tập đoán chừng là không cái gì g i ố cố thiên hàn nhìn khổng lưu có chút khó khăn bộ dáng lập tức liền đoán được cái gì hắn nói không có việc gì đều là làm ăn năm nay năm tháng tốt vận d ộ n điểm cũng bình thường việc này kỳ thực cũng không vội thúc thúc chỉ là thuận miệng nói một chút nếu như có thể nói ngươi cùng cha mẹ ngươi nói một chút khổng lưu mỉm cười gật đầu nói đi không có vấn đề thúc thúc ta khẳng định cùng phụ mẫu g i ả n g đừng nhìn khổng lưu mặt ngoài một mặt bình tĩnh bộ dáng kỳ thực tâm lý kích động muốn chết hắn không nghĩ đến cố thần hy phụ thân lại nhanh như vậy liền tìm hắn thương lượng đính hôn sự tình cố thiên hàn cũng không có nghĩ đến đính hôn sự t ì n h có thể g i ả g thuận lợi như vậy hắn sắp đến vào nhà t r ư ớ c kỳ thực đều còn có chút tâm thần bất định lo lắng khổng lưu sẽ cảm thấy bây giờ nói đính hôn sự t ì n h quá sớm đây song phương cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ tiến triển thuận lợi như vậy khổng lưu hỏi thúc thúc còn có sự t ì n h khác sao không có không có cố thiên hàn khoát tay nào nói thúc thúc cũng không có chuyện gì sẽ không quáy dày ngươi nghỉ ngơi sớm nghỉ ngơi một chút khổng lưu lễ phép nói ra thúc thúc ngươi cũng là chờ cố thiên hàn đóng cửa lại khổng lưu mới thở phào nhẹ nhõm cửa tủ quần áo bị từ trong đầy ra cố thần hy từ tủ quần áo bên trong bỏ lên đi ra nàng đi ra câu nói đầu tiên là ta vừa rồi liền suy nghĩ một chuyện chúng ta rõ ràng trong sạch ta tại sao phải trốn trong tủ treo quần áo a ta nào biết được k h ô n g lưu nhún m a i nói chính ngươi nhất định phải trốn ở trong tủ treo quần áo ta ngăn đều ngăn không được cái kia không đều tại ngươi sao trách ta ta thì thế nào nếu không phải ngươi đột nhiên sờ ta chân ta cũng sẽ không có tật giật mình a ta đều còn chưa làm tặc tâm hư ngươi t r ộ t dạ cái gì cố thiên hàn vừa đi ra đi không có mấy bước đột nhiên nhớ lại còn có một việc không nói thế là lại quay người trở về trở về cái kia tiểu không a ta ngày mai buổi sáng muốn dẫn tiểu hy đi t ấ tổ khi nhìn thấy khổng lưu phòng bên trong trống rông xuất hiện mặc đ ầ u ngủ đứng tại khổng lưu đối diện đại nữ nhi một khắc này cố thiên hàn cũng là có chút trận tròn mắt ba ba cố thần hy nói hai chữ này thời điểm b ờ môi đều tại run cố thiên hàn hỏi ngươi chừng nào thì t i ì n đến khổng lưu linh cơ khẽ động ban g cố thần hy giải vây nói nàng vừa rồi t i ì n đến ngay tại n g à i sau khi ra ngoài nàng la đến cùng ta nói ngày mai buổi sáng nàng muốn cùng ngài đi tế tổ sự tình a cố thiên hàn nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu vậy ngươi để tiểu hy cùng ngươi nói ta liền tránh khỏi cùng ngươi giảng d cố thiên hàn lần nữa đóng cửa、lại. hai người liếc nhau sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm hô tấu chương xong chương ba trăm mười chín thích ăn đồ vịt chương ba trăm mười chín thích ăn đồ vịt cố thần hy cùng khổng lưu nói một lần ngày mai buổi sáng nàng muốn cùng phụ thân xuống nông thôn tế tổ sự tỉnh để hắn sớm một chút rời giường nàng cũng tốt lái xe đem khổng lưu đưa về nhà xuống lần nữa thôn quê tế tổ nói xong việc này sau đó cố thần hy cũng không dám tiếp tục trong phòng đợi nàng thật sợ phụ thân lại giết cái hồi mã thương xông tới cố thần hy muốn đi khổng lưu ngược lại là cũng không có lưu nàng bị cố thiên hàn rõ hai lần khổng lưu xem như triệt để bình tĩnh về phần sắc d ụ hoàn toàn không có tờ ta gian g dắt cố thần hy còn chưa đi tới cửa đâu liền nghe đến chốt cửa vàng động âm thanh nàng quay đầu cùng khổng lưu lướp nhau hai người trong mắt đều là không biết làm sao chi sắc cố thiên hàn lại trở về đương nhiên không phải là cố thần huyên khổng lưu ca ngươi hẳn là không ngủ đi lại mang ta đánh hai thanh trò chơi à ta vừa rồi lại rơi đoạn cố thần huyên trong tay nắm lấy điện thoại cũng không ngẩng đầu lên đi vào gian phòng lập tức liền đâm vào cố thần hy trong ngực nàng lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đưa ánh mắt từ trên điện thoại di động rời đến ngay phía trước cố thần hy nguyên bạn còn có chút kinh ngạc Nàng đang suy nghĩ suy p cố thần t ạ i ê n ánh mắt trong phòng quét một vòng thẳng đến nhìn thấy có chút mộng bức ngồi ở trên giường k h n g lưu nàng lúc này mới cuối cùng kịp phản ứng tỷ tỷ ngươi làm sao tại khẩu lưu ca trong phòng cố thần h u y ê n quan sát tỉ mỉ liếc nhìn tỉ tỉ mặc con ngươi co giục lại che miệng khiếp sợ hô lớn tỉ tỉ ngươi thế mà to gan như vậy d á cố thần huyên lập tức làm ra đầu hàng thủ thế ánh mắt ủy khuất ba ba nghìn tỷ tỷ cố thần huyên lúc này mới bông lòng tay ra cố thần huyên sửa sang lại một cái loạn điệu áo ngủ chỉ vào mội mội cái chán nói ra ta cùng ngươi khổng lưu ca trong sạch không cho phép đón bỏ à cố thần huyên biểu tình rõ ràng chính là không tin nàng nhỏ giọng hỏi cho nên ngươi chỉnh lý y phục làm gì cố thần hy đỏ mặt nói đừng quản nàng cũng không thể cùng muội muội nói mình vừa rồi trốn ở trong tủ treo quần áo đem y phục vào nát đi cố thần huyên cũng không có dám hỏi nhiều dù sao cọp cái nàng không thể trêu vào nàng nhỏ giọng hỏi vậy tỷ tỷ ngươi nếu là không có việc gì có thể đem khổng lưu ca cho ta mượn một hồi sao nghe được câu này cố thần hy mặt trực tiếp kéo xuống nàng tức giận nói muộn như vậy không cho phép chơi game a cố thần huyết nhận nói ngươi chính là keo kiện bạn trai mượn ta một hồi cũng không nhận ý vậy ngươi hỏi khổng lưu ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không mang người chơi cố thần hy thấy mội mội chưa từ bỏ ý định liền đưa tay chỉ một cái ngồi ở trên giường khổng lưu a khổng lưu nhìn cho vui đ â u đột nhiên liền bị cố thần hy điểm danh cũng là sửng sốt một chút lập tức hắn liền nói ra tiểu huyên đi ngủ sớm một chút ta các ngươi ngày mai buổi sáng còn muốn xuống nông thôn đây không cùng các ngươi chơi các ngươi đều là một đám ừ cố thần huyên quệt miệng ôm lấy điện thoại xoay người rời đi ra gian phòng vậy ta cũng đi, đi ngủ cố thần hy ánh mắt bên trong mang theo một chút không bỏ khoát tay nào nói ngủ ngon khổng tí t ú khổng lưu đi tới cửa. tại cố thần hy trên c h á n hôn một cái nhẹ giọng nói ra ngủ ngon quỷ quỷ dù cho hai người chỉ cách xa một tầng lầu khoảng cách vẫn như cũ chỉnh giống như là sinh ly tử biệt một dạng không có lên lầu cố thần huyên đang âm thầm quan sát đây đây dính nhau tiểu tình lữ sau đó đánh giá một câu vườn m u n chết lời này bị đi ra cửa cố thần hy nghe được sau đó nàng trên đầu liền lớn cái túi cố thần hy rời đi về sau khổng lưu trực tiếp khóa trái cửa gian phòng lại không khóa cửa một hồi không chừng còn có người xông tới đây một đêm không nói gì ngày thứ hai người cố ra muốn xuống nông thôn tế tổ cho nên khổng lưu sớm rời khỏi giường cố thần hy lái xe đưa hắn về nhà còn thuận tiện tại khổng lưu ra phụ cận ăn bữa sáng cố thần hy ăn sủi cào tôm hoàng một bên bình luận nhà này điểm tâm sáng cửa hàng hương vị vẫn rất tốt đi khổng lưu uống một n g ụ m trà nóng rủi rủi con mắt nói ra đó là nhất định phải tại khu nhà giàu mở điểm tâm sáng cửa hàng không thể ăn đã sớm đóng cửa nhìn khổng lưu buồn ngủ mông lung bộ dáng cố thần hy hỏi đêm qua ngủ không ngon à. mặc dù cố ra a n bài phòng khách so trước đó tốt hơn nhưng hắn loại này nhận dường người tại một cái lạ lẫm hoàn cảnh đi ngủ ngủ khối lượng đó là biết biến kém hôm nay lại lên cái sấm dường cho nên hắn trạng thái nhìn rất khổng lưu nói đùa nói đêm qua nhớ ngươi muốn chằn trọc căn bản ngủ không được iu e cố thần hy làm cái nôn mửa biểu tình nàng nói ngươi làm sao cùng trung niên đại thúc một dạng bắt đầu nói đẩy mỡ lời tâm tình khổng lưu dựng lên cái ái tâm tiếp tục học đầy mỡ nam phương thức nói chuyện nói ra đầu vịt h ú c đ ố i với một mình ngươi lấy mỡ thích không đừng làm rộn ha ha ha cố thần hy bị khổng lưu đùa che miệng cười lên nàng n g ầ g đầu một cái liền chú ý tới đối diện đi tới hai người cố thần hy lập tức nói ra khổng lưu ngươi quay đầu nhìn cái t i ế tựa như là cha mẹ ngươi khổng lưu còn tưởng rằng cố thần hy cũng tại cùng nàng nói đùa đâu liền nói ra đầu vịt n g ư ơ i đây là đang cố ý hấp dẫn thuốc lực chú ý sao đầu vịt thúc phải nói cho ngươi ngươi thành công hấp dẫn đến thuốc bởi vì thuốc thích ă n đầu vịt nha ngươi còn thích ă n đầu vịt ta khổng lưu đang kể đâu sau lưng đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ đây một tiếng trực tiếp đem khổng lưu hồn đều dọa đi ra bởi vì đây là mẹ hắn âm thanh a khổng lưu đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại phụ mẫu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn sau lưng khổng lưu mặt lập tức liền đỏ lên đỏ đến bên thai hắn cúi đầu âm thanh tiểu nhanh nghe không được ba mẹ mặc dù cố thần hy cũng rất muốn cười nhưng bây giờ không phải cười thời điểm nàng nhất định phải tại khổng lưu trước mặt cha mẹ bảo trì đoan trang điểm đạm hình tượng tựa như khổng lưu tại cố thần hy trước mặt cha mẹ nỗ lực duy trì cao lớn chính trực hình tượng một dạng cố thần hy điểm đạm phất phất tay nhỏ giọng nói ra thúc thúc ca di buổi sáng tốt lành hai người đồng thời trả lời t i ể u hy sớm lưu mộng nhã nói tiếp nhà này điểm tâm sáng ăn thật ngon ta cùng khổng lưu hắn cha cũng thường xuyên đến không nghĩ đến tiểu tử thúi này sẽ mang ngươi tới đây ăn điểm tâm sáng đây a đúng đúng khổng lưu cố ý dẫn ta tới đâu là ăn ngon lắm khổng lưu giờ phút này ở trong lòng nói t h ầ m sớm biết hai ngươi cũng tại ta liền không mang theo nàng đến t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi thanh minh tả mộ chương ba trăm hai mươi thanh minh tả mộ vậy các ngươi ăn t r ư a ta chúng ta bữa ăn cũng tới bản tôi a di một hồi thấy hai nữ nhân hàn huyên vài câu sau đó lưu ngọc nhã cũng không q u á y dày bọn hắn ăn cơm lôi kéo khổng thành lại đi trước khi đi lưu ngọc nhã còn tiến đến nhi tử bên thai điều khản một câu nhi tử như vậy thích ăn đầu vịt mẹ cùng đi cho ngươi mua chút tê c â y đầu vịt ta khổng lưu bụng mặt thuốc giục nói mẹ ngươi đi nhanh đi ha ha ha hai người nương theo lấy tiếng cười dần dần đi xa khổng lưu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm phức nhẫn nhịn n ử a ngày cố thần hy tại lưu ngọc nhã đi sau đó cũng là nhịn cười không được lên khổng lưu đỏ mặt uy hiếp nói ra không cho cười lại cơi đánh ngươi a chi tiết khổng lưu uy hiếp đối với cố thần hy hoàn toàn không cần phức ha, ha, ha. nàng cười lớn tiếng hơn cố thần h i một bên cười một bên nói ba ba mụ mụ của ngươi tốt có ý t ư à, các ngươi bình thường ở nhà cũng dạng này giao lưu sao kém không kém bao nhiêu đâu khổng lưu gãi gãi đầu nói ngươi biết ta mẹ người này bị ta ba sùng tốt cho nên so sánh tính trẻ con rồi a cố thần h i dùng đôi tay n g â g cầm lên cười t ủ n g tỉm nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu hỏi cái kết thúc ngươi cũng biết dạng này sùng ái đầu vị ta sao đừng có lại x á c h đầu vịt có vừa rồi cái kia một lần khổng lưu bây giờ nghe đầu vịt hai chữ đều phạm lúng túng ha, ha ha cố thần hy một bên cười một bên t h u c giục nói ngươi nói nha ngươi có thể hay không cũng dạng này sùng cái ta khổng lưu lập tức nhẹ gật đầu nói ta trước đó không phải cũng đã nói sao ta sẽ đem ngươi sùng thành tiểu hài yêu đương trước đó khổng lưu vẫn cảm thấy những cái kia không có thể diện dấu ngon dấu ngọt hắn căn bản là không có cách nói ra miệng dù là yêu đương hắn cũng chắc chắn sẽ không d ạ n g thật là yêu đương sau đó hắn bản thân trải nghiệm đến chỉ có người ở bên ngoài xem ra những cái kia lời tâm tình là không có thể diện hai cái thật tâm ưa thích lại lẫn nhau nội tâm đầy đủ thẳng tháng ờ i bọn hắn thật biết hy vọng trong lời nói tất cả có thể thực hiện cho nên bọn hắn là sẽ không cảm thấy dính nhau đương nhiên lời tâm tình loại vật này chỉ có thể ở có tình cảm thời điểm giữ lời không thường lời tâm tình tự nhiên mà vậy liền không đếm k h ổ n g lưu đối với cố thần hy hứa hẹn vĩnh viễn giữ lời hì hì ha ha cố thần hy nghe k h ổ n g lưu lời tâm tình có chút xấu hổ cúi đầu mặc mặc ăn trong chén thịt của bánh bao hấp bánh bao hấp thơ ngon mỹ vị nhưng lại so ra kém k h ổ n g lưu lời tâm tình ngọt nàng chỉ cảm thấy tâm lý đại ý tâm tình s、so、a đây bánh bao hấp càng đẹp ăn xong điểm tâm sau đó cố thần hy đi cùng khẩn lưu phụ mẫu nói cá biệt liền xuất phát đi về nhà. không chỉ là cố thần hy khổng lưu cũng muốn quay về muốn đi tế tổ khổng gia là chạy nạn đến trung hải cho nên trung hải bên này không có gì tổ tông muốn đi tế bái hàng năm thanh minh cùng tết trung nguyên thời điểm đi thái ra ra thái mãi mãi mộ bên trên đốt điểm tiền đến giấy điểm cái pháo là được rồi thái ra ra mộ tại khổng phủ trang viên đằng sau sơn bên trên là một chỗ tọa bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam tốt mộ địa mộ địa làm rất lớn cũng rất phong độ mộ đ ị a có người cao đây mộ địa là khổng lao gia tử tự tay xử lý lao gia tử năm đó đem núi này đầu cho mua lại thời điểm l i ề những o ạ c h đ năm qua là một nhà bốn miệng cùng một chỗ đến tảo mộ năm nay mặc dù lao ra từ xuất ngoại du lịch đi nhưng vẫn là không quên gọi điện thoại về nghiêm túc dặn dò nhi tử cùng con dâu đi tảo mộ sự tỉnh khổng lưu cùng mẫu thân tại trước mộ đốt giấy phụ thân liền cầm lấy một thanh đốn tuổi dao quét sạch trước mộ cỏ dại cùng thành khô tạo mộ kết thúc về sau ba người ngay tại t r o n g trang viên ăn cơm trưa lúc này mới lái xe trở lại nội thành tết thanh minh buổi chiều liền không sao tỉnh khổng lưu cùng phụ mẫu nói một tiếng muốn đi ra cửa tìm cố thần hy sau đó tại phụ thân hiền lành ánh mắt cùng mẫu thân hỏi hàn ân cần âm thanh bên trong rời khỏi nhà cố thần hy tại nông thôn cơm nước xong xuôi sau đó cũng trở về đến thành phố giờ phút này nàng đã đợi tại khu biệt thự cửa ra vào khổng lưu sau khi lên xe cố thần hy câu nói đầu tiên là chúng ta thật muốn đi nhà mà sao trước đó bị khổng lưu dùng phép khích tướng đâm một cái kích nàng liền cắm đầu đáp ứng xuống bây giờ suy nghĩ một chút tết thanh minh sông sáo nhà ma ngay từ đầu còn chuẩn bị tại buổi tối đi k h ô n g bố thuộc tính chồng đầy t ố i ta ha ha khổng lưu nghe vậy cũng là đoán được cố thần hy tâm lý đang suy nghĩ gì hắn khép cười một cái nói ngươi nếu là sợ hãi chúng ta liền không đi đi chơi cái khác à nhìn khổng lưu khỏe miệng nụ cười cố thần hy nghĩ lầm đối phương xem nhẹ mình thích sĩ diện thiếu nữ sao có thể để bạn trai xem t ư đây nàng cắn răng một cái nói ra ai sợ hãi ta mới không sợ đi thì đi a khổng lưu gãi đầu nghĩ thầm cô nàng này làm sao lật lọng trở nên nhanh như vậy lòng của nữ nhân quả nhiên như đáy biển châm một dạng khó mà nắm lấy a tết thanh minh ngày này giống như bất kể như thế nào đều sẽ trời mưa buổi sáng tế tổ thời điểm không có trời mưa này lại lại bắt đầu rơi ra mau mau tế vũ hạt mưa rơi vào thủy tinh bên trên giống một đầu lốn lượn vặn v ẹ o tiểu sa mở dạng nghiêng nghiêng xẹn qua cửa kiếm xe lưu lại một đầu vết mưa hai người rất nhanh liền đi tới hôm nay mục đích tại nội thành trong thương trường một cái chủ đề trò chơi quán mật thất đào thoát chi dòm bị bệnh viện cái này khủng bố mật thất là khẩu lưu tại trên internet cha công lực tìm tới nhìn bình luận giống như rất thú vị bộ dáng vừa vặn hôm nay tới thử một thử nguyên lai、like、tưởng rằng tết i thanh minh hẳn là không người tới chơi mật thất đào thoát kết quả bên trên lầu ba xem xét cửa ra vào thế mà sắp xếp lên thật dài đội ngũ xem ra tết i thanh minh đến tìm kích thích người không phải số ít t a cố thần hy nhìn cửa ra vào tràn đầy tận thế dòm bị nguyên tố lắp đặt thiết bị phong cách cùng tấm kia dòm bị hoán mặt áp phích tâm lý liền bắt đầu sợ hãi nàng vô ý thức n í u chặt khẩu lưu thủ đoạn nhìn cố thần hy phản ứng khẩu lôi kéo nàng tay nói nếu không chúng ta không đùa cố thần hy lập tức nói ra ngươi s hãn nguyên bản đều muốn châm chức một cái nhát gan cố thần hy quyết định hủy bỏ nhà ma hạng mục kết quả nàng một câu nói kia trực tiếp khơi dậy khổng lưu thắng bạn lớn khổng lưu nói ta mới không sợ ta đi mua phiếu ai ai cố thần hy muốn nói nàng sợ hãi nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nghẹn trở về mỹ thiếu nữ tuyệt không nhận sợ khổng lưu mua một tấm hai người phiếu cũng không đắt hơn hai trăm thành công đào thoát mật thất còn có thể cầm tới vật kỷ niệm ban thưởng chỉ bất quá bây giờ xếp hàng có chút dài tại trước mặt bọn họ còn có hai mươi mấy cái dây số có chút là tình lưu đến có chút là mấy cái bằng hữu cùng một chỗ tới chơi thế là k h ổ người l u mang t h cười cái gì không có gì ta nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình thấu chương xong chương ba trăm hai mươi m ộ t dòm bị bệnh viện chương ba trăm hai mươi mốt dòm bị bệnh viện cuối cùng tại đã trải qua rất dài chờ đợi sau đó cuối cùng xếp tới bọn hắn hai người tại cửa ra vào mang tốt hình quang vòng tay khổng lưu cùng cố thần hy hai người cùng đi vào sau khi đi vào còn không phải trực tiếp chơi bởi vì bên trên một t ổ người vừa giải mã xong mật thất bên trong đạo cụ vẫn là loạn muốn một lần nữa điều chỉnh công tác nhân viên t r ư ớ c mang theo bọn hắn hai người đi tới một cái tia sáng sáng tỏ trong phòng trong phòng có một cái màn hình tinh thể lòng màn bên trong đang tại phát ra video video giảng thuật bệnh viện bạo phát g i ò m bị nguyên nhân cùng hai người bọn họ cần làm chuyện gì dựa theo số người tham gia khác biệt trò chơi thiết trí nhiệm vụ cũng khác biệt đáng nhắc tới là vợ cờ giờ làm vẫn rất tốt có một loại đang nhìn g i ò m bị điện ảnh cảm giác khẩu lưu củng cố thần hy đóng vai cũng là một đôi tình lữ cố sự bối cảnh bên trong bệnh viện bởi vì tiếp thu một cái bị động vật hoang dã cắn bị thương người bệnh mà phát sinh một chút kỳ quái sự tình mà k h ổ n g lưu đóng vai nam sinh mang theo cảm bạo bạn gái t r ù n g hợp đi tới nhà này đang tại bạo phát thi biến bệnh viện mua thuốc hai người đang tại lấy thuốc thời điểm nhìn thấy một đám nội điên bệnh nhân đang từ khu nội trú lao ra bạn trai cảm giác không thích hợp liền mang theo bạn gái trốn vào bệnh viện lầu hai trong nhà vệ sinh bọn hắn hai cái muốn làm là thu hoạch được dược phẩm cứu chữa sinh bệnh bạn gái đồng thời hợp lực chạy ra bệnh viện nhìn xong video khẩn lưu cảm giác cái này kịch bản còn rất có ý tứ cùng khẩn cố thần hy tâm lý bắt đầu sinh ra thoải ý đại nhập cảm quá mạnh nàng đã bắt đầu sợ hãi nhưng chạy tới cửa vào lại hối hận cũng không kịp cố thần hy chỉ có thể kiên trì lên tiểu ca đem hai người dẫn tới chỉ định địa điểm sau đó nói ra trên tay các ngươi mình q u a n g vòng tay phía trên có cái đầu hàng cái nút nếu như giữa đường muốn từ bỏ đẻ xuống cái nút công tác nhân viên sẽ đến đón các ngươi rời đi hai người cùng kêu lên nói ra t ố t tiểu ca lại đơn giản bổ sung mấy điểm quy tắc sau đó trực tiếp mở ra mật thất bên cạnh một cái ẩn hình c ử ờ n g ẩm đi vào hai người trò chơi cũng coi là chính thức bắt đầu cố thần hy quay đầu nhìn một chút khẩu cố giả bộ chấn định hỏi chúng ta hiện tại muốn làm gì khổng lưu nhìn một chút trong tay bệnh viện bản đồ đối với cố thần hy nói chúng ta hiện tại là tại lầu hai trong nhà vệ sinh muốn đi lầu một hiệu thuốc lấy thuốc vậy thì đi thôi cố thần hy nói đến liền hướng phía nhà vệ sinh đi ra ngoài chờ khổng lưu không ngăn trở kịp nữa cố thần hy chạy tới cửa ra vào a a a công tác nhân viên đóng vai dọn b ị ngồi trở tại cửa ra vào đem cố thần hy dọa lập tức hét lên l ê nàng n lập tức quay đầu chui vào khổng lưu trong ngực Ô, thật là dọa người bị hù dọa cố thần hy hai mắt đấm lệ gâu gâu hiểu rõ nhìn khổng lưu bộ dáng ủy khuất vô cùng khổng lưu nghĩ thầm vừa rồi tại tiệm trà sữa bên trong cũng không biết là ai nói muốn bảo vệ ta bất quá này lại cũng không phải đã kích cố thần hy thời điểm cho nên khổng lưu đây lời trong lòng cũng không hề nói ra hắn vô cố thần hy hương hương mềm mại phía sau lưng an ủi nói ra đừng sợ đừng có chạy lung tung đây là mật thất giải mã trò chơi nở tờ cờ sẽ không công kích người chúng ta tìm tới biện pháp lách qua nở tờ cờ là được rồi cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì bị hù dọa cố thần hy giờ phút này đã bỏ đi suy nghĩ giờ phút này nàng chỉ biết là trốn ở khổng lưu trong ngực là an toàn nhất có biện pháp ra ngoài ngươi chờ ta nhìn một chút khổng lưu nói đến trong nhà cầu tìm kiếm lên manh mối khả năng bởi vì nhà vệ sinh là ban đầu mật thất nguyên nhân tia sáng không phải rất tối tô đậm không khí cũng không có đặc biệt khủng bố có thể khiến người ta ổn định lại tâm thần cẩn thận tìm kiếm manh mối trong nhà cầu tìm tòi một vòng sau đó khổng lưu tìm được một cái cửa nhỏ dựa theo chỉ thị đến xem cửa nhỏ có thể trực tiếp thông hướng lầu một phòng cấp cứu khổng lưu liền nắm cố thần hi tay đi vào thầm nói càng đi xuống thầm nói bên trong tia sáng liền càng ám đẩy ra ngăn tại phía trước cửa gỗ đập vào mi mắt là một mảnh lờ mờ rá nhà vệ sinh quả nhiên chỉ là cái ban đầu điểm đi vào cái thứ hai mà thất do bị bạo phát loại kia khủng bố không khí lập tức liền đi lên phòng cấp cứu bên trên tất cả đều là người g i ả đóng vai thi thể bên trên trên vách tường đủ loại trên dụng cụ tất cả đều là màu đỏ đen dịch thể ngoài cửa còn có cái hai cái đóng vai g i ọ n bị nở cờ cờ tại đưa tay hướng bên trong bát khổng khủng lưu ta sợ giờ khắc này cố thần hy rốt cục vẫn là sợ dù là biết trước mắt đây hết thể đều là giả nhưng khủng bố bầu không khí lờ mờ hoàn cảnh kỳ quay tiếng vang lạ cùng chóc n u i truyền đến hơi có vẻ tanh hôi hương vị để nàng bản năng bắt đầu sợ hãi giờ phút này cố thần hy l i ề u mạng hướng khổng lưu trong lớp bóp hẳn không thể cả người đều tan vào khổng lưu trong thân thể nhìn chịu thua cố thần hy khổng lưu ở trong lòng cười cười hắn nghĩ thầm ngươi phạm là sớm một chút chịu thua chúng ta nói không chừng đều không có cơ hội tiến đến đây hắn nắm chặt cố thần hy tay tiếp tục can đủi đ ừ n g sợ không có việc gì đều là giả ngươi trốn ở đằng sau ta kỳ thực khổng lưu trong nội tâm cũng là có chút phạm e sợ dù sao ngay từ đầu vào sân video cùng không khí hiện trường cho đúng chỗ là người đều sẽ nhận một chút tâm lý ám chỉ nhưng bởi vì cố thần hy đi theo bên tay mình hắn muốn trở thành nàng dựa vào cho nên khổng lưu tuyệt đối không thể rụt r ẻ hắn cả gan trong phòng tìm kiếm lên m ố i manh mối cố thần hy thật tựa như nguyên kịch bản bên trong sinh bệnh bạn gái một dạng trốn ở bên cạnh hắn cuối cùng cái thứ hai mật thất cũng bị phá giải khổng lưu mang theo cố thần hy đi tới hiệu thuốc vừa tìm tới chữa bệnh dược một cái đóng vai d ọ m bị liền hướng phía hai người lao đến cố thần hy dọa hoảng sợ g á o thét lên dắt lấy khổng lưu liền hướng trước mặt chạy chạy gọi là một cái nhanh khổng lưu đều còn không có lấy lại tinh thần đâu hai người liền mơ mơ hồ chạy tới cái cuối cùng mật thất nợp tờ nhìn trong nháy mắt biến mắt hai người cũng là gái gái đầu, đặc hiệu trang điểm dưới. là một tấm mộng b ư ớ c mặt cái cuối cùng mật thất hẳn là trò chơi bên trong kinh khủng nhất mật thất bởi vì hắn bốn phía vây sẽ thỉnh thoảng rỗi ra một cái tay n g ư ơ i vĩnh viễn không biết từ lúc nào n g ư ơ i cái đầu hoặc là cổ chân liền sẽ bị n ị c h ngợm i ò n bi sờ một chút a cố thần hy hét lên một tiếng nàng đứng tại chỗ không nhúc n í c h nói khổng lưu có cái gì có cái gì tại chúng ta cố thần hy bị dọa đã quên hô khổng lưu bà bảo, bảo người tại khuyết thiếu cảm giác cả an toàn thời điểm đồng dạng sẽ hô lên có thể mang cho nàng cảm giác cả an toàn người danh tự thường thấy nhất là ta ma ơi người trước đừng nhúc n í c Khổng cố thần hy từ giống trước như là gặp quỷ giống như vốn là thấy quỷ một dạng hù đến điên cùng thất lên còn tại chỗ cho khẩn g lưu biểu diễn một đoạn bờ giáp đan sở thêm điệu nhẹ cờ là kín kết hợp bản trong lúc đó còn sơ ý một chút dẫm lên công tác nhân viên tay a cái tay kia hét thảm một tiếng sau đó rút vào dưới mặt đất tấu trước xong chương ba trăm hai mươi hai tiểu tiểu quỷ p h ò n g không gì hơn cái này chương ba trăm hai mươi hai tiểu tiểu quỷ p h ò n g không gì hơn cái này nghe thanh âm hẳn là một cái tiểu t ỷ t ỷ đóng vai quỷ thủ một bên thét lên một bên khiêu vũ cố thần hy trực tiếp một cái bắn ra lẻn đến khổng lưu trên thân sau đó giống gấu túi một dạng chăm chú ôm lấy khổng lưu hai đầu thon cao tinh tế chân cũng chăm chú quận tại hắn trên lưng nàng đem mặt gò má dán tại khổng lưu ngực cái chán chống đỡ tại đối phương trên bờ vai cố ò thần, thần hy cầm cái đầu đỉnh còn chưa tính nàng thân thể còn hung hăng hướng khổng lưu trên thân ép ngực cái tiêu dị thường mềm mại đặt ở khổng lưu trên bụng để hắn trong lúc nhất thời có chút không thờ nổi bất quá hiện tại hoàn cảnh này dưới khổng lưu cũng không có tâm tư đi cảm thụ nữ hai tử mềm mại hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này mất thất khổng lưu một cái tay nâng cố thần hy bắt đuổi chống đi cái tay còn lại hướng cửa mật thất đi đến đóng vai d ọ m bị công tác nhân viên nhìn hai người đầy kỳ quái tư thế sửng sốt một giây đồng hồ sau đó liền tiếp tục lên hắn công tác hành vi quái dị quỷ kêu lấy dọa hai người bọn họ k h ổ n g lưu cũng không cùng hắn rông dài trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm tiền đ ỏ phiếu đưa cho công tác nhân viên đối phương nhìn thấy tiền lập tức liền không diễn thu tiền nợ tờ cờ trực tiếp hóa thân mật thất dẫn đường viên mang theo k h ổ n g lưu hướng gần đây mật thất lối ra đi đến vừa đi vào kế tiếp mật thất lại một cái dọn bi nhảy ra ngoài vừa mới chuẩn bị dọa khẩu liền bị khẩu bên người dọn bì cho ngắn trở cái t h ứ hai dọn bì một giây sau nhìn thấy khổng lưu từ trong túi móc ra màu đỏ tiền mặt vần đục mang theo kính sắt t r ọ n g trong mắt bên trong trong nháy mắt có ánh sáng sau đó liền biến thành hai cái dòm bị đang cấp khổng lưu dẫn đường đang theo dõi thất bên trong công tác nhân viên nhìn thấy một màn này người đều nốc giờ k h ắ c này có tiền có thể ma xui quỷ khiến bị triệt để cụ hiện hóa khổng lưu cũng không có nghĩ đến hai tấm tiền đỏ phiếu liền có thể sai sự nờ ở c ờ sớm biết có đây ẩn tàng khắc kim công năng hắn tại cửa nhà cầu nhìn thấy cái thứ nhất quỷ thời điểm liền khắc kim tại hai cái nờ cơ dẫn đầu dưới khổng lưu tránh đi tất cả hố một đường thông suốt phá giải tất cả mật cố thần hy cũng không biết những này hoặc là nói cố thần hy căn bản không tâm tư quản những này nàng quá sợ hãi liền gắt gao nhắm mắt lại nàng bên thai nghe không được bất kỳ ngoại giới âm thanh chỉ có thể nghe được k h ổ n g lưu khỏa kia nhảy lên trái tim cái k i a t r á i tim nhảy có chút nhanh một cái hai lần ba lần bốn phía cố thần hy kìm lòng không được ở trong lòng đọc thầm lấy k h ổ n g lưu nhịp tim tựa h ồ dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy an tâm cố thần hy cảm thụ được khẩu lưu trong ngực cái kia ấm áp nóng hổi hương vị bị ưa thích người ô n lấy thân thể giống như là mặc lên một cái kiên cố hậu thuẫn nhà ma âm trầm hơi lạnh nàng không cảm giác được. chỉ có trên người hắn loãng l o ã n nhiệt độ cơ thể vườn nôn mùi cũng ngửi không thấy chót mũi quanh của lấy là cái k i a có thể làm nàng an tâm duy nhất thuộc về khổng lưu trên thân mới có đặc thù mùi một cỗ tùng hương hỗn hợp có nhàn nhạt, nhạt đàn m ộ t khí tước nàng đôi tay dao thế ôm lấy khổng lưu phía sau lưng cái k i a rắn chắc phía sau lưng cho nàng mang đến to lớn cảm giác an toàn tựa như đại bộ phận nam sinh đều ưa thích trước sau lồi lom nữ hải t ử một dạng đại bộ phận nữ sinh cũng càng ưa thích vóc người đẹp nam sinh mặc quần áo trông gậy thoát y có t h ị cân xứng rắn người rắn chắc lồng ngực cùng phía sau lưng trên b loại an toàn này cảm giác là một loại nguyên thủy bản năng cường tráng hơn bạn lữ mang ý nghĩa có thể chống cự càng nhiều nguy hiểm cũng có thể mang đến càng nhiều đồ ăn một trận gió thổi qua cố thần hy cái kia có chút nóng hổi gương mặt trong chấp nhóm này nàng cảm thấy có ánh sáng sáng xuyên thấu qua mí mắt đây là từ chỗ tối đột nhiên đi vào chỗ sáng mới có cảm giác nguyên bản chỉ có thể nghe được nhịp tim lỗ thai đột nhiên khôi phục thính lực nàng nghe được ồn ào hoàn cảnh âm thanh cũng nghe đến khổng lưu cái kia có chút nặng nghề tiếng hít thở rõ ràng tiếng hít thở phảng phất ngay tại nàng bên thai thổi khí lên một dạng từng đợn hơi nóng xẹt nàng còn cảm thấy trên đùi truyền đến một trận ấm áp đó là bàn tay cùng bắp đùi tiếp xúc sinh ra nhiệt độ cũng là nàng nhịp tim không hiểu ra tốc nguyên nhân một trong cố thần hy đột nhiên có chút may mắn mình giữa chưa lên núi trước đổi đầu quần jean buổi chiều mặc quần jean ra cửa nếu như là mặc váy nói này lại hẳn là đã sớm lộ hàng k h ô n g lưu nói xung quanh tất cả đều là người a ngươi còn muốn cái tư thế này ỉ lại ta trên thân bao lâu tận đến giờ phút này cố thần hy mới bỗng nhiên mở mắt xung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người mấy công việc nhân viên đứng tại bọn hắn trước mặt mặt t h ấ t bên trong tất cả phảng phất một trận huyết mộng đồng、dạng. tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán nàng cuối cùng lại sống đến giờ nàng không có trước tiên từ khổng lưu trên thân xuống tới mà là ngầm đầu một đôi xinh đẹp mắt to chăm chú nhìn chằm chằm khổng lưu khuôn mặt vừa rồi tại mật thất bên trong nàng thật có một loại cảm giác tuyệt vọng nếu như không phải khổng lưu nói nàng sớm tại ngay từ đầu liền ngồi trồn hồn trên mặt đất khắc ca thiếu nữ nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới thiếu nữ hôn lấy thiếu niên Hòa、wow. à! Một trận lớn tiếng lớn k hai ổ n phần thưởng g lưu lại h người m ộ thu người tiền Bị ô môi n khổng l ư đột n hoạch i liền hiểu, vì cái ê trên n vì gì được chuyên môn kỷ niệm huy chương cùng kỷ niệm cung hình kỷ niệm cung hình bên trong tấm ảnh là hai người ở cửa ra chỗ cố thần hy hôn môi khổng lưu hình ảnh đây tấm ảnh là công tác nhân viên c h ụ c hình cố thần hy nhìn trong tấm ảnh mình ôm lấy khổng lưu giờ cái kia bạch thuộc một dạng tư thế sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên mặc dù tư thế có chút mất mặt nhưng là đây cũng là một trận thú vị nhớ lại hai người đạt được lễ vật sau đó hướng hiện trường công tác nhân viên biểu thị ra cảm tạ sau đó cùng nhau rời đi cửa hàng hai người không biết là có hai người bọn họ cái này tiền lệ sau đó nhà này khủng bố mật thất quán quy định bên trên nhiều một đầu mới quy định cấm đoán dùng tiền tài hối lộ nợ cơ liền tính muốn hối lộ nợ cơ cũng chỉ sẽ thu tiền bỏ phiếu tiểu tiểu quỷ phòng không gì hơn cái này khổng lưu nhìn cố thần hy vòng bạn bè bên trong kỷ niệm huy chương tấm ảnh cùng mang theo một chút kiêu nạo g văn án có chút bó tay rồi rõ ràng kinh khủng nhất bộ phận tất cả đều là một mình hắn độc lập hoàn thành cố thần hy cái này vướng v ĩ u giống con vật trang sức một dạng ghé vào hắn trên thân một điểm trợ giúp đều không có t ố t ta thậm chí nếu như nàng không tại nói khổng lưu khả năng hoàn thành thông quan tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm không có s u ấ t lực kết quả công lao nàng là tuyệt không thiếu toàn chiếm đi khổng lưu ở trong lòng mặc mặc nổ nước b ỏ n ó i trời trong mưa cạnh ngươi lại cảm thấy ngươi đi t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi ba q v ủ y khuất k h ổ n g lưu cố thần hy nguyên bản định lái xe đem k h ổ n g lưu đưa về nhà sau đó liền b a y về nhà mình nhưng là hôm nay k h ổ n g lưu phụ mẫu đều ở nhà đoán trước tương lai con dâu đều đem xe lái về đến nhà cửa như thế nào lại để nàng tại dưới mí mắt chạy trốn đây hai người nhiệt tình đem cố thần hy lôi kéo vào trong phòng tiểu hy a đêm nay muốn ăn cái gì ta để a di đi mua món ăn lưu ngọc nhã lôi kéo cố thần hy tay đi vào k h ổ n g thanh theo sát phía sau ở một bên nói đúng à đừng không có ý tứ có cái gì muốn ăn cứ việc nói Bị phơi tại cố u i cùng thần g n hy, hy vốn à h muốn tự tuyển nhưng đối phương thái độ quá nhiệt tình đặc biệt là khẩu mẫu mở miệng một tiếng tiểu hy hô hào nàng hô nàng căn bản không biết nên làm sao mở miệng tự tuyển nàng đưa ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g khổng lưu hy vọng khổng lưu có thể giúp nàng cự tuyệt cùng nhau ăn cơm thì mời đạt được lại là khổng lưu lực bất tòng tâm ánh mắt liền mẫu thân hắn cái tính khí kia hắn so với ai khác đều rõ ràng mẫu thân hắn muốn làm cái gì hắn căn bản ngăn không được thấy khổng lưu không có động tác cố thần hy lại cho hắn nháy mắt ra giấu khổng lưu biết mình lại không có chỉ vào làm nói cố thần hy một hồi liền nên giận mình thế là khổng lưu bước nhanh tới đối với mẫu thân nói ra mẹ tiểu hy một hồi còn có việc đâu khả năng không có cách nào tại nhà chúng ta ăn cơm tối có chuyện lưu n ộ n g nhãng h e vậy quay đầu nhìn về phía cố thần nàng hỏi tiểu hy một hồi có chuyện gì ách cái này cố thần hy bị đột nhiên hỏi lên như vậy cũng là bối rối trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có cái gì tốt lấy cớ thế là nàng quay đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu hy vọng đối phương tiếp tục giúp mình giải vây k h ổ n g lưu cũng là tiếp tục nói hôm nay hôm nay không phải tết i thanh minh sao nhà bọn hắn buổi tối tảo mộ buổi tối tảo mộ lưu mộng nhã nhưu nhữ mày nàng hiển nhiên có chút không quá tin tưởng nhi t ử lần giải thích này trung hải còn có buổi tối đi tảo mộ tập t ụ tảo mộ là phi thường hủy kị không có mặt trời thời điểm đi mặt trời mọc trước cùng mặt trời lặn sau cũng không thể đi đồng dạng chỉ ở ban ngày tiến hành bởi vì ban ngày dương khí thính nhất đây là thế hệ t r ư ớ c lưu chuyển tới nay thuyết pháp đương nhiên loại c h u y ệ n này hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết cố thần hy cũng cảm thấy khổng lưu lý do này biên có chút không hợp t h o i thưởng suy tư vài giây đồng hồ sau đó nàng thực sự nghĩ không ra cái gì càng tốt hơn việc cớ cũng chỉ phải nói thật a gì ta đột nhiên nhớ lại ta đêm nay giống như không có sự tình có thể lưu lại ăn cơm a khổng lưu nghe cố thần hy nói có chút trận tròn mắt giờ phút này hắn khả năng đang suy nghĩ ta phí hết tâm tư cho ngươi kiếm cớ kết quả ngươi đâm lương ta quả nhiên n g h e xong cố thần hy nói lưu ngậm nhã quay đầu nhìn về phía mình nhí tử nàng đưa tay tại khổng lưu trên đầu đến lập tức sau đó nói ta nhìn người đó là không muốn để cho tiểu hy tại nhà chúng ta chơi c ố ý nói như vậy à khổng lưu che bị đánh cái đầu nhìn mẫu thân v y khuất nói ta ta h oan buồn a hắn nhìn thoáng qua bên người mẫu thân cố thần hy、Phúc. nhìn thấy một màn này cố thần hy đã che miệng bắt đầu cười lên khổng lưu nhìn cố thần hy nụ cười trên đầu toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi cố thần hy đáp ứng lưu lại ăn cơm khổng lưu thành cái tên xấu xa kia lưu ngọc nhã chọc chọc nhi t ử cái chăn nói ngươi nhìn người ta tiểu hy rõ ràng liền rất tình nguyện tại nhà chúng ta ăn cơm chiều khổng thành cũng đi theo nói một câu ngươi có thể hay không học một ít cha n g ư ờ i ta đối với lao bà tốt một chút lưu ngọc nhã nghe vậy nhẹ nhàng đẩy khổng thành một cái đây hai đều lao phu lao thê còn sẽ không có ý tứ cố thần hy nghe được khổng thành nói cảm giác mặt có chút nóng thế là mặc mặc túi đầu khổng lưu ở trong lòng nghĩ đến làm sao đều tại ta trên đầu nhờ một chuyện không bằng bớt một chuyện hắn không có đem trong lòng nói nói ra miễn cho lại chịu phụ mơ mắng khổng lưu phụ thân đi phòng bếp an bài nấu cơm a di làm nhiều điểm thức ăn ngon. lưu mậu nhã ngay tại phòng khách và cố thần hy nói chuyện phiếm khổng lưu bồi tại mẫu thân bên người thừa dịp mẫu thân đi phòng vệ sinh đứng không khổng lưu cuối cùng có cơ hội đơn độc cùng cố thần hy nói chuyện ta hảo tâm giúp ngươi kiếm cớ ngươi thế mà tại ta cha mẹ trước mặt lừa ta ai nha thật xin lỗi nha ta ta lúc ấy lúc ấy loại tình huống kia cố thần hy còn muốn nói chút gì nhưng lưu mậu nhã đã từ trong phòng vệ sinh chạy ra thế là nàng lại rất nhanh ngậm ngược lại sau đó nàng cầm điện thoại vụng trộm cho khổng lưu phát đi tin tức cố thần hy bảo bảo trị ủy cô ta ban thưởng ngươi một cái thân thân cố thần hy thân, thân nét m k h ô n g lưu ta muốn thật hôn cố thần hy trước thiếu k h u c k h ú lưu ngọc nhã nhìn túi đầu chơi lấy điện thoại hai người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó nói các người hai cái có bí mật gì nhà còn phải ở nút ta cầm điện thoại trò chuyện hai người l ư ớ t nhau xấu hổ cười một tiếng đưa điện thoại di động thu vào trong túi có khổng thành tại phòng bếp tự mình giám sát đêm nay cơm tối phi thường phong phú hương vị tự nhiên cũng là không lời nói ăn xong cơm tối sau đó lưu ngọc nhã lôi kéo cố thần hy đi lầu ba phòng giữ quần áo thử y phục hai cái nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ trò chuyện chủ đề tự nhiên cũng là trốn không thoát trang phục đồ trang sức những vật này lưu mộng nhã có cái đơn độc phòng giữ quần áo bên trong tất cả đều là nàng một người y phục cố thần hy đi vào trong n g á y mắt liền bị trước mắt đây một tường lại một tường y phục cho kinh sợ đến mặc dù nhà nàng phòng giữ quần áo cũng có rất nhiều y phục dày nhưng cũng không sánh bằng lưu mộng nhã cái này phòng giữ quần áo một phần tư nhiều toàn bộ phòng giữ quần áo thiết kế cùng trang phục cửa hàng bên trong bày da đài một dạng bốn phía vây tủ bắt đều là nửa trong suốt trung gian còn có hai cái toàn trong suốt lập thể bày da tủ bắt cứ việc y phục rất nhiều nhưng chỉnh thể cũng sẽ không lộ ra chen trúc cùng lộn xộn trong tủ treo quần áo có đơn độc cách tầng mỗi cái cách tầng đều chỉnh cách tầng giữa còn có thể thông qua khống chế màn hình điều khiển lên xuống nhìn lưu mộng nhã dùng điều khiển từ xa đem tủ bát cao nhất bên trên y phục hạ cố thần hy đột nhiên phát hiện đây cả phòng mắt thường có thể nhìn thấy trèo trống chiếc đưa vật c h i ế c đều là chạy bằng điện lần trước a di đưa ngươi y phục còn nữa thích phạt lưu mộng nhã cầm lấy một kiện áo khoác tại cố thần hy trước người đo một cái và tiểu hy chúng ta thân cao hình thể không sai biệt lắm l ặ n trong này y phục rất nhiều ta cũng không mặc qua ngươi thử nhìn một chút có yêu mến cũng cùng một chỗ đưa ngươi a di đây đây không thích hợp cố thần hy cự tuyệt nói giảng đến một nữa nàng đột nhiên phát hiện trong tay cái này áo khoác cư nhiên là toàn cầu h ạ n lượng hai mươi tám kiện siêu cấp kỷ n i khoản một k h ắ c này nàng thật do dự ưa thích liền thử một chút đừng tìm a di k h á c h khí đây vậy thì cảm ơn a di cố thần hy một mặt thẹn thùng đem áo khoác bọc tại trên thân tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi bốn g ủ cùng gấu nhỏ nghiệp vụ chương ba trăm hai mươi bốn g ủ cùng gấu nhỏ nghiệp vụ lưu mộng nhã giống như là chơi thay đổi trang phục trò chơi một dạng đem mình thích thí phục toàn bộ cho cố thần hy thử một lần hai người tại phòng giữ quần áo bên trong một đợi liền quên đi thời gian chờ cố thần hy nhớ tới muốn về nhà thời điểm đã nhanh mười hai giờ cố thần hy còn chưa kịp cùng lưu mộng nhã nói thời gian không còn sớm muốn về nhà sự tỉnh lưu mộng nhã trước hết nàng một bước mở miệng nói đây đều đã trễ thế như vậy một mình ngươi trở về ta không yên lòng nếu không ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ở a lầu hai tất cả đều là gian phòng đều có thể ở cái kia a di đây cố thần hy muốn cự tuyệt nhưng ánh mắt cùng lưu mộng nhã đối đầu một khắc này nàng lại không có lực lượng nói ra cự tuyệt lời nói lúc này khổng lưu vừa vặn đi tới phòng giữ quần áo bên ta liền vào đi sao lưu mộng nhã nói ra vào đi nhìn thấy khổng lưu đến cố thần hy lại đem hy vọng ký thác vào khổng lưu trên thân nàng đối với khổng lưu nói a di muốn ta đêm nay tại trong nhà ngươi ở có trước cơm tôi giáo hấn khổng lưu cũng không giúp cố thần hy hắn nói tiếp cái gì nhà ta nhà ngươi nhà ta đó là nhà ngươi đêm hôm khuya khoắt lái xe trở về nhiều không an toàn đêm nay liền nghe mẹ ta trong nhà ở lại ngày mai buổi sáng lại trở về lưu n ộ n g nhã nhìn khổng lưu l i ế m nhìn hai lòng nhẹ gật đầu cái biểu tình kia phản g phất đan g nói t i ể u tử ngươi cuối cùng nói một câu ta thích nghe nói ách đây cố thần hy cũng không có nghĩ đến khổng lưu sẽ như vậy giảng làm nàng bây giờ căn bản không có cách nào tự tuyệt ngay lúc này cố thần hy mẫu thân đánh tới video điện thoại người đ â y nha đầu chết tiệt kia ở chỗ nào từ trong video c ô mẫu biểu tình đến xem nàng đối với nữ nhi về mượn việc này biểu hiện có chút tức giận đã trễ thế như vậy làm sao vẫn chưa trở lại nam sinh g i a trưởng cùng nữ sinh g i a trưởng đối đãi hải tử về mượn khác nhau đơn giản không nên quá đại k h ổ n g lưu đêm qua một đêm không có về nhà phụ mẫu một cái điện thoại cũng không đánh cố thần hy mới m ộ ư ơ i hai điểm không đến, đến ra mẫu thân liền đã đến hỏi tội cố thần hy đem hy vọng ký thắc vào trên người mẫu thân nàng nói mẹ ta tại khẩu lưu trong nhà chơi đâu khẩu mụ mụ muốn lưu ta trong nhà ở cố thần h i nói đến đưa điện thoại di động ca mê ra nhắm ngay lưu mộc nhã lưu mộc nhã lập tức cùng lưu vân lên tiếng c h à o nói ra cố thần h i mụ mụ ngươi tốt lắm lưu vân ngắn ngủi xứng sở sau đó câu nói đầu tiên là nha bà thông g i a ngươi tốt không nghĩ đến chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hay là tại video bên trên lạc nói xong câu đó sau đó lưu vân lập tức ở trong lòng p h i ê n não nàng cảm thấy mình khẳng định là não rút thế mà loạn kêu người khác bà thông g i a cũng không biết đối phương có thể hay không bởi vì chuyện này cảm thấy nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nghe được câu này bà thông ra lưu mộc nhã lập tức mí môi cười lên nàng gật đầu nói là đúng vậy thân ra lần sau có thời gian chúng ta tìm cơ hội hào hào gặp một lần mặt tâm sự nhìn thấy lưu ngọc nhã cũng không có bởi vì bà thông ra xưng hô thế này mà phản cảm ngược lại rất vui vẻ lưu vân trong lòng cũng phi thường vui vẻ nàng nói ra tốt nhà ta tùy thời đều r ả n h r ỗ i lặc lưu ngọc nhã nói tiếp ta nhìn đêm nay thời gian cũng không sớm tiểu hy một người lái xe trở về ta không yên lòng nếu không đêm nay ngay tại ta bên này ở a tốt nhà không có vấn đề vậy được thân ra ngươi yên tâm ta chiếu cố tốt tiểu hy bà thông ra nhìn ngươi nói tiểu hy ở chỗ của ngươi ta yên tâm rất là vậy ngươi và tiểu hy nói một chút ta cố thần hy một lần nữa thay đổi camera mẫu thân đơn giản dặn dò vài câu để nàng tại khổng lưu ra đường quá h ồ nháo ngày mai về nhà sớm những lời này sau đó cũng không quẳng cố thần hy nghe nghe không hiểu trực tiếp cúp điện thoại cố thần hy có chút trợn tròn mắt nàng vẫn chờ mẫu thân cho nàng tìm lý do về nhà đâu làm sao hai câu nói thời gian hai người này liền thành thân ra mẫu thân còn trực tiếp thay mình đáp ứng ngủ lại sự tỉnh khổng lưu cũng có chút mọi bức hắn đang suy nghĩ ta cùng cố thần hy liền cưới đều không có đặt trước đâu hai ngươi làm sao lại mở miệm một tiếng thân da hô đi、lên. lịch sử luôn là kinh người tương tự đêm qua khổng lưu tại cố thần hy trong nhà ngủ lại đêm nay liền biến thành cố thần hy tại khổng lưu ra ngủ lại cùng hôm qua khổng lưu một dạng hôm nay cố thần hy cũng mười phần câu nệ cùng ngại ngùng tại lưu mộc n h à an bài gian phòng ở lại sau đó cố thần hy đơn giản trong phòng phòng tắm rửa mặt một phen lên giường tại lạ lẫm hoàn cảnh dưới cố thần hy khó mà ngủ trên giường trằn trọc rất lâu cố thần hy trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung lên nghĩ đi nghĩ lại nàng đột nhiên liền nghĩ đến buổi chiều hôm nay mật thất đỏ thoát không nghĩ còn khá vừa nghĩ tới những cái kia khủng bố hình ảnh cố t h ầ nàng hy h triệt để k mở mở dựa lưng vào đầu giường bên trên đôi tay ôm lấy cuộn cong lại hai chân cái cằm gối lên trên đầu gối liền dạng này ngơ ngác ngồi nàng đang nghĩ nếu như tối nay là trong nhà mình nói nàng hẳn là cũng không dám ngủ đi bất quá trong nhà nếu như sợ hay nói nàng có thể đi tìm mọi mọi ngủ chung tại khổng lưu gia nàng chỉ có thể một người đợi tại lạ lâm trong phòng đi ngủ cũng không thể kéo khổng lưu tới ngủ cùng a cố thần hy cảm thấy mình khẳng định là điên rồi lại muốn để khổng lưu đến b ồ i nàng đi ngủ vẫn là hắn phụ mẫu đều ở nhà tình h u ố n g d ư ớ i đang nghĩ ngợi đâu điện thoại đột nhiên chấn động một cái là khổng lưu phát tới tin tức hắn l u ô đoán được cố thần hy sẽ ngủ không được khổng lưu nói nữ sĩ chào ngài ngủ cùng gấu nhỏ nghiệp vụ cần lý giải một chút không cố thần hy trả lời đó là cái gì khổng lưu ngươi chỉ cần thanh toán mười đồng tiền liền sẽ có một cái ngủ cùng gấu nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào cùng ngươi đi ngủ a cố thần hy lừa gạt tiểu hài đây một giây sau chuyển khoản một nghìn nguyên cố thần hy cho ta đến một trăm cái k h ổ n g lưu thu tiền sau đó trả lời không có ý tứ nữ sĩ chúng ta bên này chỉ có một cái ngủ cùng gấu nhỏ hắn đã qua nhớ kỹ mở cửa n g à n đón giá hỏa này làm cái gì kỳ kỳ quạch quái, quái cố thần hy vừa nói một bên đi tới cửa ra vào mở cửa ra trong nháy mắt cố thần hy lần đầu tiên nhìn thấy là một cái dâu tây hùng đây là lần trước nàng và k h ổ n g lưu tại kẹp va hoa, hoa cửa hàng bên trong kẹp đến đạo bản dâu tây hùng khẩu lưu đem dâu tây hùng đưa cho cố thần hy sau đó đi vào nàng trong phòng hắn sau khi vào nhà câu nói đầu tiên là ta liền biết một mình ngươi không dám đi ngủ ai ai nói ta không dám đi ngủ cố thần hy đỏ mặt mạnh miệng nói ngươi nếu là không cho ta phát tin tức ta hiện tại đều nhanh ngủ tiếp đi thật khi đương nhiên là thật ta đi đây khổng lưu nói đến đem cố thần hy trong tay dâu t a y hùng đ ậ t lại hướng p h í a bên ngoài đi đến ai ai ai đừng chớ đi a thấy khổng lưu cái k i a thật muốn đi tư thế cố thần hy cũng là hoàng nàng lập tức kéo lại khổng lưu g ó p áo ta không phải q u ấ y dày đến ngươi đi ngủ sao chính là bởi vì ngươi quáy dày đến ta đi ngủ cho nên ngươi muốn lưu lại hồng ta ngủ lại đi tấu t r ứ n xong chương ba trăm hai mươi lăm chuyện kể trước khi ngủ chương ba trăm hai mươi lăm chuyện kể trước khi ngủ cố thần hy là thật sợ khổng lưu đi nàng hai cánh tay chăm chú dắt lấy khổng lưu y phục ánh mắt rất rõ ràng loẹ lên một vẻ bối rối khổng lưu nhìn nàng biểu tình còn muốn trêu chọc nàng liền nói ra chúng ta bên này ủng hộ không có lý do lùi khoản ta cự tuyệt lùi khoản nàng đưa tay kéo lại khổng lưu thủ đoạn đem hắn một lần nữa lôi trở lại trong phòng không cho phép đi khổng lưu hít mắt cười nhìn cố thần hy hỏi vì cái gì không cho ta đi ngươi không phải không sợ sa hừ nhìn khổng lưu biểu tình cố thần hy hừ nhẹ một tiếng nói ngươi chính là muốn để ta nói ta sợ hãi ngươi lưu lại bội ta chứ khổng lưu nói tiếp đúng thế ngươi v u n g cái kiểu hôn ta một cái ta một lòng mềm chẳng phải lưu lại giúp ngươi sao hắn vừa đem lời nói này lối ra cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sắc khí túi đầu xem xét cố thần hy đang lạnh lùng nhìn mình lom lom nhìn ánh mắt này hắn có thể quá quen thuộc từ khi yêu đương sau đó tiểu cố đồng học liền rất ít khi dùng loại này người sống đừng gần ánh mắt nhìn hắn khổng lưu vội vàng kéo cô thần hy tay nói ra bảo ta nói vừa cố thần hy đối với hắn nói mặt lại gần a khổng sững sờ nhìn cố thần hy không có rõ ràng nàng l ờ i này ý tứ cũng không thể là muốn đánh hắn a thấy khổng lưu không có động tác cố thần hy trực tiếp kéo lại khổng lưu cổ áo khổng lưu thuận thế k h ô n g người xuống vô ý thức nhắm mắt lại một giây sau hắn cũng cảm giác được trên môi c h u y ể n đến mềm mại người thật đúng là hôn a chờ khổng lưu kịp phản ứng mở mắt ra thời điểm cố thần hy đã quay người đi tới bên giường cố thần hy nhàn nhạt nói đừng hiểu lầm nụ hôn này là đền bù xuống bụi chưa bị hủy khuất n g ư ờ i ta mới sẽ không bởi vì không dám một người đi ngủ mà bán đứng sát tướng nàng nói xong khởi giày ra thịt chui vào trong chăn sau đó dùng chăn mền đắp ở toàn thân. chỉ đem cái đầu lộ ra giờ phút này nàng mặt không biểu tình khổng lưu đoán không được nàng cảm xúc nhưng nghe xong nàng nói khổng lưu vẫn là không nhịn được ở trong lòng n ổ nước bọn m ộ t câu tốt tốt tốt ngạo tiêu quỷ đều loại thời điểm này còn muốn mạnh miệng hắn n ắ m lấy dâu tây hùng đi tới cố thần hy xây dịch thân thể chống đi hẽ mở giường cho khổng lưu khổng lưu chỉ vào tủ đầu giường bảng điều khiển hỏi cố thần hy muốn tắt đèn sao cố thần hy giống như là bị đạp cái đuôi mẹo một dạng thép to không cho phép đóng tốt tốt tốt khổng lưu ven chân lên ngồi xuống cố thần hy bên người dâu tây hùng bị cố thần hy thuận tay cầm tới chăm chú ôm vào trong lòng nói thực ra khổng lưu có chút hâm mộ cái kia dâu tây hùng hai người không phải lần đầu tiên nằm tại trên một cái giường trước đó ra ngoài du lịch thời điểm liền ngủ cùng c h ỗ qua cho nên cũng sẽ không quá xấu hổ bất quá đêm nay cố thần hy lại so với tại khách sạn ở đây càng câu nệ một chút bởi vì nơi này là khổng lưu ra hắn phụ mẫu cũng trong nhà cho nên trong lúc vô hình liền sinh ra áp lực khổng lưu đương nhiên biết cố thần hy hiện tại là tâm tình gì bởi vì đêm qua hắn tại cố thần hy trong nhà ở thời điểm cũng có đồng giáp áp lực cố thần hy hỏi khổng lưu làm sao ngươi biết ta còn chưa ngủ khẩng lưu nhìn thoáng qua hướng phía hắn cái phương hướng này nằm xuống cố thần hy nàng mềm mại tóc dài đạp tại trắng non trên gương mặt lại cong lại vểnh lên lông mi khẽ r u n cặp kia mê người mắt vượng đang nhìn hắn trong mắt loe ánh sáng khẩng lưu mím môi hơi cười hắn nói ta khi còn bé sợ tối một người đi ngủ thời điểm cho tới bây giờ không dám tắt đèn ngủ bởi vì tắt đèn đi ngủ ta biết làm ác mộng cái thói quen này một mực kéo dài đến ta lên cấp ba trước đó ta đêm nay kéo màn cửa thời điểm phát hiện phòng ngươi đèn vẫn còn sáng đèn đèn chiếu sáng vào đối diện trên cây cho nên liền đoán được ngươi còn chưa ngủ cố thần hy l đem cái mũi phía dưới nửa gương mặt giấu ở trong chăn nhỏ giọng nói một câu ngươi còn rất cẩn thận sao nghe khổng lưu nói cố thần hy cảm giác tâm lý non l o á n tại nàng cần có n h ấ t người bồi tiếp thời điểm khổng lưu có thể nhạy cảm phát g i á t được đồng thời chủ động tới tìm nàng nàng còn có lý do gì không yêu mình bạn trai đây khổng lưu cười nói ta cũng không giống như cái nào đó ngu ngốc m dạng rõ ràng nhắc gan còn mạnh miệng cố thần hy nghe khổng lưu nói tức thẳng tiếp nâng lên giấu ở trong chăn tay nhỏ tại khổng lưu trên đùi bấm một cái a khổng lưu ôm lấy bắt đùi bị đau nói ra ngươi thế mà làm đánh lén cố thần hy lẽ thẳng khí hùng nói ra, ai bảo ngươi trước mắng ta đần tốt tốt tốt đều tại ta đều tại ta khổng lưu cũng không cùng cố thần hy tranh luận bởi vì cái gọi là h ả o nam không cùng nữ đấu với tư cách nam nhân tốt hắn nhường một chút cố thần hy cũng không có cái gì ngươi còn chưa ngủ sao khổng lưu túi đầu nhìn thoáng qua cố thần hy nàng ôm lấy dâu tây hùng nửa gương mặt d i ấ u ở trong tràn lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt mở thật lớn nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn ngủ không được ta đều bồi tiếp ngươi, ngươi còn sợ hay sao ta cường điệu một lần nữa ta không sợ ta cũng không phải bởi vì sợ mới ngủ không đến vậy là ngươi vì cái gì ngủ không được ta là ta là bởi vì ngủ không được cho nên ngủ không được a khổng lưu nghiêng đầu một chút hỏi ngươi đây là tại n h i u khẩu lệnh sao dù sao đó là ngủ không được rồi cố thần hy nhìn gian phòng cửa suy nghĩ một chút nói tiếp đêm nay hẳn là sẽ không phát sinh giống như tối h ô m qua sự tình à. ngươi cũng sợ ta mẹ đến trong phòng tìm ngươi sao khổng lưu lắc đầu sẽ không nàng không có như vậy chịu khó thật muốn có chuyện gì nàng liền trực tiếp cho ta gửi tin tức để ta đi làm tốt ta cố thần hy nhẹ gật đầu nàng nói đến cũng không có việc gì nhà ngươi phòng khách so nhà ta lớn tương đối tốt giấu ngươi làm sao ngu như bò khổng lưu giơ ngón tay lên tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng gõ một cái nói ra chúng ta quang minh chính đại trong sạch trốn cái gì trốn ta mẹ đến ta cũng không sợ khanh khách khổng lưu vừa dứt lời liền truyền đến hai tiếng giống gõ cửa một dạng âm thanh hắn phản xạ có điều kiện chui vào trong chăn đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ phốc ha ha ha cố thần hy nhìn khổng lưu phản ứng mí môi cười to lên vừa rồi là sàn nhà phát ra tới tiếng vang lại không phải tiếng đ ậ cửa nhìn ngươi dọa khu khu. khổng lưu nghe vậy Bả đ ân ta ngủ không được ngươi có thể hay không cho ta giảng cái chuyện kể trước khi ngủ ngươi muốn nghe cái gì cố sự cố thần hy suy nghĩ một chút nói ngươi liền hòa bình giờ bởi tối nấu điện thoại cháo một dạng cho ta tùy tiện nói một chút cố sự là được rồi. đi a k h ổ n g lưu do do dự dự đáp ứng xuống hai người cùng một chỗ sau đó k h ổ n g lưu không có thiếu gọi điện thoại kể chuyện xưa hống cố thần hy đi ngủ lần đầu tiên kể chuyện xưa thời điểm hắn còn sẽ cảm thấy có chút không có thể diện thời gian lâu dài sau đó hắn thành thói quen nhưng hai người mặt đối mặt nằm tại trên một cái giường giảng chuyện kể trước khi ngủ k h ổ n g lưu vẫn thật là là lần đầu tiên nói thực ra nhìn nằm tại mình đối diện cố thần hy khẩn lưu tâm lý có chút khẩn trương khẩn lưu chầm tư một lát sau chầm rãi mở miệng nói lúc trước có một tòa tấu chương xong chương ba trăm hai mươi sáu uống canh gà bổ thân thể chương ba trăm hai mươi sáu uống canh gà bổ thân thể khẩn g lưu kể kể liền dần dần tiến nhập trạng thái cũng quên đi thời gian chờ hắn đem c ố sự kể xong thời điểm cố thần hy đã tiến nhập sâu trạng thái ngủ trong ngực nàng ôm lấy dâu tây hùng n à m nghiêng ngủ rất thơm mềm mại tóc dài loạn bên trong c ó thứ tự nửa đậy lấy nàng gương mặt con con g lông mi theo hô hấp p h ậ phồng run lên một cái giống hồ điệp kích động cánh một dạng cố thần hy đi ngủ thời điểm sẽ vi vi trù môi khỏe miệng là dương lên lấy khẩu là đẹp nhìn cố thần hy đây cảnh đẹp y vui khuôn mặt đang ngủ khổng lưu tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác thỏa mãn chỉ là đây khuôn mặt đang ngủ hắn thậm chí đã não bổ ra sau khi kết hôn cuộc sống tốt đẹp có lẽ đây chính là thế hệ trước thường nói ba mươi mẫu đất một con trâu lào bà h à i tử nhật k h á n g đầu hắn giơ tay lên nhẹ vũ về cố thần hy gương mặt đem nàng che mặt tóc toàn bộ t r e o đến sau đầu sau đó nhẹ nhàng méo nhéo nàng cái k i a ngủ vi viếm vi p h hồng gương mặt mềm hồ hồ xúc cảm còn mang theo từng tia ấm áp đơn giản thật là đáng yêu khổng lưu ở trong lòng nghĩ như vậy hắn động tắt tật lực tiểu từ trên giường bò lên, lên sau đó vi vi xoay người tại cố thần hy trên gương mặt hôn một cái khổng hôn sau đó, hắn chuẩn hắn thần hy trong phòng qua đêm, nhưng nhất ngày thứ hai giòn rén ngồi giường, cũng muốn trong bạn ngày sau qua u đó, đi. đêm, giày, rời tại rất mép ở mặc Mặc cố vào bị dù i s á phụ、Mâu、phát phòng. hiện mình tại cố thần hy trong phòng. Giống như không quá tốt giải thích. Khổng mô quá tại trong tốt Giống giải cố lưu nghĩ đến đi ra khỏi phòng đóng cửa trước hắn còn thuận tay tắt đi trong phòng đèn sợ cố thần hy buổi tối lại đột nhiên t ỉ n h lại hắn còn cố ý mở ra nàng đầu giường đèn ngủ làm xong đây hết thảy khổng lưu nhẹ nhàng đóng lại cố thần hy cửa gian phòng hắn mới vừa đi tới gian phòng chỗ gấp cua liền thấy h ắ cám bên trong có hai bóng người a ai vậy đây đêm hôm khuya k h o á t chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện hai bóng người đây trực tiếp đem khổng lưu dọa kêu lên tiếng chờ hắn tập trung nhìn vào hai người này c ư nhiên là hắn phụ mẫu không đợi khổng lưu mở miệng mẫu thân trước hết một mặt không hiểu hỏi ngươi làm sao còn ra đến khổng lưu nghe vậy lại nhìn mặc đ ồ ngủ đứng tại cố thần hy gian phòng chỗ rẽ phụ mẫu hai người luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp hắn nhữ may hỏi mẹ lời này của ngươi có ý tứ gì không không có việc gì ha ha ha lưu mẫu nhã lung túng nợ nụ cười lôi kéo khổng thành liền hướng phía mình gian phòng kia đi đến lưu lại khổng lưu còn một mặt mẫu đ về đến phòng k h ổ n g lưu luôn cảm giác phụ mẫu cử động có chút không đúng lại liên tưởng một cái mẫu thân cái kia không hiểu thấu nói không sai chính như k h ổ n g lưu trong lòng suy đoán như thế mẫu thân hắn lưu mậu nhã phi thường trùng hợp bắt gặp hắn vào cố thần hy gian phòng hình ảnh sau đó nàng liền trở về phòng liền lôi kéo hắn cha tới cùng một châu nghe lén hai người đang làm gì đấy trước đó k h ổ n g lưu nghe được sàn nhà vang động âm thanh h ỳ thực đó là k h ổ n g lưu phụ mẫu đi đường phát ra âm thanh k h ổ n lưu phụ mẫu hai người tại ngoài phòng nghe đường này cũng không có nghe được cái gì âm thanh vừa mới chuẩn bị đi đâu khẩn lưu từ trong nhà đi ra lúc này mới có đương nhiên cũng rất nhanh liền đoán được loại khả năng này k h ổ n g lưu nghĩ thầm đã đều bị cha mẹ ta bắt gặp vậy ta còn có cần phải lo lắng tại cố thần hy gian phòng qua đêm ngày thứ hai buổi sáng bị phụ mẫu phát hiện sự tình sao cho nên đều bị phát hiện ta vì cái gì còn muốn về phòng của mình bên trong ngủ đây trực tiếp tại cố thần hy trong phòng ngủ tới hừng sáng cũng không có vấn đề gì a nghĩ tới đây k h ổ n g lưu bỗng nhiên mở mắt hắn ngồi ở trên giường ảo nao nói ra ta dựa vào b ạ n h trở về sớm biết rằng này ta liền trực tiếp ôm lấy cố thần hy ngủ một giấc đến trời đã sáng hiện tại hối hận cũng không kịp đều từ cố thần hy trong phòng đi ra lại trở về cũng không quá phù hợp một bên khác khổng lưu phụ mẫu về đến phòng sau đó cũng đang thảo luận việc này lưu nộng n h a nói lão khổng ngươi nói chúng ta nhi tử cùng tiểu hy có phải hay không đã gạo nấu thành cơm đây cái này khổng thành trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải đáp cái vấn đề này suy tư một lát sau khổng thành phi thường nghiêm cần nói chúng ta nhi tử tại tiểu hy trong phòng chờ đợi khoảng chừng một tiếng hai người bọn họ cũng không thể chỉ ở trong phòng nói chuyện t h i m a có lẽ đây còn không phải hai người bọn hắn lần đầu tiên lưu nộng nhã suy nghĩ một chút nói Có lẽ, không cái, cái thanh nhẹ gật nhẹ ra, ân, bà, nói ân, đầu lưu o bà, n g ơ i nói rồi, chúng ta đi đúng, rảnh chúng có chờ c h ta ta một y ế n Khổng cố ra. Khổng lưu phụ mẫu ý nghĩ thuộc về là củng cố thần hy phụ mẫu ý nghĩ không như mà hợp chỉ có khổng lưu củng cố thần hy hai cái người trong cuộc còn không biết lẫn nhau phụ mẫu đã bắt đầu cho bọn hắn bố trí hôn sự ngươi nói ta cái này là ba có phải hay không nên nhắc nhở một chút chúng ta như tử phải làm cho tốt phòng hộ biện pháp à. khổng thành ôm thế tử vừa nói mặc dù hai người bọn họ là lương tình tương duyệt nhưng đây nếu là trước khi kết hôn nếu là để người ta nữ hài bụng chuyền đi cũng không quá tốt ân là nên nói một câu lưu n g ọ c nhã nhẹ gật đầu nói hiện tại người trẻ tuổi dễ dàng phong túng không giống chúng ta năm đó kết hôn mới len k e n khổng lưu nằm ở trên giường vừa có chút buồn ngủ đâu điện thoại đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở hắn cầm lấy đến xem xét là ba hắn phát tới mang theo lòng hiếu kỳ hắn mở ra điện thoại nhìn thoáng qua đây xem xét hắn triệt để không ngủ được khá lắm h ắ n cha thế mà nhắc nhở hắn cùng bạn gái cùng một chỗ thời điểm phải làm cho tốt bảo hộ biện pháp nhìn phụ thân phát tới tin tức khổng lưu liền biết hắn phụ mẫu khẳng định là thấy được đêm nay hắn và o cố thần hy gian phòng việc này với lại hai người bọn họ còn triệt để hiểu lầm khổng lưu lập tức từ trên giường ngồi dậy cho phụ thân phát tin tức giải thích cha không phải ngươi muốn như thế tử đó là tiểu hy sợ hãi ta đi qua bồi theo nàng nàng ngủ t i ế p đi ta liền đi thật ta khổng thành không cần giải thích ta hiểu người trẻ tuổi nhà có thể hiểu được nhưng là bảo hộ biện pháp vẫn là phải làm cho tốt khổng lưu cha ngươi làm sao không tin t a hai ta thật vẫn là trong sạch khổng thành trong sạch sinh năm cái đây là lưu ngọc nhã cầm khổng thành điện thoại phát người một khi nhận định một sự kiện những người khác giải thích thế nào đều là không dùng khổng lưu nhìn k h u n g chắc bên trong đối thoại nội dung trực tiếp che mặt được rồi mình cái gì cũng không làm phụ mẫu còn đó là không tin khổng lưu tối nay là thật không ngủ được sáng sớm hôm sau cố thần hy liền uống đến tương lai công công bà bà cho nàng tự mình xuống bếp hầm gà mái canh gà mái là đêm qua trong đêm tìm người đặt hàng lưu ngọc nhã cho cố thần hy được một bát lớn trong vắt vàng trong suốt gà mái canh nói ra tiểu hy đến hút chút nước đại bổ tất tất tạ ơn a di cố thần hy không tiện cự tuyệt liền bưng canh gà uống lên một bên uống nàng còn một bên cầm điện thoại đánh chữ hỏi k h ổ n g lưu nhà các ngươi bữa sáng liền uống canh gà à? sẽ không cảm thấy đầy mỡ sao k h ổ n g lưu nâng c h á n c ư ờ i khổ một câu đều nói không ra hắn lặng lẽ cầm điện thoại cho cố thần hy phát tin tức nói đây là chuyên môn cho ngươi b ụ thân thể ta đêm qua đi phòng ngươi bên trong vấn đề này bị ta cha mẹ bắt gặp hắn coi là hai ta trong phòng làm cái gì đây a tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi bảy canh gà cùng thịt gà chương ba trăm hai mươi bảy canh gà cùng thịt gà cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức trực tiếp dọa kêu sợ hai ra tiếng thế nào thế nào mới vừa đi tới phòng bếp lưu n g c nhã nghe được cố thần hy tiếng thét trói thai lập tức lại từ trong phòng bếp chạy ra nàng hỏi có phải hay không nằm đến người chậm một chút uống ách cố thần hy vội vàng k h o á t tay nói ra á gì ta không sao người đi mau đi lưu n g c nhã nhìn một chút như tử lại nhìn một chút cố thần hy đi nàng đáp ứng cũng không có suy nghĩ nhiều quay người trở lại phòng bếp chờ lưu n g c nhã vừa đi cố thần hy lập tức cầm điện thoại di động lên tiếp tục cho khổng lưu phát tin tức cha mẹ ngươi cho ta nấu canh gà sẽ không phải coi là đêm qua hai ta cái kia đi khổng lưu trả lời có thể là phát xong tin tức hắn ngẩng đầu nhìn cố thần hy liếc nhìn mí môi m cười khổ một cái cố thần hy cũng ngẩng đầu nhìn khổng lưu liếc nhìn đồng dạng mí môi m cười khổ một cái nàng nhỏ giọng đối với khổng lưu nói ngươi đi cùng cha mẹ ngươi giải thích một chút ta không phải bọn hắn muốn đem ta hiểu lầm thành loại kia rất tùy tiện nữ h ả i tử khổng lưu nhỏ giọng dài đ á p nàng ta đêm qua liền muốn cùng bọn hắn giải thích t bọn hắn căn bản không tin ta có thể làm sao cố thần hy nghe xong khổng lưu nói lại cúi đầu nhìn xem chén kia trong vắt vàng canh gà thở d h cố lại lại thần hy đem ngươi canh h lấy tới. n gà không hiểu hỏi thế ngược n bên trong thị toàn bộ chọn lấy đi ra chỉ để lại một bát sạch sẽ canh gà lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đem khẩn lưu chén đẩy trở về đây gà mãi là khẩn lưu phụ mẫu cố ý tìm ba năm trở lên lao gà canh gà bên trong tăng thêm nhân sâm hoàng kỳ đương quy đại táo chờ một đống lớn trung dược cùng một chỗ l ử a nhỏ chậm hầm ba tiếng mới làm ra đến canh phong vị tự nhiên là không lời nói liền xem như trần trí thụy ăn như vậy gà vô số dương thành người nhìn thấy chén canh này cũng phải giơ ngón tay cái lên khen bên trên một câu đẹp canh và a về phần thịt gà sao lao gà chất thịt phi thường c ứ n g rắn hầm ba tiếng thịt gà nhai lên làm một chút ba ba vẫn như c ũ khó mà nuốt xuống khổng lưu liền vắt mì này canh mới đem đây thịt gà cho ăn hết ăn không trôi một nguyên nhân khác là bản thân hắn cũng không phải một cái thích ăn thịt gà người không cần ăn thịt gà cố thần hy mỹ mỹ uống vào trong chén canh chờ lưu ngọc nhã từ trong phòng bếp đi ra thời điểm cố thần hy đã đem một bát canh gà giải quyết hết nhìn cố thần hy chống g i n g chén lưu ngọc nhã c ư ờ i tủng tìm hỏi tiểu hy canh gà dễ uống sao dễ uống cố thần hy giơ ngón tay cái lên nói a di hầm canh gà hào hào uống ha ha ha tạ ơn khích lệ lưu ngọc nhã dùng tay che miệng cười cười giải thích nói nhưng a di không biết làm cơm à, đây là k h ổ n g lưu hắn cha hầm canh thúc thúc chủ nghệ rất tốt a a a cái kia vậy thúc thúc chủ nghệ còn rất tốt vớt nông ngựa đập sai địa phương cố thần hy khuôn mặt nhỏ đỏ, đỏ cúi đầu nàng hỏi thúc thúc đâu làm sao không thấy hắn lưu mộng nhã giải thích nói hắn sáng sớm liền rời giường nấu canh bây giờ trở về gian phòng ngủ đủ đi a a cố thần hy nhẹ gật đầu ngươi chở ta cho ngươi thêm s u ố i một bát canh gà lưu mộng nhã đối với trong phòng bếp nấu cơm a di hô một tiếng má ngô đem cái kia nấu canh gà toàn bộ bưng ra a nấu cơm a di má ngô đáp ứng cố thần hy nghe xong còn muốn cho nàng s u ố i một bát lập tức khoát tay nói ra a di không không không ta không cần ta ăn no rồi lưu n g nhã hỏi ngược lại mới uống gần ấy canh liền đã no đầy đủ a lại ăn hai khối thịt gà a đừng mẹ t i ể u hi ăn ít ăn điểm đủ lúc này đến phiên k h ổ n g lưu tự tuyệt bởi vì vừa rồi thịt đều là hắn ăn hết hắn thật không muốn lại thay c ố thần hi ăn thịt gà lưu mộng nhã đối với k h ổ n g lưu nói ra ngươi im miệng lại không phải cho ngươi ăn k h ổ n g lưu trực tiếp bị lão mụ một câu cho c h ỉ n h trầm mặc bất quá có k h ổ n g lưu kiểu nói này cố thần hi cũng rất nhanh liền nói tiếp à gì, ta khẩu vị rất nhỏ thật ăn n o rồi không cần vậy được rồi lưu mộng nhã nhìn đã bị người bưng ra canh gà lại nhìn một chút như tử khẩn ẩn cảm giác được từng tia không ổn hắn nói mẹ ngươi ngươi nhìn ta làm gì lưu n g ọ nhã nói ta và cha ngươi ăn không hết nhiều như vậy n g ư ơ i đến ăn chút ta cự tuyệt cự tuyệt vô hiệu lưu n g ọ nhã trực tiếp cướp đi khổng lưu chén đ ố i cho hắn một bát lớn canh gà cùng thịt gà x o n g việc sau đó vì phòng ngừa khổng lưu lại đem than g hòa thịt quay trở lại nàng trực tiếp để người đem canh nấu một lần nữa bắt đầu vào phòng bếp nhìn cái k i a một bát canh lớn khổng lưu có một loại khóc không r a n ư ớ c mắt tâm tình lưu n g ọ nhã vô nhi t ử bà vai nói ra hảo con trai lớn ngươi cũng tốt tốt b ồ bổ hắc <cười> hắc phúc cố thần hy nghe lời này thực sự không có kéo cả ở che miệm vụn trộn cười một tiếng mẹ cảm ơn ngươi không lưu khóc một giọng nói tạ ơn lưu n ậ c nhã quay đầu tiếp tục cùng cố thần hy nói chuyện phiếm nàng hỏi các ngươi hôm nay muốn ra ngoài chơi sao cố thần hy đôi tay gấp lại trên bàn như cái n u thuận t i ể u bằng hữu một dạng nhìn lưu n ậ c nhã hồi đáp ân đối với a di chúng ta hôm nay đi chơi r i ề u đi vậy các ngươi hảo hảo chơi a di cùng thúc thúc muốn cùng đi sao chúng ta những người lớn tuổi này liền không lẫn vào các ngươi người trẻ tuổi hoạt động ha ha lưu n ậ c nhã nói chuyện đâu nhịn không được ngáp một cái nàng che miệng nói tiếp buổi sáng lên quá sớm ta lên lầu ngủ、bù. các n g ư ơ i ăn no rồi liền đi chơi a còn lại giao cho má ngô thu thập là được rồi、tốt. cố thần hy gật đầu đáp ứng còn thuận tiện bổ sung một câu a di ngươi mới không phải người già đâu ngươi nhìn siêu tuổi trẻ giống mỹ nữ đại tỷ tỷ nói n g ọ t ha ha ha ha lưu mộng nhã quay đầu hướng cố thần hy vê đ ú t ý một cái sau đó đắc ý đi lên lầu đi khổng lưu nhìn cố thần hy nói ra cố thần hy đồng học ngươi đây vớt mông ngựa công phu thật sự là càng ngày càng thành thạo nha cái gì gọi là vớt mông ngựa cố thần hy lắc lắc cái đầu vui vẻ nói ta đây là ăn ngay nói thật tốt t a di vốn là rất trẻ trung bữa ăn này trong s ả n h liền thừa hai ta không cần thiết nói loại này lời nói dối đến cầm chén lấy ra khổng lưu đưa tay liền muốn nắm cố thần hy chén cố thần hy hỏi ngược lại ngươi làm gì khổng lưu chỉ mình cái k i a một bát lớn canh gà nói ra vừa rồi ta giúp ngươi ăn thịt gà ngươi bây giờ cũng phải giúp ta đem canh uống ta không cố thần hy hoặc b á t nợ nụ cười nàng nói đây chính là a di cho ngươi bổ thân thể lặc ta sao có thể uống đây tốt tốt tốt không có lương tâm như vậy thế mà không nguyện ý giúp ta ăn canh ngươi tiếng la mỹ nữ ta liền cố mà làm giúp ngươi một chút mỹ nữ ha ha, ha. Cô Thần Hy bởi vì hôm nay không chỉ hai người bọn họ cùng đi ra chơi còn gọi rất nhiều bằng hữu hai tòa xe thể thao tính hạn chế quá lớn cho nên làm chất lớn một chút lái xe ra ngoài có thể càng tốt hơn ứng đối đủ loại tình huống với lại hôm nay không chỉ khẩn lưu cùng hai người bọn họ mở xe trầm hà cũng là lái xe đi ra nàng sáng sớm hôm nay liền lái xe từ cô tô đến trung hải này lại đoán chừng đều nhanh đến trung hải thành phố ngoại trừ trầm hà hôm nay còn có một người cũng biết từ cô tô đến trung hải mọi người có thể đoán một cái là ai m ở qua một lần hoa tiêu cố thần hy lại mở chiếc xe này cũng lại không giống trước đó để ý như vậy cẩn thận nàng vừa lái xe một bên hỏi k h ổ n g lưu trong trường học người muốn chúng ta đi đón sao không cần ta phái xe đi k h ổ n g lưu điều chỉnh một cái chỗ ngồi góc độ để mình có thể dựa vào thoải mái sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nói ngươi liền an tâm lái xe đi sân đánh gôn là được rồi a cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn nhìn hắn nằm thư thái như vậy liền nói một câu ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ còn đem chỗ ngồi đánh ngã làm sao ta cảm giác hiện tại thành ngươi chuyên môn tài xế chờ sau này ta cầm bằng lái liền nên ta cho ngươi làm tài xế khổng lưu hít mắt xây dịch c á i mông nói tiếp thừa dịp ta bây giờ còn chưa kiểm tra đến bằng lái ngươi lại cho ta khi mấy ngày tài xế không quá phận à. hắn đêm qua ngủ không ngon buổi sáng lại lên sớm hiện tại là thật có chút buồn ngủ vậy ngươi cũng không thể đi ngủ lên bồi ta nói chuyện phiếm cố thần hy tại khổng lưu trên đ u i vỗ một cái ngươi ngủ thơm như vậy ta cái này lái xe tâm lý không công、bằng. khổng lưu lắc đầu nói ta hiếp mắt cũng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm không ta nhớ ngươi mở mắt cùng ta nói chuyện phiếm bà bảo đừng làm rộn ngươi nhận tâm nhìn ta bởi vì ngủ không đủ đỉnh lấy mắt còn thầm cùng ngươi đi chơi diều sao khổng lưu nói đến ngồi thẳng người chỉ mình bởi vì ngủ không ngon mà hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu đỏ đen vánh mắt cố thần hy hỏi ngươi đêm qua tại nhà mình đi ngủ cũng không có ngủ ngon à? đúng à khổng lưu phàn nàn nói đều tại ta cha mẹ giải thích một đêm cũng không nghe còn hại ta một điểm ngủ không ngon cái kia tôi ta thấy khổng lưu trạng thái là thật không tốt cố thần hy cũng là có chút tiểu tiểu mềm lòng xem ở ngươi trạng thái không quá tốt liền phá lệ cho phép ngươi ngủ một hồi a t a ơn bà bảo, bảo nhà ta bảo bảo tốt nhất rồi khổng lưu nói đến nhắm mắt lại từ khổng lưu trong nhà đến sân đánh gôn cũng không có bao xa nửa giờ đường xe đã đến khổng lưu cùng cố thần hy lái xe không bao lâu liền đến địa phương tới chỗ sau đó nhìn ngủ chính hương khổng lưu cố thần hy không có trực tiếp đánh thức hắn nàng kéo hào thủ phanh đem xe bên trong điều hòa điều đến phù hợp nhiệt độ sau đó cũng đánh n ã mình chỗ ngồi liền dạng này bồi tiếp khổng lưu cùng một chỗ ngồi tại trên xe nghỉ ngơi lên cũng không biết qua bao lâu khổng lưu bị trong túi điện thoại chấn động đánh thức hắn cầm điện thoại di động lên xem xét mấy người phát tới tin tức đó là ký túc xá mấy cái kia bị hắn hôm nay kêu đi ra chơi người khổng lưu cũng lời từng đầu trở về hắn ngồi dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe hoàn cảnh xác nhận là tại sân đánh gôn bãi đỗ xe sau đó khổng lưu lại quay đầu nhìn thoáng qua tài xế chạy nhanh vị trí bên trên cố thần hy cố thần hy vốn là muốn buổi tiếp khổng lưu nghỉ ngơi một chút kết quả này lại ngủ so khổng lưu còn hương khổng lưu đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái nàng tóc nàng chậm rãi mở mắt ra ngươi đã từ nhà ân khổng lưu gật gật đầu nói với nàng ngươi nếu là không nói bên trong có phòng nghỉ. có muốn hay không ta mang ngươi đi trước ngủ một hồi không cần cố thần hy lắc đầu nàng ngồi thẳng người những người khác hẳn là cũng m a u tới đi hẳn là còn có một hồi khổng lưu nhìn đồng hồ tay một chút nói ra bọn hắn từ trường học tới càng xa một chút hơn đinh linh linh hai người đang trò chuyện đâu cố thần hy điện thoại đột nhiên vang lên lên cố thần hy nhìn thoáng qua điện thoại đối với khổng lưu nói là tiểu hà đánh tới cố thần hy nói đến t i ế p lên điện thoại ân t ố t nàng nói hai câu liền đem điện thoại cho khổng lưu ngươi cùng cửa ra vào bảo an nói một câu thả tiểu hà xe t i ế đến khổng lưu nhẹ gật đầu cầm điện thoại lên ngươi đem điện thoại cho bảo an ân tốt đối với bằng hữu của ta ngươi trực tiếp thả nàng tiến đến là được rồi cúc điện thoại sau đó hai người liền nghe đến động cơ tiếng nổ lần này trầm hà mở không phải ăn tết thời điểm chiếc k i a b m w z 4 mà là đổi thành một cỗ màu đen e 3 0 0 chiếc xe này cùng nàng trước đó ra chiếc k i a b m w z 4 giá cả không sai bị lắm mặc dù không phải xe mở nguôi nhưng nhìn vẫn như cũ cảm thấy rất quý khí đặc biệt là cái k i a tiểu lập đành dấu bức cách trực tiếp kéo căng bất quá tại luận hoa tiêu viên trước mặt vẫn là hơi kém một chút、hút. cố thần hy tắt máy xe đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ từ trong xe đi ra t r ầ m hà xuống xe câu nói đầu tiên là khẩn g thiếu giang lưu à có thể làm đến như vậy đại sân bãi cố thần hy vô vô k h ổ n g lưu b ả vai cùng theo một lúc trêu chọc nói khẩn g thiếu người ta khen ngươi bản lãnh lớn đây được k h ổ n g lưu cười khoát tay h à o nói hai ngươi cũng đừng tổn hại ta nào có t r ầ m hà khoát tay h à o nói ta cũng không tổn hại ngươi ta đây là khen người tốt ta ố t t vậy ta cảm ơn ngươi lặc khẩn lưu nhắc nhở nào nói khẩn thiếu cái danh hiệu này ta có thể đảm nhận đợi khó lường dầm dầm, dầm. khẩn lưu vừa dứt lời liền nghe đến một trận nóng này động cơ nổ v a n g âm thanh ba người đồng thời nhìn về phía lối vào phương hướng chỉ thấy một cỗ màu đỏ phe ra gì giống như là một đầu đang tại g á o thét trâu được một dạng bay thẳng hướng xâm nhập mấy người trong tầm mắt giấy phép là cô tô khổng lưu đều không cần đoán liền biết trong xe này ngồi là ai xe thẳng tắp đứng tại ba người ngay phía trước trong phòng điều khiển xuống một người mặc áo sơ mi hoa mang theo kính dâm trải lấy cái máy bay đầu tịch tử hào ca ca nhớ người muốn chết tôn vũ xông lại liền muốn cho khổng lưu một cái hôm ôm cũng may khổng lưu c h ố n nhanh không phải liền bị tiểu tử này xông lại cái kia một cái cho tông bay người chết xa một chút k h ô n g lưu liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói hôm nay ta không nhận ra ngươi ngươi cách ta xa một chút ta dựa vào khổng ca ngươi nói lời này cũng quá tổn thương ta tâm a tôn vũ nói xong quay đầu cùng cố thần hy chào hỏi t ẩ u tử đã lâu không gặp cố thần hy lễ phép vừa cười vừa nói ân đã lâu không gặp tôn vũ đối với trầm hà chừng mắt nhìn nói trầm m y nữ lại gặp mặt lại gặp mặt trầm hà nhẹ gật đầu chỉ vào hắn xe nói đây xe là người a đúng a có đẹp trai hay không ngươi lai、like、hôm nay tại trên đường cao tốc nhìn thấy chiếc phe g i gì kia là người m a ếch ha tôn vũ đi đỗ a n chuyện Khổng g trò t h đâu, Lưu ậ xe thời đi ư n điểm xe buýt cũng hướng bãi đỗ xe ra bất quá trên xe người cũng không nhìn thấy tôn vũ trước kia trương dương chạy chậm xe đám người lục tục nao ngoe từ trên xe bước xuống khổng lưu một đêm bỏ trực tiếp bắt hắn cho vây quanh lao nhau hỏi hắn đủ loại vấn đề tại k h ổ n g lưu bạn cùng phòng đằng sau đi ra là bạch học châu cùng phùng nóng ánh bạch học châu là k h ổ n g lưu thì mời phùng nóng ánh là cùng đi theo tham gia náo nhiệt bạch học châu cũng sớm hỏi tham q u a k h ổ n g lưu đạt được k h ổ n g lưu đồng ý sau đó hắn mới mang phùng nóng ánh đến đi theo hai người đằng sau cùng một chỗ xuống xe còn có tô nhã cùng dương tuyết nhi tô nhã là bị c ố thần huyên mời tới dương tuyết nhi nha nhưng là biết được tô nhã cùng mình bạn trai đều muốn đi chơi r i ề u sau đó cũng làm cho vương kỳ hỏi một cái khẩng lưu đạt được cho phép mời đến tô nhã đi đến cô thần hy trước mặt ôn u cởi cùng nàng lên tiếng trào học tỉ buổi sáng tốt lành sớm cố thần hy nhẹ gật、đầu. hiện tại người đột nhiên nhiều cố thần hy kìm lòng không được liền khẩn trường nàng vừa căng thẳng nói chuyện liền sẽ biến thiếu mặt cũng l à với người ăn điểm tâm chưa ta chỗ này có tiểu bánh gà tổ tô nhã nói đến từ túi vải bên trong lật ra hai cái đáng yêu tiểu bánh ngọt đây là ta hôm qua tại tiệm bánh gà tổ kiêm chức thời điểm làm mặc dù cách một đêm nhưng là không có hỏng ta buổi sáng vừa ăn xong một cái học tỷ ngươi có ăn hay không nha cố thần hy lễ phép khoắt tay áo hồi đáp không cần tạ ơn cái kia tốt ta tô nhã cảm giác học tỷ hôm nay có chút lạnh lùng bị cự tiện trong nội tâm nàng có chút thất lạc cố thần hy nhìn đối phương cái kia thất lạc biểu tình lại lập tức sửa lời nói ngươi cho ta một cái à ta một hồi nếm thử thật sao nghe được cố thần hy nói t ô nhã trong lòng vui vẻ lập tức đưa trong tay tiểu bánh g ạ tổ đưa tới cố thần hy từ bên trong chọn lấy một khối tiểu bánh g ạ tổ cầm ở trong tay sau đó nói một tiếng tạ ơn không cần cảm ơn học tỷ cố thần hy nhìn cái kia tiểu bánh g ạ tổ hỏi gia sư tiền lương không đủ cao sao ngươi vì cái gì còn muốn đi tiệm bánh g ạ tổ kiếm trước không phải là trước kia đã đáp ứng cái lao bản kia đi hỗ trợ hắn hôn qua tết thanh minh bản sinh đoàn sinh ý tốt liền cứ gọi ta đi ta không tiện cự tuyệt À, đi cố thần hy nhàn nhạt lên tiếng nàng suy nghĩ một chút nói tiền lương nếu là không đủ liền cùng ta nói ta để ta mụ mụ cho người già công tư không cần không cần tô nhã liên tục khoát tay tiền lương đã đủ cao ta ta không thể lại nhiều mớn ân cố thần hy nhẹ gật đầu không nói thêm gì t r ầ m hà đứng ở một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình lạnh lùng cố thần hy lại nhìn một chút trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn nàng tô nhã t r ầ m hà luôn cảm giác bầu không khí có chút bít bên trong k í c t ứ c lúc này lâm chi đột nhiên từ nàng sau l ư n g trôi ra nhàn nhạt bồi thêm một câu nói thực ra ta rất đập hai người à n Trầm hà q đang nói ngươi chuyện phiến mực tại đâu tô nhã đột nhiên đi tới hỏi trầm học tỷ ngươi ăn điểm tâm chưa nàng nguyên bản hai khối đều muốn cho cố thần hy như thế cố thần hy khẳng định cũng biết phân một khối cho k h ổ n g lưu nhưng cố thần hy chỉ cần một khối một cái khác khối nàng lại đơn độc đưa cho k h ổ n g lưu nói luôn cảm giác không quá phù hợp cho nên nàng liền định đưa cho trầm hà trầm hà nhìn cái kêu bánh gà tổ còn chưa mở miệng đâu lâm chi ngay tại một bên nói đùa nói một câu là đơn cho ta một người vẫn là khác cô nương đều có đây là hồng lâu ngọ bên trong đại ngọc đối với bảo ngọc nói dùng tại nơi này còn trách phù hợp tô nhã bị nói có chút xấu hổ cúi đầu không cho phép khi dễ chúng ta học sinh hội hải tử một bên trầm hà tại lâm chi trên đầu vai vỗ một cái lâm chi tiếp tục học lâm đại ngọc ngữ khí trong trà trà khí điều khản một câu n h a ta chỉ đùa một chút t ỷ t ỷ còn bao che con bây giờ xem ra là ta không phải rồi vậy ta đi cũng được ai ngươi gần đây xem không ít hồng lâu nọ a trâm hà liếc nàng một cái sau đó quay đầu cười đối với tô nhã nói cảm ơn ngươi tiểu bánh gà tổ không khách khí học t ỷ tô nhã lại xoay người đi tìm cố thần h i nàng quét một vòng ở đây đám người sau đó hỏi cố thần h i tiểu huyên đâu nàng hôm nay không tới sao sách cố thần hy ngay vậy lập tức s á một cái miệng nhìn cố thần hy phản ứng tô nhã không hiểu hỏi thế nào không không có việc gì cố thần hy lắc đầu sau đó quay người hướng phía k h ổ n g lưu bên kia đi đến đi theo ta một cái sao thế nào k h ổ n g lưu đang cùng ký túc xá mấy người giải thích đây là cố thần hy túi sân bãi đâu cố thần hy đột nhiên liền đi tới một tay lấy hắn lôi đến một bên k h ổ n g lưu một mặt mộng nhìn cố thần hy tiếp tục hỏi ngươi đây là cái gì biểu tình cố thần hy c a o mày tiến đến k h ổ n g lưu bên hai nhỏ giọng nói một câu nguy rồi mội mội cấp quên trong nhà nghe được cố thần hy nói khẩn lưu lúc này mới bỗng nhiên đem cố thần huyên cho nhớ lại lúc này cố ra có học sinh tiểu học chơi xuân tổng học chứng cố thần huyên từ hôm qua buổi tối vẫn đang mong đợi khổng lưu cùng cố thần hy mang nàng đi chơi rượu đêm qua nàng liền không có ngủ ngon rớt hôm nay càng là sớm rời khỏi giường chờ xuất phát cố thần huyên ngồi trong phòng khách chờ lấy ca ca tỷ tỷ đến đón nàng kết quả đây đều mười giờ rồi cũng không có thu được ca ca tỷ tỷ tin tức ngoài phòng càng là trống rỗng cố thần huyên nói một mình nói bọn hắn sẽ không phải là quên ta đi à. bọn hắn chắc chắn sẽ không quên ta đi à. bọn hắn sẽ không thật quên ta đi à. cố thần huyên đã đợi không kịp nàng cầm điện thoại di động lên cho tỷ tỷ gọi điện thoại cố thần hy nhìn mội mội đánh tới điện tho l à đem đem một c bên n khác cố thần hy đang tại chấn an mội mội u cảm xúc cũng may hưng phấn cố thần huyền cũng không biết tỷ hiện tại mới đem nàng nhớ lại chỉ nói là để tài xế nhanh lên tới tiếp nàng khẩu lưu cẩn thận nhìn một chút xác nhận ngoại trừ cố thần huyên bên ngoài không có bỏ sót người hắn lúc này mới yên lòng lại mang theo đám người hướng phía sân đánh gôn đi vào trong trước mắt hiện trường người tổng cộng có như vậy mấy cái k h ổ n g lưu ký túc xá ba cái cố thần hy ký túc xá ba cái bạch học châu cùng phùng ngọc ánh tô nhã cùng dương tuyết nhi còn có một cái tôn vũ cùng chúng ta từ k h ô n đồng học từ k h ô n cùng k h ổ n g lưu một đêm bỏ chơi vẫn rất tốt cho nên liền cùng một chỗ gọi qua chơi nhiều người náo n h ư sao tấu trước xong chương ba trăm ba mươi lắm mồm tôn vũ chương ba trăm ba mươi lắm mồm tôn vũ đây như vậy đại sân bãi các ngươi cho hết vào xuống đến a đỗ hoành viễn quay đầu nhìn về phía khổng lưu cùng cố thần hy thân là một cái trung hải người hắn có thể quá rõ ràng trung hải nơi này giá hàng muốn bao xuống như vậy lại nhất cái sân đánh gôn cả ngày cái kia xài hết bao nhiêu tiền à. cố thần hy bị đỗ hoành viễn cái kia khiếp sợ ánh mắt nhìn có chút ngượng ngủng nàng quay đầu nhìn một chút khổng lưu khổng lưu lập tức nói ra ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy im miệng nói xong hắn lại tiến đến đỗ hoành viễn bên thai bổ sung một câu đừng để người trầm hà cảm thấy ngươi rất không quen mặt bộ dáng thế nhưng là ta ngươi đỗ hoành viễn trong lúc nhất thời có chút ngẹ lời trên thực tế hoàn toàn chính là bởi vì hắn thấy qua việc đời, mới biết được nơi này tiền thuê không thể tưởng tượng cao giống v ư ơ n g kỳ bọn hắn nhìn thấy nơi này chỉ sẽ cảm thán một câu ta dựa vào địa phương thật lớn đỗ hành viễn nhìn khổng lưu đi vào sân đánh cô n thì cái k i a bình tĩnh tự nhiên bộ dáng không hề giống là lần đầu tiên tới chỗ như thế bộ dáng giờ khác này đỗ hành viễn trong lòng lần nữa đối với khổng lưu sinh ra hoài nghi ngoại trừ đỗ hành viễn bên ngoài những người khác ngược lại là không có chú ý đến khổng lưu đây rất nhỏ cử chỉ bọn hắn ánh mắt đều bị hoàn cảnh này dù mỹ sân đánh hôn hấp dẫn đi ở trước nhất mấy cái bóng đồng cho đám người giới thiệu sân bóng bên này bên kia còn có ngọn núi nhỏ kia đầu mọi người mắt chỗ cùng địa phương. đều là chính chúng ta sân bãi có thể tùy tiện đi dạo à mọi người có gì cần liền kêu chúng ta mấy cái ta là tiểu bà mấy cái này theo thứ tự lạ là... tôn vũ lôi kéo khẩn g lưu lặng lẽ hỏi hắn ca cái kia xinh đẹp tiểu cô nương có đối tượng không ai khẩn g lưu thuận theo tôn vũ ánh mắt nhìn hắn nói tiểu cô nương k i a đó là tô nhã cũng đúng tại trong đám người này ngoại trừ cố thần hy bên ngoài xinh đẹp nhất là thuộc tô nhã tôn vũ tiểu tử này nhìn thấy mỹ nữ liền con mắt tỏa ánh sáng từ vừa rồi tô nhã xuống xe thời điểm bắt đầu hắn vẫn nhìn chằm chằm đối phương khẩn lưu liếc mắt nhìn hắn hỏi người thích nàng a tôn vũ sờ lên c ằ m một mặt thâm trầm nói ra lấy ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến xem tiểu nữ sinh này là cái mỹ nhân bại hoại chỉ là xuyên có một chút điểm q u ê mùa ngươi là làm sao làm được một mặt chính khí nói ra loại này nói khổng lưu liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói ngươi đ ờ i này sớm tối đến bởi vì háo sắc sẻ ra chuyện tôn vũ cười hắc hắc hồi đáp dưới gấu còn chết làm quỷ cũng phong lưu khổng lưu một mặt cạn lời đối với hắn thủ cái ngó n giữa hắn nói tiểu cô nương này ngươi nhận thức ta nhận thức tôn vũ nghe vậy nếu như mày ta không nhớ rõ ta nhận thức thanh thuận như vậy mỗi mỗi a khổng lưu h í ế m ắ t lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu tình nói ngươi mười năm trước thế nhưng là tuyên bố muốn thay ta báo thù để nhà các nàng hoàn toàn biến mất đây a tôn vũ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng chấm tư chỉ chốc lát sau đó hắn đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại mười năm trước phát sinh sự tình tôn vũ lôi kéo khổng lưu bà vai n h ỏ n giọng dò hỏi đây nữ hải tử này đó là năm đó ân không đợi tôn vũ nói xong khổng lưu liền nhẹ gật đầu tôn vũ biến sắc tức giận nói ra nàng làm sao tới nơi này tôn vũ tiểu tử này mặc dù háo sắc vẫn thích chơi nhưng tại không phải là đúng sai trước mặt hắn lập trường vĩnh viễn đứng tại khổng lưu bên này hắn vĩnh viễn ủng hộ mình hào ca ca ta gọi nàng đến ca đây chính là ngươi cử nhân cha nàng thế nhưng là suýt chút nữa thì ngươi mệnh ngươi sao có thể khổng lưu khoát tay áo cắt ngang hắn nói mở miệng nói đó là phụ thân nàng phạm sai nàng chỉ là cái người đáng thương mặc dù tôn vũ nhìn khổng lưu nói ra ca n ă m đó trong nhà phải động nàng thời điểm ngươi liền cực lực ngăn cản hiện tại còn giúp lấy nàng nói chuyện được rồi đây hết thể đều đi qua người nàng rất tốt có thể thử kết giao bằng hữu tôn vũ trầm mặc một hồi chỉ nhàn nhạt phun ra một câu bày ra cái đáng c h ế t cha cũng coi như nàng s u ố i q u ỏ y khổng lưu người trong cuộc này đều không so đo năm đó sự tình tôn vũ tự nhiên cũng không nói thêm cái gì bất quá làm bằng hữu cũng không quá khả năng đây chính là ái hận ngay tại trong nháy mắt ta trên một giây còn muốn phương thức liên lạc đâu một giây sau liền không có hứng thú khổng lưu nhìn tôn vũ biểu tình kia mỹ môi cười cười khổng lưu ở trong lòng m u ố n tôn vũ đối với tô nhã không hứng thú cũng là chuyện tốt tô nhã cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tôn gia sẽ không cho phép một cái không có bối cảnh nữ nhân gả tiến đến vẫn là cùng khổng gia có nguồn gốc nữ nhân với lại tôn vũ tiểu từ này đồng dạng nữ có thể cái chốt không được đến tìm hung một điểm chấn được tiểu từ này nữ nhân nói lên hung nữ nhân k h ổ n g lưu ngược lại là nhớ tới một cái người quen hắn hít mắt nhìn chằm chằm tôn vũ hỏi ngươi cùng béo con mội trả lại hương không tôn vũ nghe vậy những nhữ mày nói ra ngươi sách nàng làm gì k h ổ n g lưu t r e o ghẹo nói ra béo con mội năm đó không phải yêu ngươi yêu chết đi sống lại sao ngươi chết đi tôn vũ tức giận đẩy k h ổ n g lưu một cái nàng trưởng mập như vậy còn không dễ nhìn ai sẽ thích nàng a người a ngươi khẩn lưu nâng lên hai ngón tay tại tôn vũ trên đầu gõ một cái đã nhiều năm như vậy vẫn là chỉ biết là nhìn bề ngoài ngươi đ ợ i này chú định không chiếm được chân ái không có việc gì ra có tiền cái gì nữ nhân không chơi được tôn vũ vung tay lên cười ha hả nói ngược lại là khổng ca ngươi còn không có cảm thụ qua phủ dung trường ấm liền bị một cái nữ nhân khóa kín ở tôn vũ lời còn chưa nói hết hắn cũng cảm giác được một cỗ sắc k h í hắn nghe được sau lưng truyền đến một câu lạnh lùng âm thanh rất văn nghệ a còn chỉnh bên trên t i ể u thi câu tôn vũ có thể quá t h ẳ n g rồi cố thần hy vừa vặn nghe được câu nói sau cùng nàng còn tưởng rằng tôn vũ lại đang cấp khổng lưu quán thâu cái gì kỳ quái tri thức dạy hắn học cái xấu đây Ách ha ha ha. tôn vũ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn nói t ẩ u tử ta cùng ca ta nói đùa đây hừ hừ cố thần hy hừ nhẹ một tiếng h i ệ n nhiên có chút không tin tôn vũ giải thích các ngươi trò chuyện ta ta sau này chạm hh tôn vũ cũng không nhiều lời nói trực tiếp liền tối lui đến hai người đằng sau đem khổng lưu để lại cho cố thần hy khổng lưu lường t i ể u t ử này liếc nhìn hận không thể đánh chết hắn hắn quay đầu cười đối với cố thần hy nói bà bảo ngươi nghe ta giải thích ngươi cho dạ ta không có a vậy ngươi muốn giải thích cái gì ta khổng lưu hiện tại càng muốn đánh hơn tôn vũ cái này nói nhảm hàng sau tôn vũ cảm thấy một cỗ sát khí dọa rụt cổ một cái bóng đồng giới thiệu sân bãi thời điểm mấy chiếc gôn xe liền lôi kéo khổng lưu mua d i ề u giấy đi tới hiện trường khổng lưu mua hai cái gió lớn tranh là đem qua đến tiểu phong tranh sớm liền đưa đến sân đánh gôn tiểu phong tranh có bao nhiêu cái khổng lưu cũng không có tính qua dù sao rất nhiều lao bản tổng cộng đưa tới dòng ra hai cái dương nhiều như vậy d i ề u giấy mọi người tùy ý chọn l ấ y chơi thích gì chơi cái gì căn bản không cần phân nhưng do lớn tranh không tốt phân khổng lưu củng cố thần hy hai người bọn họ chọn lấy một cái đại cá voi rượu giấy đi còn có một cái bạch t u ộ c liền bị tôn vũ muốn đi qua tấu chương xong chương ba trăm ba mươi một một đôi lại một đôi chương ba trăm ba mươi một một đôi lại một đôi n g u y ễ n thể giống ruột gió lớn tranh bay lên độ khó so tiểu phong tranh có thể cao nhiều lắm khổng lưu củng cố thần hy d i à y vò nửa này g vừa mới canh chừng tranh cho t r ả i tốt dắt lấy dây d i ề u thử mấy lần đều không có kết quả d i ề u giấy tựa như một cái to lớn túi nhựa một dạng bẹp nằm trên mặt đất tùy ý hai người như thế nào lôi kéo đó là không bay nổi đến đồng dạng không có bay lên d ư ợ u giấy còn có cầm bạch t u ộ c rượu giấy tôn vũ tiểu từ này liền rượu giấy chính phản mặt đều không có biết rõ ràng Lại tôi h bạch thật chân, tranh khó, thang. h ê lên không lên m tám một Một bay bậc bay lại tuộc cái diều đầu độ dài giấy kia gió người này k để đến n lên, g t ô vũ cũng không lập tức liền nhiều hơn ba cái giúp đỡ như thế vẫn chưa đủ hắn còn gọi hai quả cầu đồng cho hắn mai mối tám căn chủ tiến bị bốn cái người cùng một chỗ kéo ra hai quả cầu đồng nắm lấy một đống phụ trợ tuyến đi theo ra sức chạy người càng nhiều hiệu quả kia đó là không giống nhau đại bạch thuộc cái đầu bị chống ra sau đó rất nhanh liền bị gió thổi phình lên mượn cố này sức gió diều giấy rất nhanh liền có cất cánh xu thế nhìn thấy diều giấy tại đi lên tung bay có người hưng phấn càng chạy càng nhanh có ít người lại bởi vì thể lực không đủ thả c h ậ m bước chân diều giấy cũng bởi vì những cái kia chạy c h ậ m người bị túng bẹp cho nên còn không có cao hơn mấy giây đâu cái kia kém chút liền bay lên đến bạch thuộc liền lại rơi xuống bên trên nguyên bản theo gió đong đưa tám đầu chân cũng mề mặt dấu chân đi lên nhìn xong đối diện mấy người thao tác khổng lưu đại khái cũng tìm tòi rõ ràng cái này tất cả mọi người muốn làm sao chi sừng sờ lên rất hiển nhiên hai người khẳng định là không thể bay lên nhiều người đồng dạng cũng là không bay nổi đến ba cái hẳn là là đủ rồi khổng lưu cũng góc gọi tới một cái bóng đồng để hắn củng cố thần hy hai người một trái một phải lôi kéo d i ề u giấy hai bên canh chừng tranh chống ra tại khổng lưu chỉ huy dưới cự hình cá voi miệng bên trong rót cá voi cái đầu bị gió thổi phình lên rất nhanh cũng có cất cánh xu thế có vừa rồi tôn vũ kinh nghiệm giáo hấn sau đó khổng lưu cũng không có mang theo d i ề u giấy chạy mà là đứng tại chỗ tiếp tục dắt d i ề u giấy hắn đem cố thần hy cùng bóng đồng trong tay dây d i ề u cho thu vào trong tay mình sau đó dắt hai bên trái phải để cá voi giống như là một cái vũ cánh hồ điệp m ở dạng loạn trọn một chút xíu đi lên trên nhìn đã bị gió triệt để chống ra cá voi d i ề u giấy cố thần hy lập tức hoan hô một tiếng ờ à đây một tiếng reo họ giống như là hù dọa cái k i a to lớn d i ề u giấy một dạng theo tiếng nói rơi xuống cá voi d i ề u giấy cũng giống là xì hơi bóng ra đột nhiên mềm lún nằm trên đất cố thần hy thấy thế thật đúng là tưởng rằng nàng đây một tiếng reo thế là nàng vội vàng hấp tấp che miệng lại cẩn thận từng ly từng tí đi đến khổng lưu bên người hỏi một tiếng ta có phải hay không ha ha ha đ ầ ngốc chuyện không liên quan ngươi khổng lưu một bộ không quan trọng bộ dáng c ư ờ i lớn lắc đầu nhìn cố thần hy nói là vừa vặn không có chạy lên nguyên nhân lại thêm trong sân sức gió không đủ lớn kéo đôi bộ phận không bay nổi đến cho nên d i ệ u giấy mới rơi xuống nhìn thấy khổng lưu cười vui vẻ như vậy một bên bóng đồng nội tâm rất lâu chưa từng gặp qua thiếu g i a cười vui vẻ như vậy nữ nhân này chẳng lẽ đó là tương lai thiếu phu nhân sao à, nghe xong khổng lưu phân tích cố thần hy hai mắt tỏa ánh sang nói k h ổ cố thần hy nhẹ gật đầu thấy cố thần hy đáp ứng khổng lưu ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra trong sân phong thái tiểu chỉ là hắn lấy cơ thôi vừa rồi cái tiêm ộ t đống nhìn như nghiêm cẩn lại hợp lý phân tích cũng là hắn nói mỏ kỳ thực đó là rượu giấy quá khó bay hắn không bay nổi đến nếu như cố thần hy không nguyện ý chơi tiểu phong tranh cứng rắn muốn thả cá voi rượu giấy nói khổng lưu hắn có thể muốn mổ hôi đầm địa bóng đồng nghe được hai người nói chuyện sau đó phi thường sẽ đến sự tình nói một câu hai vị tại nơi này nghỉ ngơi đi ta đi giúp các ngươi cầm diều giấy bóng đồng sở dĩ không hô khổng lưu thiếu ra là bởi vì hôm qua huấn luyện thời điểm đã nói qua khổng lưu thân phận muốn bí mật bất luận kẻ nào cũng không thể tận lực hướng khổng lưu lấy lòng cố thần hy nhìn một chút khổng lưu ý là để hắn quyết định khổng lưu đối với bóng đồng nói ra đi vậy liền làm phiền ngươi giúp chúng ta cầm một cái diều giấy tới đi ai được rồi, được rồi không phiền thức không phiền thức bóng đồng kinh sợ khoát tay nào nói nơi nào sẽ phiền thức đâu đây là ta phải làm khổng lưu tiếp tục nói cho ta cầm cái hiến tử diều giấy a tốt bóng đồng đáp ứng liền hướng phía cất giữ diều giấy địa phương chạy tới khổng lưu s ợ dĩ để bóng đồng cho hắn cầm cái hiến tử diều giấy đến là bởi vì lúc trước hắn củng cố thần hy buông tha một lần so sánh có kinh nghiệm một bên khác tôn vũ mấy người nhiều lần n ế m thử không có kết quả sau đó cũng tạm thời từ bỏ cái này gió lớn tranh dựa vào lãng phí ta thời gian tôn vũ hùng hùng hổ hổ tại diều giấy bên trên đạp hai chân đạp xong hắn đột nhiên nhớ tới gió này tranh tựa như là khổng lưu mua một giây sau tôn vũ liền ngồi trồm hổm trên mặt đất đập lên diều giấy bên trên mấy người khác nhìn tôn vũ trước đây sau phản ứng đều là buồn cười ngoại trừ phóng đại d i ề u giấy đây hai đám người bên ngoài trong sân còn có mấy cái không tranh quyền thế hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong tổ hai người bọn hắn theo thứ tự là trầm hà cùng đỗ hoàng viễn châu tiểu nam cùng trần trí thụy vương kỳ cùng dương tuyết nhi cùng tô nhã cùng lâm chi lâm chi vốn là chuẩn bị đi cùng tôn vũ cùng một chỗ phóng đại d i ề u giấy nhưng nhìn thấy đi theo dương tuyết nhi cùng vương kỳ đằng sau tô nhã nàng giống như không có cách nào rất tốt hòa tam bảo thế là chúng ta tâm địa thiện lương chi chi đồng học cầm cái tiểu phong tranh thỉnh mời nàng cùng nhau chơi bừa cũng trong h đó đỗ hành o viễn cùng trầm hà diều giấy bay cao nhất vì tại trầm hà trước mặt biểu hiện đây một đợt chúng ta tiểu đỗ đồng học hôn qua thế nhưng là cố ý mượn cái diều giấy tại trên bãi tập luyện đến chưa đây bay thứ hai cao diều giấy là châu tiểu nam cùng trần trí thụy trần trí thụy mặc dù là không tranh không đoạt tính cách nhưng châu tiểu nam không giống nhau từ nàng học tập muốn quyển thứ nhất đây điểm tới nhìn liền có thể nhìn ra nàng là loại kia tuyệt đối sẽ không hướng tới người bên dưới tính cách cho nên chơi diều cũng muốn bay lên cao cao đến mới được vương kỷ cùng dương tuyết nhi d i ề u giấy cùng lâm chi các nàng d i ề u giấy bay cao không sai biệt cho lắm hai cái này d i ề u giấy là thật không tranh không đoạt tiểu hạ các nàng d i ề u giấy bay thật cao ha cố thần hy x a x a nhìn trầm hà d i ề u giấy đối với khẩu lưu nói đến đừng nóng ộ i chờ một lát chúng ta diệu giấy khẳng định sẽ siêu việt bọn hắn Thấu chương xong, chương chương ba trăm ba mươi hai quên ta thì a ha ha ha ta đến đến rồi đến trầm cố thần huyên vẫn mở vui vẻ tâm chạy vào sân đánh gôn nhưng nhìn thấy không có một hai sân bóng cùng đầy đất d i ề u giấy sau đó nàng trực tiếp liền ngây ngốc ngay tại chỗ cố thần huyên quay đầu nhìn về phía mang nàng đến cái kia xe buýt tài xế hỏi bọn hắn người đâu cái kia ách xe buýt tài xế gãi gãi đầu nói khả năng muốn đi nhà hàng ăn cơm đi a hiện tại cũng đến giờ cơm bọn hắn chơi d i ề u không đợi ta coi như xong ăn cơm thế mà cũng không đợi ta ô ô ô ô. Đột cho i ê n r khóc cái này tiểu thần thú hai người thế nhưng là xong trái trứng tại sân bóng bên trong Khổng d u cố thần huyên nửa giờ cuối cùng tại cố thần, thần huyên mới dừng tiếng khóc đi theo đám bọn hắn cùng đi ăn cơm khẩn g lưu nhỏ giọng đối với cố thần hy u nói kim vòng tay muốn hay không đi nhà ta cửa hàng cầm hàng người khác nói cầm hàng có thể là bán xỉ giá y tứ khổng lưu trong miệng cầm hàng là thật trực tiếp cầm không cần bỏ ra tiền cố thần hy khoát tay h à o nói không cần ta hống nàng chơi hiện tại giá vàng đắt như vậy mua vàng không có lời、Phốc. khổng lưu quay đầu nhìn một chút cố thần hy che miệng nén cười nói ra ngươi đây cũng quá hỏng á suýt cố thần hy lập tức dựng lên một ngón tay chống đỡ tại trên môi ra hiệu khổng lưu nhỏ r ọ n g một chút đừng để phía trước cố thần huyên nghe được thế nhưng chính nàng đều không có đình chỉ cười lên cố á c n g ư thần hy sau từ c trong túi rút tay ra khăn đi lên trước cho mội mội xoa xoa trên mặt nước mắt cười tủng tìm nói tỉ tỉ đối với ngươi tốt nhất rồi đúng không thế? ừ cố thần huyên không nói gì chỉ là khẽ h ừ một tiếng khổng lưu nhìn cố thần hy thao tác đột nhiên liền nghĩ đến khi còn bé mẫu thân giống như cũng là dùng cố thần hy dạng này ngự khí cùng biểu tình lắc lư hắn không không phải giống như phải nói đó là cố thần hy hướng m ộ i m ộ i thủ đoạn đơn giản tựa như là đạt được mẫu thân mình chân truyền một dạng khổng lưu thậm chí đã dự đoán đến vài chục năm sau đó cố thần hy lắc l ư mình hài tử hình ảnh điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong đóng vòng sao gôn câu lạc bộ nhà hàng chỉ phục vụ hội viên cao cấp bếp sau tất cả đều là đ ỉ n h cấp đầu bếp tự mình tay cầm môi đồ ăn hương vị tự nhiên là không lời nói chủng loại cũng là đầy đủ rất đồng dạng khách sạn bên trong món ăn nơi này đều có khách sạn không có món ăn nơi này cũng có bình thường sân bóng không mở ra thời điểm cũng sẽ có hội viên cao cấp hẹn lấy tới này nhà hàng ăn cơm nói chuyện làm ăn hôm nay bởi vì sân bóng bị bao hết nhà hàng cũng liền không tiếp đơn to lớn trong nhà ăn chỉ có khổng lưu bọn hắn một bán cá nhân thêm khổng lưu tổng cộng có mười lăm người kỳ thực cũng không ít nguyên bản nhà hàng giám đốc cho an bài là lầu đình t ư ơ n g vụ phòng tại r o n phòng g a có có một tâm khổng lưu an bài xuống nhà hàng đem bốn cái bàn ăn chắp và ở cùng nhau đám người ngay tại phòng khách này bên trong ăn cơm còn náo như chút sự thật cũng chính là như thế khổng lưu củng cố thần hy mang theo nội mội trở về thời điểm mấy người đang trò chuyện h ư n g h ự c thanh âm nói chuyện tại cửa ra vào liền n g h e đến trong này là thuộc tôn vũ âm thanh lớn nhất tiểu tử này mặc dù căn bản không nhận ra mấy người nhưng là tính cách như quen thuộc cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu e cờ lại cao ghê gớm phi thường sẽ nhìn người bên dưới món ăn đĩa nói về trò cười đến l u ô n có thể chọc cho toàn trường lạc lạc ha ha dạng n g ư ờ i này trên cơ bản sẽ không bị người c h á n g h é t hoặc là nói người khác không có lý do chán ghét dạng này một cái thú vị người tôn vũ loại này người đó là trời sinh cùng người làm ăn liên hệ khối kia vật liệu cố thần hy nhỏ giọng đối với khổng lưu nói lao đệ ngươi v không phải lặng ta gọi hắn đến chính là vì sinh động bầu không khí k h ổ n g lưu có chút kiêu ngạo nói tiểu tử này hộp đêm tiểu vương tử danh sưng cũng không phải bật lai k h ổ n g lưu xác thực cũng đội phục tôn vũ tiểu tử này khẩu tài chớ nhìn hắn có chút lệch mập dáng người phương diện xác thực ảnh hưởng tới điểm nhắn trị nhưng hắn bên người nữ nhân cho tới bây giờ không từng đứt đoạn còn thường xuyên chơi đủ loại hoa sống thường xuyên đó là hai ba cái cùng một chỗ k h u khụ cái này liền không tiện giảm kỹ những cái kia yêu cùng hắn cùng nhau chơi đùa nữ sinh có chút có thể đều không phải là vì hắn tiền cùng thân phận đó là đơn nữa thích hắn bị hắn khẩu tài cùng cho nên những cái kia nguyện ý hai ba cái cùng nhau chơi của nữ h ả i tử có thể đều là tự nguyện vẫn là một phân tiền không tốn liền cam tâm tình nguyện loại kia đương nhiên loại này làm cặn bã nam sự tình vẫn là không đề nghị học tập nhất định phải học còn không có học tốt bị đánh cũng đừng đến tìm tác giả cố thần hi hít mắt nhìn chằm chằm mang trên mặt vẻ kiêu ngạo khổng lưu ngữ khí lạnh lùng hỏi nghe ngươi lời này ý tứ ngươi rất sùng bài hanna khu khu khu khổng lưu lập tức thu hồi biểu tình vẻ mặt thành thật đối với cố thần hi nói tuyệt đối không có ta kỳ thực cùng gia hỏa này không quen đó là khi còn bé cùng nhau chơi bỏ mà thôi bảo bảo ta có thể một lòng ngươi phải tin ta nha cố thần huyên iu e cố thần h u y còn chưa lên tiếng đâu bên cạnh nàng cố thần huyên trước hết giả trang buồn nôn lên cố thần huyên nhỏ giọng bức bức m ộ t câu khổng lưu ca ngươi thế mà tại t ỷ t ỷ của ta trước mặt như vậy không đúng ngươi làm ta quá là thất vọng ngươi trong lòng ta coi như lớn lên đẹp trai hình tượng sụp đổ ngươi cái nào nhiều l ờ i như vậy cố thần h u y n h é o nhéo mội mội mặt tức giận nói hắn là bạn trai ta không đối với ta tốt chẳng lẽ lại đối với ngươi tốt cũng không phải không được cố thần huyên cười hì hì ngẩng đầu nhìn về phía khổng lưu nói khổng lưu ca quên ta tỉ a ta trưởng thành gà cho ngươi cố thần hy níu lấy mọi mọi lỗ thai giữ rằng nói ra cố thần huyên n g ư ơ i muốn chết có phải hay không a a a đau đau đau ta nói đùa tỉ sai sai tấu chương xong chương ba trăm ba mươi ba l ậ t xe chương ba trăm ba mươi ba l ậ t xe c ơ n chưa kết thúc về sau khổng lưu quyết định lần nữa nếm thử bay lên cự hình cá voi d i ề u giấy lần này ngoại trừ cố thần hy n bên ngoài còn nhiều thêm cái cố thần huyên cùng một chỗ giúp hắn tăng thêm bóng đồng cùng một chỗ tổng cộng bốn cái người khổng lưu dựa theo vừa rồi phương pháp để mấy người trước lôi kéo tuyến phân biệt đứng tại mấy cái s ừ n bên trên sau đó chờ rìu giấy nâng lên đến có hướng lên sức lôi kéo hắn liền đem tuyến thu tại trong tay mình sau đó một bên chạy một bên điều chỉnh diều giấy phi hành tư thế lần này diều giấy quả nhiên bay lên đến nhưng chờ k h ổ n g lưu dần dần thả chậm bước chân sau đó diều giấy lại chậm rãi bắt đầu tung tích nhìn diều giấy hướng xuống k h ổ n g lưu cũng chỉ có thể tiếp tục liều mệnh chạy theo diều giấy đi lên bay khoảng cách càng ngày càng cao k h ổ n g lưu tốc độ cũng là rõ ràng chậm lại không phải hắn không muốn chạy nhanh mà là sau lương lực càng quá lớn hắn phải dùng bình thường gấp đôi khí lực mới có thể chạy đến bình thường một nửa không đến tốc độ lôi kéo như vậy đại người chạy bộ gió ngăn đơn giản không nên quá lớn khổng lưu đều có một loại con mở ra dù nhảy chạy bộ cảm giác nếu như gió cũng đủ lớn diều giấy nói không chừng còn có thể đem khổng lưu dắt lấy bay lên đến khổng lưu quay đầu nhìn về phía còn cao cao bay lên diều giấy hắn nghĩ thầm hiện tại cái này độ cao cũng không thể còn không bay nổi tới đi cố thần huyên nhìn chậm rãi lên không diều giấy đã bắt đầu gieo h ò nhảy nhót t h tỷ nàng cũng không dám gieo h ò bởi vì nàng sợ hãi mình vừa gọi lại cùng buổi sáng một dạng diều giấy đột nhiên hạ xuống cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh diều giấy còn tại một chút xíu đi lên bay gió này tranh cuối cùng tranh khí một lần. c h càng càng thu thu gió diều, h lớn tranh mặt dù nhìn vào người nhưng thật bay lên đến cũng tốt khống chế đó là mai muốn dùng khí lực muốn so phổ thông d i ề u giấy lại rất nhanh sân đánh vôn trên bầu trời liền bay lên một cái to lớn màu lam rìu giấy bởi vì quá lớn rìu giấy thậm chí che khuất mặt trời chống lên một khối dấm mát trong sân những người khác nhìn thấy mặt này cũng là không tâm tư thả mình i ề u giấy bọn hắn nao h n h a o thả xuống diều giấy hướng phía khổng lưu cái phương hướng này chạy tới bọn hắn đều nghĩ đến diều giấy phía dưới khoảng cách gần mắt thấy một cái cái này to lớn tự vật nhìn thấy khổng lưu canh trừng tranh thả đi lên tôn vũ trong lòng không hiểu thắng bại muốn liền sinh đi ra hắn vốn định hô hào buổi sáng cùng một chỗ chơi d i ề u mấy người đem bạch tuộc diều giấy lại thả một lần nhưng bọn hắn toàn đều chạy tới nhìn khổng lưu diều giấy hô không đến người tôn vũ đành phải gọi tới mấy cái bóng đồng đến g i ú p mình lôi kéo rìa giấy vừa rồi khổng lưu canh trừng tranh đem thả lên toàn bộ quá trình tôn v hắn để bóng đồng giúp hắn lôi kéo d i ề u giấy chờ d i ề u giấy bên trong tức giận hắn tại để bóng đồng canh chừng tranh tuyến toàn bộ cho hắn hắn lại lôi kéo d i ề u giấy bắt đầu l i ề u mạc chạy nhưng tôn vũ tựa hồ có chút đánh giá cao mình thực lực hắn bình thường mỗi ngày không phải đi ba đó là thức đêm mỗi ngày tại đủ loại nữ nhân giữa du tẩu tố chất thân thể sao có thể cùng khổng lưu cái này mỗi ngày chạy bộ sáng sớm người so không phải sao vừa chạy mấy bước hắn liền thở hồng hộp i ề u giấy lực cẳng c à n g là lôi kéo hắn liên tục sau này rút lui cuối cùng hắn một cái không có đứng vững, thậm chí bay thậm bay cũng không có làm bị thương hắn cái tia tinh đắt cái mông a hô a hô tôn vũ nằm trên mặt đất hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn lồng ngực hết sức rõ ràng trên dưới pha phòng diều giấy liền rơi vào hắn bên cạnh giống như hắn hữu khí vô lực nằm trên mặt đất không đúc đ í c h trong rất lâu tôn vũ mới từ bên trên bò lên đến hắn ngồi trên đồng cỏ nhìn khổng lưu cái tia càng bay càng cao diều giấy nửa ngày hắn cuối cùng muốn ra một cái ý kiến hay hắn tìm người ra một cỗ gôn xe sau đó đem rượu giấy cuộn dây bàn cắm ở gôn phía sau xe, xe trên cây cột sau đó tiếp tục giống vừa rồi một dạng để người lôi kéo hai bên trái phải. chờ diều giấy nâng lên sau khi đến hắn đang kêu người ngồi tại xe đằng sau hắn một cước chân ga gôn xe tại chỗ ra tốc cất bước chạy nhanh chóng phía sau xe kẹp lấy cuộn dây bàn cũng tại đây nhanh chóng tốc độ xuống b á b á bá ra bên ngoài ra biên tôn vũ dặn dò cái kia ngồi ở hàng sau người đem cuộn dây đẻ lại bóng đồng không d á m thất lễ chiếu vào tôn vũ nói làm đẻ xuống cuộn dây được thu gấp tuyến diều giấy bắt đầu cấp tốc đi lên bay tôn vũ còn nói thêm bắt đầu thả tuyến chậm rãi thả đừng quá nhanh giờ phút này cái ngồi trên xe tiểu cầu đồng trong nội tâm nhưng thật ra là có chút khẩn trương bởi vì tôn vũ tiểu tử này đã đem gôn lái xe thành xe thể thao tại đây không có chướng ngại vật cỏ lớn bãi bên trên điên c u ồ n g tán loạn tại bóng đồng phối hợp cùng dùng vật lý hắc tình huống dưới tôn vũ rất nhanh liền thả bay cái kia so khổng lưu cá voi d i ề u giấy còn muốn b ề trên một nửa bạch thuộc d i ề u giấy bạch thuộc d i ề u giấy tám đầu chân trên không trung theo gió đông đưa lấy cao cao lơ lửng giữa không trung cú may khổng lưu mua rượu giấy đều là l ệ phim hoạt hình một chút đây nếu là mua cái tả thực một điểm bạch thuộc rượu giấy bay đến trên trời bị người cho thấy được. chưa thấy qua cự hình d i ề u giấy người nói không chắc chắn coi là khắc tô lỗ hiện thế nữa nha k h i ế p sợ x u kẽ lỗ thần thoại hiện thế bay trên trời cự hình bạch tuộc cái này tiêu đề đến gần khoa học đến đều có thể cho ngươi đập bên trên mười mấy tập phim bộ đến đây nhìn lại một cái bay lên cao cao đến cự hình d i ề u giấy đám người lần nữa kinh hô lên tôn vũ tiểu tử này cũng rất lợi hại a thế mà cũng làm cho hắn bay lên đến k h ô n g lưu tâm lý đang nghĩ ngợi đâu t h u ậ n theo bạch tuộc kia d i ề u giấy tuyến nhìn lại liếc mắt liền thấy được đang tại bãi cỏ bên trên cầm gôn xe đi đua xe tôn vũ cùng phía sau hắn cái kia khẩn trương đều nhanh nhắm mắt lại bóng đồng không lưu lập tức mắt tối xâm lại tâm lý ý nghĩ cũng trong nháy mắt thay đổi được rồi tiểu tử này quả nhiên không đi chính đạo không có gì bất ngờ xảy ra nói lúc này liền muốn xảy ra ngoài ý mớn tôn vũ bởi vì tốc độ xe quá nhanh chuyển biến thời điểm không có năm chắc tốt góc độ tại chỗ liền đến một cái xe cộ lật nghiêng ai mọi người thấy cái kia lật nghiêng bóng xe kinh hô một tiếng hướng phía tôn vũ cái hướng kia chạy tới cũng may tôn vũ tiểu tử này cũng không có xảy ra chuyện hắn cùng cái kia bóng đồng tại cảm giác được xe muốn lật trước một khắc lập tức làm ra phản ứng từ trên xe nhảy xuống tới lúc đầu bóng đồng đều còn không có kịm phản ứng vẫn là tôn vũ hô một tiếng. hắn mới đi theo nhảy xe xe lật ra diều giấy tuyến cũng bởi vì thoáng một cái bị xe đứt tận mấy cái kéo đứt tuyến diều giấy mặc dù không có tại chỗ bay đi nhưng cũng bởi vì hai bên trái phải sức gió không công bằng bắt đầu cấp tốc từ trên trời rơi xuống tuyến gây mất tôn vũ muốn so thắng khổng lưu đoán chừng là không cơ hội kia mắt thấy mình thật không dễ bay lên diều giấy liền muốn từ trước mắt rơi xuống tôn vũ mắng một câu dựa vào u ồ n g phí hết tan nửa giờ bởi vì đây sân đánh gôn thật quá lớn đám người chạy tới thời điểm tôn vũ đã đứng lên xe cũng bị phụ cận mấy cái bóng đồng hợp lực cho từ dưới đất kéo lên không có ý tứ gặp người tôn vũ tại mọi người chạy tới trước đó chạy hướng nhà vệ sinh khổng lưu nhìn tôn vũ vội vội vàng vàng hướng nhà vệ sinh chạy còn tưởng rằng hắn là tổn thương canh chừng tranh cho một cái bóng đồng quản lý hắn cũng góp chân tiến vào trong nhà vệ sinh tấu t r ư n g xong chương ba trăm ba mươi b ố thật là xe chương ba trăm ba mươi b ố thật là xe Ca, sao ngươi lại tới đây ngươi mới vừa từ trên xe nhảy xuống có hay không chỗ nào tổn thương không có a vậy ngươi trốn ở trong nhà vệ sinh tới làm gì ta ta ghét mất mặt khi khổng lưu biết được tiểu tử chỉ là bởi vì sợ mất mặt mới trốn vào nhà vệ sinh sau đó hắn có chút cạn lời liếp mắt hại hắn p h í công lo lắng một trận ngươi chết trong nhà vệ sinh a khổng lưu nói xong quay người liền hướng phía nhà vệ sinh bên ngoài đi đến trong nhà vệ sinh còn chuyên gia tôn vũ oán giận âm thanh ta dựa vào ca ta đều không có chọc giận ngươi ngươi làm gì nguyền rủa ta khổng lưu từ trong nhà vệ sinh đi ra sau đó vốn là muốn trở về tiếp tục chơi r i ề u đi ngang qua nhà vệ sinh bên cạnh phòng nghỉ thời điểm nhìn thấy một thân một mình ngồi ở bên trong tử khôn thuận tiện kỳ đi vào tử khôn ngầm đầu nhìn liếp nhìn phát hiện đi tới là khổng lưu liền đem đầu r ũ xuống làm sao diều giấy không dễ chơi sao khổng lưu ngồi xuống từ k h ô n bên cạnh cười một câu thư k h ô n lắc đầu nói à không chơi rất vui vậy sao ngươi sầu mi khổ kiểm bởi vì chuyện khác thư không ngầm đầu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu nói cảm ơn ngươi khổng lưu có chút không hiểu hỏi ngược một câu cảm ơn ta làm cái gì thư k h ô n nói tiếp cảm ơn ngươi nguyện ý mời ta tới chơi nhưng ngươi thật giống như chơi không vui a cùng các ngươi không quan hệ cho nên là bởi vì cái gì sự tính đây bởi vì từ k h ô n thở dài chậm rãi mở miệng nói kỳ thực là bởi vì ta bạn cùng phòng a bọn hắn giống như có chút cô lập ta khổng lưu hỏi ngược lại vì cái gì nói như vậy từ k h ô n cùng khổng lưu g i ả n g hắn cùng hắn ký túc xá mấy người khác quan hệ từ k h ô n thuộc về là trong nhà có chút tiền nhàn rỗi tiểu phu ca bình thường xuất thủ cũng cực kỳ hào phóng ngay từ đầu ba cái bạn cùng phòng cùng hắn chơi vẫn rất tốt nhưng theo thời gian chuyển ệ n rời bởi vì hứng thú yêu thích cùng tiêu phí trình độ khác biệt hắn cùng ba cái bạn cùng phòng cộng đồng chủ đề càng ngày càng thiếu gần đây quan hệ cũng liền càng ngày càng kém ai từ k h ô n lần nữa thở dài bọn hắn cũng không nguyện ý cùng ta chơi đây cũng là ta gần đây hướng các n g ư ơ i trong túc xá chạy càng ngày càng c h ă m nhanh chân thật nguyên nhân khổng lưu suy nghĩ một chút nói các n g ư ơ i ký túc xá ba cái kia nam sinh nhìn cũng không phải thật không tốt ở trung bộ giang a đến trường kỳ khổng lưu bọn hắn ký túc xá còn cùng từ khôn bọn hắn ký túc xá người cùng một chỗ đánh qua bóng rổ ba người kia nhìn cũng không giống là sẽ cô lập người khác người a nếu như hắn bạn cùng phòng không có vấn đề nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng từ khôn cùng người ở chung thời điểm có vấn đề có lẽ khổng lưu vô vô hắn bạ vai ngươi hẳn là thả xuống ngươi phú nhị đại tư thái như thế mới có thể chân chính dung nhập vào tập thể bên trong hai ngươi trò chuyện cái gì đây? tôn vũ rửa mặt từ trong nhà vệ sinh đi ra vừa đi chưa được hai bước liền thấy ca ca của mình cùng một cái khác nam sinh ngồi ở phòng nghỉ nói chuyện phiếm liền cũng chạy vào tham gia náo nhiệt người đến vừa vặn khổng lưu lôi kéo tôn vũ nói người so ta càng biết ta đuổi người người đi khuyên bảo khuyên bảo một cái hắn a tôn vũ còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì khổng lưu liền trực tiếp đem từ khôn ném cho hắn sau đó vứt xuống một câu ta đi chơi r i ề u sau đó liền chạy ra khỏi phòng nghỉ nói đi ngươi có cái gì phiền não ngươi biết làm như thế nào mới có thể nhanh chóng dung nhập tập thể sao người đây có thể hỏi đúng người tôn vũ mặc dù không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là dựa theo khổng lưu nói khuyên bảo lên tâm tình hạ xuống từ khôn một bên khác cố thần huyên bị lâm chi cùng tô nhã hồ điệp d i ề u giấy hấp dẫn lấy mơ mơ hồ hồ liền đi tới hai nàng trước mặt lâm chi nhìn cố thần hy cái này đáng yêu m u ộ i muội trong lòng cũng là ư a thích g ấp nàng cười tủng tìm dơ dây d i ề u và hỏi tiểu huyên muốn thử một chút nhìn sao ta ta có thể chứ cố thần huyên nghe vậy lãnh lợi chạy tới nàng v ừ rồi kỳ thực thử một chút bay lên một cái tiểu phong tranh nhưng dày vò nửa ngày đều không có bay lên đến liền từ bỏ bằng không thì cũng sẽ không tới nhìn người khác ch Nàng nàng h i cố thần huyên đi theo lâm chi chơi phi thường vui vẻ một bên tô nhã liền mỉm cười đứng ở một bên nhìn lâm chi tỷ tỷ so ta tỉ tốt hơn nhiều cố thần huyên một bên chơi diều vừa cùng lâm chi nói chuyện phim nói、Cá、ca ca tỷ tỷ liền biết nói yêu đương cũng không mang theo ta chơi diều phốc phốc lâm chi mỹ môi nhẹ nhàng cười một tiếng nàng hỏi người nói ca ca tỷ tỷ là khổng lưu cùng tỷ n g ư ơ i à? ngừng cố thần huyên nhẹ gật đầu nói hai người bọn họ thật đáng ghét đặc biệt là khổng lưu ca hắn rõ ràng ngày đó nói xong đặt bao hết mang ta chơi r i ề u kết quả hôm nay căn bản là không để ý tới ta tất cả cùng ta thì chơi lâm chi nghe cố thần huyên nói hơi n h ị nhũ mày bởi vì nàng nghe được cố thần huyên trong lời nói từ mấu chốt nàng hỏi trận này là khổng lưu túi cố thần huyên chơi lăng này l ự c chú ý tất cả r i ề u giấy lên cho nên nàng vô ý thức liền trả lời nói đ ư n g a khổng lưu nhà của anh mày bên trong có thể lợi hại đem sân đánh gôn bao xuống đến đơn giản đó là một bữa ăn sáng một bên tô n h ã ý thức được không đúng lập tức nhắc nhở một tiếng tiểu tiểu huyên a cố thần huyên bị tô nhã như vậy hô hô đ ồ n g nhiên phản ứng lại nhưng tất cả những thứ này đã quá muộn bởi vì nàng đã đem không nên nói nói cho nói ra ngoài lâm chi thông minh như vậy người chỉ là ngắn ngủi sững sờ sau đó liền lập tức minh bạch trần tướng suy nghĩ kỹ một chút cố thần hy cùng khổng lưu vừa rồi yêu đương thời điểm cố thần hy trong tay lại đột nhiên nhiều xuất hiện một khối mấy trăm vạn nguyên đồng hồ còn có ăn tết thời điểm tại vòng bạn bè phát cái viên kêu bảo thạch giới chỉ không nói chuyện quá khứ tình liền chỉ nói hôm nay hôm nay khổng lưu vào sân đánh gôn giờ tựa như là về nhà mở dạng ngược lại là cố thần hy nàng với tư cách đặt bao hết kim chủ đối với sân bóng giống như có chút lạ lâm bộ dáng lâm chi ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ đưa vào một cái khổng lưu là kẻ có tiền thân phận những này bất hợp lý sự tình giống như đột nhiên liền nói thông nghĩ đi nghĩ lại nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó khổng lưu ở trường học trên bãi tập nói muốn giúp đỡ đoạt về mạnh tư vũ phụ thân bồi thường khoản sự tỉnh lúc ấy lâm chi cũng chỉ là cảm thấy khổng lưu tùy tiện nói một chút cũng không có để ở trong lòng nhưng nếu như khổng lưu thân phận thật không đơn giản nói giờ khắc này lâm chi ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng lên cố thần huyên sốt ruột bận rộn hoàng nói ra lâm chi tỉ tỉ ta ta vừa rồi là nói đùa ngươi đừng coi là thật một bên tô nhã cũng giúp đỡ nàng che lấp tiểu huyên nói lao tiểu bằng h ư u sẽ bị đánh đòn a ta cũng không có coi là thật a các ngươi khẩn trương cái gì lâm chi hiếp mắt nói khổng lưu thấy thế nào đều không giống như là kẻ có tiền a tô nhã không nói lời nào còn tốt nàng đây nói chuyện lâm chi trực tiếp liền khẳng định khổng lưu thân phận thật không đơn giản nhưng thông minh lâm chi cũng sẽ không đem sự tình làm rõ chỉ có người ngu mới có thể làm như vậy lúc này khổng lưu còn tại chơi hắn cá voi d i ề u giấy hắn còn không biết trong trường học lại thêm một cái biết hắn thân phận chân thật người tấu trước xong chương ba trăm ba mươi năm tiểu thụ khí túi chương ba trăm ba mươi năm tiểu thụ khí túi thấy lâm chi không có đem mình nói coi là thật cố thần huyên cũng là nhẹ nhàng thở ra cố thần huyên yên tâm nhưng tô nhã vẫn còn có chút khẩn trương nàng len lén quan sát một hồi phát hiện lâm chi cũng không có cái gì dị dạng vẫn là tiếp tục cùng vừa rồi một dạng buổi tiếp cố thần huyên chơi d i ề u hai người chơi rất vui vẻ tô nhã lúc này mới yên lòng lại cố thần huyên chơi một hồi cảm thấy mình cũng được liền đem rượu giấy trả lại cho lâm chi sau đó mình chạy tới cầm cái d i ề u giấy thả k h ổ n g lưu từ trong phòng nghỉ đi ra sau đó hướng phía cái kia cá voi d i ề u giấy bay lên đến phương hướng đi đến cố thần hy an vị tại d i ề u giấy bên cạnh trên bãi cỏ nàng phía trước đứng hai quả cầu đồng đang hết sức chăm chú lôi kéo dây d i ề u bởi vì đây là k h ổ n g lưu thật không dễ mới bay lên đến d i ề u giấy nếu là giao cho trong tay bọn họ liền rơi xuống nói k h ổ n g lưu tức giận nói không chừng công t ắ c đều muốn ném cho nên hai người bọn họ không dám thất lễ cố thần hy đang tại chơi lấy điện thoại đột nhiên có một bóng người chặn lại nàng ánh nắng nàng ngẩng đứng tại trước mặt mình là khẩu cố thần hy trêu bông ch tôn、vũ、thế、nào? Rất tốt. nào? Khổng ngồi vũ lưu ở cố thần hy mỹ ộ t thần cái. Phúc. Cố h môi í m n ở nụ cười tiếp tục bày ra điện thoại k h ổ n g lưu hỏi người đang làm gì đấy tại phát vòng bạn bè cố thần hy l ắ c l ắ c điện thoại nói nhanh đi cho bằng h ư u của ta giấu c h â m tán đi k h ổ n g lưu ấn mở vòng bạn bè cao nhất bên trên đầu thứ nhất đó là cố thần hy phát tấm ảnh cựu cung cách văn án viết là tốt nhất bằng hữu ngay tại bên người yêu nhất người ở phía đối diện không lưu là cái thứ nhất lai、like, tán xong hắn ở phía dưới bình luận một câu vĩnh viễn yêu ngươi a bồn cố thần hy nhìn khổng lưu bình luận ngoài miệng mặc dù nói ghét bỏ nói nhưng trên mặt nụ cười lại là khó mà che giấu khẩu hiểm thể chính trực nói đó là loại này người khổng lưu giơ điện thoại xem như mịp rỗ phồn một dạng phỏng vấn cố thần hy nói ra xin hỏi cố quỷ quỷ đồng học hôm nay ngươi chơi vui vẻ sao cố thần hy gật đầu một cái nói rất vui vẻ khổng lưu cười cười tiếp tục hỏi vậy cụ thể có bao nhiêu vui vẻ đây cố thần hy đem hai tay mở ra nói ra có chừng như vậy nhiều như vậy vui vẻ khổng lưu nhìn cố thần hy giang hai cánh tay khoa tay múa chân bộ dáng cảm giác có chút đáng yêu liền n â n g lên đôi tay ôm lấy nàng. khổng lưu đột nhiên ôm để cố thần hy có chút không biết làm sao ngắn ngủi s ư n g sờ sau đó cố thần hy cũng đưa tay ôm chặt khổng lưu đứng tại trước mặt bọn họ hai quả cầu đồng vụng trộm nhìn thấy màn này không dám đánh nhiều thiếu ra nói yêu đương người hai giả trang cái gì cũng không biết tiếp tục ra sức để đó diều giấy t ỷ t ỷ ngươi mau nhìn ta canh chừng tranh bay lên đến ta một người bay lên đến tại lâm chi chỗ nào bồi dưỡng qua cố thần huyên thật độc lập canh chừng tranh bay lên đến vì đem cái này tin tức tốt báo cho t ỷ nàng nàng một bên khống chế diều giấy một bên hướng cố thần hy cái phương hướng này lui về đi tới kết quả vừa mới q u a n người nàng liền thấy t ỷ t ỷ mình cùng khổng lưu ôm ở cùng một chỗ t r à n g diện cố thần huyên lập tức đối với hai người nói ra các ngươi trước đ ư n g ôm mau nhìn xem ta n h a khổng lưu vừa mới chuẩn bị vung tay quay đầu nhìn sau lưng cố thần huyên đâu cố thần hy trước hết hắn một bước đối với cố thần huyên nói ra chớ q u ấ y dậy đi một bên chơi người các ngươi bị cho ăn đầy miệng cẩu lương còn muốn bị t ỷ t ỷ hung cố thần huyên cắn răng được rồi làm ta chưa từng tới nói xong trong tay nàng nắm chặt mình tiểu phong tranh thở phì phì rời đi cái kia phụng p h ị tiểu bóng lưng nhìn đáng thương vừa đáng yêu một bên khác t r ầ m hà cùng đỗ hoành viễn buổi chiều không có đem thời gian cùng tinh lực đặt ở chơi d i ề u phía trên mà làm ư ợ n đây sân đánh gôn xinh đẹp phong cảnh bắt đầu đập lên video ngắn hai người từ khi xác định đập tình lữ nội dung bên trong đỗ hoành viễn nói làm liền làm tối cùng ngày liền cùng t r ầ m hà tại trên bãi tập đập một người xa lạ bắt chuyện kịch bản đập xong sau tối cùng ngày liền biên tập tốt phát ra nhưng là video tiếng vọng rất bình thường thậm chí còn không bằng hắn cho trường học làm đầu kia tuyên truyền ổ mẹo video lượt like cao chỉ có chút ít không có mấy mấy cái like còn đều là mấy cái người quen cho hắn điểm tán khẩu nhìn xong cái video này sau đó cho ra đánh giá là biểu diễn vết tích quá nặng đi hắn để đ ố i hoành viễn có thể từ cái trước ổ mẹo video tới tay một lần nữa là một cái bởi vì cho trường học miêu miêu đập video mà thích trầm hà kịch bản đ ố i hoành viễn cũng là cảm thấy ý nghĩ này không tệ ít nhất là so với hắn tận lực đập bắt chuyện video càng có xem chút thế là hắn lập tức xóa bỏ đầu kia không ai xem bắt chuyện video lại bắt đầu lại từ đầu ý nghĩ kịch bản mới kịch bản cùng khổng lưu g i ả n g không sai bịt lắm trong đó cũng tăng thêm rất nhiều đ ố i hoành viễn thầm mến trầm hà giờ chân thật nội tâm hoạt động bộ phận dùng chữ nhỏ đánh vào video bên trái video phần cuối là đ i hoành viễn cho bằng hữu gửi tin tức để bằng hữu hỗ trợ muốn trầm hà phương thức liên lạc bằng hữu lại giật dây hắn để chính hắn đi tìm trầm hà ngay mặt muốn sau đó đó là chưa xong còn tiếp chữ đầu này video vừa phát ra đến quả nhiên có nhiệt độ không ít người là bởi vì đ i hoành viễn cái kia t h ầ m mến tâm lý hoạt động viết phi thường chân thật mà kỹ c ả g cho nên rất có đại nhập cảm liền điểm tán còn có một số mặc dù đã đoán được là kịch bản nhưng bởi vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy vẫn là điểm cái l、like, i đó là muốn đợi tiếp theo t ậ p nhìn xem đằng sau sẽ phát sinh cái gì cũng có không ít người cho đỗ h à n h viễn cái này mới sáng tạo tài khoản điểm chú ý xem bộ dáng là dự định truy kịch đầu này video phát ra tới cho tới hôm nay mới thôi đã lấy được tán nhanh năm vạn tăng thêm bên trên một đầu trường học ổ m è o video năm nghìn lai、like, đỗ hoành viễn cái này tài khoản tổng lấy được tán là năm năm vạn còn thu hoạch bốn nghìn cái mới phan đây điểm số theo tại những cái k i a đại v o n g hồng trước mặt khả năng cái gì cũng không phải nhưng đối với một người mới mà nói lại là phi thường đáng mừng sự tình hắn một mực tại soát tân trang chủ mỗi lần đổi mới đều sẽ có mới lai、like、bình luận tin tức nhắc nhở nếu đến một điểm ngon ngọt đỗ hoành viễn hiện tại càng thêm dụng tâm bắt đầu quay c h ụ tài liệu hôm nay đập đồi trầm hà chơi rượu thời điểm hắn ghi chép tài liệu hôm qua hắn mượn rượu giấy đến luyện thời điểm cũng ghi chép tài liệu những này tài liệu hắn dự định đến lúc đó cắt thành hai người lần đầu hẹn h ọ kịch bản bất quá trước đó hắn trước tiên cần phải đem chủ động tìm trầm hà muốn liên lạc với phương thức kịch bản cho vỗ xuống đến đỗ hoành viễn lấy ra hắn trong đêm viết xong kịch bản cho trầm hà nhìn một bên hỏi nàng ngươi nói ta cái này muốn liên lạc với phương thức kịch bản thế nào chẳng ra sao cả trầm hà lắc đầu nói cảm giác đỗ h à n h viễn hỏi có phải hay không cảm giác quá tận lực trầm hà nhẹ gật đầu nói đúng thế ngươi nhìn chính ngươi đều có thể cảm giác được. ta đã sửa lại rất nhiều phiên bản đỗ hoành viễn mới may cười khổ mà nói ta thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì cái k h á c càng tốt hơn bắt chuyện phương ta trầm hà suy nghĩ một chút nói kỳ thực kịch bản không cần như vậy tận lực ngươi cứ dựa theo ngươi lần đầu tiên muốn ta hẹn chặt như thế đợi kỳ thực là có thể lần đầu tiên muốn hẹn chặt bị trầm hà kiểu nói này đỗ hoành viễn bắt đầu hồi ức mình là làm sao muốn tới trầm hà hẹn chặt là tại mạch khi cực h ổ đúng không sai là tại cửa hàng mạch khi là gì t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi sáu đau xốc h n g tiểu nam chương ba trăm ba mươi sáu đau xốc h n g tiểu nam trần trí người người thụy mặc dù giá người vẫn chưa hoàn toàn gầy xuống tới nhưng thể năng thế nhưng là so trước đó thật tốt hơn nhiều hắn dắt lấy rìu giấy chạy nhanh chóng lúc đầu thân cao liền ở thế yếu châu tiểu nam mỗi ngày ngồi tại bàn học trước học tập cũng không làm sao vận động thể chất kém đến rất căn bản không phải trần c r í thụy đối thủ trần trí thụy hai vòng chạy xuống rìu giấy cũng bay lao cao châu tiểu nam rìu giấy vẫn còn không có bay lên đến với lại nàng cũng mệt mỏi bắt đầu thở mạnh trần trí thụy nắm hắn đã bay lên trời d i ề u giấy đi đến châu tiểu nam trước mặt nói ra ngươi lúc này mới chạy mấy bước ca liền mệt m ỏ i thành dạng này câu nói này thế nhưng là trực tiếp đem tính cách hiếu thắng châu tiểu nam cho kích thích nàng giống như là bị đạp cái đuôi mèo m ở dạng t h é t to mới không có ta một điểm đều không mệt nói xong châu tiểu nam dắt lấy d i ề u giấy tiếp tục chạy về phía trước trần trí thụy liền vội vàng đuổi theo m i ệ n g bên trong vừa nói nói ai ngươi chậm một chút ta cẩn thận đau sốc không nhà trần trí thụy tấm này đã khai quang miệng quá đen thật sự là nói cái gì đến cái gì vừa nói xong đau s ố c hông hai chữ châu tiểu nam liền ôm bụng ngồi sồn ở bên trên phần bụng đau đớn để nàng không lo được trong tay rìu giấy rìu giấy cũng giống một mảnh lá cây một dạng chậm rãi từ từ rơi vào bên trên trần trí thụy vội vội vàng vàng chạy tới ngồi trồm hổm trên mặt đất hỏi có phải hay không đau s ố c hông châu tiểu nam không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu trần trí thụy lập tức nói ra ngươi đứng lên đến xoay người ta giúp ngươi ấn xuống x ư ơ n g sườn phía dưới ngụ m lớn hít sâu mấy lần liền có thể lập tức hóa giải châu tiểu nam nghe vậy trần trí thụy hỏi nàng là bên trái đau vẫn là bên phải đau bên này, châu tiểu nam chịu đựng đau đớn chỉ chỉ mình bên trái xương sườn phía dưới trần trí thụy đem bốn cái ngón tay khép lại tại châu tiểu nam bên trái xương sườn phía dưới sâu ấn mấy lần châu tiểu nam cũng lập tức xoay người ngụm lớn hít thở sâu lên khoan hay nói trần trí thụy chiêu này xác thực có hiệu quả sau một phút châu tiểu nam rõ ràng cảm giác được mình bụng đau sốc không cảm giác đau hóa giải không ít thấy châu tiểu nam tốt trần trí thụy cũng lập tức thu hồi h ắ n tay hắn hơi có vẻ khẩn trương nói vừa rồi vừa rồi là đặc thù tình huống ta đụng phải ngươi một cái cũng không quan trọng a đương nhiên không sao a ngươi là đang giút ngươi gấp cái gì châu tiểu nam nhìn thoáng qua sắp mặt vi vi phiếm hồng trần trí thụy nàng nói ngươi làm sao nhìn giống như thật không tốt ý tứ bộ dáng trần trí thụy đương nhiên không có ý tứ rồi hắn một cái ngại ngùng hướng nội đại nam hải đã lớn như vậy liền nữ hải tử tay đều không coi c h ọ n g qua nếu như không phải là bởi vì bang châu tiểu nam trị đau s ố c h ồ n g hắn lại thế nào dám đụng đối phương bụng dưới đây cho nên chỉ là hồi tưởng vừa rồi hình ảnh hồi tưởng châu tiểu nam bụng dưới cái kia mềm mại xúc cảm hắn liền đã thẹn thùng đỏ mắt ta ta ta không sao trần trí t h ụ khoắt tay nào nói ngươi thế nào ngươi còn tốt chứ ân Đã chẳng phải đau đớn cảm ơn ngươi rồi châu tiểu nam nhẹ gật đầu cười tủm tìm hỏi làm sao ngươi biết cái này làm dịu đau s ố c không phương pháp bởi vì ta vừa mới bắt đầu vận động giảm béo thời điểm liền thường xuyên đau s ố c không a trần trí thụy có chút xấu hổ gãi gãi đầu đều nói bệnh mãn tính thành ý nghĩa cho nên nhiều lần liền biết đau s ố c không nên làm gì bây giờ châu tiểu nam nghe xong trần trí thụy nói về sau nói câu nói đầu tiên là xem ra ngươi giảm béo chịu không ít khổ a còn vẫn tốt chứ trần trí thụy chỉ là hời hợt nói một câu còn tốt sau đó mỉm cười liền xem như đối với hắn đoạn thời gian trước cái k i a gian nan khốn khổ giảm béo một loại khái quát hướng nội tính cách chú định hắn không phải là một cái h i ể u đ ư ợ c dùng bán thảm tranh thủ nữ h à i t ử đồng tình và hảo cả người nhưng hắn chân thật cùng nỗ lực khẳng định là sẽ bị hữu tâm người nhìn thấy t r ậ m một hồi châu tiểu nam quyết định tiếp tục chạy lên nhưng trần trí thụy lại ngăn cản nàng trần trí thụy nói ngươi vừa mới chỉ hoạn q u a đến lại chạy lại muốn đau s ố c hông ngươi chơi ta cái này à trần trí t h ụ nói xong đem trong tay mình diều giấy đưa cho châu tiểu nam sau đó bắt lấy nàng diều giấy bắt đầu chạy hôm nay do không lớn bởi chiều khổng lưu thả cá voi d i ề u giấy này sẽ là gió lớn nhất thời điểm hiện tại tốc độ gió xuống chỉ có thể dựa vào chạy lên mới có thể canh chừng tranh thả bay chỉ chốc lát trần trí thụy lại thả bay một cái d i ề u giấy hắn lôi kéo bay lên đến d i ề u giấy chạy đến châu tiểu nam trước mặt hai người một bên để đó d i ề u giấy một bên câu được câu không trò chuyện trần trí thụy hỏi châu tiểu nam ngươi nghĩ tới đọc song sách sau khi đi ra muốn làm gì sao không biết kỳ thực ta chính là bởi vì đối với tương lai quá mê man g cho nên mới chỉ muốn đọc sách ta không biết ta đọc song sách đi ra còn có thể làm gì Ta cảm giác ngươi đây là bạch ị học sinh tư duy cho cầm giữ, có lẽ, ngươi hẳn Nhìn thế không chừng nghĩ cầm có có có mục sẽ sẽ giữ, ngươi ngoài đi đi. Nhìn xem bên ngoài thế giới, nói không chừng sẽ có ý nghĩ mới, sẽ có mới mục tiêu. bên tư Thà duy xem lẽ, là ra ý học châu cùng phùng nóng ánh buổi chiều không co chơi r i ề u hai người bọn họ chạy tới sân đánh g ô n f sân núi nhỏ bên trên ngồi tại đỉnh núi xem phong cảnh phùng nóng ánh phi thường hưởng thụ giờ khắc này an bình nàng nằm trên đồng cỏ nhắm mắt lại hít sâu lấy cảm thụ được cỏ xanh cùng bùn đất hỗn hợp đặc thù mùi đây là thuộc về thiên nhiên k h t ư c bạch học châu h i p mắt nói ra mùa xuân đến lại đến trong không khí đều làm ập mờ bầu không khí tràn ngập mùa một cái hai cái cũng bắt đầu nói yêu đương p h ù nóng g ánh nhắm mắt lại hỏi làm sao ngươi cũng muốn nói yêu đương thế thì không có bạch học châu lắc đầu nhìn nàng liếc nhìn ngược lại là ngươi ta thế nào ngươi mỗi ngày nói mình ưa thích nữ hai tử làm sao cũng không có gặp ngươi nói cái bạn gái liên quan gì đến ngươi p h ù nóng g ánh mở mắt ra đối với bạch học châu liếc mắt nói ngươi cái chết nam đồng q u ả n tốt chín h ngươi ngươi cái chết nữ đồng hai ta tám lạng nửa cân bạch học châu niết miệng nói ngươi làm sao có ý tứ mắng ta bà bảo ta mẹ đêm nay để ngươi mang theo mượi mượi lại đi nhà ta ở một đêm khổng lưu đưa di động đưa cho cố thần hy một bên nói nàng nói nàng muốn tiểu huyên nhất định phải ngươi đêm nay tại mang theo nàng về nhà ở một đêm cố thần hy nhìn trên điện thoại di động lưu n ộ n g nhã phát cho khổng lưu tin tức bên cạnh lắc đầu vừa nói ta không có ý tứ đi nếu không ngươi mang theo nội mội ta đi thôi vậy được a ta cùng ta mẹ nói một tiếng khổng lưu nói đến liền muốn cho mẫu t h ầ n quay về tin tức chờ một chút cố thần hy đột nhiên nhớ tới buổi trưa hôm nay cố thần huyên nói câu kia khổng lưu ca k u ê n ta thì a ta trưởng thành gà cho ngươi nghĩ tới câu nói này cố thần hy lập tức liền không bình tĩnh nàng gọi lại khổng lưu nói ra ta đêm nay cùng cùng đêm một một chương ù n n g ba trăm ba mươi bảy không thích hợp lâm chi đến chưa thời gian rất nhanh liền đi qua tại nhà hàng ăn xong cơm tối sau đó khổng lưu liền ăn bài xe buýt cho người ta toàn bộ đưa trở về đ ố i hành v i ệ n muốn cùng chầm hà đi mạch khi cực khổ đập video cho nên liền không có cùng xe buýt đi mà là ngồi lên chầm hà mẹ xe đéc e ba trăm n ê n rời đi trước cũng coi là để tiểu từ này dính vào phu bà mọi người tại bãi đỗ xe chờ xe buýt thời điểm k h ổ n g lưu phát hiện tôn vũ cùng từ khôn hai người trong góc lặng lẽ trò chuyện trò chuyện còn rất vui vẻ cũng không biết đang nói chuyện gì nhưng nhìn hai người cái k i a hẹn mọn nụ cười đến xem hẳn không phải là đang nói chuyện gì sự t ì n h tốt rất nhanh xe buýt liền mở ra đi ra lên xe trước lâm chi đi tới hỏi cố thần h i tiểu hi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ quay về trường học sao đêm nay cố thần h i quay đầu nhìn thoáng qua k h ổ n g lưu sau đó đối với lâm chi lắc đầu nói ra đêm nay không được ta trời tối ngày mai trở về đi lâm chi nhẹ gật đầu quay người chuẩn bị đi nhưng đi hai bước sau đó lại trở về trở về nàng muốn nói lại thôi đối với khổng lưu nói cái kia á c h thế nào khổng lưu nhìn lâm chi muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi ngược lại còn có chuyện gì sao lâm chi đẩy một cái mắt kính nghiêm túc hỏi cái kia mạnh tư vũ phụ thân sự t ì n h ngươi thật có thể có biện pháp không a khổng lưu lập tức nhớ tới trước đó đã đáp ứng lâm chi sự t ì n h lúc ấy hạng mục giám đốc nói điều tra độ khó lớn đây vài ngày đi qua hắn một mực chờ lấy giám đốc hồi âm đây nghĩ tới đây khổng lưu nhìn thoáng qua điện thoại hắn cùng người quản lý kia nói chuyện p h i m ghi chép còn dừng lại lần trước trong thời gian này hạng mục giám đốc một mực không cho hắn hồi âm hắn mỉm cười đối với lâm chi nói ra thúc thúc ta bên kia mấy ngày nay khả năng tương đối bận rộn một mực cũng không có cho ta quay về tin tức ta sẽ giúp ngươi thúc thúc giục ngươi nhìn nếu không ngươi lại chờ ta mấy ngày Tốt, lâm chi nói đến đối với khổng lưu bái trước thay mạnh tư vũ n ã i n ã i cảm ơn ngươi thật rất cảm tạ ngươi khổng lưu ngươi ngươi trước đừng cảm ơn ta khổng lưu nhìn thoáng qua cố thần hy nói tiếp ta còn cái gì đều không có làm đây lâm chi lần nữa túi đầu nói ra ngươi có thể giúp đỡ liền đã rất cảm tạ cố thần hy thấy khổng lưu có chút chống đỡ không được lâm chi túi đầu c ả m tạ liền tiến lên kéo lại lâm chi nói ra đều là đồng học không cần như vậy xa lạ có thể giúp đỡ chúng ta nhất định sẽ g i ú p đến cùng ân cảm ơn các n g ư ờ i mau lên xe a mọi người đang chờ đây Tốt. lâm chi cùng hai người phất phất tay hướng phía xe buýt phương hướng chạy tới khổng lưu nhìn lâm chi có chút kỳ quái phản ứng gãi gãi đầu hắn nói một mình nói ra làm sao cảm giác lâm chi đêm nay có chút không thích hợp có sao cố thần hy suy nghĩ một chút nói có thể là bởi vì tết thanh minh liền nghĩ tới mạnh từ vũ a hẳn là a khổng lưu nhẹ gật đầu cầm lấy điện thoại gõ màn hình cho người quản lý kia phát đi tin tức trước đó để ngươi t r a sự t ì n h t r a được không hạng mục giám đốc cơ hội là dây trả lời không thiếu đang t r a đây vấn đề này đi qua quá lâu lại thêm lúc ấy vụ công nhân viên danh sách tin tức không đầy đủ muốn t r a tìm lên thật rất khó ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian à, chúng ta lập tức t r a xong khổng lưu t ố t mau chóng tạ ơn thiếu ra nói quá lời đây là ta phải làm sự t ì n h khổng lưu thu hồi điện thoại nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy cố thần hy cũng nhìn một chút hắn nói ra làm sao vậy cha không được sao khẩn g lưu mí môi một cái nói có thể nhưng là có thể sẽ có chút khó ai cố thần hy thở dài chúng ta thật không dễ ban g lầm chi giấy lên hy vọng chỉ mong việc này cuối cùng có thể có cái kết quả tốt t a yên tâm đi khẩn g lưu kéo cố thần hy tay nhẹ nói nhất định có thể trả rõ ràng mới vừa lên xong nhà vệ sinh cố thần huyên vừa đi ra liền thấy hai người tay trong tay dính nhau bộ dáng nhịn không được nhổ nước bọn một câu hai người các người làm sao tùy thời tùy c h ỗ đều có thể tú ân ai à tôn vũ vừa cười vừa nói ngươi cái tiểu hải tử ngươi biết cái gì cố thần huyên liếc tôn vũ liếc nhìn nói ra ngươi im hiệu, tôn vũ chỉ vào cố thần huyên nói hắc ngươi tiểu h ả i này tính tình vẫn rất hung khổng lưu nhìn về phía tôn vũ nói ra ngươi tối nay là chuẩn bị trở về cô tô vẫn là đi nhà ta ở tôn vũ cười ha hả đi đến khổng lưu bên người biểu tình có chút s ắ c mị mị tại hắn bên thai nói một câu ta đều đến trung hải khẳng định được thật tốt hưởng thụ một chút bên này sống về đêm à, đêm nay ta ngay tại hộp đêm qua khổng lưu có chút cả lời hắn liếc mắt tại tôn vũ trên bụng vô vô nói nhìn ngươi bây giờ cái này hư bộ dáng lại không tiết chế cẩn thận ngày nào nữ nhân chết tiệt trên thân ngươi sống một đời có thể vui vẻ một ngày là một ngày nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt rồi tôn vũ lặng lẽ cười lấy đối với khổng lưu nói lại nói có thể chết nữ nhân trên thân cũng là một kiện hạnh phúc sự tình khổng lưu đưa tay tại hắn trên trán chọc chọc nói ra tiểu tử ngươi cũng coi là không cứu nổi h á t h á t h á tôn t vũ phát ra phi thường h è n mọn tiếng cười khổng lưu tiếp tục hỏi ngươi buổi chiều cùng bạn học ta trò chuyện cái gì nhưng chớ đem người ta dạy hứa mất ta dựa vào làm sao lại thế tôn vũ vô bộ n ự c nói ra ta chính là theo lời ngươi nói giúp hắn khuyên bảo một cái nhìn lên ta khuyên bảo hiệu quả cũng không tệ lắm tiểu tử này đi thời điểm một điểm đều không khó qua ngươi đều cùng hắn nói cái gì bí mật tôn vũ cười thần bí sau đó đi hướng hắn phong cách chạy chậm trước xe mở cửa xe ngồi xuống ca đi mau cút d ầ m d ầ m d ầ m tôn vũ đạp cần ga một cái phe ra di hung manh tiếng gầm văng lên sau đó xe liền từ bãi đỗ xe biến mất khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy hai tỷ m ộ i nói ra vậy chúng ta cũng trở về ra à? ta đi lái xe cố thần hy từ trong bọc lấy gian còn chìa khóa xe đi qua lái xe cố thần huyên liền đứng tại khổng lưu bên người chờ lấy tỷ tỷ đem xe mở ra nàng hỏi khổng lưu đêm nay ta cùng tỷ tỷ đều đi khổng lưu nhà của anh mày ở đây sao đúng thế khổng lưu nhẹ gật đầu hắn s ờ lên cố thần huyên cái đầu hỏi tiểu huyên có đã tới ca ca trong nhà sao đi qua cố thần huyên nhẹ gật đầu nói lần trước tết nguyên tiêu thời điểm không phải còn đi khổng lưu nhà của anh mày bên trong túi bánh trôi nước sao a cũng đúng a khổng lưu nhẹ gật đầu nói vấn đề này đi qua lâu như vậy ta đều nhanh quên đi cố thần huyên m í môi k h í p mắt nhìn khổng lưu n ổ nước bọc nói ta nhìn ngươi là cùng ta tỷ nói yêu đương nói váng đầu a k h ú k h khổng lưu đỏ mặt ho nhẹ hai tiếng nói ra ngươi đây là vu khổng ta cố thần hy lái xe sau khi đi ra khổng lưu vẫn như cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế cố thần huyên một người ngồi ở hàng sau hoa tiêu không gian phía sau đại ghê gớm cố thần huyên tiểu tiểu một cái ở phía sau sắp xếp đều có thể chơi chơi trốn tìm có lẽ là chơi mệt rồi lên xe không bao lâu cố thần huyên liền dựa vào nằm trên ghế ngủ thiếp đi khổng lưu nhìn ngủ chính hương cố thần huyên mỹ môi nở nụ cười cố thần hy nhìn một chút hắn hỏi người đang cười cái gì ta nhớ tới khi con bé cùng phụ mẫu đi ra ngoài chơi mỗi lần chơi quá muộn ngồi xe về nhà cũng là cùng tiểu huyên một dạng nằm ở phía sau sắp xếp trên g cố thần hy nghe xong nói tiếp sau đó chờ lần sau mở mắt thời điểm liền đã trong nhà trên giường đúng không khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy xem ra không chỉ ta một người ưa thích trên xe đi ngủ à? ha ha ha hai người l i ế n nhau không hẹn mà cùng cười lên tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi tám hai cái đáng g h é t tinh chương ba trăm ba mươi tám hai cái đáng g h é t tinh xe dừng lại thời điểm cố thần huyên tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại khổng lưu trước v i ệ n cố thần huyên xuống xe sau đó chờ lấy cố thần hy đem chiếc xe đỗ vào chỗ đậu bên trong ba người cùng nhau ngồi thang máy từ dưới đất một tầng đi tới lầu một khổng t h a n h cùng lưu ngọc nhã còn chưa ngủ liền đợi đến ba người bọn họ về nhà đây nhìn thấy bọn hắn dừng xe xong đi thang máy đi lên hai người lập tức đứng dậy đi đến cửa thang máy nhiệt tình nên đón lên khổng t h a n h cười hỏi hai người có hay không ăn cơm chiều lưu ngọc nhã nhưng là trực tiếp ôm lấy đáng yêu tiểu thần huyên tại trên mặt nàng bẹp một miệng lớn hôn xong cố thần huyên trắng non trên gương mặt lưu lại một cái đỏ đỏ son mồi d ấ u son môi t i ể u huyên muốn a di không nghĩ nghĩ cố thần huyên cũng là bị xinh đẹp a di nhiệt tình do sợ này lại nói chuyện đều trở nên có chút không lưu loát bất quá cứ việc nói không lưu loát vẫn là phải tiếp tục nói siêu cấp muốn lưu a di a di mấy ngày không thấy xinh đẹp hơn đây lưu mộng nhã cho lúc trước cố thần huyên mua nhiều như vậy độ tốt về tình về lý nàng đều phải ca ngợi một cái lưu mộng nhã với lại nàng cũng không nói sai lưu a di xác thực nhìn tuổi trẻ xinh đẹp thật sao thật a di ta cho tới bây giờ không nói láo tiểu huyên đây miệng nhỏ thật ngọt ha ha ha ha lưu mộng nhã nghe cố thần huyên nói cười đều không ngậm miệng được lưu mộng nhã lôi kéo cố thần huyên tay liền hướng phòng khách bên t r o n một bên đi còn một bên nói ngươi tại sao lâu như thế cũng không tới a di nơi này chơi a di không phải ta không muốn tới là là cố thần huyên nhìn thoáng qua bên cạnh tỷ tỷ lập tức liền nói là tỷ tỷ là nàng không cho ta đến ngươi cố thần hy cũng không có nghĩ đến tiểu ni t ử này lại đột nhiên tại khổng lưu trước mặt cha mẹ cho nàng dội nước bẩn nàng mặt lạnh lấy l ư ờ n g cố thần huyên liếc nhìn sau đó lập tức c ư ờ i đối với lưu ngọc nhã nói a gì ngươi đừng nghe nàng nói b ậ y là chính nàng vừa để xuống giả liền đợi trong nhà chơi máy tính chơi điện thoại cũng không yêu đi ra ngoài cố thần huyên bị tỷ tỷ trừng mắt liếc cũng không dám nói hiểu nói v ư t nữa nàng rụt cổ một cái không có phản bác tỷ tỷ nói dạng này nha lưu ngọc nhã nghe vậy lập tức đối với cố th Tiểu huyên nghỉ cố ũ n g m u n thần ê m máy phẩm đem mắt ra rồi, rồi cửa lao Azi. chơi chơi cẩn con chơi Cố tử đi đi đâu, điện nhiều biết không thể nhà tính, thận hỏng. h sản tốt, t ở Ừ, huyên ngoan ngoắn nhẹ gật đầu cũng chỉ có tại lưu n g ọ nhã trước mặt nàng mới có thể trang ngoan một điểm không có cách lưu n g ọ nhã cho thực sự nhiều lắm lưu n g ọ nhã cho tỷ mỗi hai một người an bài một cái phòng còn dùng cố thần hy điện thoại cho các nàng hai phụ mẫu gọi điện thoại để bọn hắn an tâm tiếp điện thoại xong cố cha cùng cố mẫu ngồi ở trên giường đầu tựa ở đầu giường trên bảng trò chuyện lên này cố thiên hàn mở miệng trước nói hôm qua tiểu hy đi khẩn lưu nhà ở hôm nay đây khổng gia lại đem tiểu huyền cũng t i ế p qua ta làm sao có một loại sớm đi vào lão niên sinh hoạt cảm giác đây lưu vân vừa cười vừa nói làm sao hiện tại liền bắt đầu không nợ nữ nhi gà đi sách thật là có điểm cố thiên hàn nhẹ gật đầu nói đây tiểu hy gà đi ta không có ý kiến huyên nhi trưởng thành nhất định phải ở nhà c á n l ế n rể ta có thể không nợ hai cái nữ nhi đều lấy chồng đến lúc đó trong nhà lạnh tanh chỉ còn lại hai ta lưu vân v ũ nhẹ trượng phu bà vai nói ra chúng ta tiểu huyền mới bao nhiêu lần à ngươi liền đem nàng về sau kết hôn sự tỉnh đều nghĩ xong ta đây không phải phòng n g a chu đáo sao Cô Thiên thở t Hàn nhớ nhà dài nói, nhớ ngày đó, ai h hi như đời, mới lớn như vậy điểm, vừa vậy ra lớn thời ạ i ò còn m một điểm vật nhỏ, còn có chút xấu. Đây một cái trước mắt, giữ trong, trưởng nhiệt cái liền xinh liền cưới luật cả. Ai, nữ, bên lớn bàn nhỏ, thành cần chút khuê tay vật trước tức luật t lập cỡ có đây đẹp xấu, gian qua thật nhanh à đúng vậy à thời gian qua thật nhanh lưu vân nhẹ gật đầu nhưng lại cảm giác hắn nói không đúng nàng liếc cô thiên hàn liếc nhìn nói ra nói mọ gì đây chúng ta nữ nhi vừa ra đời thời điểm chỗ nào xấu không xấu không xấu ngươi nhìn ta đây miệng thấy l a bà tức giận cô thiên hàn vội vàng vỗ mình miệng nói ta đây phá miệng nói chuyện không xuôi h a y lưu vân k h ẽ h ừ một tiếng thần thái kia cùng cố thần hi đơn giản không c ó sai biệt không hổ là cố thần hi mẹ ruột cố thần hi vẫn là đêm qua gian phòng kia g i ư ờ n g đã thu thập sạch sẽ trên giường còn để đó một bộ mới tơ tằm áo ngủ là lưu mộng nhã dựa theo nàng số đo tìm người mua cố thần huyên gian phòng tại tỷ tỷ đối diện là một cái hơi nhỏ một chút gian phòng chỉ là nhỏ một chút điểm nhưng công trình đầy đủ cũng có độc vệ lưu mộng nhã s ở lấy cố thần huyên cái đầu nhỏ hỏi tiểu huyên một người tại nơi này ở có thể hay không sợ hãi nha ân cố thần huyên suy nghĩ một chút nói sợ để khổng lưu ca lưu lại bồi ta ngủ trung đi khổng lưu nghiêng đầu nhìn một chút cố thần huyên ta lưu mộng nhã suy nghĩ một chút nói cái kia nếu không không đợi lưu mộng nhã nói hết lời ngoài cửa liền truyền đến cố thần hy tiếng nói chuyện muốn cái gì khổng lưu ca cố thần hy đi vào gian phòng nói ra t ỷ t ỷ ở chỗ này đây ngươi nếu là không dám một người ngủ liền để t ỷ t ỷ đến b ồ i ngươi cố thần huyên hít mắt cùng t ỷ t ỷ l i ế t nhau lập tức cự t u y ệ t nói vậy quên đi ta vẫn là một người ngủ đi hừ, hừ. lưu mộng nhã nhìn một chút muội lại nhìn một chút tỉ tỉ mặc dù không có quá hiểu đây hai tỉ bụi đang làm gì nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều nàng đối với cố thần huyên nói đi a di gian phòng ngay tại hành lang chỗ rẽ gian kia ngươi có chuyện gì tới tìm ta là được rồi cái giường này đ â u cũng có gọi trống ngươi muốn cái gì nhấn chung nói chuyện liền sẽ có người mau tới cấp cho ngươi đưa tốt biết rồi a di chờ thu xếp tốt hai tỷ m ộ i sau đó lưu ngọc nhã liền trở về phòng đi khổng lưu cũng trở về đến mình gian phòng đi ngủ lúc này hắn còn không biết đêm nay muốn bị hai cái đáng ghét tinh ồn nào không ngủ được ha ha ha khổng lưu đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đâu liền nghe đến có người gõ cửa tiếp theo liền nghe đến cố thần huyên thăm t h ẳ n ở ngoài cửa nói một câu khổng lưu ca ngươi ngủ chưa? đã không có được â u thế khổng lưu cự tên nói đây đêm hôn khuya khoát ngươi chạy tới phòng ta chơi game cẩn thận bị tỷ ngươi biết muốn bị đánh ai nha không có việc gì rồi cố thần huyên trực tiếp từ chui đi vào một bên nói ngươi cùng ta tỉ nói yêu đương sau đó liền không nguyện ý mang ta chơi game khổng lưu cười cười nói ra cùng ngươi đánh hai thanh cũng nhanh chút trở về phòng đi ngủ cố thần huyên vừa ứ ta ta nghe ngoài cửa âm thanh tựa như là nghe được mèo kêu chuột mửa dạng hù đến nút ở khổng lưu sau lưng một bên nói khổng lưu ca đừng nói ta tại phòng ngươi bên trong ách đây khổng lưu túi đầu nhìn một chút cố thần huyên hắn nói ngươi trước giấu đến khổng lưu nói xong cố thần huy ê n liền vung l ỏ n g ra hắn hướng trong phòng chạy nhìn một vòng sau đó nàng một đầu chui vào khổng lưu trong chăn khổng lưu mở ra một đạo tiểu tiểu khép cửa nhìn đứng ở cửa ra vào cố thần hy nói ra bà bảo thế nào em gái ta có phải hay không tại phòng ngươi bên trong không có a nàng làm sao lại đang ở trong phòng ta cố thần hy n h u như mày hỏi lần nữa thật không tại không không tại nhìn cố thần hy nghiêm túc biểu tình khổng lưu có chút khẩn trương lên ngươi đem môn quan như vậy kín làm gì cố thần hy cảm giác khổng lưu biểu tình có chút không đúng liền đưa tay đi kéo khổng lưu cửa g a phòng ôi, ôi cố thần hy nắm lấy ngoài phòng chốt cửa dùng sức kéo một cái đứng tại trong phòng tay vịn phòng bên trong chốt cửa khổng lưu còn chưa kịp phản ứng lại thêm cũng không có đứng vững góc chân hắn thân thể liền thẳng tóc nào h tới trước một cái ngã xuống cố thần hy mở to hai mắt nhìn nhìn liền muốn té ngã trên đất khổng lưu nàng lập tức đưa tay ra ôm lấy hắn leo đem nàng lôi đến trước mặt mình khổng lưu trực tiếp nào vào cố thần hy trong lực khổng lưu cũng lập tức làm ra phản ứng khoát tay ô m cố thần hy eo có điểm chống đỡ hắn lập tức bắp chân một lần phát lực vững vàng đứng ngay tại chỗ hai người giờ phút này tư thế có chút k rõ ràng là lẫn nhau ông tư thế nhưng bởi vì khổng lưu na chắt trung bình tấn một dạng thế đứng để cho hai người ánh mắt là cân bằng tựa như là khổng lưu cố ý nửa ngồi lấy thuận tiện củng cố thần hy hôn môi một dạng g i a n g d ắ c thật vừa đúng lúc là khổng thành vừa vặn mở cửa đi ra hắn liếc mắt liền thấy được hai người này kỳ quái thế đứng đồng dạng khổng lưu củng cố thần hy cũng nhìn thấy hắn x o n g phương liền như vậy xấu hổ nhìn nhau vài giây đồng hồ sau đó khổng thành giả trang cái gì cũng không biết mặc mặc lại xoay người lui về gian phòng bên trong khổng, thành lui về gian phòng một giây sau, khổng lưu củng cố thần hy tựa như hai khối cùng cực sắt nam châm một dạng trong nháy mắt、ra. Cô t hai ầ n nhìn khổng con trận hy thật lưu, lớn mắt nói, không người Khổng đang trò chuyện với nhau đâu khổng lưu phụ mẫu cửa gian phòng lại có văn động có vừa rồi giao hấn cố thần hy nghe đây tiếng mở cửa hù đến lập tức chui vào khổng lưu trong phòng chờ khổng lưu phụ mẫu mở cửa ra thời điểm cũng chỉ còn lại có khổng lưu một người đứng ở ngoài cửa hai đạo ánh mắt từ trong khe cửa lo ra lưu mẫu nhã nhạt nhạt hỏi nào có vợ kịch hay nhìn khổng thanh nói ai ta vừa rồi còn chứng kiến chúng ta nhi tử Khổng lưu nhìn thoáng qua đã xông vào mình gian phòng xông gian lưu qua vào đã cố thần hy lại nhìn một chạy t phụ mẫu gian phòng phương gian cửa Cố thần Hi chạy vào k h ổ n g lưu gian phòng sau đó nhìn quanh bốn phía một cái sau đó một đầu chui vào k h ổ n g lưu ẩu trăn nếu không nói là hai tỷ mỗi đâu chỗ địa phương cũng có thể nghĩ ra được cùng nhau đi nha ai ở bên trong cố thần hy chui vào không có mấy giây liền hét lên một tiếng từ trong chăn lại chui ra nàng chỉ vào trong chăn đang n ú c n í c h một đống đồ vật nói ra ai ở bên trong cố thần huyên từ khẩu lưu trong chăn chui ra có chút không biết làm sao nhìn t ỷ t ỷ nhỏ giọng nói ra ách t ỷ chào buổi tối a khổng lưu cố thần hi hơi nhũ mày tức giận chất vấn sau l ư n g khổng lưu ngươi không phải nói mội mội ta không tại phòng ngươi bên trong sao ta liền biết ta vừa rồi không nhìn lầm cố thần huyên lập tức bang khổng lưu b ả o chữa nói ra t ỷ ta liền đến tìm khổng lưu ca đánh cái trò chơi rồi cố thần hi lượm mội mội lướt nhìn nói ra ngươi mỗi ngày ở nhà chơi game đi ra ngoài còn đẩy trong đầu đều là trò chơi liền biết chơi game đầu góc đều muốn làm hỏng rơi ai sẽ chơi game đem đầu góc làm hỏng rồi ngươi còn dám giả mồm đúng không hai ngươi nhỏ rộng một chút c h ơ i ồn ào khổng lưu bộ mặt đối với đây hai tỷ mượn nói hai ngươi ồn ào lớn tiếng như vậy cẩn thận một hồi ta cha mẹ lại chạy đến cửa gian phòng đến nghe lén có đêm qua giáo hấn sau đó khổng lưu là thật lo lắng phụ mẫu sẽ trốn ở cửa ra vào nghe lén cố thần huyên mặc vào giày liền chuẩn bị trốn đi nàng nói cái kia cái kia nếu không ta đi trước đừng hòng chạy cố thần hy kéo lại bội mội gãy cổ áo nói ra ngươi nếu là chạy một hồi thúc thúc c di đến gõ cửa hai ta liền triệt để giải thích không rõ ràng cái kia vậy làm sao bây giờ sao cố thần huyên bệnh lên miệng nhỏ một bộ ủy khuất bộ dán nói hai ngươi tại cửa ra và ôm ôm hôn hôn, hôn bị thúc thúc cá di đụng thấy cũng không thể trách ta à thì trách ngươi cố thần hy chọc chọc mội mội cái chán nói ra ta nếu không phải tới tìm ngươi vừa rồi liền sẽ không phát sinh những chuyện kia ta bị ngươi hạ i thảm dù sao ngươi không thể chạy chờ tối nay thúc thúc cá di đều trở về phòng đi ngủ ngươi lại cùng ta cùng một chỗ đi tốt h ta cố thần huyên ngoan ngoan tìm cái vị trí ngồi xuống nguyên bản có chút mệnh g rời khẩn lưu nay lại cũng không có biện pháp đi ngủ chỉ có thể đặt mông ngồi ở gian phòng trên ghế salon ba người ngồi trong phòng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi giữ mắt nhìn cũng không phải cái biện pháp thế là cố thần hy đề nghị chúng ta tới chơi game a tốt lắm tốt lắm cố thần huyên lấy điện thoại cầm tay ra nói ca ca tỷ tỷ mang ta bên trên phân nhìn tràn đầy phấn khởi hai người k h ổ n g lưu đột nhiên cũng có chút nhức đầu mang một cái gà mở bên trên phân cũng không khó bởi vì xứng đôi đồng đội sẽ không quá cùi bắp nhưng mang hai cái gà mở cùng tiến lên phân nói độ khó thăng cấp coi như không phải một điểm bởi vì xứng đôi đồng đội cũng biết cực kỳ cái bắp khẩn lưu yếu tớt hỏi một câu ta có thể cự tuyệt sao hai tỷ mọi khó được an ý đồng thời mở miệm nói cự tuyệt vô hiệu bất đắc gì khẩn l mang theo hai cái này gà mở cùng một chỗ chơi game một bên khác khổng lưu phụ mẫu trong phòng lưu mộng nha nói ngươi nói tối hôm qua chúng ta nhi tử chạy vào tiểu hy trong phòng đêm nay có phải hay không là tiểu hy chạy vào chúng ta nhi tử trong phòng khổng t h a n h nhìn thoáng qua t h ế tử nói ra ngươi sẽ không phải lại muốn đi n g h e lần a lưu mộng nha m ấ môi lộ ra một cái có chút nịch ngậm nụ cười nói ra đang có ý này đây vẫn là tạm b i ệ ờ ta khổng t h a n h lôi kéo t h ế tử tay nói dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi lưu chút mình không gian riêng tư tối hôm qua đều bị nhi tử gặp được một lần đêm nay vẫn là đường lại đi đã quáy dày bọn hắn tốt h ta n g ư ơ i nói cũng có đạo lý lưu mộng nhã nhẹ gật đầu vậy chúng ta đêm nay đi ngủ sớm một chút ta ân n g ư ơ i đi đóng cái đèn trong phòng khổng lưu ba người đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến đêm qua trốn ở cửa phòng nghe lén phụ mẫu hai người đêm nay thế mà không tới bọn hắn ba này lại đã đắm chìm trong trò chơi bên trong khổng lưu đánh có chút khó chịu bởi vì đã liên tục đánh mấy cái ngược gió cục thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bạn gái tiểu tâm tư chương ba trăm bốn mươi bạn gái tiểu tâm tư ba người chơi g a m đánh tới sau nửa đêm khổng lưu chạy đến p ụ mẫu cửa gian phòng xác nhận p ụ mẫu đều ngủ lấy sau đó cố thần hy mới mang theo nội bội trở lại gian phòng vì phòng ngừa nội bội lại l o ạ n chạy cố thần hy trực tiếp đem nàng ôm vào mình gian phòng để nàng và mình cùng một chỗ ngủ vừa rồi chơi có chút bị khuất đem đ â y hai tỷ bội đ u ổ i đi sau đó khổng lưu lại lên hào đánh mấy cái đơn sắp xếp liên tiếp đánh mấy lần hành hạ người mới cục lúc này mới hài lòng tắt đèn đi ngủ nay lại đã bốn giờ lại có hai tiếng trời đều đã sáng khổng lưu thở dài nói ra dựa vào vốn còn muốn đêm nay đi ngủ sớm một chút đây ngày thứ hai nhanh giữa trưa thời điểm thức đêm tổ ba người mới lục tục n o ngoe tỉnh lại cố thần hy vừa mở mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian lập tức liền không bình tĩnh nàng lập tức tại trên internet lục xoát lên tại đối tượng nhà ở kết quả ngủ đến giữa trưa mới tỉnh có thể hay không bị hắn phụ mẫu cảm thấy nữ sinh này rất lười tìm tòi ra đến nội dung đều là một đống vô dụng từ đầu cố thần hy trực tiếp tắt đi trình d u y ệ t nhìn thoáng qua còn tại nằm ngáy ho ho muội muội cố thần hy lập tức liền có chú ý muội muội đó là dùng để c ó nồi đến lúc đó nếu như k h ổ n g lưu phụ mẫu hỏi đến thì trách đến muội muội ta trên đầu tốt dù sao tối hôm qua cũng là nàng và ta cùng một chỗ ngủ cố thần hy trong lòng nghĩ như vậy đấy cố thần hy kế hoạch muốn rất hòi mỹ nhưng là không cần bởi vì hôm nay khổng lưu phụ mẫu sớm liền ra cửa trước khi ra cửa bọn hắn còn dặn dò phòng bếp t h á di nhiều mua chút ăn ngon món ăn trở về giữa chưa cho c ô ra đây hai tỷ bội làm xong ăn khổng lưu phụ mẫu quả nhiên rất hiểu người trẻ tuổi biết bọn hắn nghỉ trong nhà buổi trưa trước đó khẳng định là dậy không nổi cho nên cũng không có tận lực đi ăn bài bữa sáng tại khổng lưu già sau khi ăn cơm chưa xong cố thần hy liền đi ga ra bên trong lái đi nàng màu hồng hóc trở mang hội m ộ i đi về nhà trước khi đi nàng còn hỏi khổng lưu ngươi đêm nay quay về trường học sao khổng lưu không có trực tiếp giải đáp mà là hỏi ngược Vừa tối trường ta hội sinh viên gọi cố ó chút việc. c Khổng nghe xong lưu thần, thần hy nhẹ i gật ta đầu vậy trở về ô không Không i đợi người tài đi. Cái kia rồi. đến đón đến đó để đưa trong ta ta ta trở tốt thần sao? nhà nghĩa. Muốn cần, n hy h có lúc Cố ý xế về gật đầu nhưng trong giọng nói rõ ràng đó là có chút không vui k h ổ n g lưu nghe cố thần hy nói lập tức phản ứng lại cố thần hy là muốn cùng hắn cùng đi trường học đâu vừa rồi lanh mồm lanh miệng đầu góc một cái không có phản ứng kịp thế là khổng lưu vội và nói nhưng là nếu như cố đại mỹ nữ nguyện ý đi trường học đường bên trên tiệm đường đến đón ta một cái nói vậy ta sẽ phải cao hưng cả đêm đều ngủ không đến cảm giác quả nhiên nghe nói như thế cố thần hy lập tức lộ ra nụ cười nàng nói đã ngươi đều nói như vậy ta liền cố mà làm đến đón ngươi một cái đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế cố thần huyên nhìn đây dính nhau hai người nhịn không được nhổ nước b ọ t một câu hai người các ngươi nói cái yêu đương t ố t làm ra vẻ nhà a a đau đau đau cố thần huyên lời còn chưa nói hết lỗ t hai liền bị tỉ tỉ cho nắm chặt nàng lập tức liền trung thực khẩu lưu ca bãi ngay bãi n a y đưa mắt nhìn cố thần hy xe rời đi khẩu quay người trở lại trong phòng buổi chiều hai ba điểm thời điểm Ký xá trong nhóm 3 người thay phiên Khổng tốt trong thay xá trở nhóm người phiên hắn đêm nay hỏi đêm mấy điểm trở về. Khổng Lưu, vương ề Khổng l u quay chuyện tại trong ta biết thần tới ta tiếp ta đi trường hỏi, điểm đi sao nhóm cũng không nhà không? gì hy học, có mấy làm của cố vậy, về, v ư kỳ về sớm một chút ngày nghỉ ngày cuối cùng chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm đỗ h o à n h viễn ngày mai buổi sáng chúng ta trường học liền muốn cùng tài đại người so tài đêm nay chúng ta đi liên h o à n cho lão vương cố lên động viên khẩn g lưu cái gì cố lên động viên lão vương dự k u y ế t đâu đều không nhất định ra sân ta xem là ngươi thèm cửa trường học cửa hàng lớn đi trần trí thụy hôm qua tại sân đánh gôn ăn một ngày phong túng bữa ăn buổi tối hôm nay liên h o à n ta cho các n g ư ơ i a tiền ta có thể không đi sao đỗ huỳnh viễn cự tuyệt vô hiệu vương kỳ ngươi đều a tiền sao có thể không mang tới ngươi thì sao đi phải đi khổng lưu chờ ta trở về năm hát chiều thời điểm cố thần hy cho khổng lưu phát tin tức để hắn thu thập đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài sau đó chưa được vài phút cố thần hy chạy chậm xe liền đứng tại khổng lưu cửa nhà khổng lưu cùng quản gia đồng thúc nói một tiếng liền hai tay trống rỗng rời khỏi nhà dù sao hắn cũng không có cái gì muốn dẫn cố thần hy hỏi khổng lưu n g ư ơ i ăn cơm tối sao không có khổng lưu lắc đầu hỏi ngược lại n g ư ơ i thì sao ta cũng không có ăn cố thần hy nhìn thoáng qua thời gian sau đó nói hội sinh viên trường đột nhiên phát tin tức để cho chúng ta sau một tiếng đi diễn tập ta lái xe sẽ tới đón n g ư ơ i n g ư ơ i có đói bụng không muốn hay không một hồi tại ven đường mua chút ăn khổng lưu vừa định mở miệng bên trên không cần ta là bởi vì chúng ta ký túc xá mấy cái đã hẹn buổi tối cùng đi ăn cơm cho nên không ăn nhưng lời đến khỏe miệng hắn lại lập tức ý thức được cái gì cố thần hy cũng còn không có ăn nàng chỗ sẽ hỏi mình muốn hay không đi ăn một chút gì kỳ thực đó là muốn để mình bồi tiếp nàng cùng một chỗ ăn quán hàng rong thôi mình nếu là cự tuyển nói nàng liền không có ý tứ một người ăn quán hàng rong nghĩ tới đây khổng lưu lập tức đối với cố thần hy nói đưa r à, cái giờ này trường học phụ cận khẳng định có rất nhiều q u à y ăn vặt một hồi ta cùng đi với ngươi ăn chút ân t ố t cố thần hy vui vẻ nhẹ gật đầu quả nhiên cố thần hy điểm tiểu tâm tư kia bị khổng lưu đ o á n t h ấ u thấu tại cách trường học còn có hai đầu đường cái thời điểm q u à y ăn vặt liền có thêm lên hai người mua một phần rót đầy liệu trứng gà bánh để lão bạn chia đôi mở ra chia làm hai túi không phải mua không nổi hai cái mà là cố t hai ầ quầy n ăn không hết cả một cái trứng gà bánh đói bụng nàng nhìn thấy cái gì đều muốn ăn, tại quầy ăn vặt đi dạo một vòng, hy hết thấy gà gì một tại vặt một cả cái cái m đói đi đều u dạo không h ít vặt. quả a người cũng không có đem ăn dẫn theo xe đi miễn cho trên xe bị lắm khắp nơi đều là đủ loại đồ ăn ngủi hai người bọn họ an vị tại sạp hàng đằng sau chi lên giản dị bàn nhỏ ghế g i a trước đem quả v ặ t ăn hết cố thần hy mỗi dạng đồ ăn ăn m ấ y ngụm lập tức liền ăn no rồi còn lại trên cơ bản đều bị k h ổ n g lưu giải quyết còn thừa lại nửa cái trứng gà bánh hắn thực sự ăn không m u nữa liền đóng gói mang về ký túc xá đi kể từ cùng cố thần hy nói yêu đương sau đó khẩn lưu phát giác mình khẩu vị càng ngày càng tốt cố thần hy muốn đi hội sinh viên trường khổng lưu không muốn chậm trễ nàng thời gian hai người ngay tại cửa trường học phân biệt trong túc xá này lại liền đỗ hoành viễn một người tại nhìn thấy khổng lưu mang theo cái bánh trở về hắn n h ị n không được hỏi không phải buổi tối đi ra ngoài liên hoan sao ngươi làm sao còn xách cái bánh trở về khổng lưu lười n h ắ c giải thích trực tiếp đem bánh đưa tới hỏi không đọc tới ngươi ă n sao đỗ hoành viễn nuốt một n g ụ m nước và nói buổi tối muốn liên hoan ngươi đừng nghĩ cầm cái này dụ hoặc ta các đến chưa video hắn nay lại ngửi được thơm nào ngạt trứng gà bánh cũng là cảm thấy có chút đói nhìn hắn biểu tình khổng lưu cười một cái nói ngươi nếu là không ăn, Ta liền ném xuống a. An, an, an. A. a chờ đỗ ộ hành viễn đem bánh gầm xong trần trí thụy cũng từ phòng gym trở về quay về ký túc xa hắn chuyện thứ nhất đó là đi trong phòng vệ sinh tắm nước nóng sau đó đội một thân sạch sẽ y phục trần trí thụy hiện tại giá người càng ngày càng biến chắc cái t i a t h ô thô béo con tay cũng có chút cơ bắp đường cong lại có hai tháng hắn liền kiên trì giảm béo nửa năm không phải nói đêm nay đi ra ngoài liên hoan sao đ â ca làm sao còn ăn được trần trí thụy nhìn đang chuẩn bị đem trứng gà bánh đóng gói túi ném vào trong thùng rác đỗ hành viễn nói đến đây là lão lưu dụ hoặc ta ăn đỗ hành viễn dơ đóng gói túi nói ra ta không có chống đơn dụ hoặc liền đem bánh ăn đi người n h a k h ô n g lưu cười mang lấy đưa tay tại đỗ hành viễn trên bờ vai nhẹ nhàng đẩy một cái đây không phải chính ngươi muốn ăn sao làm sao còn trách bên trên ta trần trí t h ụ nhìn một chút thời gian nói chúng ta mấy điểm đi ăn cơm a đỗ hành vi chờ lao vương trở về hắn này lại còn tại đội giáo viên huấn luyện đâu trước chớ quay rơi ta ta muốn cắt video hắn nói xong liền tiếp tục kéo video đi hôm qua thả xong rìu giấy hắn cùng chầm hà liền suốt đêm chạy tới mạch khi cực khổ đập hơn mười đầu tài liệu trước ở ký túc xá đóng cửa trước hai người mới trở lại trường học đây tập hai hắn từ hôm qua buổi tối kéo đến bây giờ mới cắt không đến một nửa làm video ngắn cũng không khó nhưng là phải làm cho tốt một cái có thể nổ h ỏ a video ngắn thật không phải một kiện đơn giản sự t ì n h trước kia nhìn s o t video ngắn thời điểm đỗ h à n h viên chưa từng nghĩ tới một cái vài phút video ngắn Thế t phải mà ố nghe lớn như thế, tinh lực như tinh n thế c ù t ờ i gian mới c trần h ể làm đi、ra. phải dùng đơn giản đơn tỏ đi trí thụy, thụy nói khổng lưu nhịn cười không được một cái trần trí thụy không hiểu hỏi ngược lại khổng ca ngươi cười cái gì khổng lưu nhìn hắn một cái nói ra ta đang cười ban đầu ngươi điên cuồng ăn uống điều độ giảm béo đoạn thời gian kia ta cùng đỗ hoành viễn cũng l à như vậy nghị luận ngươi ách á ha ha trần trí thụy nghe khổng lưu nói có chút xấu hổ gãi gãi đầu sắc trời dần dần t ố i xuống bảy giờ d ư ớ i thời điểm vương kỳ huấn luyện cũng rốt cuộc kết thúc hắn muốn tắm rửa khổng lưu cùng trần trí thụy ra cửa trước đi gọi món ăn đỗ hoành viễn tại trong túc xá chờ hắn cái giờ này trường học nhà ăn có thể là không có gì làm ăn nhưng là trường học cửa sau đầu kia quả vặt phố sinh ý vừa mới bắt đầu hai người tới thường xuyên ăn cơm nhà kia cửa hàng lớn điểm ấy cái ăn ngon món ăn lại đi sắt vách điểm một rổ ti chờ hai người khác đến thời điểm món ăn cũng lục tục no ngoe bắt đầu lên bàn vương kỳ vừa huấn luyện xong đói đến hoảng bưng lên bát cơm trước hết huyễn hai bát l ớ n cơm trần trí thụy cũng ăn hai bát cơm hắn nói ăn no rồi nhưng cái tiêu cao kẹo cao dầu cao mỡ đồ ăn liền dụ hoặc không đến hắn khổng lưu cùng đỗ hành viễn trước đó đều đa đa thiếu ăn ít một chút đồ vật này lại cũng không phải rất đói cho nên hai người bọn họ ăn so sánh thiếu liền xin nướng uống một chút đĩa uống đĩa trước đó khổng lưu còn cố ý cho cố thần hy báo cáo chuẩn bị một cái khổng lưu kêu gọi bà bảo đang tại hội họp cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin、tức. m í môi khẽ cười một cái nàng gõ bản phím trả lời một câu thế nào khổng lưu ta tại cùng bạn cùng phòng ăn cơm xin uống một chút đĩa cố thần hy xin thông qua không cho phép uống nhiều quá khổng lưu tốt bà bảo ta ơn bà bảo uống rượu thời điểm liền hào hào uống rượu a làm sao còn chơi điện thoại đây cùng ai nói chuyện phím đây đỗ hành viễn bà đầu đưa tới đi xem khổng lưu điện thoại màn hình sau khi xem xong hắn sách miệng nói ồ、oh, ồ、oh, uống cái rượu báo đáp chuẩn bị chật chật khổng lưu nhấp một miếng rượu nhàn nhạt nói ra người hâm mộ ta ta hâm mộ ta mới không hâm mộ đây đỗ hoành viễn cắn răng nói ta đều có trầm hà ta căn bản không cần hâm mộ có thể tốt ta khổng lưu mím môi một cái nói vậy ngươi cũng giống như ta đi cùng trầm hà báo cáo chuẩn bị một cái ta dựa vào ngươi cho rằng ta không dám sao ngươi ngươi nhìn đỗ hoành viễn bị khổng lưu như vậy đâm một cái kích lập tức lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị cho trầm hà phát tin tức khổng lưu tiến tới muốn nhìn một chút hắn sẽ cùng trầm hà làm sao trò chuyện mặt khác hai cái đang tại c ơ m khô cũng để tay xuống bên trong bát đũa g i n cổ lên cũng muốn nhìn xem đỗ hoành viễn sẽ như thế nào cùng trầm hà nói chuyện tiểu tử này cầm lấy điện thoại xóa sửa chữa đổi cả buổi một câu biên tập nửa n g à y cuối cùng vẫn là không có phát ra ngoài khổng lưu hít mắt lộ ra một cái cười xấu xa nói ra ngươi sợ ta ta đối với ta chính là sợ ta tự phạt một ly được thôi đỗ hoành viên nói đến đưa di động đặt ở trên mặt bàn sau đó bưng lên bên cạnh bàn chén l í n rượu đó là một ngụ mọi bước vương kỳ có chút không hiểu hỏi không phải ngươi đều cùng nàng trò chuyện đã lâu như vậy thế nào còn như thế sợ đây không phải sợ đỗ hoành viên lao đi khỏe miệng rượu lẽ thẳng khí hùng giải thích nói ta cùng nàng quan hệ còn chưa tới loại kia Loại kia một h ể bên đang tại gặm thịt dê nướng trần trí thụy nhịn không được nói một câu hai người các ngươi đây đều cùng một chỗ hợp tác đập tình lựa video đây đi theo cùng nhau khác nhau ở chỗ nào đây đây đỗ hành viễn không có ý tứ cúi đầu nói dù sao đó là còn không có cùng một chỗ lao đố nắm chắc ta đây còn không biểu lộ chờ cái gì thời điểm vương kỳ vô vô đỗ hành viễn bà vai lời nói thấm thiền nói người nữ hải tử đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đập tình lưỡng video ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao có thể hay không quá nhanh đỗ hành viễn nắm vớt duy nhất một lần cao su l y có chút khẩn trương hỏi ta ta cảm giác còn chưa đủ y ê u tú à, ta hiện tại bộ này áp chế dạng người ta thật sẽ không cự tuyệt ta sao ngươi muốn cảm thấy như vậy ta đã không còn gì để nói vương kỳ nhún vai đỗ hành viễn đẩy một cái khổng lưu bà vai muốn tìm cầu một cái hắn ý kiến lao lưu ngươi cảm thấy thế nào khổng lưu không có quay về hắn nói hắn bay đầu lại hỏi một câu lao lưu ngươi đang làm gì đây? k h ổ n g lưu túi đầu chơi lấy điện thoại một bên nói giúp ngươi báo cáo chuẩn bị a đỗ hoành viễn nghe vậy nhìn một chút cái bản nguyên bản đặt lên bản điện thoại đã không thấy k h ổ n g lưu trong tay rõ ràng đó là hắn điện thoại ta dựa vào ngươi đừng cầm điện thoại di động ta làm loạn đỗ hoành viễn hét lên một tiếng đưa tay đưa di động đoạt trở về ngươi nếu là cầm điện thoại di động ta loạn phát tin tức hại ta bị trầm hà chắn ghét ngươi liền xong đời không có a n g ư ơ i trầm hà thu được ngươi báo cáo chuẩn bị tin tức nhìn còn giống như rất vui vẻ khẩn lưu nói đến giang tay ra đỗ hoành viễn nhìn trong điện thoại di động tin tức khẩ người yên tâm đều là nam châm hà cùng ta nói làm gì đỗ hoành viễn chúng ta không phải tình lữ sao châm hà cái kia đây không phải là không phải giúp ngươi đập video sao đỗ hoành viễn à khả năng này là ta vào trò vui quá sâu nhịn không được liền muốn cùng bạn gái báo cáo chuẩn bị châm hà đang cùng cố thần hy cùng một chỗ học sinh đang học biết mở một lát nàng nhìn thấy cái tin tức này thời điểm sửng sốt một hồi nàng luôn cảm giác đỗ hoành viễn hôm nay nói chuyện ngự khí không thích hợp tiểu tử này làm sao đột nhiên liền như vậy sẽ chê ơ rất bất hợp lý cố thần hy nhìn sắc mặt không thích hợp châm hà tiến tới hỏi đang cùng ai nói chuyện p h i à mặt đều trò chuyện đọ lên Thấu chương chương xong, đỗ ộ hoành viễn nhìn thấy cuối cùng đầu kia tin tức mắt tối sầm lại nói ra lao lưu ngươi đây có thể hại thảm huynh đệ ta ngươi nhìn nàng hiện tại đều không trở về tin tức ta khổng lưu mím môi nhẹ nhàng cười một tiếng bình tĩnh hồi đáp gấp cái gì lập tức liền quay về len keng quả nhiên khổng lưu vừa dứt lời đối diện liền phát tới tin tức châm hà cho nên ngươi ở trong lòng đã đem ta xem như bạn gái rồi đỗ hoành viễn nhìn đối phương phát tới tin tức Kích sắc động một bên khác trầm hà nhìn cố thần hy phát ra ngoài tin tức có chút không hiểu hỏi tiểu hy như vậy phát có phải hay không có chút mập mờ a không đây gọi chủ động xuất kích cố thần hy đạo lý rõ ràng phân tích lên hắn vừa rồi báo cáo chuẩn bị tin tức đó là đang cố ý thăm dò ngươi thăm dò ngươi có quan tâm hay không hắn ta dùng trực tiếp dùng một cái hỏi lại câu hỏi lại đối phương có quan tâm hay không ngươi dạng này đã có thể không bại lộ chúng ta ý nghĩ lại có thể ép hỏi ra đối phương ý nghĩ lợi hại trầm hà nghe cố thần hy nói mặc dù không có quá nghe hiểu nhưng vẫn là dựng lên một cái ngón tay cái nàng nhịn không được hỏi ngược một câu ngươi cùng k h ổ n lưu nói yêu đương thời điểm làm sao không thấy ngươi như vậy thanh tình ách cố thần hy đỏ mặt nỗi giận l ư ờ n trầm hà liếp nhìn nói đừng hỏi đừng ngươi sao có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy một bên khác đỗ hoành viễn cũng hỏi đồng dạng vấn đề ngươi đây liền không hiểu được à? khổng lưu đưa tay tại đỗ hoành viễn trên c h á n gò gò nói cái này kêu là làm trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê khổng lưu tiếp tục cầm lấy đỗ hoành viễn điện thoại trả lời vậy ngươi hy vọng trong lòng ta có ngươi vị trí sao cố thần hy nhìn thấy tin tức này nghĩ thầm đây đỗ hoành viễn vẫn là cao thủ thế là nàng hội nghị cũng không nghe liền chuyên tâm giúp đỡ trầm hà bắt đầu cùng đỗ hoành viễn lôi kéo lên khổng lưu nhìn đối phương phát tới tin tức cũng là hăng hái hắn cũng thi triển lên mình cặn bã nam th hai người liền cách màn hình cho chuyện có đến có quay về đỗ hoành viễn cùng chầm hà hai cái người trong cuộc giờ phút này tựa như hai cái học sinh tiểu học một dạng ngây n g ố c nhìn song phương đối với tuyến mỗi một câu nói đều ngầm huyền cơ mỗi một câu nói đều phi thường khó quay về đánh lửa này g thái cực cố thần hy đột nhiên hỏi ngươi tuyệt đối không phải đỗ hoành viễn ngươi là ai khổng lưu lập tức trả lời ngươi đã có thể hỏi ra loại vấn đề này xem ra ngươi cũng không phải chầm hà a cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức sửng sốt một chút nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì chỉ thấy cố thần hy cầm lấy mình điện thoại cho k h ổ n g lưu phát đi một đầu tin tức ngươi có phải hay không tại giúp đỗ hoành viên truy t i ể u hà a k h ổ n g lưu nhìn điện thoại di động của mình bên trong cố thần hy phát tới tin tức có chút trận tròn mắt sửng sốt mấy giây sau đó hắn trả lời chẳng lẽ lại ngươi cũng tại giúp t r ầ n hà lúc này cách màn hình hai người đồng thời che mặt lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình thì ra như vậy hàn huyên nửa ngày vẫn là hai người bọn họ đang nói chuyện đây hai người cũng đang giúp bằng hữu soát nửa ngày độ thiệt cảm kết quả soát đến cuối cùng lại soát quay về trên đồ mình khẩn lưu đưa di động trả lại cho đỗ h à n h viên nói được rồi đây độ thiện cảm vẫn là chính ngươi xoát ta cố thần hy cũng đưa di động trả lại cho trầm hà nói tiểu hà ta đây thật không giúp được ngươi chính ngươi quay về a khác biệt không gian hai người đồng thời phát ra một tiếng a một lần nữa cầm tới điện thoại hai người giống như là đồ đần một dạng nhìn phía trên một đống không có quan hệ gì với chính mình tin tức đỗ hoành viễn về trước nói vừa rồi những tin tức kia là khổng lưu giúp ta phát ngươi ngươi đừng tin trầm hà dây trả lời ách kỳ thực vừa rồi những lời kia cũng không phải ta phát hai người cơ hội là cùng một thời gian phát hai cái khác biệt dở khóc dở cười biểu tình đỗ hoành viễn tiếp tục nói cái kia vậy ta trước cùng bằng hữu ăn c ầ m đi cơm nước xong xuôi trở về tiếp tục kéo video trầm hà trả lời t ố t qua m ấ y giây nàng đằng sau lại cùng một đầu ít uống rượu một chút đừng chịu đựng quá m u ộ n đỗ hoành viễn t ố t đỗ hoành viễn nhìn trầm hà phát tới tin tức cười ngây ngô a lên nhìn cười ngây ngô đỗ hoành viễn khổng lưu cùng hai người khác lẫn nhau ba người lộ ra một nụ cười khổ chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý có chút phó bản chỉ có thể mình soát ai giút bận rộn đều vô dụng báo cáo chuẩn bị kết thúc về sau khổng lưu cùng đỗ hoành viễn liền b cơn khô kết thúc vương kỳ cũng chuẩn bị gia nhập hai người bọn họ cùng uống nhưng bởi vì ăn cơm ăn quá đã no đầy đủ với lại ngày mai còn có trận bóng cho nên châm trước một lát sau vẫn là b n g xuống chai rượu k h ô n g lưu hỏi vương kỳ ngươi dự khuyết ngày mai ra sân khả năng có thể l ợ n không vương kỳ một bên lộ xuyên một bên nói lấy dự bị có bảy người đâu không có gì bất ngờ sẽ ra nói ta hẳn là không cần lên trận cái kia không rất tốt sao đỗ hành viên nói đến hướng vương kỳ trước mặt thả một bình rượu đến uống rượu di tình uống chút đây ngươi đây là tại dụ hoặc lao cán bộ cái nào cán bộ chịu không được dạng n à y khảo nghiệm vương kỳ vừa nói một bên cầm rượu lên cái bình đối miệng thổi một ngụm một bên trần trí thụy nhìn bọn h ắ n ba m í môi cười cười mở xong sẽ cố thần hy trước tiên cho khổng lưu gửi tin tức nói ra ở đâu ăn đây ăn xong không một hồi muốn ta đi đón ngươi không ăn không sai biệt l ắ m khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức lập tức trả lời ngay tại trường học đằng sau nhà kia cửa hàng lớn không cần b ả o bảo đều không có u ố n g say chúng ta một hồi mình trở về cố thần hy được thôi khổng lưu ngươi buổi chiều liền ăn một điểm hiện tại đói buộc không cố thần hy còn tốt khổng lưu ta mang cho ngươi ăn chút gì trở về, ngươi một hồi tại túc ta. thần thần tin tức, mí môi cười. Hắn trực tiếp mang giữa quay mí môi ngươi ăn ngươi không cần Không nhìn hắn gì cho cho Cố cố cười cười, hồi hy, hy hỏi, lưu về, về ký xá được ồ n ớ n muốn không thần muốn. g Cố hay hy, cay. đ ư rồi lúc này còn rất thành thật có đôi khi không muốn tổng hỏi nữ hải tử muốn hay không nữ hải tử ra mặt mỏng cho dù có muốn đồ vật cũng không tiện trực tiếp để bạn trai mua loại thời điểm này nam sinh liền phải quả quyết điểm trực tiếp hỏi đ ưa thích cái nào một cái câu nói này điều kiện tiên quyết là đối phương là bạn gái của ngươi nếu như nàng không phải bạn gái của ngươi còn chủ động cho ngươi đưa yêu cầu nói cái k i a chỉ định là đem ngươi khi kẻ ngốc làm thịt ta khuyên ngươi sớm một chút chạy trốn khổng lưu củng cố thần hy phát xong tin tức đi sát vách vảy đồ nướng mua hai phần đồ nướng còn mua hai phần bún xào đồ nướng cùng bún xào đều một phần hưng tay một phần không c a y không c a y cái k i a phần khổng lưu cho đỗ hành viễn đỗ hành viễn có chút mộng bức nhìn khổng lưu truyền đạt đóng gói túi hỏi ta đều ăn no rồi ngươi còn cho ta đóng gói một phần làm gì người ngốc a vương kỳ ở một bên nhìn k h n g được trực tiếp cho đỗ hành viễn trên đầu một bàn tay hắn nhắc nhở lão lưu đây là để ngươi đưa ăn khuya cho Trầm Hà đây. A -a -a. đỗ hoành viễn sở lấy cái hót vừng tỉnh đại ngộ tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm bốn mươi ba vĩnh viễn quan quân chương ba trăm bốn mươi ba vĩnh viễn quan quân k h ổ n g lưu nhịn không được nổ nước bỏ ọ nói không phải ta nói liền ngươi đây đầu góc đáng đợi nói không đến bạn gái đi người n h a đỗ hoành viễn đứng dậy nói ta đây không phải lập tức không có phản ứng kịp sao à đúng đúng đúng k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói chờ ngươi kịp phản ứng nữ sinh đều thích những nam sinh khác kỳ thực đây thật đúng là không trách đỗ hoành viễn chưa từng nói yêu đương n ờ i đồng dạng suy nghĩ vấn đề đều là lấy người góc độ xuất phát loại này nam sinh không phải không chú ý chi tiết mà là dễ dàng xem nhẹ một chút chi tiết đó cũng không phải một chuyện tốt bởi vì nữ sinh là cảm tính động vật ngươi mỗi một lần không tỉ mỉ tâm đều có thể sẽ vì ngày sau chia tay t r ô n xuống thai h ỏ a ngầm đương nhiên không chỉ là không có nói qua yêu đương nam sinh sẽ không hình bên trong để nữ sinh thất vọng chưa từng nói qua yêu đương nữ sinh đồng dạng lại bởi vì một chút không vừa khi phương pháp xử sự mà làm bị thương thật tâm ưa thích mình nam sinh tâm khi nhiệt tình bị phai mở cái kia đầy mắt đều là ngươi nam hải tử liền không tồn tại nữa cho nên a nó yêu đương loại chuyện này cho tới bây giờ không phải một người nỗ lực liền hữu dụng cũng không phải dựa vào một câu ta yêu n g ư ờ i liền có thể một mực cùng một chỗ lần đầu tiên nói yêu đương mọi người đều có rất nhiều đồ vật muốn học khổng lưu sẽ ở uống rượu trước cùng cố thần hy báo cáo chuẩn bị sẽ ở mình sau khi ăn xong còn nghĩ tới mình bạn gái vừa mở xong một lát khả năng n ó i bụng chủ động hỏi nàng có muốn ăn hay không ăn khuya cố thần hy sẽ ở hội nghị kết thúc về sau trước tiên cho khổng lưu phát tin tức hỏi hắn muốn hay không mình đi đón cũng biết sợ đối phương thiên phước khổ thị tâm phi nói mình không muốn ăn ăn k h a cho nên a tất cả đồ vật đều không phải là một lần là xong ái tình càng không phải là đỗ hoành viễn nhìn trong tay b ú n xào cùng xin nướng lại ngẩng đầu nhìn nhìn đi tại trước mặt hắn k h n g lưu đỗ hoành viễn đột nhiên cảm thấy mình muốn học có thể nhiều lắm bốn người từ trường học cửa sau sau khi đi vào lại đi một đoạn đường liền đến đ ế nữ n sinh túc xá lầu dưới cố thần hy dưới lầu chờ lấy bạn trai cho nàng đưa ăn khuya trầm hà ngay tại một bên đ ồ i tiếp nàng cùng một chỗ hai người trò chuyện ngày mai trận bóng rổ sự t ì n h trầm hà nói ngươi nói ngày mai nếu là tài đại thắng chúng ta cho bọn hắn ban thưởng thời điểm đài bên dưới sẽ là phản ứng gì ra nhưng không biết cố thần hy nhún vai nói cái này ngươi phải hỏi năm ngoái tài đại năm ngoái t à i đại sân nhà giao đ ạ i đi người ta trong trường học chơi bóng một điểm sân nhà mặt mũi cũng không cho trực tiếp để người ta đánh nổ lúc ấy ở đây t à i đại học sinh biểu tình đoán chừng cũng không quá tốt t r ầ m há nghe cố thần hy nói trực tiếp ha ha ha cười lên nàng nói tiểu hy có đôi khi ta còn rất bội phụ người luôn có thể chứng c h ạ c đảng hoàng giảng trò cười ta nào có giảng trò cười ta đang nói sự thật tốt à, cố thần hy m ặ t không biểu tình nhàn nhạt nói ra ta một cái không hiểu bóng người ai thua ai thẳng có quan hệ gì với ta ta tuyệt không quan tâm a nha trâm hà nhất miệng nói nếu là ngày mai ra sân đội viên bên trong co k h ổ n g lưu ngươi liền sẽ không nói loại này lời nói đối với trâm hà nói cố thần hy trực tiếp lười nhác giải đáp trâm hà tiếp tục truy vấn nói nếu như k h ổ n g lưu cũng là đội giáo viên ngươi hy vọng người nào thắng cố thần hy m ặ t không biểu tình nhìn trâm hà nhàn nhạt, nhạt nói một câu vấn đề này ta còn có tất yếu giải đáp sao trâm hà lộ ra một vệ cười xấu xa không bông tha truy vấn cho nên ngươi hy vọng bên nào thắng bên nào thắng đều không đóng chuyện ta cố thần hy mí môi lộ ra một cái đẹp mắt cười nhạt bất quá khẩn lưu ra sân nói ta ánh mắt khẳng định sẽ một mực ở trên người hắn cố thần hy không hiểu bóng rổ cũng không thích xem bóng rổ nhưng là nàng thích xem k h ổ n g lưu chơi bóng rổ nàng trước đó cũng là nhìn k h ổ n g lưu chơi bóng rổ về sau mới phát hiện bóng rổ nguyên lai cũng thật có ý tứ ôi ôi ôi ôi, ôi nha châm hà l ư ớ t mắt quên miệng nói thật sự là phục các ngươi những này chết yêu đứng não cố thần hy mí môi nhàn nhạt cười một cái nói ngươi nhìn ngươi lại hâm mộ ta hâm mộ châm hà chỉ mình mà nói ta dựa vào ta mới không lạ gì đâu dù sao ta không phải yêu đứng não cố thần hy nhàn nhạt phun ra hai chữ không tin người ai nhà ngươi lấy người nhìn cố thần hy cái k i a bình tĩnh muốn chết biểu tình trâm hà thật rất muốn bóp chết nàng nhìn trâm hà phản ứng cố thần hy lại bồi thêm một câu với lại không quản là bên nào thắng trong lòng ta khổng lưu vĩnh viễn là q u n quân trâm hà che ngực một bộ nhận lấy bạo kích biểu tình nhìn cố thần hy nói ra tốt tốt ngươi bây giờ đều đến có thể một người v u n g cầu lương đúng không lược cố thần hy khiêu khích thẻ l ư ỡ i cái k i a lanh k h ó c khuôn mặt nhỏ đột nhiên ra vẻ mặt quỷ thẻ lưới rõ ràng khí chất vẫn là một dạng cao lãnh lại có một loại nói không nên lời tường phản manh siêu đáng yêu ta vừa rồi có phải hay không nghe được có người đang nghị luật a hai người trò chuy k h ổ n g lưu âm thanh đột nhiên từ nữ sinh ký túc xá bên cạnh đầu kia đường nhỏ chuyển ra hai người đồng loạt quay đầu chỉ thấy k h ổ n g lưu một đoàn người chậm rãi từ từ từ đường nhỏ đi ra k h ổ n g lưu đi đến cố thần hy trước mặt mỉm cười hỏi chờ lâu lắm rồi sao không có cố thần hy lắc đầu k h ổ n g lưu đem trong tay đồ vật ô m lên cho cố thần hy nhìn thoáng qua sau đó nói à bún xào cùng đồ nướng nóng hồi đây trở về ăn mau đi nói xong hắn liền đem đồ nướng đưa tới cố thần hy trong tay làm gì mua nhiều như vậy nha cố thần hy mang theo cái kia hai túi ăn cảm giác trọng lượng k h n g nhẹ nàng nói ta một người chỗ nào ăn đến xong nhiều như vậy k h ô n g lưu cười nói ăn không hết ngươi liền cầm lấy cùng ngươi bạn cùng phòng phân ra ăn thôi dù sao đều là vừa nướng mới mẹ đây a cố thần hi hơi có vẻ thẹn thùng nhẹ gật đầu một bên trầm hà nhìn hai người này tâm lý còn trách hâm mộ buổi chiều vội vã đi họp nàng ngay tại căn tin số ba tùy tiện đối phó hai cái này lại đã cảm giác có chút đói bụng nếu như lúc này nàng cũng có bạn trai nói có hay không có thể cho bạn trai phát tin tức để hắn mua cho mình ăn chút gì đưa tới đây trầm hà đang nghĩ ngợi đâu đỗ h à n h viễn đột nhiên bù lại hắn có chút xấu hổ n h ă n nhó đem dấu ở phía sau bún xào cùng đồ nướng đem, đem ra sau đó lắp bắp nói ta ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì liền tùy tiện mua điểm trầm hà nhìn đỗ hoành viễn truyền đạt đồ vật biểu tình đó là vừa mừng vừa sợ nàng chỉ vào đỗ hoành viễn trong tay đồ ăn kinh ngạc hỏi đây cũng là đồ nướng cùng bún xào À đúng đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu phần này cùng k h ổ n g lưu cái kia phần không giống nhau phần này đều không có thêm quả ớt trầm hà kinh hô một tiếng ngươi thế mà còn biết ta không ăn tay lúc này đỗ hoành viễn nếu như trực tiếp một câu ngươi không ăn tay ta nhớ ký đây nói vậy khẳng định có thể x o á t một sóng lớn trầm hà độ thiệt cảm nhưng hắn lại phi thường ngu xuẩn thay cái luyện chuyển điện tử phi thường thành thật nói ra ta ta k ỳ thực không biết đây là k h ổ n g lưu giúp ta mua đối với trầm hà ái mộ để hắn thực sự không có cách nào tại trầm hà trước mặt nói láo xung quanh mấy người nghe được đỗ h à n h viên nói toàn đều che mặt bọn hắn khả năng đang suy nghĩ tiểu tử này không cứu nổi quả nhiên trầm hà nghe xong đỗ h à n h viên nói tâm lý kích động ít đi mấy phần nàng hỏi cho nên đây không phải ngươi cố ý mua cho ta rồi t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố thiết hắn lu tình chương ba trăm bốn mươi b ố thiết hán nhu tỉnh không không không đỗ hoành viễn lập tức giải thích nói đây chính là cố ý cho người mua chỉ là ta ngay từ đầu quên cũng may khẩn g lưu nhắc nhở ta đỗ hoành viễn dừng một chút nói tiếp ta người này xác thực rất ngu xuẩn cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương cái gì cũng không hiểu liền chuẩn bị tiểu kinh h ỉ loại chuyện này đều vẫn là người khắc dạy nhưng cũng may bên cạnh ta còn có anh em tốt giúp ta ta về sau nhất định nỗ lực h ả o h ả o học tranh thủ làm đến không ai nhắc nhở cũng có thể nghĩ tới những thứ này sự tỉnh a trầm há nghe xong đỗ hoành viễn nói nụ cười ngăn không được từ khoe miệng lên đỗ ã ngươi đều nói ngươi không có nói đường, liền tha thứ ngươi đi, ta cũng không người. gì đi, phải cái đều đ qua yêu có khắc tha thứ hả ta vậy Tốt. hoành viễn nghe trầm hà nói trong mắt lập tức có ánh sáng hắn đem trong tay hai cái túi đưa cho trầm hà nói cái kia n g ư ơ i n h â n lúc còn nắng ăn ăn không hết phân cho bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn đều là mới mẻ đầu óc c h ố n g rông đỗ hoành viễn giờ phút này đã bỏ đi suy nghĩ trực tiếp đem khẩn lưu cho cố thần hy nói nói lại lấy tới thuật lại một lần、Phúc. trầm hà đưa tay che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười nàng nói nói chuyện cũng không cần học được rồi ích ha ha đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu có chút xấu hổ cười cười bên cạnh mấy người vừa rồi còn tại tâm lý mắng đ i hoành viễn ngu xuẩn không hiểu biến báo đâu nghe xong đ i hoành viễn cái k i a lời nói sau đó này lại mấy người đã ở trong lòng khen hắn n h ư ỡ n g bức bọn hắn cũng không có nghĩ đến đ i hoành viễn tiểu tử này thế mà lại đến một đợt chân thật giết chân thật không làm bộ nói trực tiếp để trầm hà hảo cảm gấp b ộ i đương nhiên đ i hoành viễn giảng lời nói này kỳ thực cũng là có cái tiền đề tiền đề đó là hắn đã tại trầm hà bên kia có một chút độ thiệt cảm bởi vì không phải ai đều sẽ có kiên nhẫn tại nơi này nghe ngươi giải thích cho nên mọi người tuyệt đối đừng loạt học nói yêu đương thời điểm lại nói không nên quá trung thực vẫn là muốn cùng kh sẽ giảng điểm hoa ngôn xảo nữ g mới được đưa mắt nhìn hai nữ sinh sau khi lên lầu khổng lưu ký túc xá bốn người cũng không có đi vội vã bọn hắn muốn chờ chờ vương kỳ bởi vì vương kỳ ngày mai muốn tham gia trận bóng cho nên đêm nay hắn bạn gái nhỏ chuẩn bị cho hắn cái tiểu lễ vật tăng thêm một chút xíu may mắn mở u ố n ép ép cố thần hy cùng trầm hà sau khi lên lầu cũng không lâu lắm dương tuyết nhi liền từ nữ sinh lầu ký túc xá bên trên đi xuống nhìn ra được nàng đi ra so sánh gấp xuyên lại áo ngủ giày cũng là dép lê đừng nhìn điện thoại di động người đến ba người cùng kêu lên hô vương kỳ một tiếng vương kỳ lập tức để điện thoại di rộng xuống bước nhanh tới vương kỳ vui vẻ hô một tiếng tuyết nhi a nha đây một tiếng tuyết nhi để phía sau hắn ba người nhịn không được hí hư một tiếng đây cậu thả các lao ra rộng là hai trăm mười lăm ký túc xá bốn cái trong đám người lớn nhất bình thường âm thanh lớn một chút đều giống như muốn cùng người cãi nhau một dạng duy chỉ có tại bạn gái trước mặt thanh âm nói chuyện sẽ không tự chủ biến ôn lu cũng coi là thiết hán nhu tình một loại biểu hiện a dương tuyết nhi cũng không có bị ồn ào ba người cho làm không có ý tứ thân là bành thành nữ hoa tử nàng cũng có được phương bắc nữ tính hào s ả n cùng hào phóng khí chất nha ba vị học trưởng đều ở đây nàng lễ phép hướng về phía ba người phất phất tay lên tiếng c h à o ba người tự nhiên cũng lễ phép hướng nàng vây vây tay cùng bạn trai bạn cùng phòng đánh xong c h à o hỏi dương tuyết nhi đưa ánh mắt quay lại vương kỳ trên thân nàng nói ngươi nhắm mắt lại Tốt. vương kỳ thành thành thật thật nhắm mắt lại dương tuyết nhi nói tiếp đưa tay ra vương kỳ hỏi tay trái vẫn là tay phải dương tuyết nhi nói ngươi bình thường sờ bóng cái tay kia vương kỳ nghe vậy liền đem tay phải giơ lên, lên hắn cảm giác có cái gì lông xù đồ vật đang tại tiếp cận hắn tay thuận tiện kỳ hỏi tuyết nhi đây là cái gì nha đừng quản dù sao ngươi trước đừng mở mắt một lát sau vương kỳ cảm giác được trên cổ tay bị thứ gì cho bắp chặt bạn gái cũng ở thời điểm này lần nữa mở miệng nói tốt có thể nhắm mắt vương kỳ mở mắt xem xét trên cổ tay đã nhiều hơn một cái màu xám bóng rổ hộ hoàn dương tuyết nhi giải thích nói ta hôm nay cùng t ô nhã dạ phố thấy được cái này chơi bóng rổ hộ hoàn còn rất đẹp mắt vừa vặn ngày mai ngươi muốn so t h ì đấu liền muốn mua về đưa cho ngươi aha đây ngươi đây ta ta chính là người dự q u y ế t đều không nhất định ra sân đâu ngươi đột nhiên cho ta đưa cái hộ hoàn ta đều có chút không có ý tứ vương kỳ đưa tay sở lấy cái kia hộ hoàn vui mừng đã lộ rõ trên mặt nhưng hắn lại có chút không có ý tứ bởi vì nghĩ đến mình ngày mai có thể không biết ra sân nếu như không lên trận nói bạn gái khẳng định sẽ thất vọng dương tuyết nhi nghe vậy chỉ là cười tại hắn trên bờ vai vỗ một cái không lên trận liền không lên trận thôi đây có cái gì lại không ảnh hưởng ta đưa ngươi lễ vợt vương kỳ hỏi ngược lại vậy ngươi ngày mai lại nhìn sao ngày mai buổi sáng ta có khó đây dương tuyết nhi suy nghĩ một chút nói tiếp bất quá ngươi nếu là ra sân nói ta có thể suy tính một chút cúp học đi xem một chút vương kỳ lập tức k ắ t tay nói ra đó còn là tạm biệt ngươi hào lên lớp a、Tốt. ta hào hào lên lớp dương tuyết nhi cười cười nàng nói ngươi cũng đừng hỏng quá nhiều à lần này không lên trận lại không có nghĩa là về sau một mực không lên trận ngươi vừa gia nhập đội giáo viên không thể khi chủ lực rất bình thường à thoải mái tinh thần rồi ừ vương kỳ giơ tay phải nói nếu như ta thật ra sân có ngươi đưa ta cái này hộ hoàn tại ta liền có bờ uff tăng thêm nhất định có thể thắng Tốt, về sớm một chút đi ngủ ta cũng tới lầu cái kia chờ một chút tuyết nhi vương kỳ kéo lại chuẩn bị trở về ký túc xá dương tuyết nhi, dương tuyết nhi quay người nhìn hắn hỏi thế nào cái kia vương kỳ sắc mặt đỏ lên hắn nhưng thật ra là muốn nói hôn một cái lại đi chứ nhưng ăn nói vụng về hắn lại có chút không có ý tứ tại người đến người đi cửa túc xá nói ra lời này quan trọng hơn là sau lưng còn có ba cái bạn cùng phòng tại thì càng không có ý tứ dương tuyết nhi nhìn vương kỳ cái kia khó mà mở miệng bộ dáng đoán được hắn muốn làm gì nàng c h ở i mở nợ nụ cười kiếp chân vương kỳ t h ấ y thế lập tức dội ra tráng kiện hữu lực cánh tay ôm nàng sau đó ôn n u hôn lên hôn xong vương kỳ nhẹ giọng nói ra ngủ ngon tuyết nhi sự thật chứng minh tháo hán tử bàn lại đối tượng cũng có thể trở nên rất ôn n u a nha cho ăn sau lưng ba người lần nữa phát ra thổn thức cấm thanh quay về ký túc xá đường bên trên đỗ hoành viễn hỏi khổng lưu lao lưu làm sao ngươi biết trầm hà không thích ă n g tay ngươi nhìn ngươi một điểm đều không tỉ mỉ tâm a khổng lưu đưa tay tại đỗ hoành viễn trên c h á n gõ một cái nói nàng h ô m qua tại sân đánh gôn trong nhà ăn cố ý để đầu bếp cho nàng cái kia phần đồ ăn thiếu thả c â y ở đây nhiều người như vậy nghe được ngươi làm sao lại không nghe thấy á c h ta đỗ hoành viễn xấu hổ cúi đầu tấu t r ư n g xong chương ba trăm bốn mươi l sân bóng người tình nguyện chương ba trăm bốn mươi lăm sân bóng người tình nguyện ngày thứ hai buổi sáng còn lại khổng lưu đỗ hoành viễn cùng trần t h í thụy ba người cùng trận bóng không có quan hệ gì cho nên phải đi lên lớp nhưng khổng lưu tìm chu lương làm đến mấy tấm người tình nguyện giấy nghỉ phép cũng mang theo đỗ hoành viễn trần trí thụy cùng một chỗ xin phép nghỉ đi sân vận động loại thời điểm này nhân mạch tác dụng liền thể hiện đi ra đi sân vận động đường bên trên đỗ h à n h viễn hiếu kỳ hỏi lao lưu ngươi làm sao thuyết phục học sinh trường học sẽ phó hội trường cho ngươi giấy nghỉ phép Tìm hắn giật ngày nhạt, ta tự thêm tình trong hắn hắn cho chúng ta ba danh tự thêm đến người tình nguyện trong danh sách. nửa ngày đến người nguyện ba để khổng lưu nhìn thoáng qua bên cạnh hai người nói tiếp không chỉ có thể xin phép nghỉ còn có người tình nguyện giấy chứng nhận cầm đây trần trí thụy nghe vậy kinh ngạc nói tốt như vậy khổng lưu nín cười nói đừng cao hứng quá sớm hai người đồng thời mở miệng hỏi có ý tứ gì khổng lưu không có trả lời bọn hắn chờ đến hiện trường chu lương cầm lấy ba kiện người tình nguyện y phục đi đến bọn hắn trước mặt hai người này mới rốt cục hiệu rõ ra thật đúng là đến khi người tình nguyện chu lương xuyên tấu thật là đỏ áo vét hai người nói ra hai người đi nhà kho chuyển bốn dương nước đến khu nghỉ ngơi nhà kho tại thính phòng phía dưới có cái cửa sắt này lại hẳn làm mở ra làm nhanh lên một hồi mười giờ trận đấu lại bắt đầu đi hai người nhẹ gật đầu quay người liền hướng sân vận động nhà kho đi đến đi vài bước hai người đồng thời dừng bước sau đó đồng thời quay đầu nhìn đang cùng chu lương nói chuyện p h í a m k h ổ n lưu hai người đồng thời hỏi vậy hắn đâu hắn vì cái gì không cần làm việc khổng lưu hé miệng cười một tiếng thay chu lương nói ra ta phụ trách duy trì trật tự hai người không phản đối chuyển nước thời điểm đỗ hoành viên nói luôn cảm giác lao lưu đem chúng ta bán đến làm khổ lực trần trí t h ụ liếc mắt nhìn hắn nói ra đ ư n g cảm giác chính là bất quá cũng không quan trọng so với những cái kia chuyển một đại chồng chất ghế người tình nguyện chúng ta chuyển đây mấy cái dương nước cũng coi như nhẹ nhõm đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu cũng đúng nếu như không có lao lưu giấy nghỉ phép chúng ta cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy xin được nghỉ trần trí thụy nghe vậy lập tức trả lời nói trở lại khổng ca thật tốt sẽ cùng người liên hệ hắn cùng bất luận kẻ nào nói thời điểm đều không luôn cuống với lại thật là tự tin a nếu là ta có thể cùng hắn đồng dạng liền tốt nghe trần trí thụy nói đỗ hoành viễn như, như mày hắn nói tiểu trần ngươi có cảm giác hay không lao lưu người này cùng chúng ta không giống nhau lắm ha <cười> trần trí thụy bị đỗ hoành viễn nói làm cho tức l ư ờ i hắn nói đỗ ca ngươi đã không phải là lần đầu tiên hỏi cái này loại vấn đề thấy trần trí thụy cái k i a một bộ không để trong lòng bộ dáng đỗ hoành viễn tiếp tục nói nhưng là ngươi thật không có cảm giác đến lao lưu cùng chúng ta đó là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khác nhau sao á c h trần trí thụy sờ lên cảm suy tư vài giây đồng hồ về sau hồi đáp không có cảm giác ca sách ngươi lăn đỗ hoành viễn đối với trần trí thụy liếp mắt trần trí thụy tiếp tục nói thật không có cảm giác c khổng ca không phải là giống như trước đây sao Đỗ hoành viễn cũng cùng vừa rồi trần trí thụy một dạng, sờ lập ê yêu n nói, nhưng ta cảm giác, tiểu tử này củng thần hy nói yêu đương sau đó, cả người trạng thái đó là không giống nhau cầm cảm giác, cố cả lắm. đó, đó tiểu thái hy ta tử sau là v y Thụy khẳng không định nhau giống Trần Trí l ậ tức nói ra khổng ca đều nói tới giáo hoa có chỗ cải biến không phải rất bình thường sao đỗ hoành viễn hiếu kỳ hỏi là thế này phải không khẳng định phải nha trần trí thụy chỉ vào h ắ n nói ngươi nhìn ngươi ngươi cùng trước k i a không phải cũng không giống nhau sao giống như cũng đúng để trần trí thụy kiểu nói này đỗ hoành viễn cũng cảm thấy có chút hợp lý nguyên bản trong lòng đối với k h ổ n g lưu cái kia một chút xíu hoài nghi lập tức liền không có nếu là lâm chi tại nơi này đoan chừng đều muốn cười mắng đỗ hoành viễn một câu liền ngươi trí thông minh này vẫn là đường đuổi nhà chúng ta tiểu hạ chu lương cho k h ổ n g lưu an bài cái này phụ trách duy trì trật tự hiện trường sống nói trắng ra là đó là mò cá bởi vì hiện trường cũng không có cái gì cần hắn duy trì trật tự sự t ì n h chờ trận đấu bắt đầu liền có thể ngồi đang nghỉ ngơi khu chơi điện thoại hơn nữa còn là trong sân khu nghỉ ngơi có thể khoảng cách gần xem tranh tài xem phim trải nghiệm cùng ngồi đang nhìn đài hoàn toàn không giống nay lại khổng lưu không có chuyện gì muốn làm liền đi theo chu lương sau lưng cùng một chỗ kiểm tra lên sân bóng bên trong một chút cơ sở công trình bảo đảm một hồi sẽ không xuất hiện vấn đề gì đây là cái gì cầu thủ khu nghỉ ngơi một phần danh sách hấp dẫn khổng lưu chú ý hắn đem danh sách cầm lấy đến xem nhìn cái này à chu lương liếc qua khổng lưu trên tay đồ vật hồi đáp đây là tài đại hôm nay đến tham gia trận đấu cầu thủ danh sách thành viên khổng lưu nhìn lướt qua danh sách kia bên trên danh tự sau đó ánh mắt lại trở lại danh sách mở đầu có vấn đề gì không chu lương lại gần hỏi khổng lưu nhũ nhũ mày mở miệm nói ra đội banh của bọ đ tại đại đội giáo viên đội trưởng tựa như là gọi trần tuấn kiệt đối với đó là cái tên này chu lương đưa tay chỉ một cái k h ổ n g lưu ánh mắt khóa chặt vị trí ở chỗ này đây đánh dấu tinh hảo trần tuấn kiệt k h ổ n g lưu lặp lại một lần cái tên này chu lương nhìn một chút k h ổ n g lưu biểu tình hỏi ngược lại thế nào ngươi nhận thức đây người k h ổ n g lưu không có trả lời ngay chu lương nói mà là suy tư lên hắn luôn cảm giác cái tên này rất quen h a i nhưng là lại không nhớ nổi tới là người nào suy tư một hồi khẩn lưu đối với chu lương lắc đầu nói không nhận ra ngươi vừa rồi biểu tình kia ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đây người đâu chu lương vỗ một cái k h ổ n g lưu cánh tay nói đi đi kiểm tra một cái địa phương khác a k h ổ n g lưu đem danh sách trả về chỗ cũ đi theo chu lương tiếp tục đi lên phía trước đúng lúc lúc này hội sinh viên trường hội trưởng tiêu sở sở mang theo trầm hà cùng cố thần hy cùng đi tiến đến cố thần hy nhìn thấy k h ổ n g lưu sau đó lập tức gọi hắn lại ngươi cùng ta tới đây một chút ta đi một chuyến đi k h ổ n g lưu đối với chu lương nói một tiếng liền theo cố thần hy đi cố thần hy mang theo k h ổ n g lưu đi tới một người thiếu địa phương sau đó mở miệng nói trần tuấn kiệt là tài đại bóng rổ đội giáo viên đội trưởng ta vừa mới biết khẩng lưu khoác tay nói ra chờ một chút ngươi nói cho ta biết trước trần tuấn kiệt là ai ngươi sẽ không phải bắt hắn cho quên đi cố thần hy trừng to mắt nhìn khổng lưu nói năm ngoái ngươi tại nhà ta ăn cơm một lần kia còn có chúng ta tại hòa bình biệt thự ăn cơm một lần kia ngươi đều quên khổng lưu trước đó cùng trần tuấn kiệt đúng là có khúc mắc nhưng là thời gian quá dài thời gian dài như vậy đi qua hắn đã sớm đem cái này không trọng yếu nhân vật q u ê n mất a a a a bị cố thần hy một nhắc nhở như vậy khổng lưu lập tức liền nhớ lại đến hắn nói ta nói sao danh từ này nghe cũng cảm giác rất quần hai nguyên lai、like、là ngươi ba cái kia hợp tác cộng sự nhi tự a Cô c thần hy đưa tay đuốt một hy nhẹ nhàng đưa, đưa về bị khổng lưu hỏi lên như vậy cố thần hy đột nhiên phát hiện một vấn đề từ lần trước tại hòa bình biệt thự cùng trần tuấn kiệt tầm ý một trận sau đó hắn liền mai danh nhận tích cũng không biết hắn gần đây vì cái gì trở nên như vậy ăn phát vận cố thần hy lắc đầu nói không hắn cùng đột nhiên biến mất một dạng lần trước nhìn thấy hắn vẫn là ăn tết thời điểm hắn tới nhà của ta chúc tết lúc ấy hắn không có xuống xe liền phụ thân hắn vào nhà đưa cái lễ liền đi khổng lưu n h í u n h í u mày nói ngươi ấn ngươi nói như vậy tiểu tử này thật là có điểm kỳ quái đây đêm hôm đó từ hòa bình biệt thự sau khi trở về liền đụng phải tần tử c h ạ c tiểu tử này gây chuyện thu thập xong hắn khổng lưu liền bồi bạn cùng phòng cùng một chỗ tại bệnh viện ở đây nửa tháng về sau hắn cũng liền đụng phải ăn chơi thiếu ra khổng lưu thấy nhiều giống trần tuấn kiệt loại trong ngoài bất nhất này tính cách quái đ ả n nga ngược nh trước đó lần một lần hai bị hắn đánh mặt theo lý mà nói sớm hẳn là báo thủ không nên mai danh nhận tích hơn phân nửa năm một chút tin tức cũng không có a cố thần hy tiếp tục nói năm trước bởi vì ngươi hỗ trợ nhà chúng ta liên lụy các ngươi khổng gia hải ngoại mậu dịch đường dây này sau đó nhà chúng ta cùng trần gia bên kia hợp tác ngược lại là càng ngày càng ít ta ba nói quốc lương t h u ố c trần tuấn kiệt phụ thân đi tìm hắn nhiều lần cũng hy vọng cùng khổng gia hợp tác nhưng là hắn cũng biết hắn cái kia hợp tác hay là bởi vì ngươi quan hệ mới đoạt tới tay cũng không tốt lại nhiều làm phiền ngươi một lần liền luyện chuyển cự tuyệt hắn trần gia muốn cùng nhà chúng ta hợp tác khổng lưu nghe vậy quay đầu coi t r ư ừ n g thần hy lớp nhìn hắn hỏi làm sao trước đó không nghe ngươi đề cập qua chuyện này đây ách cố thần hy có chút xấu hổ cúi đầu nàng nói cùng với ngươi chỉ mới nghĩ lấy nói yêu đương đi ai còn đi quản sinh ý trên sân sự tình à? phúc ha ha khổng lưu nghe vậy che mặt còn tốt cha ngươi không có để ngươi học làm ăn không phải muốn bị ngươi đến hết nghiên cứu cho thấy yêu đương nào không thích hợp kinh thương khu khu n g ư ơ i im miệng cố thần hy đỏ mặt lường khổng lưu lớp nhìn nói tiếp nói trở lại trần tuấn kiệt lần này tới giao đại chơi bóng hẳn là sẽ không làm chuyện gì xấu a có thể làm chuyện gì xấu khổng lưu nhún vai nói lại không phải ta ra sân thi đấu ta ngồi tại đài nhìn xuống hắn cũng không thể làm gì ta vậy cũng đúng cố thần hy suy nghĩ một chút nói cái kia muốn hay không nhắc nhở một chút người tốt bạn cùng phòng khổng lưu khoát tay h à o nói lao vương đó là người dự khuyết đều không nhất định ra sân đâu với lại liền tính ra sân trần tuấn kiệt cũng không nhận ra hắn hắn không thể lại bị n h ầ m vào rồi t h ô i ta khổng lưu đều nói như vậy cố thần hy đã không còn gì để nói nàng nhẹ gật đầu vậy ta đi đ ổ i lễ phụ trước chờ một chút khổng lưu kéo lại cố thần hy thế nào cố thần hy nghiêng cái đầu nhìn hắn một cái khổng lưu dùng tay nâng lên cố thần hy cái c ằ m khét cười nói tiểu hữu để ra hôn một cái cố thần hy dĩ vãng đều là hóa đồ trang sức trang nhã hôm nay bởi vì muốn lên đ à i cho nên hóa cái trang điểm đậm cái k i a màu son mọng nước cánh môi nhìn vô cùng mê người cố thần hy không hóa trang đó là thiên sinh lệ trước hóa trang đó là dạy hoa triển ấm dù s a o đó là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết đẹp là được rồi nàng tấm này hoàn mỹ khuôn mặt cũng không có cái gì tì vết bình thường căn bản không cần đồ trang điểm đi tận lực tân trang ai nha đừng đừng làm rộn cố thần hy có chút ngượng ngủ nàng nhẹ nhàng nâng tay đẩy một cái khổng lưu ng cái kia l ự c đạo nói là phản kháng chi bằng nói là đang cầu dẫn đây k h ổ n g lưu bị nàng làm lòng ngưng ấy cũng không quản trường hợp này có thích hợp hay không nâng nàng khuôn mặt nhỏ nhanh chóng tại miệng nàng trên môi hôn một cái người muốn c h ế t ta cố thần hy tại k h ổ n g lưu trên n g ự c lại vỗ một cái dọc dịu dàng nói ra đem ta son môi đều làm không có hhh k h, -h, -h. ổ n g lưu cười hhh nói ra một hồi lại đổ điểm chính là tiêu hy các người nói chuyện phiếm xong sao chờ ở bên ngoài lấy tiêu sờ sờ này lại đã bắt đầu thúc g ụ c cố thần hy hờn rối l ư ợ n khẩn lưu liếc nhìn sau đó một bên đi ra ngoài một bên nói đến chu ố t ầ n lương liếc khẩu lưu c liếc h nhìn tiểu tử ngươi làm sao từng ngày từng ngày lao nghĩ đến chiếm ta tiện nghi đây lại nói ta đem ngươi làm tiến đến khi người tình nguyện thế nào cũng hẳn là là ngươi mời ta ăn cơm đi được được, được vậy ta mời ngươi ăn cơm khẩu lưu nắm tay khoác lên chu lương trên bờ và nói đi đi nhị thực được ăn chu lương khoác tay nào nói ta đi không được ngươi đi, đi thuận tiện cho ta mang một phần ta muốn ăn nhị thực đường lầu một bánh bao thịt còn có sữa đậu nành k h ổ n g lưu nhìn chu lương nói tốt tốt tốt ta nói sao ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta có đói bụng không n g u y ê n lai、like、là ngươi đói bụng à ai sao có thể nói như vậy đây chu lương cho k h ổ n g lưu phân tích lên ngươi nhìn ta thả ngươi đi ăn điểm tâm ngươi ăn no rồi còn có thể cho bạn gái mua một phần còn có thể thuận tay cho ta mang một phần tốt bao nhiêu à có phải hay không k h ổ n g lưu nghe xong chu lương nói cười cười hắn nói đi vậy ta đem ta hai cái bạn cùng phòng cũng mang đến chu lương lập tức nói ra ngươi xem trước một chút bọn hắn nước chuyện xong không có bốn dương nước cũng không nặng đỗ hoành viễn, một một viễn, viễn. Viễn, viễn lẽ ầ n chuyển dương, hai m thẳng khí hùng nói ra này làm sao có thể để uống trộm đâu chúng ta đây là quang minh chính đại tại uống của ta trần trí thụy từ lúc mở trong dương kéo ra một bình hỏi khổng ca uống sao không uống khổng lưu khoát tay h à o nói hai ngươi cũng đừng uống theo ta đi đỗ hoành viên không vui nói không đi ngươi khẳng định lại muốn kéo ta đi làm khổ lực an điểm tâm a a a vậy ta đi khổng lưu mang theo hai người từ sân vận động đi tới nhị thực đường sở dĩ lựa chọn đến nhị thực đường mua bữa sáng là bởi vì sân vận động cách nhị thực đường gần đây nhị thực đường bên cạnh đó là giáo sư căn hộ bình thường bên này không có gì học sinh đến đương nhiên nếu như một nhà ăn cùng căn tin số ba người rất nhiều thời điểm cũng sẽ có người bỏ gần tìm xa đến nhị thực đường ăn cơm ba người đang đứng xếp hàng đâu nhanh xếp tới bọn hắn thời điểm đứng tại trước mặt bọn họ một cái cao cao tráng tráng nam sinh mở miệng đối với a di nói ra cái kia ta không có thẻ học sinh có thể quét mã thanh toán sao a di khoát tay nào nói nhị thực đường chỉ tiếp thụ quét thẻ nam sinh kia có chút hơi khó hắn nói cái kia vậy ta không muốn không có ý tứ a a di k h ổ n g lưu nhìn một chút nam sinh kia mua bữa sáng đối với a di nói ra ta giúp hắn thanh toán a tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy trong phòng ăn q u á i nhân chương ba trăm bốn mươi bảy trong phòng ăn cá nhân khẩu nói xong trực tiếp tại máy quét thẻ máy b ê nếu trên soát một cái trường thẻ trụ tháng tháng trong Nguyên, khoảng Nam còn lại 435. Nam, Khổng ăn, cái mỗi điểm, học lại phiêu thời dư Lưu hướng số khối là tháng tiền ăn. bên bản cơ như muốn nói hãng kỳ thực có thể duy nhất một lần đem bốn năm đại học tiền cơm cho vật lên còn có thể tiết kiệm một chút sự tình nhưng nghĩ tới kim n lạch quá lớn quét thẻ thời điểm có thể sẽ h ù đến bạn cùng phòng cho nên vẫn là p h i ề n phức điểm mỗi tháng hướng bên trong nạp tiền tốt bị khẩn lưu trợ g ú p nam sinh kia lập tức quay đầu nhìn về phía khẩn lưu hai người mắt đôi mắt trong nháy mắt đó đối phương hơi n h í u lên lông mày trong mắt lóe lên một v ệ ngưng trọng sát thái khổng lưu cũng bắt được đối phương trong ánh mắt một màn kia dị sắc hắn cũng không biết vậy đối phương ánh mắt kia là có ý gì nhìn cái kia cao cao tráng tráng nam sinh tấm kia lạ l ấ m mặt khổng lưu duy nhất có thể xác định là hắn không nhận ra đây người nam sinh túi đầu xuống cùng khổng lưu dịch ra ánh mắt sau đó mở miệng nói ra cái kia ngươi thu khoản mã mở ra ta chuyển ngươi đi không có việc gì không cần khổng lưu khoát tay h à o nói tầm mười khối tiền ta mời ngươi nam sinh kia túi đầu trầm mặc vài g â y đồng hồ sau đó mang theo bữa sáng đi thẳng tới nhà ăn lối ra đỗ hoành viễn nhìn nam sinh kia bóng lưng nhịn không được nổ nước bọn m ộ t câu đây người thật đúng là không có lệ phép à, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói liền đi trần trí thụy cũng đi theo mở miệng nói ra g i a hỏa này nhìn lên đó là c à o lớn thô kệnh k h ổ n g lưu nhìn nam sinh kia rời đi bóng lưng ngược lại là không nói thêm gì hắn đi hướng bữa sáng cửa sổ mở miệng nói a gì, tam ớn đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy nhìn k h ổ n g lưu mua ba đại túi bánh bao cũng là hơi kinh ngạc hai người đồng thời mở miệng họ trong lòng nghĩ hoặc ngươi làm sao mua nhiều như vậy khẩn lưu mang theo cái kia trong tay túi nói một túi, mình ăn, một túi cho còn có cho một túi cho ta đỗ ố i với voi mang. Mảnh A. đ hành viễn dơ nghe ó nói, n lên cũng tay ta vậy cái ỏ i một chầm chút hà xong k h ổ n g lưu nói giơ ngón tay cái lên nói ra ta dựa vào mạnh a lão lưu ngươi là thật mạnh a khẩn g lưu liếc đỗ hành viễn liếc nhìn nói ra Ta、trong a t lúc nhất thời, lại không phân biệt được người l à đ a n g khen ta vẫn làm m n t ta. Bang ư ờ i mua x o n g bữa s á n g sau đó, tại đường bên trên đi vừa ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, chở t r ở lại sân vận động thời điểm, bọn hắn mua bữa s á n g c ũ n g liền đã ăn x o n g Quay về sân vận động thời điểm, chu lương đ a n g c ù n g học sinh hội lao s ư trò chuyện cái gì, k h ổ n g lưu không có đi qua, đem chu lương c á i k i a phần bữa s á n g để t r ầ n trí t h ụ y đảm bảo sau đó, k h ổ n g lưu liền mang theo l ư ợ n g n h i ề u nhất c á i k i a t ú i bữa s á n g tiến vào đại chủ tịch đằng sau bên trong phòng h ó a trang. Ha ha ha, khung lưu gó gó phòng hoa chăng cửa, hỏi ta là khung lưu, thuật tiện để ta đi vào sau. Vài giây đồng h tiêu sở sở âm thanh truyền ra vào đi cố thần hy cùng trầm hà đã đổi xong y phục đang ngồi ở hóa trang k i n h trước kiểm tra mình dán g vẻ tiêu sở sở đứng tại phía sau hai người khổng lưu sau khi đi vào ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn cố thần hy hỏi sao ngươi lại tới đây biết các ngươi không ăn bữa sáng ta tự móc tiền túi cho các ngươi mua điểm nhân lúc còn nóng ăn à. khổng lưu không có tận lực nói bữa sáng là cho cố thần hy mua mà là dùng các ngươi đến s ư n g hô cái này từ chính diện nói rõ điểm tâm cũng có hai người bọn họ phần nhưng tự móc tiền túi bốn chữ này nói ra miệm thời điểm lại từ khía cạnh phản ứng ra chủ c yếu vẫn là sợ sợ tỷ ngươi đừng tại đây cái thời điểm bán đứng ta nhà ta nào có mỗi ngày nói nàng thấy sắc quên hữu khổng lưu vừa đóng cửa lại trong phòng liền truyền ra hai cái nữ hải từ thôn g thức cấm thanh sau đó đó là cố thần hy tiếng nói chuyện nào có các ngươi đừng nói lung tung bạn trai ta lại không phải chỉ cho ta một người mua bữa sáng đây rõ ràng có ba người chúng ta người p h â n lượng chúng ta đây là nắm ngươi phúc chứ đúng thế khổng lưu cũng không liền cố ý cho ngươi đưa sao ngoài cửa khổng lưu còn chưa đi n g h e ba người nói chuyện hắn mí môi cười cười nay lại đã chín giờ rưỡi lại có một hồi trận đấu lại bắt đầu giao đại đám cầu thủ đều đã thay xong y phục lục tục no ngoe vào sân khổng lưu trở lại bên trong trận khu nghỉ ngơi thời điểm chu lương đang tải nắm lấy bánh bao thịt gặm đỗ hành viễn cùng trần trí thụy lại không biết chạy đi đâu rồi chu lương hẳn là thật bói bụng trong tay mấy cái k i a bánh bao ăn như hổ đói hai ba miếng liền một cái xuống bụng ăn thật nhanh hắn n mầm đầu nhìn thoáng qua đi tới k h ổ n g lưu vừa định mở miệng nói chuyện kết quả lập tức liền đ ế trụ ô ô k h ổ n g lưu trên mặt đất trong d ư ơ n g lấy ra một bình nước khoáng vặn ra nắp bình đi đến trước mặt hắn đưa tới động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành k h ổ n g lưu nhàn nhạt cười nói châu phó một lát ăn chậm một chút nhà lại không người cùng người cướp nói xong hắn giơ tay lên tại chu lương phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ khu khô k ụ chu lương ho khan hai tiếng rốt cục thờ nổi vừa rồi cái kia một cái nghẹn hắn sắc mặt đ ề u đỏ khổng lưu ngồi ở chu lương bên người hỏi còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao không có ngươi ngồi nghỉ ngơi là được rồi chu lương lại uống một hớp nước h á n g r ọ n một cái nói tiếp vừa rồi quản học sinh hội lao sư đến hiện trường nhìn hắn khen chúng ta đem hiện trường bố trí rất tốt nói không chừng chờ trận bóng kết thúc về sau thật có thể cho các ngươi ba cái một người làm cái ưu tú người tình nguyện đến đây khổng lưu lập tức vớt mông ngừa nói ai cùng chúng ta không quan hệ chủ yếu là có châu phó sẽ ngươi anh minh lãnh đạo mới có thể để cho trật tự hiện trường n g ngắn đây đều là châu phó sẽ ngài công lao a Ai, ngươi tiểu hài này ngược lại là thật biết nói chuyện chu lương cũng là không trải qua khen bị khổng lưu như vậy khen hai câu khỏe miệng đều nhanh b ả n h đến bầu trời khổng lưu cũng coi là biết ra hỏa này vì cái gì một mực không có lên làm hộ i trưởng tiểu tử này thích nghe m ô n g ngựa bị khen hai câu liền không phân biệt được đông tây nam bắc điển hình ngu ngốc lãnh đạo à. khổng lưu đang cùng chu lương vâu nghĩa đâu sân bóng bên ngoài đột nhiên vào một đám người đám người kia toàn đều mặc lấy hồng hoàng sắc đồ thể thao khi thế hùng hồ không biết còn tưởng rằng là đến đánh nhau đây đi ở trước nhất là một nam một nữ nữ hẳn là tại đại bên kia phụ trách lao sư niên về phần nam vậy coi như là người q u o n cũ tại đại đội bóng rổ đội trưởng trần tuấn kiệt tấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi tám trần tuấn kiệt kỳ quái thái độ chương ba trăm bốn mươi tám trần tuấn kiệt kỳ quái thái độ trần tuấn kiệt đi vào trận banh này trận sau mực khắc tựa như là nhận lấy cái gì tác động một dạng ánh mắt nhìn không được hướng k h ổ n g lưu cái phương hướng này nhìn chỉ một cái lên mắt hắn liền thấy k h ổ n g lưu một giây sau k h ổ n g lưu cùng trần tuấn kiệt ánh mắt liền đối với ở cùng nhau bốn mắt nhìn nhau cũng không có bắn ra bất kỳ mũi thuốc súng khẩn lưu có chút ngoài ý mới hắn thế mà không có ở trần tuấn kiệt trong mắt nhìn thấy vẻ tức giận. chẳng lẽ lại lâu như vậy thời gian trôi qua trần tuấn kiệt đã đem trước đó hai người kết xuống cửu đ o á n cho coi nhẹ nhưng lấy trần tuấn kiệt tính cách đến xem cũng không giống là sẽ như vậy thời gian ngắn liền triệt để tiêu tan người a khổng lưu trong lòng đang buồn bực đâu đối diện trần tuấn kiệt đột nhiên đối với hắn lộ ra một cái nụ cười không tức giận thời điểm trần tuấn kiệt cười lên cũng là không khó coi ngược lại có chút xoáy đương nhiên cùng chúng ta khổng thiếu ra đây b ì n h những người thân thiết xoáy khí so sánh trần tuấn kiệt điểm này nhắn chị hiển nhiên là không đáng chú ý cái này cùng t i ệ n cười một tiếng để khổng lưu càng thêm không nghĩ ra được đây coi như là hướng mình lấy lòng sao. Ta dựa vào. trước ạ i u khi đi hắn vẫn không quên đối với khổng lưu nói lên một câu túi rác giúp ta ném một cái khổng lưu nhìn hắn ném ở trên ghế ngồi ăn điểm tâm xong còn lại túi rác cùng cái kia còn thừa không có mấy một ngụm nước khoáng rốt cục rõ ràng chu lương vừa rồi tại sao phải ăn nhanh như vậy hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng bận rộn ăn điểm tâm đều muốn tập trung thời gian ăn học sinh hội phó hội trưởng quả nhiên cũng không phải cái gì người đều có thể khi a có lẽ là thu vào tin tức thân là hội sinh viên trường hội trưởng tiêu sở sở cũng cấp tốc từ trong gian thay đồ đi ra đi n g ê n h đón đường xa mà đến những k h á c h nhân khổng lưu cùng trần tuấn kiệt không h ợ p nhau không muốn cùng hắn có quá nhiều đối mặt khổng lưu đứng dậy đi hướng giao đại cầu thủ khu nghỉ ngơi khổng lưu thật xa liền thấy đ i hoành viễn cùng trần trí thụy tại giao đại cầu thủ trong khu nghỉ ngơi hai người này hẳn là chạy đến tìm vương kỳ nói chuyện hiếm vương kỳ lúc này đã đổi lại giao đại màu xanh trắng đồ thể thao hắn đồ thể thao hảo là hai mươi ba hảo giờ phút này hắn đang cùng hai cái bạn cùng phòng bởi vì là dự bị cho nên hắn cũng không có cái gì cảm giác cấp bách giống như hắn mấy cái khác dự bị nhìn cũng rất vung lòng khổng lưu vừa mới chuẩn bị đi qua cùng vương kỳ trò chuyện hai câu đâu nhưng cân nhắc đến mình bây giờ cùng vương kỳ biểu hiện quá thân mật một hồi vương kỳ nếu là thật từ ghế dự bị ra sân rất có thể sẽ bị trần tuấn kiệt n h ầ m vào thế là khổng lưu dừng bước quay người liền rời đi cầu thủ khu nghỉ ngơi không có chuyện làm khổng lưu cũng không biết nên đi đâu liền chạy vào sân vận động trong kho hàng bắt đầu chơi điện thoại cố thần hy một phút đồng hồ trước cho khổng lưu phát tới tin tức nghe nói tài đại người đã vào sân ngươi thấy trần tuấn kiệt sao khổng lưu đánh chữ trả lời thấy được bất quá g i a hòa này cố thần h i hắn thế nào hắn sẽ không phải vừa đến đã tìm người gốc dạy đi khổng lưu không phải hắn không có cố thần h i hừ hừ khổng lưu g i a hòa này hôm nay có chút k ỳ quái a cố thần h i làm sao cái k ỳ quái pháp khổng lưu hắn thế mà đối với ta mỉm cười cố thần h i a khổng lưu với lại ta thế mà từ hắn trong ánh mắt không nhìn thấy một chút bất thiện ý tứ cố thần h i đây không giống hắn phong cách cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức hơi như nhữ mày Trần Tuấn k cái, cái hắn. Hắn đây là trước mắt tốt nhất giải thích dù sao trần gia trước đó cũng ba phen mới bận cầu cố thần hy phụ thân giúp bọn hắn cùng khổng gia đáp cầu rác mới nếu thật là người hưu tâm nói khẳng định lập tức liền có thể tra được cố thần hy suy tư sau một lát từ bên trong phòng hóa trang đi ra nàng đứng tại trên đại hội nghị mặt quét một vòng địa điểm bên trong tất cả người cuối cùng ánh mắt rơi vào đang đứng tại trong sân bóng rổ ở giữa cùng tiêu sờ sờ chu lương hai người nói chuyện phiếm trần tuấn kiệt trên thân trần tuấn kiệt cũng chú ý tới trên đại hội nghị cố thần hy nhìn thấy mặc lễ phục hóa thành toàn trang cố thần hy có như vậy mấy giây trần tuấn kiệt ngây n g ẩ n cả người trần tuấn kiệt c ấ p tốc che giấu mình ánh mắt sau đó một mặt ánh n ắ n g cười đưa tay hướng phía cố thần hy lên tiếng c h à o cố thần hy giả trang không nhìn thấy một mặt lạnh lùng quay người trở lại phòng hóa trang nàng lại cho khẩu lưu phát đi một đầu tin tức trần tuấn kiệt hôm nay hành khẩn g lưu ok yên tâm đi bà bảo, bảo ta không sẽ cùng hắn liên hệ cố thần h i ân trận bóng sắp bắt đầu khẩn g lưu với tư cách duy trì trật tự người tình nguyện cũng không thể tiếp tục trốn ở nhà kho bên trong thu hồi điện thoại khẩn g lưu đi ra nhà kho một bên khác tại đại đám cầu thủ cũng đã tại tiêu sở sở cùng chu lương hai người dẫn đầu dưới đi tới tại đại khu nghỉ ngơi trần tuấn kiệt cùng đám đội viên đơn giản nói vài câu sau đó liền rời đi khu nghỉ ngơi hắn tựa hồ tại tìm người thật vừa đúng lúc là khẩn lưu vừa vặn lúc này từ nhà kho đi vào trong đi ra hai người tại chỗ góc của đánh cái đối mặt khổng lưu lập tức bà đầu n g ặ c về phía nơi khác hắn muốn không nhìn thẳng trần tuấn kiệt có thể trần tuấn kiệt hết lần này tới lần khác đó là đang tìm hắn khổng lưu đồng học trần tuấn kiệt gọi lại khổng lưu hắn nụ cười ấm áp đối với khổng lưu phất phất tay nói đã lâu không gặp a chúng ta cũng không còn a gia hỏa này càng là ấm áp ánh mắt càng là không có lực công kích khổng lưu phòng bị tâm liền càng là nặng bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiến k h ó phòng ngay mặt một bộ phía sau một bộ mỹ quân tử thật sự tiểu nhân càng đáng sợ trần tuấn kiệt h í mắt khoe miệm vẫn là treo nụ cười hắn nói tham phi thường trực tiếp thường đánh nói, chúng nói, trực ta trước đó quả a ta tan n như nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không đột nhiên, không hiểu đâu, không có dấu hiệu nào liền muốn hệ hiểu hiệu bết bát đột tiêu tan tất vậy, là sẽ đấu, dấu có c c ù nhiên g bằng ta làm u Quả à. Ếch. h n trần tuấn kiệt bị khổng lưu nói cho nói có chút lúng túng nhưng hắn vẫn như cũ duy trì đó cùng thiện khiêm tốn bộ dáng nói ra khổng lưu đồng học trước đó chúng ta khả năng thật có một ít tiểu tiểu h i ể u lầm mời cho ta một chút xíu thời gian chúng ta hảo hảo tâm sự à. Thấu chứng xong.